Ha ha, thực sự là buồn cười. Tôi ở Nhược Thủy Tông bản tọa liền thừa nhận chém giết nước cấu, bất quá xin thiên cơ thôi diễn cùng thời gian hồi tưởng ta đồng dạng tăng thành, chúng ta coi như năm vết nước ngươi đến tuột cùng là làm sao hạ được a. Vệ Dương lạnh cười nói, các vị lao tổ còn có trường môn, các ngươi đều chính thai nghe thấy, thấy tận mắt Vệ Dương này nghịch tật chính mồm nói bị giết hại ta Nhược Thủy Tông thái thượng trưởng lao thủy trưởng lão rồi, như vậy nếu hắn đều thừa nhận, nên lập tức để lên trạm tiên đài. Vết nước nội tâm chột dạ, cho nên hắn muốn thỉnh cầu lập tức sự từ Vệ Dương, chính nặng tim nhẹ, đem tội ác của hắn che lấp. Thế nhưng tình cảnh này giấu giếm được 3 tuổi tiểu nhi hay là có thể làm? thế nhưng ở đây những này tu sĩ hóa thần kỳ người nào không là trải qua mấy mưa gió vượt qua tận kiếp nạn mới có thể đi tới hôm nay thế nhưng hiện tại nếu vệ dương chính mình thừa nhận giết chết nước gấu như vậy thì nhất định phải cho nhược thủy tông một câu trả lời vì lẽ đó lúc này lúc trước lên tiếng cái vị kia tiên đạo tôn tổ nói lần nữa vệ dương ngươi nếu thừa nhận làm hại nhược thủy tông môn nhân nước gấu sẽ thấy ngươi là thái nguyên tiên môn đệ ngươi có thể trần thuật lý do của ngươi rất đơn giản hắn muốn giết ta tối sau phát hiện không thể chiến thắng ta vì lẽ đó liền chết trong tay ta kết quả chỉ đơn giản như vậy vệ dương hờ hững nói rằng ngươi nói láo Thủy trưởng lão từ trước đến giờ cùng ngươi không có bao nhiêu đoán đoán, đây rõ ràng hắn tiến vào hắn đội phủ, hắn muốn hắn bí bảo, tiền tài động lòng người, cho nên mới giết người diệt khẩu, cấp giật bí bảo. Nếu như ngươi thất thời, đem bí bảo giao ra đây, bằng không nghỉ một lúc trên trạm tiên hai, hết thảy đều không cho phép ngươi càng ăn dỡ. Vết nước lần thứ hai lớn tiếng chỉ trích nói rằng, ai, ta liền tò mò, nước cấu cùng ngươi nhốt hệ tốt như vậy, liên bực này bí ẩn cũng nói cho ngươi nghe. Vệ Dương nói rằng, lúc này Nhược Thủy phát hiện sự tình phát triển có chút cùng trước kia thiết tưởng không giống nhau, cho nên hắn trầm giọng nói, ngẩn chưởng lão. Ngươi vừa nói bí bảo là cái gì? Vết nước vào lúc này có chút thấp đúng, hắn rất không muốn nói, bởi vì hắn biết, nói ra, bất kể như thế nào, cái này bí bảo đều rơi không tới trong tay hắn. Thế nhưng hắn nghĩ lại, coi như không nói ra, cái này bí bảo đồng dạng không phải hắn, cho nên hắn quyết tâm chậm giọng nói, hồi bẩm trưởng môn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng căn cứ lúc đó thủy trưởng lão dặn của để phán đoán, đây là một việc uy lực cực lớn bí bảo. Hắn còn chuẩn bị ở sau đó mời ta cộng đồng tìm hiểu. Vết nước này ngược lại là cũng không nói gì lời nói dối. Năm đó thấy vết nước như vậy toàn tâm toàn ý đối phó vệ Dương, vì lẽ đó nước cấu mới sẽ đưa ra, đương nhiên vệ Dương suy đoán. Nước cấu tâm cơ cũng rất sâu, các loại, chờ, vết nước đã đến đại Dương tiểu thế giới, như vậy tất cả chẳng lẽ còn cho vết nước hắn tự mình làm chủ sao? Chỉ có điều nước cấu bị vệ Dương chém giết, đại Dương tiểu thế giới bị đoạn, vì lẽ đó vết nước mới âm thầm tránh được một kiếp, chỉ là tất cả những thứ này vết nước không biết, trái lại ở nơi nào kêu gạo, muốn che giấu hắn tội ác của chính mình. Nghe nói lời này, Nhược Thủy Trầm giọng nói, "Vệ Dương, ngươi đúng là vì ham muốn cái này bí bảo mới làm hại môn hạ ta đệ." Hừ các ngươi đổi trắng thay đen bản lĩnh ta hôm nay rốt cục kiến thức ta rất rõ ràng nói cho các ngươi nước cấu cái kia kiện bí bảo là một tiểu thế giới đại dương tiểu thế giới vệ dương này vừa nói những này hóa thần kỳ lao tổ khiếp sợ không thôi mỗi người trừng mắt mắt to có chút trợn mắt quá mồm tiểu thế giới bọn họ biết hiện tại tiên đạo tổ đình liền là nằm ở một cái bên trong tiểu thế giới nhàn ruồi núi tiểu trúc đồng dạng là tiểu thế giới thế nhưng những thế giới nhỏ này đều là sáng lập ra môn phái thời khắc tiên môn khai sơn tị tổ lưu lại không có thuần dương chân tiên tu vi căn bản không có thể có thể mở mang một cái tiểu thế giới Vì lẽ đó bây giờ nghe người Vệ Dương trên người có một cái tiểu thế giới thời gian, mười vị tiên đạo tôn tổ đồng dạng mở hai mắt ra, bọn hắn đều có chút hừng hực vệ dương. Chuyện bây giờ rất đơn giản, nước Cấu con gái bị tiên đạo tổ định xử phạt, ở trên trạm Tiên Thai vớ lạc. Nước Cấu xuất quan nhận được tin tức, cho nên mới cùng vết nước Cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn ở Nhược Thủy Tông làm hại ta. Nhưng là bất kể là tang hồn hương vẫn là thí thần ra tay, ta đại nạn không chết. Cuối cùng nước Cấu mới bị quá hóa liệu, lấy cha mẹ ta tin tức mời ta đi tới Cấu phủ, thế nhưng ta vừa bước vào Cấu phủ đã bị truyền tống đến đại dương tiểu thế giới. Nước Cấu muốn muốn mượn đại dương tiểu thế giới chém giết ta thế nhưng cuối cùng ngược lại bị ta chém giết. Sự tình chính là như vậy đơn giản, không tin, hoàn toàn có thể vận dụng thời gian hồi tưởng. Vệ Dương sau khi nói xong mở ra tay, rất dễ dàng dạng. Vệ Dương nghịch tặc, ngươi nói dối. Nước Cấu trưởng lão là nguyên anh kỳ tu vi, ở thêm vào trưởng khống một cái tiểu thế giới, ngươi mới ngưng đan sơ kỳ, làm sao có khả năng chém giết hắn? Như vậy nếu như vậy, ngươi căn bản không thể chém giết hắn, liền nói rõ ngươi đang nói dối. Vết Nước thật giống bắt được Vệ Dương kẽ hở, lập tức cao giọng nói ra. Bất quá hắn tuyết pháp này đúng là rất đáng giá cân nhắc, quả thật nước Cấu không chỉ tu làm chăn vệ Dương cao hơn nữa còn trưởng khống một cái tiểu thế giới như vậy là tuyệt đối không thể còn chết vào vệ dương trong tay thế nhưng kết quả cuối cùng là nước cấu tử vệ dương sống như vậy sự tình liền rất có thể không phải vệ dương nói như vậy vì lẽ đó lúc này tiên đạo tổ đình bên trên các vị tu sĩ hóa thần kỳ trong lòng thiên bình đang từ từ thiên hướng ngược thủy tông bất quá bọn hắn cũng không có thể y theo điểm ấy đơn giản phán đoán đến xác định vệ dương tội dù sao đây vẫn chỉ là vết nước trong lòng suy đoán vệ dương làm thần thoại vệ gia đương đại gia chủ hơn nữa rất rõ ràng có đại khí vận tại người nếu nước cấu có thể có được một cái tiểu thế giới như vậy rất có Khả năng vệ Dương lá bài tẩy bị tiểu thế giới vì là cường hắn cũng không nhất định a. Vì lẽ đó muốn chân chính xác định vệ Dương tội đi, nhất định phải vận dụng thời gian hồi tưởng. Mà lúc này vệ Dương mắt lạnh tình cảnh này, trầm giọng nói: Các vị lão tổ, lúc đó ở đại dương bên trong tiểu thế giới mọi chuyện ta đều thông qua ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống, cho nên ta khẩn cầu tiên đạo tổ đình vận dụng thời gian hồi tưởng, sau đó cùng ta ảnh lưu niệm thạch ghi lại hình ảnh so sánh, nói dối không nói lão, một liền biết. Vệ Dương lần thứ hai tung một đòn sát thủ, ảnh lưu niệm thạch thêm vào thời gian hồi tưởng, cũng đủ để chứng minh mọi chuyện. Nghe nói vệ Dương có ảnh lưu niệm thạch, chẳng biết vì sao. Vết nước trong lòng hoảng loạn so với hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như sự tình đến thời điểm thật sự dường như vệ dương nói như vậy hắn làm tất cả bao quát cho vệ dương hạ độc khẳng định đều sẽ bại lộ gì? Vì lẽ đó vào lúc này vết nước còn hướng về thỉnh cầu không có chú ý chính hắn thời điểm mười vị tôn tổ lẫn nhau một chút đồng ý vệ dương kiến nghị sau đó vệ dương chỉnh trọng lấy ra ảnh lưu niệm thạch mười vị tôn tổ vung tay lên mỗi người bọn họ phát sinh một đạo pháp lực cầm cố ảnh lưu niệm thạch sau đó cửu đại thượng đẳng tiên môn thêm vào mười vị tôn tổ cộng đồng tôi thúc tiên đạo tổ đình kết hợp cửu đại thượng đằng tiên cửa đại trận hộ sơn sức mạnh, vận dụng đặc thù thời gian thần thông, thời gian hồi tưởng hình ảnh hiện ra ở tiên đạo tổ đình bên trong, bởi chuyện này phát sinh không có bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó thời gian hồi tưởng rất liền quay trở lại. mà lần này thời gian hồi tưởng là từ vệ dương còn chưa tới nơi nhược thủy tông bắt đầu, nhất thời thời gian hồi tưởng mặt trên liền rõ ràng hiện lộ ra vết nước cùng nước cấu hai cái thiết kế âm như làm hại vệ dương tình cảnh. vết nước thấy tình cảnh này như bị xét đánh, sau đó vệ dương đến nhược thủy tông ở chân nhân đại điện bên trên, vết nước vận dụng quyền lực cưỡng bức nhược thủy tông môn hạ đệ dưới tăng hồn hương hết thảy đều hiện lộ nghi. Sau đó dù là vết nước đi ra Nhược Thủy Tông, tiếp dẫn thí thần sát thủ, sau đó thí thần sát thủ lựa chọn một cái Nhược Thủy Tông đệ đọa xác, cuối cùng ở Vệ Dương trở về Thái Nguyên cư trên đường, hung hãn ám sát. Lại sau đó chính là biểu hiện nước Cấu đi tới Thái Nguyên cư hy vọng Vệ Dương, mà nước Cấu những lời kia đồng dạng rõ ràng bày ra, nước Cấu lấy Vệ Dương cha mẹ tin tức dụ dỗ Vệ Dương đi tới Cấu phủ. Lại sau đó chính là kinh thiên đại chiến, khi làm, nước Cấu cuối cùng triệu Hoán Thâm Lam thẩm phán chưa thành công, trái lại bị Tước Đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay, cuối cùng chết vào Vệ Dương tay. Thế nhưng ngay khi thời gian hồi tưởng sắp lúc kết thúc, Vệ Dương đã mang theo đại dương tiểu thế giới rời đi sắp, Vệ Dương đỗng nhiên phát hiện sau khi hắn rời đi, hư không loạn lưu bên trong, không có tiến vào đại dương tiểu thế giới thâm lam thần lực ở Vệ Dương sau khi rời đi, tay hắn chảo, Vệ Dương chỉ thấy cái kia hư không loạn lưu bên trong thời gian đồng dạng ở trở về, nước cấu một kia chân linh dấu ấn bị thâm lam thần lực nắm lấy trong tay. Sau đó hai đại lực lượng thời gian ầm ầm đối kháng, thời gian hồi tưởng cảnh tượng biến mất. Thấy tình cảnh này, Vệ Dương tâm tình che lấp so với, rất rõ ràng Cuối cùng nước Cấu một tia chân linh dấu ấn bị Thâm Lam Ma Tổ lấy Tuyệt Thế Đại Thần Thông từ quá khứ thời không bên trong tìm ra, sau đó này thời gian hồi tưởng thời không lực lượng cùng Thâm Lam Ma Tổ thời không lực lượng vừa đụng chạm, thời gian hồi tưởng cảnh tượng đống nhiên biến mất. Thế nhưng Vệ Dương trong lòng sự nghi ngờ dậm dặm, tại sao Thâm Lam Ma Tổ sẽ quan tâm một cái nho nhỏ như thế, Nguyên Anh Kỳ nước Cấu đây. Mặc dù nhưng vào lúc này vẫn quanh quẩn ở Vệ Dương trong lòng một nghi vẫn đạt được giải đáp, cái kia chính là nước Cấu có thể có được thần nữ, có thể hướng về Thâm Lam Tổ cầu khẩn, phát động Thâm Lam thẩm phán. Cái nghi vấn này tuy rằng đạt được giải đáp, thế nhưng Thâm Lam Tổ cố ý làm tất cả Ở Vệ Dương trong tâm linh mông thượng một tầng bóng tối. Thời gian hồi tưởng vừa kết thúc, chín đại trưởng môn cùng 10 vị tôn tổ pháp lực toàn bộ đều bị rút khô. Mà lúc này, Vệ Dương để lại trên không trung ảnh lưu niệm thạch bắt đầu chuyển phát tin. Vệ Dương ảnh lưu niệm thạch ghi chép cảnh tượng cùng vừa thời gian hồi tưởng bên trong đại dương tiểu kỷ lục thế giới giống nhau như lúc, chỉ là ở cuối cùng, ảnh lưu niệm thạch không có ghi chép thâm lam thẩm phán mà thôi. Mà lúc này, vết nước sắc mặt trắng dã. Hắn tuyệt vọng không thôi, ở thời gian hồi tưởng dưới, bất luận người nào đều pháp làm bộ, hiện tại đã là đông chuyện xảy ra. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương bỏ đá xuống giếng. Các vị lao tổ còn có trường môn, chuyện bây giờ từ đầu đến cuối các ngươi đều rõ ràng. Nước cấu có thể nói là tự tìm khổ ăn, mà vết nước âm u cũng rốt cục bị vạch trần. Tiên đạo tổ đỉnh, quả nhiên là công chính tổ đỉnh. Vệ Dương cuối cùng còn bội phục đối với Hóa Thần Kỳ lao tổ chắp chắp tay, mà một ít Hóa Thần Kỳ lao tổ sắc mặt né tránh, bởi vì vừa trong lòng bọn họ hoài nghi Vệ Dương. Thế nhưng hiện tại bằng chứng như núi, vì lẽ đó lúc này Tiên đạo tôn tổ bắt đầu tuyên án. Ban ngày ban mặt, bằng chứng như núi. Vết nước cấu kết thí thần, âm u làm hại tiên đạo đồng đạo, mà hôm nay còn quật gió thổi lửa, tội thêm một bậc. Phán xử trên trạm tiên này, Vệ Dương tội, thế nhưng giết nước cấu, tuy rằng có thể thông cảm được, thế nhưng nhưng muốn xử phạt 1 triệu tiên đạo điểm công hiến. Bọn ngươi hai người, có gì dị nghị không? Sự tình đều như vậy rồi, vết nước không có dị nghị, vệ Dương cũng không có, 1 triệu tiên đạo điểm công hiến, việc rất nhỏ. Sau đó vệ Dương rời đi tiên đạo tổ đỉnh, đến đây một trường phong ba trừ khử. Mà vệ Dương thu được một ít cái tiểu thế giới, đã nhân tạo bị không để ý đến. Chưa xong con tiếp. 57 tiểu thuyết hoặc trực tiếp phỏng vấn 57 ít, đọc miễn phí tối chương tiết, cần đăng ký liền có thể đào loạt tx tờ tiểu thuyết. Mặt giấy nhẹ nhàng quan khoái vì là thư hữu sáng tạo hữu hảo xem hoàn cảnh. Chương 479, ngưng Đan trung kỳ. 1. Thái Nguyên Điện bên trong, thập đại đường chủ dồn dập tụ tập, bọn hắn đều ở hỏi dò tiên đạo tổ đỉnh sự phạt. Cuối cùng khi bọn họ nghe nói kết quả này sau khi, mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn Vệ Dương, những ánh mắt này để Vệ Dương cảm giác sợ nổi da gà. Tiểu tử ngươi thực sự là muốn nghịch thiên rồi, thủy vô cấu trưởng khống một cái tiểu thế giới, dĩ nhiên cũng không có thể đánh bại ngươi ngươi sát thực rất yêu nghiệt. Linh kiếm đường đường chủ Lý Kiếm sinh một mặt cân nhắc nhìn Vệ Dương. Đúng vậy, ta bây giờ phòng trường thủy lâm sinh lão này tức giận đến muốn thổ huyết ta. Vệ Dương ở Nhược Thủy Tông nên ngang giết hắn đi đồ đệ, mà ở Tiên Đạo Tổ đỉnh một chút việc đều không có. Mới một triệu tiên đạo điểm cống hiến, đối với Vệ Dương ngươi nên nói, hoàn toàn là việc nhỏ a. Bất quá ngươi cũng phải phòng bị Thủy Lâm Sinh trưng mắt tất báo, chó cùng rất dữ dậu, trên người ngươi tiểu thế giới, đối với những kia hóa thần kỳ lao tổ mà nói, nhưng là thiên đại mê hoặc a. Đạo phù đường đường chủ Cao Nguyên bách khinh cười nói. Nói đến tiểu thế giới này, Vệ Dương hiện tại cầm quả thật có chút phòng tay, trước đây tu sĩ khác không biết cũng may, riêng là hiện tại tiên đạo tu chân giới cao cấp vũ lực toàn bộ biết được, nhỏ như vậy thế giới đặt ở Vệ Dương trên người, chính là họa không phải phúc không có chuyện gì, ngươi cầm trước tìm hiểu một chút đi. có tiểu thế giới trợ giúp, ngươi tìm hiểu đại đạo tốc độ tự nhiên không thể đồng nhất mà nói. chờ ngươi tìm hiểu gần như, mà để sau lại nói a. thái nguyên tử hờ hững nói rằng. vệ dương gật đầu. chờ vệ dương trở về ngửa mặt lên trời phong sau khi thái nguyên tử đem lần này tiên đạo tổ đỉnh bên trong tất cả vận dụng thủy kính chạm chỗ phép thuật một lần nữa chiếu phim một lần. sau khi xem xong, những đường chủ này mỗi một người đều ở nơi đó trà trà kinh ngạc. tiểu tử này đúng là sẽ sáng tạo kỳ tích nhưng đan sơ kỳ là có thể giết chết nguyên anh sơ kỳ. bậc này chiến tích không chỉ có là cung cấp vương vẫn có thể quét ngang trên một cảnh tu sĩ. Vạn Bảo Đường Đường chủ trầm vạn ngàn kinh ngạc nói: "Đúng vậy, ta phỏng chừng 10 vị tiên đạo tôn tổ đồng dạng nhìn thấy Vệ Dương trên người giá trị. Dựa theo hiện nay cái này xu thế, Vệ Dương nếu như có thể lên cấp Hóa Thần kỳ, là có thể làm được cung cấp Sư Vương. Nếu như đợi được chân chính đi vào Hóa Thần đại viên mãn, vào lúc ấy phỏng trường liền là ma đạo quần tu ngày tận thế muốn phụ xuống." Diệt Ma Đường Đường chủ Chu Liệt lạnh lùng nói rằng. Ngửa mặt lên trời phong bên trong, Vệ Hạo Thiên trước người sử dụng trong tu luyện mất thất, Vệ Dương ánh thân ngồi ngay ngắn ở Vạn năm Hàn Ngọc tạo nên trên giường ngọc, chân thân ở đây trước sớm đã đem Hắc Đế Huyền Thiên Quyết bên trong liên quan với Đan Đạo Tam Cảnh Tu luyện bộ phận tìm hiểu thấu đáo. Hơn nữa đã đem hắn tình nghĩa gia nhập vào Vệ Dương bây giờ chủ tu công pháp Ngũ Đế Luân Hồi Quyết bên trong Ngũ Đế Luân Hồi Quyết chính là năm bộ Ngũ Đế công pháp hợp lại cùng nhau hình thành công pháp mới. Nó phối hợp Vệ Dương Đan điển trong khí hải ngũ hành trí bảo có thể nói là bổ sung lẫn nhau tự nhiên mà thành. Vệ Dương ánh thân lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xếp bằng nhất thời hai tay bắt tấn sau đó mật thất tu luyện tụ linh trận pháp bị mở ra từng luồng từng luồng tình khiết vô cùng thiên địa linh khí đã bị Vệ Dương hấp thu thông qua toàn thân cùng với quanh thân lỗ chân lông không bị mất vào đến vệ dương toàn thân trong kinh mạch. Cùng lúc đó, vị diện thương phu bên trong vệ dương chân thân ngồi ngay ngắn luyện công không gian vân trên giường, trung quanh hắn trôi nổi từng cái từng cái bình ngọc, trong bình ngọc toàn bộ giả bộ đều là trạng thái lòng thiên địa linh khí. Liên chỉ thấy vệ dương chân thân một cái ăn vào trong bình ngọc trạng thái lòng thiên địa linh khí. Vệ dương nhất tâm lưỡng dụng, chân thân ánh thân đồng thời bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí hay là trước dựa theo ngũ đế luân hồi quyết, bên trong ghi lại công pháp vận chuyển con đường, một cái đại chu thiên sau, lại trở về đan điền khí hải. Sau đó ngũ hành chí bảo bắt đầu phát huy, ngũ hành chí bảo tạo thành một cái huyền diệu khó lường kỳ dị chất pháp. Sau đó ngũ đế pháp lực không ngừng tiếp thu ngũ hành chí bảo rèn luyện, ngũ đế pháp lực phẩm chất ở thẳng cấp tăng lên. Vệ Dương chân thân dùng trạng thái lòng thiên địa linh khí tốc độ tu luyện so với hắn ánh thân đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tu luyện phải nhanh vô số lần. Mà chút trạng thái lòng thiên địa linh khí đều là Vệ Dương vận dụng luyện công trong không gian chứa đựng linh thạch tinh luyện thành. Ở trên không núi tiểu trúc bên trong Vệ Dương thu được cái nào trạng thái lòng thiên địa linh khí đều bị Vệ Dương vận dụng quy nguyên thần thổ tinh luyện quá, đem trạng thái lòng thiên địa linh khí bên trong tạm chất tinh luyện ra trước kia trạng thái lòng thiên địa linh khí phẩm chất cùng tạm chất hàm lượng đại khái cùng tuyệt phẩm linh thạch gần như thế nhưng hiện tại kinh quá vệ dương tinh luyện trạng thái lòng linh khí tinh khiết độ cùng linh thạch cực phẩm tương đương chỉ đứng sau linh tinh lấy hiện nay vệ dương tu vi cảnh giới còn không cách nào trực tiếp vận dụng linh tinh tiến hành tu luyện bởi vì linh tinh bên trong thiên địa linh khí cuồng bạo cực kỳ rất dễ dàng căng nứt vệ dương kinh mạch mà ở đại dương bên trong tiểu thế giới trận chiến đó vệ dương là cùng đường mật lộ bị buộc lên tuyệt lộ mới không tiết vận dụng linh tinh đem cự đạo bất diệt thể tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể do cảnh giới thứ hai tinh phôi cảnh tăng lên tới tinh hải cảnh mà hậu vệ dương là có thể sử dụng hắn tu luyện đã lâu, chu thiên tinh thần kiếm trận, chu thiên tinh thần kiếm trận chính là mô phỏng theo thái cổ thần trận một trong chu thiên tinh đấu đại trận. hiện nay mà nói, phối hợp thái nguyên kiếm cùng với hỗn độn vô cực kiếm ý, chu thiên tinh thần kiếm trận có thể nói vệ dương uy lực lớn nhất tuyệt học cùng đón sát thủ. bởi vì một khi vận dụng, chu thiên tinh thần kiếm trận cùng bàn long vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, vệ dương sức chiến đấu ép thẳng tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng là này đôi vệ dương thân thể thương tổn rất lớn. mà bây giờ vệ dương một bên tu luyện, một bên dưỡng thương, lần trước vận dụng. Chu Thiên tinh thần kiếm trận, trong cơ thể sản sinh vô số ám thương. May là ngũ hành chí bảo bên trong thông thiên kiến mục cùng thiên nhất giữa sức mạnh của bọn họ vẫn còn tương đối am hiểu trị liệu, vì lẽ đó vệ dương thân thể đang không ngừng khôi phục, sau đó phục hồi từ từ đến tuột cùng nhất trạng thái. Vệ Dương một bên tu luyện, còn có khác dư lực đến cân nhắc chuyện kế tiếp. Xuất hiện tại chính mình lên cấp đan đạo tam cảnh, như vậy thì có thể khởi hành đi thăm dò vẫn thần hạp cốt rồi. Tuy rằng lần này thủy vô cấu bị một chiêu kiếm giết chết, không có được tin tức, thế nhưng dựa vào trực giác, Vệ Dương cảm thấy ống cố tổ phụ còn có cha mẹ bọn họ đều là bị nuốt một chỗ nào đó. Vẫn thần hạp cốc được sương tuyệt địa, vẫn thần, liền quá cổ chư thần đều vẫn lạc trong đó, có thể tưởng tượng được trong đó nguy hiểm, hơn nữa liền chư thiên vạn giới bên trong tiếng tâm lừng lây vô thượng chân ma đều bị phong ấn ở vẫn thần hạp cốc. Ở tiến vào vẫn thần hạp cốc trước đó, Vệ Dương muốn phải cố gắng tăng cao tu vi, tăng lên sinh tồn năng lực, các loại, chờ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau khi, là có thể thông báo cổ nguyệt giao rồi. Vệ Dương từ từ đem tạp niệm đè xuống, chuyên tâm tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, tuế nguyệt như trôi, một trong nháy mắt dù là lại qua 3 năm. Trong tu luyện mất thất, trải qua 3 năm tu luyện, Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang chợt lóe lên. Hiện tại Vệ Dương tinh khí thần đạt đến nhất đầy đặn trạng thái, mà nhất làm cho Vệ Dương cao hứng nhưng là hắn tu vi lần thứ hai tiến thêm một bước, đã đến ngưng đan trung kỳ. Hơn nữa còn là ngưng đan trung kỳ cực hạn, chỉ kém một chút là có thể đi vào ngưng đan hậu kỳ. Vệ Dương ngẩng mặt lên trời thét dài, một mặt ý cười, biểu đạt nội tâm hắn tâm tình vui sướng. Chương 480, dịch cân tầng một lại sẽ cổ người giao. Không, Ba năm khổ tu, rốt cục bước vào ngưng đan trung kỳ, Vệ Dương giờ khắc này mừng rỡ không thôi. Hắn trong thần thức coi, đang điền khí hải trung ương một viên tròn trùng trục to bằng đầu người đích đạo đan chính tích lưu lưu xoay tròn không ngớt, mỗi một lần xoay tròn đều có ngũ đế pháp lực bị nuốt tiến vào bị phun ra đây chính là đạo đan luyện pháp lực cái khác đan đạo tam cảnh tu sĩ không có ngũ hành chí bảo rèn luyện pháp lực cũng chỉ có thể đủ thông qua đạo đan mà vệ dương nhưng là đạo đan cùng ngũ hành chí bảo song trọng kết hợp đến rèn luyện pháp lực vệ dương hiện tại thăng cấp ngưng đan trung kỳ sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên một tầng mà thần đình trong ngõ lực lượng linh hồn tụ tập hình thành một vung thanh tuyển nhân hoàng bình ngõ ở linh hồn thanh tuyển bên trong chìm nổi vệ dương lực lượng linh hồn đang không ngừng gia tăng luyện hóa nhân hoàng bình ngõ Mà linh hồn thánh hỏa đồng dạng ở nướng lực lượng linh hồn, làm cho lực lượng linh hồn càng tinh khiết. Vệ phần thái nguyên kiếm nhưng là một hồi ở tại thần đỉnh biển ý thức, một hồi ngốc ở đan điền khí hải. Vệ Dương mặc dù bây giờ tu vi lần thứ 2 thăng cấp, thế nhưng hắn còn không chuẩn bị xuất quan, tiếp tục tiến hành tu luyện. Tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách. Vệ Dương mới dịch cân một cái mà thôi, toàn thân gân mạch 480 đầu, chia làm 8 tầng. Mỗi một đầu gân mạch mặt trên cần cấu trúc 270 viên dịch cần phù văn, mới có thể viên mãn, chân chính mới có thể đạt đến dịch cần hiệu quả. Cấu trúc dịch cần phù văn, tương tự cần đại lượng thiên địa linh khí, lấy linh khí hóa thành phù văn cất đoạt sự thần kỳ của đất trời, nghịch hỗn độn chi âm dương. Vệ Dương cũng là vị diện thương phô còn chứa đựng rất nhiều linh thạch, qua nhiều năm như vậy, Vệ Dương mặc dù không có nhúng tay kinh thương, thế nhưng Thương Đạo Lâm ở tất cả đại linh giới kinh thương, quần quần không đoạn thay Vệ Dương sáng tạo của cải. Vì lẽ đó Vệ Dương vị diện thương phô bên trong mới có đầy đủ linh thạch đủ tiêu hao. Bằng không nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, dễ, cái bản không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch dùng đến tăng cao tu vi. Linh thạch tiêu hao còn có thể kiếm lấy, chỉ có tu vi mới là căn bản, mới là vĩnh hằng. Vệ Dương lại bắt đầu rơi vào vượt mọi khó khăn gian khổ bế quan bên trong. Ngưng tụ dịch cân phủ văn phi thường thống khổ, Vệ Dương đã thất bại vô số lần, sau đó mới hơi tốt một chút. Dù sao quen tay hay việc, đã đến mặt sau, Vệ Dương ngưng tụ dịch cân phủ văn tỷ lệ thành công bắt đầu thẳng tắp tăng lên trên. Thời gian dường như nước chảy chậm rãi quá. Ngoảnh lên dưới lại là 5 năm. Vệ Dương tiêu hao thời gian 5 năm, mới đưa 60 cái gân mạch phía trên dịch cân phủ văn ngưng tụ xong tất, thế nhưng Vệ Dương này dù sao tu luyện đến tầng thứ nhất chân chính viên mãn cảnh giới. Nay thời gian 5 năm Vệ Dương có thể nói vô cùng thống khổ, ngưng tụ dịch cân phủ văn thời gian rất đau thế nhưng đau nhất vẫn là mỗi một đầu gân mạch 270 viên dịch cân phụ văn ngưng tụ sau khi hoàn thành trong nháy mắt đó lực chấn động đau hơn không phá thì không xây được vệ dương cũ gân mạch bị chấn đoạn mới gân mạch hình thành thế nhưng khổ tâm người thiên không phụ 5 năm khổ công vệ dương rốt cục đem thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách tu luyện đến tầng thứ nhất chân chính cảnh giới viên mãn vệ dương đi ra mật thất tu luyện cảm thấy dường như đang mơ nhìn thấy như trước quen thuộc nửa mặt lên trời phong thế nhưng trong lòng tang thương tâm ý không phải trong lúc nhất thời có thể biến mất Đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi, nhìn Thái Nguyên Tiên môn toàn bộ sơn mạch, vệ dương trong lòng chí lớn kịch liệt, trong lòng một luồng hào khí đột ngột sinh ra, như vậy đón lấy nếu như không có chuyện gì là nên khởi hành đi tới vẫn thần hạp cốc rồi. Vạn cổ bí ẩn, tất cả thần thoại đầu nguồn, vẫn thần hạp cốc, ta vệ dương sắp tới. Mà lúc này, Mộ Dung Khải cùng trịnh Đạo dắt tay nhau tới chơi. Mộ Dung Khải từ lâu là Thái Nguyên Tiên môn Đông Phương Thái Tử. Vệ Dương trong lúc bế quan, Thái Nguyên Tiên môn bắt đầu thái tử chọn lựa chiến, mộ dung khải dựa vào cái kia đặc thù xuyên thấu thần thông ngạo thế quân hùng, liên tiếp đánh bại linh quan còn sông có cái khác thập đại đệ tử năm cốt, việc đáng làm thì phải làm kế thừa Vệ Dương di lưu lại Đông Phương thái tử vị trí. Thế nhưng giờ khắc này chợt thấy hai người bọn họ, khiến cho Vệ Dương tối cảm giác kinh ngạc nhưng là chính đạo. Chính đạo tu vi bây giờ rõ ràng là trúc cơ kỳ tầng 12 cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa toàn thân khí thế nội liễm đến mức tận cùng, người bên ngoài không thấy được, đương nhiên Vệ Dương vừa xem dưới, khắp cả quét không thể nghi ngờ. Chính vì như thế, Vệ Dương mới bây giờ kinh ngạc, chính đạo thần quang nội hàm Hai mắt lấp lánh hữu thần, cả người sức chiến đấu cường hãn không tên. Vệ Dương tầng tầng vô trịnh đào hạ xuống, khinh cười nói nói: "Không tệ, ở ta bế quan trong 8 năm, ngươi cũng đã lên cấp trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn. Bất quá không nên gấp với sung kích đan đạo tam cảnh, trúc cơ kỳ là tu sĩ đúc ra đạo cơ đặc thù thời kỳ, đạo cơ đúc càng vững chắc, càng giải thực, về sau tiềm lực cùng thành tự tự nhiên rộng. Thánh tử, hiện tại trình huynh thực lực hoàn toàn không kém gì ta. Đặc biệt là hắn đôi mắt kia, càng là cường hãn không tên. Nếu như sinh tử giao chiến, chúng ta tỷ lệ thắng cũng chỉ là 50%." Ta phòng bị hắn không được hai mắt, thế nhưng hắn cũng phòng ngự không được sự công kích của ta. Mộ Dung Khải cười khẽ mà nói, "Nơi đó, Mộ Dung huynh kiêm tốn, ngươi một ngón kia xuyên thấu thần thông không nhìn bất kỳ phòng ngự. Ngươi không thấy năm đó cùng ngươi sắp, linh quan sinh mặt sắc dáng dấp kia, âm trầm đến mức tận cùng, còn kém tích thủy rồi." Trình đào khiêm tốn nói. Nói tới chỗ này, Vệ Dương hỏi do Trình đào, "Đem ngươi hai con thần nhãn uy lực triệt để phát huy được rồi hả?" Trình Đao lắc đầu. "Thánh tử, nay cái kia có dễ dàng như vậy. Phải biết đây chính là thần nhãn, không cần nói ta, coi như một vị thuần dương chân tiên cũng không khả năng đem thần nhãn uy lực triệt để phóng thích." Chỉ bất quá ta hôm nay là vừa tìm thấy đường, có thể phóng thích một điểm thần nhãn thần thông." Vệ Dương gật đầu, "Xác thực như vậy, phải biết đây chính là ở Chư Thiên Vạn Giới đều khó gặp Phá Pháp, phá vọng thần nhãn, phá pháp có thể nhìn thấu Chư Thiên bên trong tất cả phép thuật, phá vọng thần nhãn đối với hư huyễn trận pháp, mê huyễn trận pháp các loại, trở, tất cả hư thần thông, có cực mạnh khắc chế. Hiện tại mộ dung ngươi đã đến nửa bước trúc cơ mức cực hạn, có thể bế quan tìm kiếm đột phá đang đạo tam cảnh rồi. Chờ ngươi đột phá đang đạo tam cảnh, như vậy Trịnh huynh là có thể đón ngươi vị trí, ta muốn để linh gia vẫn phiền muộn xuống." Vệ Dương trầm giọng nói nay vừa nói, mộ dung khải cùng trịnh đào đều cười ha ha, thánh tử, lần này tới ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta có linh cảm, đột phá ngày sắp xảy ra. mộ dung khải khinh cười nói, ha ha, vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi ta ông cố trước người chế tạo mật thất tu luyện bế quan đột phá đi, chờ ngươi sau khi đột phá thì có thể làm cho tiên môn đang ngửa mặt lên trời phong lại mở một đợt vụ, mà trịnh huynh ngươi cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm đông phương thái tử, chỉ để chiếm cứ vị trí này, không nên để cho linh gia có nhúng tay cơ hội. mà ta nhưng là muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, ngửa mặt lên trời phong khoảng thời gian này liền ta nhờ các người hai vị rồi. Vệ Dương Trịnh trọng giao phò nói, Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào đều biểu hiện nghiêm túc, bọn họ trọng trọng gật đầu. Chờ đến bọn họ xuống núi đỉnh sau khi, Vệ Dương lấy ra cổ nguyệt giao đưa cho hắn hình trái tim ngọc bội, mà hậu chiêu tầng tầng hơi dùng sức, hình trái tim ngọc bội đung nhiên bị bóp nát. Cùng lúc đó, một luồng đặc thù gợn sóng từ Thái Nguyên Tiên môn mà ra, xuyên qua vô số hư không loạn lưu. Cuối cùng, chiến miên trong cổ vũ trụ nơi nào đó vị trí bí ẩn, cổ nguyệt dao từ bế quan bên trong bị thức tỉnh, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp triển khai tuyệt thế đại thần thông, tự thần giới mà xuống. Hư không loạn lưu bên trong, trung thúc tiềm tàng trong bóng tối bảo vệ cổ nguyệt dao an toàn sau đó bọn hắn tới đến vẫn thần phủ ngoại vi, cổ Nguyệt giao lấy ra một tấm lệnh bài, mà sau sẽ lệnh bài tập trung vào vẫn thần phủ vòng ngoài cấm chế đại trận, sau đó cấm chế đại trận nổi lên một từng cơn sóng vận, đống nhiên hình thành một đạo cánh cửa không gian, cổ Nguyệt giao cùng trung thúc vội vã bước vào. mà lúc này vệ dương như là cảm ứng được cổ Nguyệt giao đến, ngước đầu nhìn lên bầu trời. quả nhiên thời khắc này vệ dương thông tin ngọc bài đống nhiên vang lên, Phu quân, ta đã một lần nữa trở lại vẫn thần phủ rồi. vệ dương trở về một tin tức, tước ở vẫn thần hạp cốc ngoại vi một chỗ hội hợp. sau đó vệ dương cho kiếm không minh nói một tiếng, vệ dương cưỡi truyền tống trận rời đi thái nguyên tiên môn. Mà khi Vệ Dương chân chức mới vừa vừa bước vào truyền tống trận, cùng lúc đó, liên quan với Vệ Dương rời đi Thái Nguyên Tiên môn tin tức nhất thời truyền tới Ma vực trong tổ chức. Nguyên Châu Thánh Ma Thành, Ma sư cung bên trong. Ma đạo Thánh Ma Trung Quốc Thánh Hoàng không kẽ hở lúc này nhận được Ma vực truyền về tin tức, hắn xem tính tỏa Hắc Liên bên trên Ma sư, cung kính nói nói, "Sư tôn, Vệ Giang Nguyệt Tử rời đi Thái Nguyên Tiên môn rồi. Đây là ta Ma đạo cơ hội trời cho, lần này nhất định phải đem Vệ Dương chém giết, lấy trừ hậu họa." Ma sư nghe nói sau khi, một đôi dường như bầu trời sao giống như thâm thúy vô cùng hai mắt như là nhìn thấu nhân thế như thế, cơ trí hai mắt tỏa ra kinh người ánh sáng chuyên lệnh ma vực, thí thần, ám vệ, lần này nhất định phải một lần đắc thủ, không cho Thái Nguyên Tiên môn cường giả lấy cứu viện thời gian. Ma sư dụ lệnh trong nháy mắt truyền tới ma vực, thí thần còn có ma đạo một bí mật độ ngành ám vệ bên trong. Ma vệ Dương rời đi Thái Nguyên Tiên môn tin tức, không chỉ có truyền vào trong ma đạo, tiên đạo bên trong, một ít có ý đồ diên chi người đồng thời nhận được tin tức, cùng lúc đó, bọn họ tụ tập cùng một chỗ không ngừng thương nghị. Toàn bộ tu chân giới ám chiều mãnh liệt, theo vệ Dương 8 năm lần đầu dưới ngựa mặt lên trời phong, rời đi tiên môn, phong vân tế hội, từng cuộc một bao táp sắp bao phủ toàn bộ vẫn thần phủ tu chân giới. Vệ Dương Tiệu như cùng trong gió lốc, mặc kệ tới chỗ nào hắn cũng có gợi ra ngập trời cuồn sóng, đều sẽ cho Vận Thần phủ Tu chân giới tạo thành không có gì sánh kịp rung động. Thế nhưng tất cả những thứ này Vệ Dương còn không biết. Cảm rắc, hắn rời đi Thái Nguyên Tiên Môn, sau đó thay hình đổi dạng, một lần nữa hóa thành một người trung niên tản tu, lấy ra che trời miễn ảnh ý, tạm thời tránh qua Tiên Ma Lưỡng Đạo tìm vội. Nhưng là đều muốn đối phó Vệ Dương Tiên Ma Lưỡng Đạo cường giả, đều đang ra tăng thôi diễn thiên cơ, để tìm tới Vệ Dương hành tung. Cùng lúc đó. Thương Châu địa giới vừa ra vẫn thần hạ cốc ngoại vi nơi Cổ Nguyệt Giao chính yên tĩnh ngồi ở một cái phong cảnh tươi đẹp bên trong thung lũng lặng lặng đợi vệ dương đến. Hồi lâu vệ dương rốt cuộc tìm được thung lũng này, nhìn thấy bên trong sơn cốc mỹ lệ giai nhân, vệ dương kích động trong lòng. Một ngày không gặp như cách ba thu, bây giờ Cổ Nguyệt Giao đặc biệt đẹp đẽ, một sợi như vân tóc đen vãn thành vân bùi tóc, đậm nhạt thích hợp phượng mì, một đôi mắt đẹp dài nhỏ long lanh, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hồng rực, tích thủy như anh đào đôi môi, trắng ngón như tuyết mặt trái xoan é e thẹn lẩn tình, như tuyết ngọc có ánh tuyết cơ ra sắc kỳ đẹp, dáng người ưu mỹ, xa hoa. Cổ Nguyệt Giao đồng thời cũng phát hiện Vệ Dương đã cách nhiều năm, bọn họ gặp lại lần nữa, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, đi tới Cổ Nguyệt Giao trước mặt, Vệ Dương đưa tay một cái liền ôm lấy Cổ Nguyệt Giao, Vệ Dương tham lam hô hấp Cổ Nguyệt Giao trên người mùi thơm sự tử. Chương 481, vẫn thần hạp gốc. 1. Vệ Dương nhẹ tay phải đập Cổ Nguyệt Giao lưng đẹp, trong miệng lẩm bẩm nói nói, Nguyệt Giao, ngươi không biết ở ngươi không ở trong mấy ngày nay, ta có cỡ nào tưởng niệm ngươi, hiện tại có thể nhìn thấy ngươi, quá tốt rồi, bởi vì ta sợ đây là một giấc mơ, ta bây giờ phải cố gắng nắm lấy trước mắt tất cả những thứ này. Vệ Dương xuất phát từ tâm can tình lời nói trong nháy mắt liền đánh thủng Cổ Nguyệt Dao tâm, Cổ Nguyệt Dao cũng rất mừng rỡ, nàng lẳng lặng nằm ở Vệ Dương trong lòng, có một loại cảm giác coi như trời đất sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng bên người có Vệ Dương, Vệ Dương sẽ thay nàng che gió che mưa, Vệ Dương mãnh liệt nam tử khí tức không ngừng chui vào Cổ Nguyệt Dao mũi ngọc tinh xảo, càng làm Cổ Nguyệt Dao mê say. Cứ như vậy, bọn họ kể rõ ly biệt sau khi từng người tao ngộ, nói chi kỳ tình lời nói, nhu tình mật ý đều ở này tập rộng kể rõ bên trong. Hồi lâu, Vệ Dương mới thả mở Cổ Nguyệt Dao, nhưng hai tay hắn khoát lên Cổ Nguyệt Dao trên hai vai trinh trọng nói nói ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tận sắp đuổi kịp bước tiến của ngươi có một ngày ta sẽ quang minh chính đại bước vào tuyên cổ thương minh cầu hôn đây là vệ dương lời thề tuy rằng như kim vệ dương cùng cổ nguyệt giao tu vi cách biệt quá xa tuy rằng vệ dương bây giờ còn không biết hiểu tuyên cổ thương minh đến cùng nhiều khủng bố bao nhiêu một thế lực thế nhưng hết thề tất cả đều không trở ngại vệ dương quyết tâm cổ nguyệt giao ngượng ngùng không nớt nàng thanh tú quyền đấm nhẹ vệ dương bộ ngực thẹn đỏ mặt sắc nói nói ai muốn gạ cho ngươi a ngươi đừng có nằm động vệ dương nghe thấy khẽ mỉm cười một lần nữa đem cổ nguyệt giao ôm vào trong ngực thung lũng cảnh sắc tuyệt mỹ cũng chỉ là làm nền gió lẳng lặng lặng tuổi, tuổi đại địa. bên trong tung lũng hoa thơm chim hót, một đôi giai nhân đang nơi này định ra cả đời. sau đó, vệ dương cùng cổ nguyệt giao tùy tiện ngồi ở trên bãi cỏ, mềm mại cỏ nhỏ ở trong gió chập chờn. nguyệt giao, ngươi lần này đi tới vẫn thần hắc cực, là muốn tìm món đồ gì vẫn là dò xét tìm bí mật gì. vệ dương thân thiết hỏi, đây là việc quan hệ thương minh một cái bí ẩn, cũng là của ta một cái nhiệm vụ tập luyện đi. ta chỉ biết nhiệm vụ tên là tái hiện tổ tiên vinh quang, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhất định phải tiến vào vẫn thần hắc cực, tìm tới cái kia thương minh ghi lại địa phương, nhiệm vụ ngọc bài mới có thể bỏ niềm vong cụ thể nhiệm vụ tập luyện mới phải xuất hiện. Cầu Nguyệt giao hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói ra. Cầu trả lời này, thực tại có chút làm khó Vệ Dương. Vẫn thần hạ cốc lớn như vậy, hơn nữa bên trong có thể nói từng bước sát cơ, không cẩn thận chú ý lời nói, liền quá cổ chư thần đều phải bỏ mạng, càng không cần phải nói Vệ Dương bực này đan đạo tam cảnh tiểu tu sĩ. Thế nhưng chuyện đến nước này, cũng không có thể lùi bước. Vì tìm hiểu cha mẹ tin tức, hơn nữa còn có muốn gặp được trong bóng tối vị kia trợ giúp Vệ Dương cường giả, Vệ Dương chỉ có thể đi tới. ở trong sơn cốc chỉnh đốn một cái, sau đó Cầu Nguyệt giao nắm Vệ Dương, trực tiếp cắt ra không gian trực tiếp đi tới hư không loạn lưu bên trong. Thấy tình cảnh này, Vệ Dương kinh ngạc. Vệ Dương trước đây biết được, ở Vẫn Thần phủ tu chân giới, chỉ cần vượt qua hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ ở hiện hiện vượt qua hóa thần kỳ tu vi thời gian, đều sẽ bị thiên địa pháp tắc giáp chế đến hóa thần viên mãn. Thế nhưng rất rõ ràng, vừa cổ nguyệt giao thần thông pháp lực tuyệt đối vượt qua hóa thần kỳ cực hạn, thế nhưng thiên địa pháp tắc nhất định phản ứng đều không có. Như là Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Tư cấp độ kia đại năng đều bị áp chế, phải biết Sở Thiên Tư, nhưng là linh tiên cự trọng cái thế tu vi, so với thuần dương chân tiên càng cường hãn hơn linh tiên đều trốn không xong ở khắp mọi nơi thiên địa pháp tắc thế nhưng vệ dương nghĩ lại rất rõ ràng riêng là cổ nguyệt giao thực lực liền viễn siêu bình thường tiên giới cường giả nàng bực này tu vi cải thiên hoàn địa hất trăng bắt sao có thể nói không gì không làm được hư không loạn lưu bên trong vệ dương cùng cổ nguyệt giao tay trong tay mà ngày trước khiến những tu sĩ khác trong lòng run sợ thời không loạn lưu căn bản đối với vệ dương bọn họ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì Đạp lên hư không loạn lưu mà đi vệ dương cảm giác không nói ra được thích gì cùng tự tại đây mới gọi là tuyệt thế đại thần thông có này các loại thần thông hư không loạn lưu như thường không nhìn không sợ Vệ Dương cùng cổ Nguyệt giao này vừa biến mất, trực tiếp làm rối loạn những kia muốn trong bóng tối mưu hại Vệ Dương tu sĩ bước tiến nhịp điệu. Bọn họ bây giờ căn bản không cách nào biết được Vệ Dương tung tích, liền cũng chỉ có thể đủ ở Vẫn Thần Hạp Cốc các đại lối ra, mở miệng bày xuống cơ sở ngầm, tùy thời quản chế Vẫn Thần Hạp Cốc. Vẫn Thần Hạp Cốc cổ lão tương truyền chính là thái cổ thần chiến một cái chiến trường, mới bắt đầu Vệ Dương mới tới Vẫn Thần phủ, nghe nói Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong rơi xuống chư thần liền là năm đó vì chấn phong vô thượng chân ma mà vãn lạc. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương đến, sợ sợ chân tướng của sự tình không phải đơn giản như vậy. Vẫn Thần Hạp Cốc chiếm cứ toàn bộ Thương Châu, mà ngoại giới đến Vẫn Thần Hạp Cốc cũng không phải tùy ý có thể tiến vào, nhất định phải trải qua mấy cái vào miệng, lối vào, những này vào miệng, lối vào đều là Bách Vạn năm tới nay tiên ma lưỡng đạo tham dò Vẫn Thần Hạp Cốc tổng kết ra an toàn vào miệng, lối vào. Vẫn Thần Hạp Cốc là một đầu thật dài hẻm núi, từ không trung quan sát, giống như là đại địa bị đánh mở, mà muốn từ không trung tiến vào hẻm núi, trừ phi có thể chống lại cái kia cấm bay cấm chế, bằng không cũng sẽ bị cấm bay cấm chế tại chỗ cắn giết. Vệ Dương Tổ mẫu cùng bà Cố đều là ở tại Vẫn Thần Hạp Cốc ra một cái an toàn vàm miệng, lối vào, cái gọi là an toàn vàm miệng, lối vào chính là một cái cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong có truyền tống trận đi về vẫn thần hạp cốc, ngoài ra cũng không còn cái khác tiến vào vẫn thần hạp cốc phương thức. Nhưng là hôm nay, Cổ Nguyệt Giao mang theo Vệ Dương trực tiếp thông qua hư không loạn lưu, tiến vào vẫn thần hạp cốc, nhưng cứ gọi là tuyên cổ lần thứ nhất, hư không loạn lưu bên trong, Cổ Nguyệt Giao cảm ứng được vẫn thần hạp cốc địa giới sau khi, sau đó cắt ra không gian, nhất thời Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao liền tiến vào vẫn thần hạp cốc. Mà lúc này, âm thầm theo dõi Dương vệ nhưng là đường về, đi vào bảo vệ sở điệp y các nàng. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Dao cảm ứng một trận đất trời rung chuyển, sau đó bước chân của bọn họ đạp ở vẫn thần hạp cốc mặt đất bốn phía đen kịt một màu, mà lúc này cổ Nguyệt Giao một tiếng kêu sợ hãi, Vệ Dương lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện cổ Nguyệt Giao một thân này vang rụi cổ Kim Tu Vi cuồng đi không lớt, một cái nháy mắt, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ rồi. Cổ Nguyệt Giao lúc này tay vô tình nắm chặt Vệ Dương, nàng một thân cái thế Tu Vi bị phong, giờ khắc này hắn theo bản năng nắm lấy Vệ Dương, muốn tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Vệ Dương tay đồng dạng nắm chặt cổ Nguyệt Giao cây quả mềm mại, hắn nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Giao, không cần lo lắng, tất cả có ta, coi như trời sập xuống cũng có ta cấp ngươi đẩy. Vệ Dương lời nói để cổ Nguyệt Giao tâm tình từ từ khôi phục bình thường. Cô ấy là bên trong sẽ nghĩ tới mới vừa vừa mới tiến vào Vận Thần hạp Cấp, liền tao nộ một cái ra hai phủ đầu cái thế Tu Vi bị phong. Giờ phút này Cổ Nguyệt Giao rồi cùng phổ thông, cô gái yếu đuối tâm tình như thế, ở nàng sinh thời còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế. Cổ Nguyệt Giao nội tâm lâm liệt, đến Vận Thần hạp Cấp quả nhiên không phải chỉ là hư danh, có thể vào tuyên cổ thương minh pháp nhãn, hơn nữa còn trịnh trọng ban xuống nhiệm vụ tập luyện, muốn một lần nữa tìm về tổ tiên vinh quang. Mà lúc này, tuy rằng Cổ Nguyệt Giao một thân cái thế Tu Vi bị phong, nhưng là linh giác của nàng vẫn tồn tại, tuy rằng không thể dường như lấy trước kia dạng nhưng là đối với một chút nguy hiểm cảm ứng vẫn còn so sánh trước đây càng thêm nảy bén. ở cổ Nguyệt Giao cảm ứng bên trong, nhất thời liền phát hiện từng luồng từng luồng khí thế quanh quần trong lòng, bá đạo vô cùng khí thế của phóng lên trời, những thứ này đều là đã từng rơi xuống quá cổ chư Thần bất diệt ý chí. Vệ Dương lúc này xích đế pháp lực tuôn ra hiện ra, một cái cơ bản nhất phép thuật ánh lửa thuật liền đã sử dụng. Vệ Dương mười ngón đầu ngón tay mới bắt đầu hiện hiện một điểm nhỏ ngọn lửa, thế nhưng tiểu hỏa miêu đón gió thấy chứng, sau đó biến thành một đám lửa, ánh lửa ngút trời mà lên. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao nhất thời liền thấy mặt đất trên cái kia từng trồng mây cốt. Cổ Nguyệt Giao lúc này lần thứ hai kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy bộ xương trắng, ở bây giờ dưới tình huống bỗng nhiên vừa thấy, Cổ Nguyệt giao thẳng đến Vệ Dương trong lòng. Vệ Dương khinh cười khẽ nói, "Nguyệt Giao, ngươi nhưng là quá cổ chứ cường giả thần cấp, chả như nào đây thấy những này bộ xương trắng đều như thế đại kinh tiểu quái." Cổ Nguyệt Giao cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút làm nũng nói nói, "Phu quân, nếu như tu vi không có bị phong ấn, ta đương nhiên không sợ. Nhưng là ngươi phải biết, hiện tại cái này chút bộ xương trắng lên không tới nổi mắt, nhưng là trước người bọn họ tu vi đều không kém gì ta. Thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn đều chỉ hóa thành từng chồng bạch cốt, có thể tưởng tượng được, vẫn thần hiệp cấp trong này ẩn chứa thiên đại nguy cơ." Không có chuyện gì, tất cả có ta đây. Hơn nữa, cho dù có thiên đại nguy cơ, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên thăm dò. Ta nghe thấy Vẫn Thần Hạp Cốc chia làm 36 địa vực, chúng ta trước đi tìm một thoáng địa vực địa đá, chúng ta bây giờ ở cái này địa vực. Vệ Dương giờ khắc này biểu lộ ra đại trượng phu phong độ, phong thái tuyệt thế. Sau đó đạp lên những này từng chồng bạch cốt, thấy đầy đất đều là, Vệ Dương tâm tình đồng dạng trầm trọng. Những này bạch cốt chính như cổ nguyệt giao từng nói, trước người bọn họ tu vi vạn dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lặng lặng nằm Vẫn Thần Hạp Cốc, thần dấu vạn cổ năm tháng, không người hiểu rõ. Người hậu thế cũng không biết những bạch cốt này là của ai, thế nhưng không trung những kia trôi nổi là không diệt ý chí đều còn tại ngủ say, vì lẽ đó vệ dương vào lúc này dùng ánh lửa thuật đại khái soi sáng một thoáng phía trước nói đường sau khi, dù là tắt ánh lửa để tránh khỏi gợi ra cái gì bất ngờ đổ vỡ. Giang giáp, giang giáp thanh âm của không ngừng vang lên, cho dù cường hãn hơn nữa thần cốt đều không chịu nổi thời gian phí thời gian. Hiện tại vệ dương bọn họ hắn ở đây thần cốt bên trên, đem thần cốt giấm nát tan hóa thành cốt phấn. Vệ dương tu vi cũng là không có bị phong ấn, thế nhưng ở vẫn thần hạ cốt bên trong đen kịt một màu hơn nữa từ xa phương truyền đến từng trận gào thét, tựa hồ có quá cổ chư thần còn tại tranh chiến không ngớt, mà lúc này vẫn hộ vệ cổ Nguyệt Giao bên người trung thúc không có tiến vào vẫn thần hạp cốc, hắn chỉ là ở trên hư không loạn lưu bên trong vẫn tùy tùng cổ Nguyệt Giao bước chân của, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức áp dụng hành động. trên đất đã không có giá bao nhiêu giá trị, nếu như những này thần cốt là vừa vặn tử vong, còn có giá trị rất cao, thế nhưng bây giờ bọn họ tinh hoa tiêu tan, cùng phổ thông người thế tục tử vong sau bạch cốt không khác nhau nhiều, vì lẽ đó căn bản không có thể gây nên vệ dương một kia hứng thú, vẫn thần hạ cốc lớn vô cùng. Hơn nữa Vệ Dương đến bên trong sau khi, liền cảm thấy không gian lần thứ hai lớn lên. Rất rõ ràng, vẫn thần hạp cốc bên trong có không gian trồng chất cái thế thần thông. Mà lúc này, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao yên tĩnh cất bước trên mặt đất, trong chớp mắt, bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì trên đất không phải bằng phẳng, thật giống có thứ đặc biệt gì. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao đem thần thức tản ra, nhất thời liền phát hiện phía trước quả thật có chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 482: Vong hồn ba kiếm trừ thần ai. 1. Bạch cốt âm u bảy thành thần giới văn tự, Vệ Dương thấy những văn tự này, không chỉ có đầu lớn nhưng u hắn một cái nho nhỏ đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao nào biết những này thần giới văn tự. bất quá vệ dương không biết không quan trọng lắm, còn có vệ thương cùng cầu Nguyệt giao, cầu Nguyệt giao cũng biết vệ dương không quen biết. nàng nhẹ giọng đọc ra, ta sinh ở thời đại thái cổ, ta hận gì, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, địa ngục tà ma xâm lược chư thiên vạn giới, ta xuất chiến, dù chết không tiếc, chỉ tiếc đời này không thể thấy bình định địa ngục thời gian. thời đại thượng cổ vô tận địa ngục giáng lâm chư thiên và giới, trời giáng họa chỉ đến như thế, chỉ hận đời này không thể tùy tùng thiên đế một trận chiến, ta sâu hối hận. ha ha, vô tận địa ngục thì lại làm sao? thiên đế hùng bá thiên hạ độc tôn hoàn vũ hoang cổ thiên đình trấn áp vô tận địa ngục mặc dù chiến vô hối dù chết vô hối những lời nói này đều hiện lộ ra lúc đó rơi xuống quá cổ chư thần tâm tình mà lúc này phía trước đống nhiên đồng bình hai cái quan thể những này quan thể chính là rơi xuống quá cổ chư thần bất hủ bất diệt bất tử bất sinh ý chí biến thành bọn họ không có linh trí chỉ dựa vào bản năng tác chiến sinh sinh tử tử đồng bình ở vẫn thần hạp cốc bên trong dình dét ngoại lai lang bạn người mà lúc này bọn họ dường như phát hiện vệ dương cùng cậu ngự dao nhất thời quan thể vào lên mà lúc này vệ dương đã lấy ra thái nguyên kiếm một đạo lăng liệt đến mức tận cùng ánh kiếm đông nhiên tránh qua. Thế nhưng ánh kiếm rơi xuống quang trên hạ thể, căn bản là như là chém ở trong hư không. Quét sạch thể lúc này đông nhiên một quyền, bá đạo vô cùng quyền kình dường như mênh ngông sông lớn, mênh ngông quần quận, như uy như ngục, mang theo uy hoàng thiên uy giống như, tựa nếu có thể đánh nát hư không, hủy diệt gọn sóng truyền khắp bốn phía. Vệ Dương lông Tơ trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Một luồng nguy cơ sống còn đông nhiên cảnh giác. Vệ Dương cùng Cậu Nguyệt Dao chỉ có thể tạm lùi, tách ra cái này quần kình, sau đó quang thể phân biệt lại tìm tới Vệ Dương cùng Cậu Nguyệt Dao. Mà lúc này, tìm tới Vệ Dương chính là cái kia quang thể bỗng nhiên bắt đầu biến ảo thân thể hắn xuyên, bel, nhuộm máu chiến giáp, nửa trái người đều bị đánh vỡ, một thân bong bong thiết cốt nạo nghệ đứng thẳng, chiến ý tăng vọt. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, màu đồng xanh trường kiếm cổ điển, thế nhưng thân kiếm vết máu màu đen cho thấy. Trận kia chàng hủy thiên diệt địa chiến dịch như trước còn lưu lại có tung tích. Cái này thái cổ chiến thần toàn thân để lộ ra sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ. Hắn biết đối phương vẫn không có thần trí, hắn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu tác chiến, nhưng loại này đối thủ đáng sợ hơn, bọn họ không biết đau đớn, không biết nguy hiểm. Tắt chiến thời khắc, tuyệt đối là lấy tổn thương còn tổn thương. Quyết chí tiến lên, mà một mặt khác, Cổ Nguyệt Giao đối thủ đồng dạng đem tu vi áp chế đến nguyên anh kỳ, cùng Cổ Nguyệt Giao như thế. Thời khắc này, Cổ Nguyệt Giao cho Vệ Dương một cái yên ổn ánh mắt của, sau đó các nàng chiến đấu bạo phát. Vệ Dương lúc này chiến y đồng dạng bị kích thích, nhiệt huyết sôi trào, có thể cùng bực này thái cổ chiến thần giao thủ. Vệ Dương rủ chết vô hối. Thái nguyên kiếm kiếmầm âm xuất kích, bàn long vân giáp ra thân, sức chiến đấu gấp mười lần tăng cường trong nháy mắt hoàn thành. Vệ Dương khí thế tăng vọt, ngũ đế pháp lực ở trong kinh mạch vận hành, dường như mênh mông trường giang. Thấy thái cổ chiến thần vẫn không có xuất thủ. Vệ Dương xuất xuất thủ trước, vào lúc này hắn đều không lo được cái gì lễ tiết, bởi vì Vệ Dương biết đây không phải thắng bại cuộc chiến, mà là quyết chiến sinh tử rồi. Thắng thì lại sinh, bại tất tử, chỉ có hai con đường này, không có con đường thứ ba có thể đi. Hơn nữa Vệ Dương cũng không nhận ra có thể chạy trốn tránh thoát thái cổ chiến thần truy kích, vào lúc ấy phòng trường cục diện sẽ càng thêm ác liệt. Vệ Dương vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, Thái Nguyên kiếm hóa thành Thái cổ băng nguyên, ánh kiếm ngập trời, như muốn đem vạn vật đóng băng. Vệ Dương chiêu kiếm này còn mượn độ không tuyệt đối hoai, mà lúc này phối hợp hất đế pháp lực, uy thế kinh thiên. Thế nhưng đối mặt này phép tuyệt một chiêu kiếm, Thái cổ chiến thần chỉ là kiếm trong tay vậy một cái, Vệ Dương kiếm chiêu trong nháy mắt bị phá, mà lúc này lạnh lẽo đến cực điểm hàn khí căn bản không có đối với Thái cổ chiến thần có bao nhiêu ảnh hưởng. Thái cổ chiến thần trong tay trường kiếm đồng thao thuận thế về phía trước một đòn, thanh thế hầu như không có, thế nhưng lăng liệt phong mang để Vệ Dương toàn thân không tự chủ run rẩy. Vệ Dương hai tay nắm chặt Thái Nguyên kiếm, ầm ầm một tiếng, hai kiếm chính diện giao kích, Vệ Dương ánh kiếm ly kiếm mà ra, anh kiếm đánh tại chiến giáp bên trên, giống như là đá chìm đáy biển, anh kiếm trong nháy mắt bị dập tắt. Thế nhưng Thái Cổ Chiến Thần Phong Mang kiếm xuyên thấu hư không, trong nháy mắt cựu đi tới Vệ Dương Biển ý thức. Đối mặt này cái thế Phong Mang một chiêu kiếm, tốc độ nhanh đến vô song, sắp tới Tuyệt Luân, tốc độ nhanh đến trực tiếp đột phá thời không hạn chế. Phong Mang kiếm giống như là muốn trực tiếp chém giết Vệ Dương linh hồn, mà lúc này bị kích thích Nhân Hoàng Bình ngói rốt cục động. Nhân Hoàng Bình ngói trực tiếp phong tỏa hư không, cùng lúc đó, đồng nhất Phong Mang kiếm giống như là bạch tuyết gặp phải liệt nhật như thế, kịch liệt tiêu tan. Thế nhưng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, đây là bắt nguồn từ linh hồn ý chí một chiêu kiếm, tuy rằng Nhân Hoàng Bình ngói trung hòa hơn nửa ý lực, thế nhưng còn lại phần nhỏ vẫn là đánh nát hư không đến vệ Dương linh hồn thanh tuyển, nhưng là linh hồn thánh hỏa bỗng nhiên bạo phát, hỏa diễm che ngập bầu trời, trực tiếp đốt cháy đồng nhất linh hồn chi kiếm. Mà lúc này, vệ thương tiếng kêu sợ hãi vang vọng vệ Dương biển ý thức, chủ nhân, cẩn thận, đây là thái cổ bí truyền kiếm kỹ, vong hồn ba kiếm. đây vẫn chỉ là đệ nhất kiếm vong hồn kiếm, còn có đoạn phách kiếm, cuối cùng một chiêu kiếm uy lực càng khổng lồ hơn, diệt thần chi kiếm. vệ Dương trong lòng thay đáng, vong hồn ba kiếm vẫn chỉ là đệ nhất kiếm liền mạnh mẽ như vậy, như vậy còn dư lại bả phách, diệt thân uy lực của bọn họ tuyệt đối có thể nói là không gì địch nổi. vong hồn ba kiếm là thái cổ kiếm người lấy tự thân kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo Phong Mang, kiếm đạo Hồn Phách dung hợp trở thành siêu cường sắc kiếm, hắn đáng sợ nhất chỗ chính là không nhìn phong ngự, đâm thẳng kẻ địch biển ý thức, đây mới là gọi là vong hồn, đoạt phách, diệt thần nguyên nhân. Vệ Thương lần thứ 2 giải thích nói rằng, mà lúc này, Vệ Dương đã không có bao nhiêu tinh lực tiếp tục nghe Vệ Thương giải thích, bởi vì cái này thời điểm Thái Cổ Chiến Thần trường kiếm đồng thao ầm ầm dáng lâm, kiếm khí màu đồng xanh sắc bén cực kỳ, trong đó Phong Mang khí càng là hận đợi vô đối. Chiêu kiếm này nhanh như chớp giật, nhanh như bồ lôi, kiếm khí tung hoành tam và lý, một chiêu kiếm quang hàn thập cửu châu. Vệ Dương đối mặt Thái Cổ Chiến Thần Toàn thân tiềm năng rốt cục toàn bộ bị bức đi ra, Thái cổ chiến thần kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, cũng không giống như là thủy vô cấu cấp độ kia lưu bị. Vệ Dương đan điền trong khí hải ngũ đế pháp lực đống nhiên rót vào, Vệ Dương thân thể nhảy lên thật cao, sau đó hai tay cầm kiếm, tầng tầng về phía trước chém. Một chiêu kiếm đoạn Càn Khôn. Kiếm đoạn Càn Khôn, lăng liệt ánh kiếm thiết cắt hư không, ánh kiếm năm màu soi sáng thiên địa, chiếu vào Thái cổ chiến thần cái kia trước sau không đổi sắc mặt mặt trên, dường như vạn cổ hàn băng. Kiếm khí cùng ánh kiếm trong nháy mắt giao kích, thế nhưng ra ngoài Vệ Dương ngoài dự liệu, Hắn di vãng hận đời vô đối, anh kiếm căn bản không chống đỡ được thái cổ chiến thần thanh đồng kiếm khí phong mang. Anh kiếm năm màu trong nháy mắt đã bị thanh đồng kiếm khí từ đó cắt ra. Sau đó thanh đồng kiếm khí đâm thủng bầu trời, vệ dương miễn cưỡng tách ra. Một mặt khác, cổ Nguyệt Giao đồng dạng rơi vào khổ chiến. Thế nhưng cổ Nguyệt Giao cục diện vẫn không có vệ dương lung túng như vậy. Dù sao cổ Nguyệt Giao tu vi đồng dạng là đi vào quá cổ chư thần, tuy rằng nàng thân là một giới nữ lưu hạ người, bình thường cũng không có bao nhiêu cơ sẽ địch thần đối chiến. Thế nhưng vậy thì cũng không có nghĩa là nàng rất yếu có thể từ tuyên cổ thương minh bên trong ngàn tỷ thanh niên tuấn kiệt bên trong bộ lộ tài năng lấy nữ lưu hạng người chấp trưởng tuyên cổ thương minh một ít phân bộ quyền thế ngập trời tinh thần ý chí tự nhiên không kém cầu Nguyệt giao đem trận chiến này cho rằng tôi luyện tôi luyện thần thông của nàng cầu Nguyệt giao cùng đối thủ một trận chiến liều đúng là thần thông tất cả loại thần thông phòng ngự thần thông linh hồn thần thông pháp tắc thần thông vân vân mà bên này thì lại càng giống là kiếm tu quyết đấu thái cổ chiến thần không hổ là chiến đấu chi thần một đòn không có đáp thủ sự công kích của hắn giống như là thủy diệu trong nháy mắt liền nhấn chìm vệ dương vệ dương hoàn toàn rơi vào tuyệt đối bất lợi cảnh giới Tuy rằng Thái Cổ Chiến Thần đem tu vi áp chế đến ngưng đan trung kỳ, thế nhưng hắn chiến lực chân chính sâu không lường được, mà Vệ Dương đỉnh thiên rồi, cũng không quá miễn cưỡng có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ. Mà Vệ Dương rơi vào bất lợi cục diện nguyên nhân trọng yếu nhất không phải tu vi và sức chiến đấu, mà là kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu vấn đề, Thái Cổ Chiến Thần có thể tưởng tượng được, kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào phong phú, hơn nữa hắn bây giờ hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu ở chiến đấu, không cần cân nhắc tự thân tiêu hao cùng thương tổn Vệ Dương tuy rằng náo thế cung cấp, nhưng là kiếm chiêu của hắn trong lúc đó vẫn là tồn tại rất nhiều cái hở, những sơ hở này khả năng cung cấp chi người không thể ra, thế nhưng ở thái cổ chiến thần trong mắt, hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Mà để Vệ Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nghĩ ra kiếm pháp càng là trăm ngàn chỗ hở, chừ lâu dài hắn kiếm pháp vẫn không có chân chính phát sinh, liền trực tiếp bị phá. Nếu không có bàn long vân giáp hộ thể, Vệ Dương sớm đã chết ở thái cổ chiến thần tay. Vệ Dương thân là vị diện tông nhân, những khác không nhiều, thiên bảo vật còn có thể. Đan điền khí trong biển có ngũ hành chí bảo trấn áp, thần đình biển ý thức có người hoàn bình ngồi cùng vị diện tông phu. Vệ Dương ngự những này tiên điệu dị bảo mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Đặc biệt thần đình trong ngóc nhân hoàng bình ngói phối hợp vị diện thương phô chân áp hư không, linh hồn thánh hỏa đốt cháy thiên địa mới có thể bỏ mình hồn ba kiếm miễn cưỡng chống đối. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không đổi được Vệ Dương ở hạ phong sự thực thái cổ chiến thần sở xuất mỗi một kiếm đều ẩn chứa kỳ diệu thiên địa đại đạo, hắn mỗi một kiếm đều có thể nói hay tuyệt không xong. Kiếm bích tích, kiếm đạo phong mang khí, đối với nhược điểm cùng kẽ hở bách dữ những này Vệ Dương hoàn toàn không biết. Dĩ vãng Vệ Dương trực tiếp là dựa vào ngũ đế pháp lực thêm vào kiếm ý nghiền ép đối thủ. Thế nhưng hiện tại một thủ trả một thủ. Vệ Dương rốt cục cảm nhận được hắn đã từng đối thủ của hắn loại kia bất tức tư vị. Thái cổ chiến thần đồng dạng nghiền ép hắn, hỗn độn vô cực kiếm ý không được, tự nghĩ ra kiếm pháp không được, Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể vận dụng kiếm trận thuật. Bắt đầu thất tinh kiếm trận đột nhiên mà ra, kiếm trận trận đồ trải ra, 49 thanh pháp bảo cấp kiếm khí tạo thành bắt đầu thất tinh kiếm trận. Thế nhưng thời khắc này, Thái cổ chiến thần trong tay thanh đồng kiếm khí trong nháy mắt mà ra, trực tiếp chính là nát tan kiếm trận trận đồ, cấp 3 kiếm trận trận đồ, căn bản không có thể chống đối kiếm khí. Ai. Thấy phá nát kiếm trận trận đồ, Vệ Dương có chút thất thần. Thế nhưng thời khắc này, thái cổ chiến thần trong tay trường kiếm đồng tao sẹt qua một cái tuyệt thế vô song quy tích, bay thẳng đến vệ dương cổ của mã tới. Lăng liệt kiếm uy mới thức tỉnh vệ dương, vệ dương nhấc tay đỡ kiếm, sau đó kiếm uy bạo phát, vệ dương thân thể dường như thoát tuyến diều như thế, trực tiếp bị một luồng không gì địch nổi cự lực nặng nghề đập trên mặt đất. Chưa xong con tiếp. Chương 483, Gian khổ đối chiến. Không. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ nguyệt giao chấn động trong lòng, trong lòng hoảng loạn, nàng đồng nhất thất thần trong nháy mắt đã bị đối thủ của nàng bắt lấy ngay khi cổ Nguyệt Giao đang chuẩn bị quá tới cứu viện sáp, lang liệt công kích hóa thành thiên la địa vong trực tiếp bao phủ cổ Nguyệt Giao tuyệt thế đại thần thông lực lượng có thể lay động nhật Nguyệt, thần thông kinh thế cổ Nguyệt Giao nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể xoay người đối địch chỉ là nàng trước sau đem một kia tâm thần đặt ở vệ Dương trên người một khi phát hiện không đúng coi như liều mạng bản thân nàng bị thương cũng phải cứu viện vệ Dương vệ Dương một cái trở mình vươn mình cũng nặng người đứng lên mà lúc này thông thiên kiến một bên trong hiện lên sinh mệnh lục mang không ngừng trị liệu vệ Dương trên người tổ thương mà hậu vệ Dương khôi phục hoàn toàn một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao nhất Vị diện thương phô bên trong, vệ dương chân thân đang thử luyện không gian huyễn hư thấp không ngừng cùng hư nghị thái cổ chiến thần đối chiến, để tìm được trên người của hắn nội điểm. Vệ Dương nhất tâm liễu dụng, hắn đem lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, mà vị diện thương phô bên trong chứa đựng hồi phục lực lượng linh hồn đan dược vệ dương càng là không chút nào keo kiệt. Nếu như mệnh cũng bị mất, còn lưu đan dược làm gì? Cho dù những đan dược này rất chân quý, đan dược chống đỡ mới có thể trợ giúp vệ dương chống đỡ cho tới bây giờ. Mà hậu vệ dương lần thứ hai xông lên trên, hai kiếm giao kích, kiếm khí ngang dọc, anh kiếm bảo hảo, thái cổ chiến thần trường kiếm đồng thao cùng vệ dương thái nguyên kiếm không biết va chạm bao nhiêu lần. Nếu như đổi lại bình thường kiếm tu bản mệnh kiếm khí, ở liền bị không chịu nổi cái này va chạm lực lượng, nhưng Vệ Dương Thái Huyên kiếm vận dụng 12 vạn 9600 loại thiên địa linh kim đúc, mà trong đó càng có hồng mông tinh kim, đá hỗn độn, chín màu huyền thiết này ba loại thiên địa linh vật, tuy rằng bây giờ cấp bậc mới là pháp bảo cực phẩm, nhưng là cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể hủy hoại. Vệ Dương giờ khắc này tựu như cùng một khối phổ thông huyền thiết đang không ngừng bị mài giũa, hướng về bách luyện tinh thép mà đi. Chiến đấu say sưa, Vệ Dương trên người phong mang khí cảm thêm năng liệt, chiến ý ngập trời, nhiệt huyết sôi trào, chiến sảng khoái tràn trề, Thái Huyên kiếm phối hợp Vệ Dương, tâm ý tương thông, Vệ Dương trước đây học được vô số kiếm pháp đều đã sử dụng, kiếm cơ bản chiêu thức, phách, chém, đoạn, trêu chọc, chọn, móc, câu, gai, xuyên, đeo, bôi, quét, điểm, vỡ, treo, vân. 14 chiêu thức giờ khắc này đều bị Vệ Dương vận dụng lô hỏa thuần thành. Đối mặt Thái Cổ Chiến Thần bực này, kiếm đạo thần linh, mặc kệ bất luận là kiếm pháp nào, bất kỳ kỳ diệu kiếm thuật, bất kỳ uy lực cực lớn kiếm kỹ đều sẽ bị một chút nhìn ra cái hở. Thế nhưng cơ bản chiêu thức thì lại không giống nhau. Hắn là kiếm đạo cơ bản nhất, chủ yếu nhất, tối tinh túy, kiếm pháp bảo diệu. Tuyệt luân kiếm thuật, tinh diễm kiếm kỹ đều do 14 cơ bản kiếm chiêu diễn biến mà ra, Vệ Dương giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa, đang từ từ bị mài giũa ngoại trừ tạp chất. Vệ Dương kiếm đạo là chân chân chính chính đang phát sinh biến chất lục sắc, Vệ Dương tuy rằng sức chiến đấu mỹ thiên, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, kiếm đạo tu luyện, rất nhiều cũng không thể một lần là xong, muốn dùng mài nước công phu đến ngộ kiếm. Mười năm mài một chiêu kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh sợ. Vệ Dương bất ra giơ kiếm, thái uyên trên thân kiếm, kiếm đạo phong mang khí rót vào, lang liệt cực hạn kiếm khí ầm ầm mà ra, cùng thanh đồng kiếm khí chính diện tấn công. Mà lúc này Vệ Dương nhưng là phát hiện Thái Cổ Chiến Thần một cái nhược điểm, cái kia chính là Thái Cổ Chiến Thần dù sao chỉ dựa vào bản năng tác chiến, bản năng tác chiến mới có lợi, là có thể ở trong chiến đấu mức độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu. Thế nhưng bạn sự có lợi tất có tệ, chỉ bằng vào bản năng tác chiến, cái kia chính là sẽ không động não. Nhưng mà này còn chỉ là Thái Cổ Chiến Thần sau khi ngã xuống lưu lại một tia bất diệt ý chí biến thành, trong đó liên quan với chiến đấu ký ức đại đa số cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn giữ lại một thoáng cơ bản nhất kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu trăm luyện ngàn chùi, cực kỳ cứng hãn, trong đó vong hồn ba kiếm càng là cực kỳ cứng hãn có thể nói thái cổ chiến thần tuyệt đối với sát thủ giản. Sát thủ này giản đối với Vệ Dương ngược lại không có nhiều tác dụng lớn, dù sao nhân hoàng bình ngồi cùng vị diện thương phô đều không phải bình thường thần khí, tuy rằng hiện nay bị giới hạn Vệ Dương cảnh giới tu vi, không phát huy ra bọn họ bao nhiêu uy lực. Nhưng là dùng để chống đối vong hồn ba kiếm nhưng là thừa sức, vì lẽ đó Vệ Dương trong lòng đều còn có chút vui mừng. Cuồng phong kiếm pháp. Vệ Dương hét lớn một tiếng, trong tay thái huyên kiếm điên cuồng chấn động, vô cùng cuồng phong tê liệt thiên địa, thổi hủy vạn vật, Vệ Dương sử dụng chính là một cấp kiếm pháp, cuồng phong kiếm pháp. Màu xanh lục tiểu tuyết lở ấy mà thái cổ chiến thần đối mặt này cuồng phong không núc nhích chút nào, trong tay hắn trường kiếm đồng thau chỉ là đơn giản một đường, đẩy trời cuồng phong trong nháy mắt tiêu tan, hắn thanh đồng kiếm khí cường hạn đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền đem cuồng phong phong nhãn giết chết. liệt hỏa kiếm pháp một đòn không được, vệ dương lập tức đổi kiếm pháp, bá đạo hỏa diễm bước cháy lên, hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hư không, thẳng đến thái cổ chiến thần mà đi. thế nhưng tất cả những thứ này đều thua ở thanh đồng kiếm khí bên dưới. Vệ Dương một hơi liên tục sử dụng vượt quá hơn trăm loại kiếm pháp, những kiếm pháp này phong phú toàn diện, Vệ Dương ở vạn kiếm các ghi chép vô số kiếm pháp, hơn nữa nhiều năm như vậy kiến thức thu thập kiếm pháp, Vệ Dương sở học phi thường phức tạp. Mà hôm nay, mượn thái cổ chiến thần áp lực, Vệ Dương từ từ ở đi vu tồn tinh, đem một ít kiếm pháp không ngừng dung hợp, cùng lúc đó, Vệ Dương trong lòng đối với hỗn độn vô cực đại đạo lĩnh ngộ đang từ từ sâu sắc thêm. Một mặt khác, Cổ Nguyệt Dao hiện nay tuy rằng vẫn chưa thể thủ thắng, nàng vận dụng vô số thần thông, ở đối thủ tối lựa dưới, sử dụng thần thông càng là có vẻ thuật bổn xua gió, quấn tay làm nhanh. Cái này hai đại quá cổ chư thần bất diệt ý chí chiến đấu chính là Vệ Dương bọn họ tốt nhất ngoài kiếm thạch, những này bất diệt ý chí trải qua vô số tuế nguyệt, tuy rằng lưu lại ở bên trong trời đất, nhưng dù sao không phải mới bắt đầu vẫn lạc thời khắc là không diệt ý chí rồi. Coi như cường hãn như quá cổ chư thần, đều không chống đỡ được thời gian trôi qua quy lực, những này bất diệt ý chí bây giờ uy lực kém xa trước đây, nếu không thì, coi bọn hắn thần thông đối chiến Vệ Dương, cái kia cũng chỉ có một kết cục. Trong nháy mắt thuần sát Vệ Dương. Bây giờ, trải qua vạn cổ biến thiên, Vệ Dương xông vào vẫn thần hắc độc, tuy rằng tao ngộ ngăn chặn, nhưng là cũng không phải không hề chống cự nghiền ép như thế. Vệ Dương mượn thái cổ chiến thần tôi luyện kiếm đạo phong mang, thuần hóa kiếm pháp, vệ dương càng lộ vẻ chiến ý tăng vọt, cho dù trên người vết thương chồng chết, thế nhưng cũng không có thể ngăn cản vệ dương chiến đấu. Vô tận chiến đấu, vệ dương cũng không biết bị ném cũng bao nhiêu lần, mỗi một lần ngã sấp xuống rồi, đều lập tức bò lên, tiếp tục tác chiến. May là những này vẫn chỉ là bất diệt ý chí, sẽ không cảm giác bị ngoại, bọn họ chỉ có thể máy móc chiến đấu, bởi vì chiến đấu là chạm khắc ở bọn họ đáy lòng sâu nhất bản năng. Thế nhưng theo vệ dương chiến ý kích thích, đối diện thái cổ chiến thần chiến ý càng lộ vẻ cường hãn, trong khi xuất thủ, càng thêm lăng liệt cực kỳ, kiếm khí mây tê liệt thiên địa. Vong hồn Ba kiếm uy lực càng lúc càng lớn, mặc dù có nhân hoàng bình ngói cùng vị diện thương phô chân áp biển ý thức hư không, thế nhưng y nguyên hay vẫn không thể chống đối Vong hồn Ba kiếm, chỉ có thể mượn biển ý thức đồng nhất lợi thế sân nhà, sau đó ở để linh hồn thánh hỏa chậm rãi đốt cháy Vong hồn Ba kiếm. Vong hồn, Đoạt phách, Diệt thần Ba kiếm không hổ là thái cổ bí truyền cái thế kiếm đạo tuyệt học, nếu như đổi lại vậy kiếm tu, đã sớm vẫn lạc tại Vong hồn Ba kiếm tay. Thanh đồng kiếm khí bay càng là lãng liệt cực kỳ, phối hợp thần binh trưởng kiếm đồng dao, thần uy như ngục, mêng ngông cuồn cuộn, khoáy động cửu trọng thiên. Vệ Dương cầm trong tay Tháiuyên kiếm, giống như là khiêu chiến quá cổ chư thần kẻ thần. Vĩnh Viễn không buông tha chiến đấu, không cần thời khắc cuối cùng chiến đấu, coi như đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ không vứt bỏ chiến đấu. Chiến đấu liền là trở thành chủ đề vĩnh hằng, Vệ Dương trên người phong mang khí cường hẳn hơn, Vệ Dương sở học kiếm pháp vào hôm nay cũng phải chứng nhận, không phải từng cái kiếm tu đều có Vệ Dương như vậy phúc duyên, có thể làm cho một vị thái cổ chiến thần cấp là không diệt ý chí trợ giúp hắn tu luyện kiếm đạo. Vệ Dương trong lòng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ từ từ sâu sắc thêm, kiếm đạo một ít tinh nghĩa chảy xuôi nội tâm. Kiếm 11 trong kiếm tinh hỏa rơi, kiếm 21 trong kiếm ngũ hành tụ, kiếm 31 trong kiếm tinh thần biến, kiếm 41 trong kiếm đoạn càn khôn. Kiếm năm một trong kiếm hàn thiên dưới. Vệ Dương tự nghĩ ra ngũ đại kiếm pháp không ngừng sử dụng, mà lúc này Vệ Dương trong lòng đối với kiếm thứ sáu từ từ có manh mối. Kiếm thứ sáu Vệ Dương mới bắt đầu ý tưởng là liên quan với kiếm đạo phát tắc. Thế nhưng bây giờ, vong hồn ba kiếm không ngừng kích thích Vệ Dương linh hồn. Vệ Dương thường xuyên đều là cất bước ở bên bờ sinh tử, thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, Vệ Dương tiềm lực có thể trình độ lớn nhất khai phá kiếm đạo phong mang không ngừng bị chấn ép, sau đó không ngừng đẩy lên thuộc về Vệ Dương cái kiêm một khoảng trời. Tinh hỏa rơi, ngũ hành tụ, tinh thần biến, đoạn căn khôn, hàn thiên xuống. Đây là vệ dương thứ nhất sáng chế không cách nào kiếm chiêu, vệ dương trong lòng đối với hắn sở học kiếm pháp giờ khắc này đã làm một cái sắp xếp. Thái cổ chiến thần dành cho áp lực của hắn quá kinh khủng, làm cho vệ dương không thể không tiến bộ. Bởi vì theo chiến đấu tiếp tục, vệ dương phát hiện thái cổ chiến thần trên người chiến ép càng ngày càng mạnh. Chịu đến vệ dương chiến ý kích thích, thái cổ chiến thần chiến ý đồng dạng ở thắt vòi. Như vậy vào lúc này, chiến ý ngập trời, thái cổ chiến thần có thể phát huy được bản năng chiến đấu lại càng tăng cường hẳn. Hơn nữa thái cổ chiến thần chỉ là bất diệt ý chí biến thành. Vệ Dương có rất nhiều thủ đoạn đều không thể đối với hắn bất diệt ý chí sản sinh tác dụng, muốn chân chính đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, còn chỉ có thể từ ý chí bản thân vào tay. Vệ Dương ý chí cường hạn nhất chính là hỗn độn vô cực kiếm ý, thế nhưng giờ phút này hỗn độn vô cực kiếm ý vẫn chỉ là 8 phần lĩnh nội trình độ, tuy rằng Vệ Dương bây giờ kiếm đạo tu vi tăng vọt, thế nhưng vẫn chưa thể lập tức kích thích tăng lên hỗn độn vô cực kiếm ý. Bởi vì cái này cần một cái quá trình, thế nhưng bây giờ, rất rõ ràng thái cổ chiến thần chắc là sẽ không cho Vệ Dương quá trình này cùng cơ hội, vì lẽ đó Vệ Dương chỉ có thể tại chiến đấu sau khi đi tu luyện. Vệ Dương chân thân đang thử luyện không gian huyễn hư tháp đồng dạng không biết cùng Thái cổ chiến thần đối chiến bao nhiêu lần, lần lượt thất bại không có tiêu diệt Vệ Dương chiến ý trong lòng, trái lại làm cho Vệ Dương viện tỏa vi dũng. Nương theo cái này chiến đấu, liền làm vị diện thương phô bên trong đan dược không ngừng tiêu hao. May là bình thường Vệ Dương chứa đựng vô số đan dược, khôi phục pháp lực, khôi phục lực lượng linh hồn, trị liệu thân thể, các loại đan dược Vệ Dương không ngừng ăn vào. Vệ Dương mới là không quản sản sinh kháng tính không kháng tính, nếu như hắn không thể đạt được trận chiến này thắng lợi, kết quả cuối cùng chính là Vệ Dương ánh ngã xuống, rơi, bại lộ vị diện thương phu. Cầu nguyện giao bên kia giường như nến tàn trong gió. Tương tự cũng chỉ là đang rẽ rùa khổ sở. Thế nhưng lấy Vệ Dương ánh mắt đến xem, bây giờ Cổ Nguyệt giao đồng dạng đang từ từ lộ sắc, đã không có bao nhiêu chân chính kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng bây giờ cũng bất động. Chương 484, hiểu gia phong mang cực hạn bích chướng. Không, cái này hai đại quá cổ chư thần là không diệt ý chí hóa thân tuyệt đối là gặp mạnh thì lại mạnh, mới bắt đầu bọn họ như là cất bước thế ngoại cao nhân, hờ hững quan sát nhân thế chìm nổi, nhưng bây giờ, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Dao chiến ý đều không ngừng kích thích bọn họ đáy lòng bản năng chiến đấu, cho nên bọn hắn phát huy thực lực càng ngày càng mạnh. Rex Big Denter cơ đen đường tròn đen. Mặc dù là cùng cấp đối chiến, thế nhưng tu vi tương đồng, sức chiến đấu không giống, giống như là bị tiên đạo tu chân giới xưng là yêu nghiệt biến thái, tuyệt thế thiên kiêu vệ dương, sức chiến đấu liền vượt xa hắn tự thân tu vi. Kim thiên vệ dương rốt cục gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hắn có thể đủ vượt cấp đối chiến, rất ngạc nhiên. Quá cổ chư thân bất diệt ý chí đồng dạng có thể làm được vượt cấp tác chiến, hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ cường hãn hơn. Mặt công kích đối với bọn họ, vệ dương cùng cậu nguyện giao đều phải cẩn thận ứng đối, bằng không không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc ở trong tay bọn hắn. Bọn họ nếu là bất diệt ý chí, mất đi linh trí, như vậy thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao công kích, công kích vật lý hoàn toàn đối với bọn hắn vô hiệu, chỉ có thể dùng được công kích vật lý đến lên chiến trừ thần bất diệt ý chí công kích vật lý, thế nhưng chiến đấu trên đường, còn có phòng bị linh hồn của bọn họ công kích. Cổ Nguyệt Giao đối thủ là một vị pháp tu, thế nhưng bây giờ nàng sẽ thần thông đều cường hãn không tên, Cổ Nguyệt Giao cũng chỉ là khổ sở chống đỡ. Vệ Dương bên này tuy rằng tạm thời không có nguy cơ, thế nhưng theo thái cổ chiến thần chiến ý tăng vọt, trong tay hắn thanh đồng kiếm khí uy lực thẳng tăng lên, hơn nữa vong hồn ba kiếm càng thêm quỷ thần khó lường. Chiến đấu tiếp tục, vô số kiếm pháp ở Thái Huyên kiếm bên trong bày ra. Vệ Dương rốt cục muốn từ một người bình thường kiếm sư bước vào kiếm đạo đại sư. Bình thường mà đến, chỉ có Nguyên Anh kỳ kiếm tu mới có tư cách xưng là kiếm đạo đại sư, bởi vì bọn họ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã vượt xa phổ thông kiếm tu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, phổ thông kiếm sư, kiếm đạo đại sư, kiếm đạo tông sư, kiếm đạo tiên sư phân chia cùng khí đạo, đan đạo, phù đạo, trận đạo những này đại đạo như thế. Luyện khí kỳ đến đan đạo tam cảnh kiếm tu đều xưng là kiếm sư, Nguyên Anh kỳ đến luyện hư kỳ kiếm tu xưng là kiếm đạo đại sư, mà hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ thì lại trở thành kiếm đạo tông sư. Vệ Phân tán tiên cùng thuần dương chân tiên kiếm tu, nhưng là xưng là kiếm đạo tiên sư, mà khí đạo, đan đạo, phù đạo, trận đạo bọn hắn phân chia cùng kiếm đạo tương tự. Như là đạo phù đường đường chủ Cao Nguyên bách, chính là cấp 4 phù đạo đại sư. Vệ Dương trước đây kiếm đạo cảnh giới gần như là cấp 3 kiếm sư, đó là bởi vì có nguyên anh kỳ thần thức, Vệ Dương mới có thể đưa hắn kiếm đạo tăng lên tới bây giờ mà cảnh. Nhưng là cùng thái cổ chiến thần loại kiếm đạo này thần linh một trận chiến, Vệ Dương thu hoạch vô số. Đối với kiếm đạo nhận thức, đối với rất nhiều kiếm pháp khắc chế cùng ứng đối, đối với các loại kiếm thuật kiếm kỹ sử dụng, những này cũng không có một không sâu sắc thêm Vệ Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói kiếm đạo thần linh đã thần mà minh chi hắn chúng ta đối với kiếm đạo đã bắt đầu truy đuổi kiếm đạo bản nguyên để hiểu rõ kiếm đạo quy tắc siêu thoát thiên đạo ràng buộc vệ dương càng là tâm trí kinh người bồn mạng của hắn kiếm đạo là hỗn đột vô cực kiếm đạo dùng hỗn đột vô cực đến bao dung hỗn đột bao hàm hồng nông bất kể là âm dương đại đạo vẫn là ngũ hành đại đạo toàn bộ đều bao quát ở hỗn đột vô cực bên trong hỗn đột vô cực dù là tất cả khởi nguồn tất cả cuối cùng thiên địa bắt nguồn từ hỗn đột thế nhưng cuối cùng lại đổ cho hỗn đột hỗn đột dù là vạn vật người mẹ dù là đại đạo khởi nguồn cho nên nói Vệ Dương huấn độn vô cực kiếm ý mới tăng lên Ran An, hắn trải qua rất nhiều khốn khổ mới đưa huấn độn vô cực kiếm ý tăng lên tới 8 phần hỏa hậu. Này cách cuối cùng kiếm ý đại viên mãn 10% phần trăm phần trên lệnh quá xa, có thể nói so với thiên nhưỡng chi kém, khác nhau một trời một vực còn có xa xôi. Vệ Dương trước sau đều không hề từ bỏ, nếu xác định con đường kiếm đạo như vậy thì có đi thẳng xuống. Vệ Dương trong lòng vô địch niềm tin xưa nay thay đổi, cho dù đối mặt vị này Thái cổ chiến thần, kiếm đạo thần linh cũng giống như thế, cung cấp bên trong, ta là đế vương, đây chính là vô địch phong thái. Thái nguyên kiếm kiếm khí ngang rộng, kiếm cương nổ tan, ánh kiếm kinh thiên, bây giờ Vệ Dương. Đối với kiếm khí, kiếm cương, anh kiếm đã không lại coi trọng như vậy. Bởi vì đối thủ của hắn đã dùng thực tế ví dụ nói cho hắn biết, không dám là kiếm khí vẫn là kiếm cương hoặc là anh kiếm, cuối cùng đều còn chỉ là dựa vào phong mang khí. Phong mang người, kiếm giả vậy. Thượng cổ kiếm giả nhất cuối cùng phong mang khí tu luyện, mà kiếm khí kiếm cương anh kiếm phân chia chỉ là đối với phong mang chi khí kết hợp chân khí chân nguyên pháp lực không giống cấp độ mà thôi. Nhưng đã đến thái cổ chiến thần bực này kiếm đạo thần linh trong tay bọn hắn đều như thế, cho nên nói, hắn thanh đồng kiếm, khí uy lực vô song, Vệ Dương bây giờ mượn Ngũ Đế pháp lực thêm vào bản Long Vân Giáp Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Kéo níu níu e lục lụp Trước kia là Vệ Dương ánh kiếm nghiền ép tất cả, quét ngang tất cả, trấn áp tất cả, nhưng bây giờ thanh đồng kiếm khí càng là cuồng dã vô song, bên trong đất trời dường như không có bất kỳ vật gì có thể giáng buộc kiếm khí, có thể giáng buộc kiếm tu trong lòng Phong Mang. Vệ Dương trận chiến này thu hoạch lớn nhất có thể nói dù là hiểu ra Phong Mang, hắn ý nghĩ từ từ hiểu rõ, trong lòng đối với Phong Mang khí lý giải lần thứ 2 sâu sắc thêm mà trên người của hắn Phong Mang khí càng thêm lang liệt, riêng là Phong Mang khí vai đều đủ để so với bình thường Kim Đan kỳ kiếm tu ánh kiếm ai. Phong Mang khí bắt nguồn từ kiếm tu tâm linh, bắt nguồn từ cho bọn họ đối với kiếm đạo chấp nhất, đối với kiếm đạo si mê, trong lòng có kiếm, mang trong lòng Phong Mang, đây mới thực sự là thuần túy kiếm tu. Cho nên nói, vệ dương đang không ngừng tiến bộ, mà đối thủ của hắn chịu đến chiến ý kích thích, sức chiến đấu càng kịch liệt hơn kịch tăng lên. Thái Nguyên kiếm kiếm linh tiểu kim đã mặc dù làm hỗn độn long mạch, thế nhưng cũng không quen chiến đấu, chỉ là bây giờ trận chiến này, triệt để đem tiểu kim chiến ý trong lòng kích phát đi ra vì lẽ đó thái nguyên kiếm càng lộ vẻ thần dị thân kiếm hiện lên tiểu kim bản thể răng dấp hơn nữa ở thái cổ chiến thần dưới áp lực vệ dương cùng tiểu kim bên trong tâm ý tương thông càng là ở từng bước tăng cường bên trong người cùng kiếm hợp kiếm cùng thân hợp thân cùng kiếm hợp thần cùng kiếm hợp mới có thể nhân kiếm hợp nhất sử dụng như tay mình đây chính là kiếm tu cùng bản mệnh kiếm khí tốt nhất cảnh giới cái gì gọi là bản mệnh đây mới gọi là làm bản mệnh kiếm đạo hàm nghĩa không ngừng hiện lên ở vệ dương trong ngóc các loại trước đây ở vệ dương xem ra tinh diệu vô cùng kiếm pháp thế nhưng giờ khắc này đều bị thái cổ chiến thần phá giải rơi tới tận cùng Vệ Dương trước đây đối với những kia cấp 4 kiếm pháp, cấp 5 kiếm pháp còn không thế nào hiểu rõ, bởi vì cái này chút bốn, cấp 5 kiếm pháp đều là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ kiếm tu tu luyện mà ra, mà chút không thuộc về phổ thông kiếm sư phạm chủ, thuộc về kiếm đạo đại sư lĩnh vực. Thế nhưng bây giờ, kiếm đạo đại sư cửa lớn nhưng là hướng về Vệ Dương mở ra một kia khẽ hở. Một đạo ánh dạng đông thì ở phía trước, Vệ Dương lúc nào cũng có thể bước vào chân chính kiếm đạo đại sư cảnh giới. Kiếm đạo đại sư, đó là một loại thần kỳ cảnh giới, đó là một loại chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời kỳ diệu trí cảnh. Đã đến thế giới kia, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ liền không phải phổ thông kiếm sư có thể sánh ngang so với. Nói như vậy, ở trong giới tu chân, kiếm tu có rất ít có thể vượt cấp đối chiến, chỉ là đã ra vệ dương tên yêu nghiệt này mà thôi. Cái khác cái thế kiếm tu, kiếm đạo thiên tài tuyệt thế đều chỉ có thể vượt cấp tác chiến thôi. Vệ Dương không ngừng củng cố đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm sư chia làm cấp 3, nhất giai kiếm sư nhưng là luyện khí kỳ kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm vận tam cảnh. Cấp 2 kiếm sư thì lại là đối với trúc cơ kỳ kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm pháp sáu cảnh. Cấp 3 kiếm sư nhưng là đối ứng đan đạo tam cảnh kiếm tu. Bọn họ đã hiểu rõ kiếm đạo chân lý bắt đầu tăng lên kiếm ý của bọn họ, bọn họ chân chính bước lên kiếm đạo con đường. Mà nguyên anh kỳ kiếm tu làm cấp 4 kiếm đạo đại sư thì lại không giống nhau, có thể nói bọn họ hiểu ra kiếm đạo bản chất. So với cấp 3 kiếm sư cường hãn không phải một chút nhỏ, như là vệ dương sư tôn kiếm không minh, tuy rằng tu vi mới là nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng căn cứ vệ dương hiểu rõ, kiếm không minh đồng dạng có thể làm được vượt cấp mà chiến, có thể nên chiến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi xuống hạ phong. Đó là bởi vì kiếm không minh tự nhiên không phải phổ thông cấp bốn kiếm đạo đại sư, những này đều thuộc về kiếm đạo. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao giờ khắc này, tựu như cùng dãy rùa ở nhậu bên trong, lúc nào cũng có thể phá kén thành bướm. Thế nhưng cũng có khả năng chết ngạt ở nhậu bên trong. Có thể hay không phá kén thành bướm, có thể hay không có chỗ lỗ xác, liền muốn xem Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao chân chính tạo hóa nữa. Vào lúc này, Vệ Dương không ngừng xuất kiếm, hắn cũng không biết trận chiến này hắn ra bao nhiêu lần kiếm. Vệ Dương giờ khắc này trong lòng vô tư vô niệm, không là hoàn toàn chống giống, mà là tâm linh đạt đến một cái rất cao cấp độ. Loại tầng thứ này so với Nhất Trung chống vắng cao thâm hơn, có thể nói chỉ đứng sau tốt nhất nội đạo trạng thái thiên nhân hợp nhất. Đối phương trường kiếm đồng thao ở Vệ Dương trong con người không ngừng phóng to, mà Vệ Dương trong óc linh hồn không ngừng thôi diễn kiếm của đối phương đạo quy tắc, không ngừng thôi diễn thái cổ chiến thần kiếm pháp. Vệ Dương có thể nói cực hạn vận chuyển, lực lượng linh hồn tiêu hao phi thường khủng bố, thế nhưng Vệ Dương giờ khắc này tựu như cùng nhập ma như thế, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vô số kiếm đạo chân ý chảy xuôi, 3000 kiếm đạo chân chính huyền diệu đều từ từ hướng về Vệ Dương vạch trần một tầng băng gạc, không còn lạnh như vậy mơ hồ. Vệ Dương trong cơ thể tu vi đã đến thang cấp điểm giới hạn, mà hỗn độn vô cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm đều đang không ngừng ngậy lên, Vệ Dương đã đạt tới cực hạn biên giới nếu như vệ dương không thể vọt qua cực hạn bích trướng, như vậy hắn liền sẽ vẫn lạc ở thái cổ chiến thần trong tay. nhưng mà nếu như vệ dương đạt đến trời sùng hạnh có thể hung hãn phá tan cực hạn bích trướng, như vậy từ đó về sau chính là phá kén thành bướm, phía trước là trời cao biển rộng. cổ nguyệt giao cũng tương tự đã đến cực hạn, nhưng là vì không cho vệ dương phân tán tâm lực, bọn hắn đều đang cố gắng chống đỡ. bởi vì vệ dương cùng cổ nguyệt giao đều biết, nếu như một phương từ bỏ, như vậy một phe khác thế tất sẽ bỏ qua đối thủ, trực tiếp tới cứu viện. như vậy nếu như vậy, có thể là hai phe đồng thời bại vong. vì sau đó chân chính cùng nhau, vì sinh mệnh, vì trả lại muốn truy tìm đại đạo. Vệ Dương đem chính mình ép lên tuyệt cảnh, thân thể tựa hồ cũng trở nên hơi không bị Vệ Dương nắm trong tay. Vệ Dương trong lòng không ngừng hò hét, cho mình cố lên tiếp sức, tín niệm trong lòng không đung thà. Ẩm, vô cùng thanh đồng kiếm khí tầng tầng đánh vào Vệ Dương bản long vân giáp bên trên, mặc dù không có trực tiếp xé rách Vệ Dương thân thể, thế nhưng một nguồn sức mạnh rung động Vệ Dương ngũ tạng lục phủ, Vệ Dương một đòn dù là bị thương nặng. Cầu Nguyệt Giao nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hoảng hốt, nàng đang chuẩn bị bỏ qua đối thủ của nàng quá tới cứu viện sắp, thời khắc này Vệ Dương như là điên loạn như thế, nhìn thấy còn tại từng bước ép sát thái cổ chiến thần. Aa ba. Tiếng kinh thiên tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên, dường như rồng gầm thanh âm chấn động tám giới. Đã lâu không có tại chương chưa nói cảm nghĩ rồi, ngày hôm nay thứ ba, phiếu vé, cái này chu có đề cử, nhìn có thể hay không giết tới phân loại bảng đề cử, thế nhưng chủ đề vĩnh hằng vẫn là duyệt. Đương nhiên nếu có khen thưởng cùng khen một thoáng thì tốt hơn. Phiếu đề cử mỗi ngày đều có, hơn nữa còn là miễn phí, xem xong mới chương mới chúng tiết, thuận lợi một quăng là được rồi, hơn nữa sau đó như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày chương mới là hai chương, chương 01 ở 12 giờ, chương 01 ở 19 điểm, đốt. Tháng này là cuộc thi nguyệt, tục sự quấn quánh người không thể vạn chữ bạo phát, trong lòng xấu hổ, nhưng là nếu như có rảnh rỗi, ta nhất định sẽ nhiều hơn mới, hoàng cổ bái tạ các vị. Chương 485, đột phá quy khư thái cổ kiếm kỹ. Không. Đây là Vệ Dương ở tối trong tuyệt vọng gào thét, Vệ Dương nhận tâm đem chính hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như không có thể đột phá, như vậy thì sẽ biến thành thái cổ chiến thần vong hồn dưới kiếm. Tuy rằng một tiếng này gầm rúi bắt nguồn từ cực hạn nhất, thế nhưng Cổ Nguyệt giao trong lòng vẫn là mừng rỡ so với, mà lúc này chịu đến Vệ Dương đột phá kích thích, Cổ Nguyệt Dao trên người đồng dạng phát sinh dị biến. Trong cơ thể nàng huyết mạch trong nháy mắt như là bị nhen lửa như thế. Sôi trào sức mạnh huyết thống đi khắp toàn thân nàng, cùng lúc đó một cái khí thế kinh người ngập trời mà lên. Vệ Dương bên này, trong lòng hắn đang gieo họ, hỗn độn long mạch, giúp ta đột phá đi. Sau đó, vị diện thương phu bên trong cất giữ không gian bên trong hỗn độn long mạch chia làm hai cỗ, phân biệt rót vào Vệ Dương chân thân cùng ánh thân bên trong, đột phá thời khắc phong vân tế hội, Vệ Dương khí thế của liên tiếp tăng vọt, cùng lúc đó một luồng mênh mông khí thế trong nháy mắt liền khóa chặt tiến lên thái cổ chiến thần. Vệ Dương ngồi xếp bằng hư không, hỗn độn long mạch khí trong nháy mắt đưa hắn đang điền khí hải tràn ngập, sau đó Ngũ đế luân hồi quyết, điên cuồng vật chuyển, ngũ hành chí bảo vào lúc này tạo thành ngũ hành đại trận đồng dạng ở gia tốc chuyển động. Ẩm. Vành thanh âm ùng ùng từ vệ dương trong cơ thể truyền ra, như là đánh vỡ cẩm cố như thế, vệ dương lần thứ 2 hét dài một tiếng, ngưng đan hậu kỳ, cho bản tọa đột phá đi. Lời nói vừa ra, vệ dương tu vi bỗng nhiên phá tan ngưng đan hậu kỳ bích trướng, vệ dương chân chính bước vào ngưng đan hậu kỳ. Cùng lúc đó, chịu đến vệ dương đột phá kích thích còn có hỗn độn cực kiếm ý, vào lúc này hỗn độn cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm thân kiếm lấp loé kinh thiên ánh sáng. Sau đó tiểu kiếm kiếm thân thêm cô động, vệ dương rốt cục đem hỗn độn cực kiếm ý tăng lên tới vừa thành. Một thành, vừa thành, một thành hỗn độn cực kiếm ý. Ở Thái huyên trong kiếm bộ nhấc lên ngập trời cuồn sóng, Thái huyên kiếm thân kiếm tạp chất đều đang không ngừng bị điêu luyện, mà lúc này, Thái Cổ chiến thần tu vi lần thứ hai bỏ liên vòng. Thái Cổ chiến thần đồng dạng đạt đến ngưng đan hậu kỳ, mà trong tay hắn màu động xanh trường kiếm hiện ra u ám, thế nhưng phun ra nuốt vào một tia kiếm khí bay trực tiếp đâm phá hư không. Vệ Dương cầm trong tay Thái huyên kiếm, sau đó hỗn độn cực kiếm ý bỗng nhiên mà ra, hỗn độn cực vừa ra, trấn áp đương đại người địch. Hỗn độn cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm trong nháy mắt liền để Thái Cổ chiến thần đều run dậy bất an, ngay nắm cường giả đối với nguy hiểm mãnh cảm nhận mà lúc này còn không cho Thái Cổ Chiến Thần Tiên phát lên tiến công. Thái huyên kiếm bên trong, hỗn độn cực kiếm ý cùng Thái huyên kiếm hòa làm một thể, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm soi sáng đương đại, lăng liệt thất ánh kiếm ai dường như Thái Cổ kiếm đạo chí tôn, phong mang khí quan thấu hư không. Mà lúc này, vì đạt tới cái này một đòn lớn nhất hiệu quả, Vệ Dương Hung hãn phát động trong cơ thể Chu Thiên tinh hạch. 12 vạn 9600 viên tinh hạch giờ khắc này như là tận tinh không chí tôn ngôi sao, soi sáng hắc ám tiên cổ tận bầu trời sao. Chu Thiên tinh thần kiếm trận rộng mở mà lên, cùng lúc đó, Bàn Long Vân giáp sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường đặc sứ thần thông phát động. Vệ Dương mới bắt đầu đạo ánh kiếm kia cùng Thái Cổ Chiến Thần Thanh Đồng kiếm khí ầm ầm giao kích, mà lúc này Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận không ngừng rèn luyện Vệ Dương Phong Mang khí. Vệ Dương trong lòng kiếm thứ 6 đã có mặt mày, mượn này vừa đột phá sắp, kiếm thứ 6 hung hàn xuất kiếm. Một chiêu kiếm lộ phong mang. Vệ Dương hiểu ra kiếm đạo phong mang, mà lúc này kiếm đạo phong mang triệt để đã cùng hắn hòa làm một thể, kiếm đạo phong mang chính là Vệ Dương, Vệ Dương rủ là kiếm đạo phong mang. Này lăng liệt một chiêu kiếm phách đi xong, lộ hết ra sự sắc bén, ánh kiếm vi lực thì cường hàn đến mức tận cùng. Thái Cổ Chiến Thần giờ khắc này cũng cảm ứng được một chiêu này cường hàn. Bởi vì cái này một chiêu kiếm không chỉ có là công kích vật lý, còn có chứa công kích linh hồn, Vệ Dương kiếm đạo phong mang toàn bộ dốc vào. Ánh kiếm oai, kinh khủng như thế. Hơn nữa quan trọng nhất đó là chiêu kiếm này có thể mài nhỏ thái cổ chiến thần là không diệt ý chí, hỗn độn cực kiếm ý giờ khắc này lên cấp vừa thành, một thành, kỳ uy lực tự nhiên không thể giống nhau. Đây là kiếm đạo ý chí và bất diệt ý chí va chạm, lấy thái cổ chiến thần thần thông, tự nhiên có thể cảm ứng được chiêu kiếm này có thể tiêu diệt ý chí của hắn. Sau đó thái cổ chiến thần rốt cục bại phát, toàn thân hắn trở nên đỏ như máu, ý chí bay không cần bàn cãi. Thái cổ chiến thần như là bị ép vào tuyệt cảnh chính như cùng thái cổ đại chiến thời gian chống đối tận địa ngục xâm lấn chư thiên vạn giới như thế, ra sức đồ ma, đối mặt cuối cùng ác ma hải dương, thái cổ chiến thần cực điểm thăng hoa. Trong tay hắn trường kiếm đồng thau bỗng nhiên biến ảo, lập tức biến thành bạc ngân, cuối cùng trở thành màu hoàng kim. Mà thái cổ chiến thần trên người chiến giáp đồng dạng trở thành kim hoàn sắc, đây mới thật sự là quá cổ chư thần, cầm trong tay thần kiếm, sau đó thần kiếm về phía trước vùng, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm bỗng nhiên phát hiện. Thái cổ chiến thần dĩ thân hóa kiếm, cả người hắn đều đầu nhập vào đồng nhất trong kiếm quang, không ý tốt chỉ ra chỉ anh kiếm, phối hợp hoàng kim chiến thần kiếm, uy lực đủ để hủy diệt đất trời. Hoàng Kim Kiếm quang đảo qua hư không, đem hư không trong nháy mắt cắt chém, lang liệt phong mang, bất diệt ý chí đều giao hòa đến chiêu kiếm này. Kiếm này vừa ra, hoặc là diệt địch, hoặc là tự vong. Đối mặt Thái Cổ Chiến Thần này toàn lực một chiêu kiếm, Vệ Dương không dám có bất kỳ lời biếng, bởi vì chuyện này quan cái mạng nhỏ của hắn. Sau đó ánh kiếm cùng ánh kiếm trong nháy mắt giao kích. Vào lúc này chính là ý chí và ý chí đối kháng rồi. Vệ Dương chiêu kiếm này mang chi, bên trong có hắn hốn đốn cực kỳ bí, mà Thái Cổ Chiến Thần chiêu kiếm này quang đồng giảm là đem hết toàn lực, mà lúc này mỏ hốn đốn hốn đốn cực kỳ bí cuối cùng bị vòng dây cường địch. Thái cổ chiến thần là không diệt ý chí muốn trong nháy mắt xóa bỏ hắn, thế nhưng này khơi dậy hỗn độn cực kiếm ý chống lại. Sau đó màu hỗn độn ánh sáng soi sáng bầu trời, thái cổ chiến thần bất diệt ý chí giống như là bạch tuyết gặp phải liệt nhật như thế, bất diệt ý chí bên trong hắc khí không ngừng bị trừng phát ra. Đây không phải là phổ thông hắc khí, đó là tinh khiết đến cực điểm ma khí, hơn nữa còn là trong địa ngục cao cấp nhất ma khí. Sau đó thái cổ chiến thần bóng người tái hiện, thế nhưng lúc này hắn hóa thành bóng người, ánh mắt không còn là chỗ chống vật, ánh mắt thâm thúy sâu so với, mà lúc này hắn cảm ứng được vẻ dương trên người nhân hoàng bình mới rồi. Hắn từng từng tối đầu Trong miệng có chút khóc vừa nói nói, vi thần quý hư khấu kiến nhân hoàng, nhân hoàng thánh thọ cương, quân lâm thiên hạ. Vi thần kinh hoàng, mới vừa không biết nhân hoàng giáng lâm, kính xin nhân hoàng thứ tội. Vi thần trải qua mấy thần thoại thời đại, rốt cục tái hiện nhân hoàng bình ngói. Nhân hoàng sắp xuất thế, thiên hữu ta nhân tộc. Chỉ cần ta nhân tộc hưng thịnh, vi thần tử mà tiếc. Vệ Dương giờ khắc này kỳ quái, vị này thái cổ chiến thần nói nói hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu, thế nhưng vệ Dương rất chắc chắn, hắn xưa nay đã học loại ngôn ngữ này. Không cần đoán mò, đây là thái cổ chiến thần trực tiếp đối với người hoàng bình ngói tối đầu. Lời của hắn nói, ngươi đã luyện hóa được nhân hoàng bình nói tự nhiên có thể nghe hiểu được. Bởi vì những lời nói này là năm đó một vị người hoàng sáng chế. Vệ Thương chìm giải thích do nói rằng, tiền bối xin đứng lên, văn bối làm không nổi một bãi này, vệ dương vội vã làm hư vì lễ. Tạ nhân hoàng, hiện tại vi thần linh trí trở về, sắp giá lâm bị hư tiến vào lục đạo luân hồi, trùng truyền thế. Tiếp sau lại tùy tùng nhân hoàng, chinh chiến thiên hạ, bảo hộ ta nhân tổ cước cước vạn muôn dân. Thái cổ chiến thần quý hư đứng dậy sau khi, trịnh trọng nói rằng, mà lúc này thấy cùng cầu nguyện giao tác chiến vị tiên nữ thần rõ ràng, thái cổ chiến thần thỉnh cầu vệ dương. Hạt bụi nhỏ khẩn cầu nhân hoàng, vận dụng nhân hoàng bình nói, để chuyên kinh trở về linh trí đi. Vệ Dương cảm khái vợ chồng bọn họ tình thâm, trải qua mấy thần thoại thời đại, cho dù chỉ là một sợi lưu lại ý chí, thế nhưng vẫn như cũ lẫn nhau tư thủ cho tới bây giờ. Vệ Dương vung tay lên, nhân hoàng bình nói lực lượng trong nháy mắt đánh ở lưỡi thái cổ thần linh bên trên, sau đó thái cổ thần linh linh trí trở về, nàng đem trên người ma khí loại trừ sau khi, đi tới vệ dương bên người, trịnh trọng bị xuống, trong miệng hô to nhân hoàng thánh thọ cương. Vệ Dương là pháp lĩnh hội thái cổ nhân tộc đại thần đối với nhân hoàng sùng bái, hơn nữa vệ dương còn không phải nhân hoàng chỉ là tạm thời luyện hóa nhân hoàng bình ngói mà thôi. Vệ Dương tâm ý hơi động, hỗn độn cực kiếm ý trở về biển ý thức. Vệ Dương cười khổ, hắn lại nói nói, văn bối chỉ là mạt học hậu tiến, đảm đương không nổi hai vị tiền bối đại lệ như thế tối trào. Hơn nữa ta vẫn chỉ là bước đầu luyện hóa nhân hoàng bình ngói, còn không phải chân chính nhân hoàng. Cầu Nguyệt Giao lúc này đi tới, hắn khinh cười nói nói, phu quân, ngươi tuy rằng không phải nhân hoàng, nhưng cũng là hậu tuyển nhân hoàng, ngươi phải biết nhân hoàng thống lĩnh chư thiên vạn giới tất cả mọi người tộc thế lực, chiến miên vũ trụ cổ nhiêu như vậy thần thoại thời đại, từ cổ chí kim, cũng chỉ có ba vị nhân hoàng. Đồng thời đều vẫn là phân biệt sinh ra ở ba cái thần thoại thời đại. Hai vị tiền bối làm quá cổ chư thần, năm đó khẳng định tham gia trận kêu họa trời cuộc chiến, tiểu nữ trong lòng kính nể không thôi. Cổ Nguyệt Giao sau khi nói xong, dựa theo thần giới lễ tiết, trịnh trọng thi lễ một cái. Nếu như bản tọa không có sai, ngươi nên là tuyên cổ thương minh người đi. Lúc này, Quý Hư khinh cười hỏi. Cổ Nguyệt Giao gật đầu. Ai, năm đó tuyên cổ tuyên cổ thương minh vì đối kháng địa ngục tà ma, tương tự tổn thất nặng nề a. Trận chiến đó có thể nói tận thần thoại thời đại khốc liệt nhất một trận chiến. Vị tiên nữ tính thần linh cảm khái nói rằng, không Chư thiên vạn giới khốc liệt nhất một trận chiến, không phải Thái cổ đích tiên nghiêng đại chiến, cũng không phải Thượng cổ bách tộc đại chiến, mà là Thời đại Viễn cổ Hoang cổ Thiên đế xuất linh Hoang cổ Thiên đình phản công Địa ngục. Trận chiến này Thiên địa thất sắc, trực tiếp hỏng mất một nửa Địa ngục. Từ đó về sau, vạn cổ sóng, Địa ngục thế lực lại lấy không dám hướng về Thái cổ, Thượng cổ, Viễn cổ như vậy dám hung hãn xâm lấn Chư thiên vạn giới rồi. Cổ Nguyệt giao trầm rãi mà nói, quý hư bọn họ là vẫn lạc tại Thái cổ một trận chiến, nhiều như vậy thần thoại thời đại vẫn luôn là nơ nơ ngắc ngắc. Vì lẽ đó nghe nói tin tức này cũng không khỏi lã chả rơi lệ. Sau đó quý vây tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kim hoàng sắc bạch kim mảnh, hắn chỉnh trọng túi đầu, Nhân Hoàng, đây là hạt bụi nhỏ tìm hiểu vong hồn ba kiếm. Hiện tại hạt bụi nhỏ muốn cùng tiện nội đi tới quy khư chuyển thế, nho nhỏ tâm ý mời người hoàng thủ hạ. Kiếp sau hồn thỏa tùy tung Nhân Hoàng, hạt bụi nhỏ đi tới. Hắn lời nói vừa ra, sau đó bóng người của bọn họ trực tiếp tiêu tan ở trên hư không. Thấy tình cảnh này, Vệ Dương có chút thương cảm. Phu quân, không cần vì bọn họ thương cảm. Bọn họ bây giờ linh trí trở về, tiến vào quy khu trùng chuyển thế, này đối với bọn hắn, chưa đến không làm một chuyện tốt, phu quân, ngươi nên mừng thay cho bọn họ mới đúng. Cổ Nguyệt Giao An ủi nói rằng, Vệ Dương gật đầu. Hiện tại nô tỳ rốt cục nhớ tới bọn họ là ai rồi. Ở thời đại Thái Cổ, bằng dựa vào vong hồn bà kiếm đồng nhất Thái Cổ kiếm kỹ, chém giết mấy địa ngục cường giả. Hơn nữa hắn vợ, Phu Thê Liên Thủ, là mạnh hơn tăng mạnh. Quý Hư Vi chấn Thiên Hạ, chỉ là cuối cùng vẫn lạc tại địa ngục cường giả vây công trong. Hắn vẫn lạc sắp, đã là Thần Hoàng Tu Vi. Cổ Nguyệt Giao trầm giọng nói, chưa xong còn tiếp. Chương 486 Mưa gió nổi lên tiêu giao tán nhân. Không, Thần Hoàng Tu Vi đều vẫn là. Đến Thái Cổ trận này, họa trời cuộc chiến quả nhiên khốc liệt. Vệ Dương nghe nói Cổ Nguyệt Giao nói như thế. Trong lòng có sự cảm thông, có chút khiếp đảm nói rằng, đó là đương nhiên, thái cổ chòm sao hoàng ánh, không chỉ có rất nhiều thái cổ chí tôn chấn áp đương đại, còn có người thứ nhất nhân hoàng quốc khởi, xuất lĩnh nhân tộc đi vào Trư Thiên bách tộc Hàng Ngũ, trận chiến đó tận địa ngục là lần đầu tiên quy mô lớn tập kích Trư Thiên vạn giới, đánh một trận xong, thời đại thái cổ liền kết thúc, đi vào trên cổ thần thoại thời đại. Cổ Nguyệt giao Huyền Huyền nói tới, nhẹ giọng nói ra. Mà lúc này, Vệ Dương đưa ánh mắt về phía tấm này lên thật mỏng bạch kim mảnh, sau đó hắn chỉnh trọng thu cẩn thận. Vừa nhất định là quy khư lực lượng giáng lâm, muốn quý lư thần hoàng vợ chồng tiến vào quy khư hắn mới không kịp với ngươi cẩn thận dạng giải thái cổ kiếm kỵ vong hồn ba kiếm chân chính hằng nghĩa. bất quá ta suy đoán hắn hẳn là đưa hắn cảm ngộ toàn bộ ghi lại ở tấm này bạch kim trên giấy rồi. cầu nguyệt giao trầm giọng nói. vệ dương gật đầu. sau đó hắn vẫn thần hạ cốc kéo cầu nguyệt giao tay. trầm giọng nói, nguyệt giao đến nơi này, nhiệm vụ của ngươi vẫn không có bất kỳ tin tức nhắc nhở sao? cầu nguyệt giao lắc đầu. sau đó nàng cũng cảm giác nghi hoặc. phu quân, dựa theo đạo lý nói, nên có nhắc nhở. nhưng là không có đề kỳ, vẫn thần hạ cốc phân tầng ba địa vực. chúng ta trước tiên tận tìm tới đồng nhất trọng địa vực tiên đi. Ơn, nghe đồn vẫn thần hạp cốc bên trong mai táng năm đó vẫn lạc chúng thần, nơi này không chỉ có rất nhiều lưu lại thần quốc, còn có mấy bí cảnh, có địa vực ma vật qua lại, còn có rất nhiều kỳ quái sinh vật ở nơi này. Chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như như quý hư bọn họ bực này quá cổ chứ thần trở lại mấy cái, chúng ta hoàn toàn ứng phó không được." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, Vệ Dương lôi kéo cẩu nguyệt ra tay, chân đạp ở bạc hết cốt bên trên, răng rắc răng rắc thanh âm của vang ở không đãng hư không. Mà lúc này, vẫn thần phủ tiên đạo trong giới tu chân, Di vương cựu đại thượng đẳng tiên môn cùng tiến cùng lui bền chắc không thể phá được đồng minh quan hệ bởi tiên đạo tổ đỉnh chuyện này, rốt cục xuất hiện một kia vết rách, tu sĩ đều là nhạy cảm, bọn họ có thể cảm ứng được mưa gió nổi lên căng thẳng hiện tượng, mà lần này liền ngay cả đều là cựu đại thượng đẳng tiên môn rất nhiều tiên môn đối với vệ dương đều rất có phê bình kỳ náo, bởi vì ở nhược thủy tông giết nước cấu, hơn nữa tuy rằng sau đó biết được vệ dương ở tiên đạo tổ đỉnh bên trong tội, chỉ là khấu trừ một triệu tiên đạo điểm công hiến, nếu như là tu sĩ bình thường, khấu trừ một triệu tiên đạo điểm công hiến liền ngay cả Thái Nguyên đều không có nhiều như vậy, nếu như vậy, chính là một cái rất lớn trừng phạt. Thế nhưng Tiên Đạo Tu chân giới là biết vệ Dương Tiên Đạo điểm công hiến, có thể trở thành chiến trường chi chủ. Tuy rằng không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ không ít hơn một triệu, cho nên bọn hắn cảm thấy Tiên Đạo tôn tổ đều đang thiên vị vệ Dương. đương nhiên quan trọng nhất đó là những này Tiên môn cường giả đều cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm, vệ Dương bây giờ mới ngưng đan sơ kỳ liền dám giết chết Nguyên Anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Như vậy chờ hắn thăng cấp Kim Đan kỳ thậm chí lên cấp Nguyên Anh kỳ đây, vào lúc ấy lấy vệ Dương lịch thiên sức chiến đấu trình độ, nhất định là Thái Nguyên Tiên môn thần. Hơn nữa sau đó vô cùng có khả năng chấp trưởng thái nguyên tiên môn, mà làm vì là tương lai thái nguyên tiên môn trưởng giáo trí tôn, như vậy hành động theo cảm tình, có phải là tiên đạo chi phúc còn thật sự nói không chắc. Vệ Dương quật khởi mạnh mẽ, đối với những thứ này thế hệ trước tu sĩ mà nói, bọn họ căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa Vệ Dương mới vừa vặn lên cấp Đan đạo tam cảnh, chuyện thứ nhất chính là thắng liên tiếp thái nguyên tiên môn 12 thánh, tiếp theo cường thế chém giết nước cẩu, trong này căn bản cũng không có cho bọn họ bước đệm công dàn. Hơn nữa Vệ Dương tính cương liệt so với năm đó vì một cái nho nhỏ tán tu, liền dám đối với giữa xuất kiếm thiếu một chút liền sớm làm nổ tiên ma đại chiến. vì lẽ đó cái khác thượng đẳng tiên môn láo gia hỏa đều rất lo lắng sau đó vạn nhất vệ dương chấp trưởng thái nguyên tiên môn, bọn họ không biết vệ dương sẽ làm ra cái gì kinh thiên cử động. thần thoại vệ gia quật khởi mạnh mẽ, để ba cái thời đại tu sĩ đều sinh sống ở thần thoại vệ gia ánh sáng dưới, mà bây giờ vệ dương thêm yêu nghiệt, toàn bộ tiên đạo tu chân giới không có một cái đồng đại người có thể cùng vệ dương chống lại, không biết là tiên đạo may mắn hay là bi hay. vì lẽ đó cựu đại thượng đẳng tiên môn mạch nước ngầm mãnh liệt, rất nhiều tiên đạo cường giả trong lòng đều rất đấu kỵ vệ gia, xuất hiện đang ghen tị vệ dương, cái này cũng là nhân chi thường tình hơn nữa vệ dương phạm kiên kỵ nhất chém giết nước cấu thì tương đương với phá hoại quy tắc ngầm như thế mới để lão gia hỏa này đối với vệ dương kiên kỵ như vậy thái nguyên tiên môn đồng dạng nhận ra được đồng nhất chút hiện tượng thái nguyên điện bên trong giờ khắc này cũng chỉ còn lại thái nguyên cùng kiếm không minh ở thương nghị sự tình sư tôn bây giờ cái khác thượng đẳng tiên môn tình huống khác thường nói vậy ngươi đều hiểu đi những này lão bất tu thấy thần thoại vệ ra của khởi, trong lòng không phục hơn nữa còn đố kỵ vì lẽ đó liền muốn nhầm vào vệ dương ta đều thay bọn họ cảm thấy mặt đỏ kiếm không minh xem thường nói rằng thái nguyên đúng là giữ được bình tĩnh hắn trầm giọng nói không minh không cần như vậy. Ta thái nguyên tiên môn làm việc từ trước đến giờ đường đường chính chính, hơn nữa cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Một tu sĩ yêu tú không đáng sợ, thế nhưng như dương dương tên yêu nghiệt này, để lão gia hỏa này trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cho nên bọn hắn bởi vậy hiện tượng, cũng không kỳ quái. Đúng vậy a, chỉ là bọn hắn không suy nghĩ một chút, bây giờ là niên đại nào. Thiên ma đại chiến bất cứ lúc nào đều. Khả năng bạo phát, bọn họ còn muốn đấu tranh nội bộ, cũng không nghĩ một chút vệ dương nhiều năm như vậy vì là tiên đạo tu chân giới làm cống hiến thiếu sao riêng là từ từ chối cấp cứu lại nhiều như vậy thượng cổ tiên đạo tiền bối công lao cũng đủ để cho bọn họ xấu hổ còn không dùng nói hắn thu được nhiều như vậy tiên đạo điểm công hiến phải biết những này có thể cũng không phải đến không những người này đúng là thay mắt thối quang gỗ mục không điêu khắc được kiếm không minh có chút vì là vệ dương cảm thấy không đáng vì lẽ đó vào lúc này có chút thất thố. bình thường kiếm không minh nhưng là được xưng núi thái sơn sụt ở phía trước mà mặt không biến sắc lãnh cốc so với chỉ là đối mặt sư tôn thái nguyên rất không cần phải như vậy làm bộ làm tịch hắn trở về bản tính được rồi những người này đấu kỵ vệ dương từ trình độ nào đó giảng cũng là ở biểu đạt bọn họ như thế năm lần nạt. Chẳng qua hiện nay đại thế đã thành, tiên ma đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, như vậy ta Thái Nguyên Tiên môn liền muốn việc đáng làm thì phải làm, gánh vác lên trọng trách này." Thái Nguyên trịnh trọng nói rằng. Kiếm Không Minh thấy Thái Nguyên nghiêm túc vẻ mặt, hắn thở dài một hơi, trầm giọng hỏi nói: "Sư tôn, Nguyên tông quyết định động thủ. Đúng vậy, lần này tiên ma đại chiến không hề tầm thường. Việc quan hệ trên chân ma phá phong, tuy rằng trên chân ma, thử, Nguyên tông còn không để va mắt. Thế nhưng Thần Hoang tinh dù sao cũng là hoang cổ thiên đế cuối cùng một phàm tâm huyết, ta Nguyên tông tuyệt đối không thể để địa ngục thế lực hủy hoại Thần Hoang tinh." vì lẽ đó trận chiến này nguyên tông chuẩn bị đem hết toàn lực một lần định đỉnh tàn khôn đem ma đạo quét dọn vạn thần phủ thái nguyên lời nói nếu như chuyến đi sẽ nhắc lên ngập trời cuồn sóng cái gì gọi là nguyên tông cũng không đem trên chân ma để vào trong mắt phải biết trên chân ma tu vi đồng dạng đi vào thái cổ chí tôn hàng ngũ phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn ở giới đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại vậy thì tốt nếu nguyên tông quyết định động thủ chúng ta thái nguyên tiên môn thì có nhất thống tiên đạo sau đó nên chiến ma đạo kiếm không minh kích động so với nói vệ dương bây giờ không ở thái nguyên tiên môn nếu hắn không là nghe thấy một phen đối thoại trong lòng một ít quan niệm nhất định sẽ sửa thay đổi Năm đó Thái Nguyên từng đã nói với hắn, Thái Nguyên Tiên môn hậu trưởng cường hãn so với, đây không phải Thái Nguyên lừa hắn, chỉ là những bí mật này, lấy như Kim vệ Dương thân phận địa vị vẫn không có biết đến tư cách. Hơn nữa còn chỉ có các đời trưởng giáo chi tôn cùng đệ nhất thần có tư cách biết, hơn nữa vẫn thần phụ tu chân giới cũng không biết hiểu. Thái Nguyên Tiên môn lại ấp ủ, một khi chuẩn bị xong xuôi, này sẽ chấn động toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới, vẫn thần hạp cước bên trong, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao dựa vào cảm giác, chọn lựa một phương hướng. Ở đây tuy rằng Vệ Dương thần thức không có áp chế, thế nhưng hắn bây giờ mới nguyên anh sơ kỳ, thần thức tìm tỏi phạm vi có hạn. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm Vệ Dương phải không muốn thả ra thần thức tìm đòi, bởi vì để tránh khỏi bị trong hẻm núi một số cường giả chú ý. Bởi vì một khi Vệ Dương thả ra thần thức tìm đòi, sóng thần thức giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, tuyệt đối không gạt được Vân Thần Hạp cốc bên trong cường giả. Vệ Dương đối với Vân Thần Hạp cốc chỗ kinh khủng có thể cảm nhận được, theo liền đi ra hai đạo bất diệt ý chí đều là thái cổ thần hoàng cấp cường giả, tuy rằng bọn họ vẫn lạc, chỉ là lưu lại một phần bất diệt ý chí, thế nhưng vẫn như cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Cổ Nguyệt Giao không có dụ, đã đến nàng bực này tu vi, thời gian trôi qua đối với nàng có thể nói không có bao nhiêu ý nghĩa, trái lại vẫn có thể nhiều hầu ở vệ dương bên người, Cổ Nguyệt Giao cảm giác phi thường vui cười, vì lẽ đó cùng nhau đi tới, Cổ Nguyệt Giao hoàn toàn thả ra, không còn là cao cao tại thượng tuyên cổ thương minh đại tiểu thư, không phải không dính khói bụi trần gian nữ thần, mà là một vị tiểu nội nhà bên, quấn quyết lấy vệ dương, để vệ dương cùng nói chuyện với nàng. Vệ Dương cũng rất du, kiếp trước vì sinh tồn, vì gia tộc, vì đế môn, vì buôn bán lòng đất xuống đạm, Đường Sơn căn bản cũng không có chân chính nói qua một hồi lớn ái, vì lẽ đó cũng không biết ái tình già sao tư vị. Nhưng bây giờ, cùng Cổ Nguyệt Giao đồng thời, Vệ Dương đều cảm giác đấy lòng đều điềm mật mật, hắn rất hưởng thụ loại này hai người ở chung với nhau cảm giác. Vệ Dương cảm thấy, chỉ cần cảm giác đúng rồi, cùng nhau là được rồi, cái khác cũng không cần quản, Vệ Dương cũng không khi, làm, Cổ Nguyệt Giao là cái gì cao quý so nữ thần, Cổ Nguyệt Giao cũng không đem Vệ Dương cho rằng dung dễ dàng cũng sẽ không đưa hắn hậu tuyển nhân hoàng đế ở trong lòng. Cổ Nguyệt Giao chỉ biết, người đàn ông trước mắt này là làm bạn nàng cả đời bầu bạn là được rồi. Hai người tay trong tay, cùng đi, mặc kệ điệu lao thiên hoàng, bất luận biển cạn đá mòn, cộng đồng làm bạn. Mà lúc này, ở Vệ Dương bọn họ phía trước, Một cái cô linh linh mộ bia đứng sừng sững ở đó. Trên mộ bia, chữ viết cũng không phải dường như mới bắt đầu như vậy rõ ràng, thế nhưng cẩn thận phân biệt, đem cho bụi ngoại trừ sau khi, vẫn là ngờ ngợ có thể biết được phía trên chữ. Tiêu Giao Tán nhân chi mộ. Đây là trên mộ bia trước mặt chữ viết, Cổ Nguyệt giao nhẹ giọng đọc ra, sau đó nàng như bị sét đánh, kinh ngạc trong lòng không dứt. Thấy tình cảnh này, Vệ Dương biết, vị này Tiêu Giao Tán nhân khẳng định có lai lịch lớn. Quả nhiên, Cổ Nguyệt giao liền rất nặng nề nói nói, "Phu quân, không nghĩ tới liền Tiêu Giao Tán nhân đều không có tránh được kiếp nạn." Nhớ năm đó đạo Tiêu Giao huy chấn thần giới, Trừ thiên vạn giới người không biết tiêu giao tán nhân uy danh, nhưng bây giờ một cái cũ nát mộ bia chính là của hắn toàn bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 487, phân biệt long điện. Không. Tiêu giao tán nhân đến tột cùng là cỡ nào lai lịch? Vệ Dương nghi hoặc hỏi ra. Mơ ảo đi tam giới, thiên địa nhậm tiêu giao. Vệ Thương trầm thấp lời nói vang lên ở Vệ Dương biển ý thức. Tiêu giao tán nhân chính là thái cổ chí tôn, hơn nữa khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ còn kém nửa bước. Một khi vượt qua này nửa bước, là có thể thành tựu vạn kiếp khó diệt thánh quân rồi. Cổ Nguyệt giao nhẹ giọng nói ra. Mộ trên tấm địa, tiêu giao tán nhân chi mộ này sáu chữ để lộ ra thao thiên ma khí, giống như là mộ dưới tấm địa chấn áp vô tận tà ma như thế, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao tâm tình nghiêm nghị, nhưng là bọn hắn đều không thể ra sức. Nếu như Cổ Nguyệt Giao vẫn không có bị phong tu vi, còn có thể rút, nhưng bây giờ bọn hắn đều nguy như trồng trứng, căn bản không chen tay vào được. Thí nghĩ một hồi, có thể làm cho tiêu giao tán nhân tự mình ra tay chấn áp địa ngục tà ma, có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ sẽ khủng bố đến mức nào. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Cổ Nguyệt Giao trên người đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một khối ngọc bay lên. Lưu hỏa hào quang xanh ngọc soi sáng thiên địa. Giờ khắc này vùng không gian này bên trong khắp nơi tràn ngập ánh sáng. Cổ Nguyệt Giao thân ảnh của đột nhiên biến mất, sau đó không gian như trước. Vệ Dương trong ngóc chỉ lưu lại Cổ Nguyệt Giao nói câu nói sau cùng, Phu quân, ta đi hoàn thành Thương Minh nhiệm vụ tập luyện, chớ lo lắng. Vệ Dương trong lòng nơi đó có thể không lo lắng đây, rất rõ ràng Cổ Nguyệt Giao lần này nhiệm vụ tập luyện địa điểm là ở Tiêu Giao tán nhân mộ dưới tấm địa. Vệ Dương không biết bên trong tình huống cụ thể, hơn nữa lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không giúp được Cổ Nguyệt Giao. Vệ Dương nắm chặt nắm đấm, liên tiếp phát vang, hắn hận chính mình vô năng, mà sau xoay người rời đi. Không cần lo lắng, cổ nguyện giao xuất thân lai lịch bất phàm. Tuyên cổ thương minh từ tiên địa sơ khai liền sừng sững ở chiến miên vũ trụ cổ, hùng bá vô số thần thoại thời đại, nói vậy nàng tự có thủ đoạn bảo mệnh. Vệ thương lúc này khuyên vệ dương. "Ai, chính vị như thế ta mới lo lắng. Tuyên cổ thương minh đã có lực lượng lớn như vậy, như vậy nó chế định nhiệm vụ tập luyện khẳng định không đơn giản. Chỉ chẳng qua hiện nay thực lực ta thấp kém, tạm thời còn không thể thay đổi những thứ này. Hiện nay mau chóng tìm ta cha mẹ tung tích mới là hiện nay nhiệm vụ thiết yếu." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, Vệ Dương một đường bao tát đột tiến, hắn muốn mau chóng tìm tới địa vực cột mốc biên giới làm rõ hiện nay là ở cái này địa vực. Vệ Dương cũng không biết chạy trốn bao lâu, ở Vân Thần Hạp Cốc bên trong. Hắn không dám ngự kiếm phi hành, bởi vì có cấm bay cấm chế, tuy rằng trong thời gian ngắn huyền không dừng lơ lửng còn có thể, nhưng là muốn ngự kiếm phi hành, đó là tuyệt đối không thể. Mà bây giờ, Vệ Dương nói riêng về thân pháp tốc độ cũng rất nhanh, thanh đế pháp lực tràn ngập Vệ Dương hai chân, làm cho hắn có rất nhiều khí lực. Vệ Dương rốt cuộc tìm được cột mốc biên giới. Nhìn thấy giới trên tấm địa chữ, Vệ Dương trong lòng nhấc lên ngập trời cuồn sóng. Cái chữ này Vệ Dương hết sức quen thuộc, này giới trên tấm địa đình linh viết chúc rơi hoàng giả thiên giới. Hơn nữa tiểu chữ cùng kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện giống nhau như lúc, mà quan trọng nhất đó là trúc rơi hoàng gia thiên theo thứ tự là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại mới có. Kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện đem tu vi chia làm tầng 16 thiên, Vệ Dương ha có thể chưa quen thuộc. Thế nhưng chính vì như thế, Vệ Dương trong lòng mới kinh hãi không ngớt. 36 địa vực, phân biệt chính là tầng 36 thiên giới, trúc rơi hoàng gia thiên giới là tầng thứ 12 giới. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới bình phục tâm tình, cột mốc biên giới vị trí rủ là trúc rơi hoàng gia thiên giới biên giới. Một khi vượt qua cột mốc biên giới, liền sẽ tiến vào khác tầng của giới. Vệ Dương không chút do dự vượt qua giới tuyến, trong nháy mắt Vệ Dương liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó Vệ Dương xoay người nhìn lại, cái này cột mốc biên giới viết chính là Hư Minh Đường Giệu Thiên Lên giới. Vệ Dương tuy rằng tiến vào Hư Minh Đường Giệu Thiên giới, thế nhưng còn không biết cha mẹ hắn tam tích, thế nhưng lúc này, bàn long vân giáp bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng ngân vang vọng hư không, mà lúc này Vệ Dương đem thần thức chìm vào bàn long vân giáp đất nòng cốt, nhất thời liền phát hiện trong trung tâm xuất hiện một tờ bản đồ. Vệ Dương trong lòng kinh ngạc không thôi, tấm bản đồ này là lúc nào xuất hiện, hắn làm sao không biết. Mà lúc này, mặt trên bản đồ có ánh sáng điểm, đột, thoáng hiện Vệ Dương nhìn kỹ cái này quang điểm, liền phát hiện cái này quang điểm chỉ đúng là Vệ Dương, bởi vì quang điểm ở vào hư minh đường rượu thiên giới cột mốc biên giới chỗ. Sau đó quang điểm chậm rãi bắt đầu di động, Vệ Dương vào lúc này liền phát hiện một con đường kính, mà đường bộ cuối cùng điểm, đốt, dù là một tòa đại điện, Vệ Dương ở đây sao do dự, hắn không biết tất cả những thứ này đối với hắn mà nói là tốt hay xấu. Thế nhưng lúc này trong ốc đống nhiên vang lên một luồng âm thanh, Vệ Dương, ngươi thuận đường kính đi thôi, bên trong tòa Long Điện có đồ vật đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Thanh âm quen thuộc lại vang lên, Vệ Dương lúc này mở miệng nói nói, ngươi là ai? Tại sao đối với ta như vậy thật? Ha ha, ta là ai? Chớ ngươi đã đến Long Điện liền biết rồi. Bí mật truyền âm người cười ha ha nói. Vệ Dương lúc này quyết định, sau đó thuận đường tính, tuy rằng mặt trên bản đồ biểu thị một đường có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng Vệ Dương lúc đi mới phát hiện, những nguy hiểm này nơi cũng bị mất. Hắn biết, khả năng này là trong bóng tối người kia đang trợ giúp hắn. Hư Minh Đường Diệu Thiên giới lớn vô cùng, mặc dù có đường bộ chỉ dẫn, Vệ Dương sẽ không lạc đường, thế nhưng đi tới Long Điện thời gian, dòng dã bỏ ra Vệ Dương ba năm. Thời gian ba năm toàn bộ tiêu vào đi trên đường, thế nhưng Vệ Dương ở trong ba năm này cũng không phải không thu được gì. Hắn vừa đi, một bên trong lòng thôi diễn kiếm đạo. Loại này cuộc sống bình thản vệ Dương đã lâu không có trải qua, một người cô độc tất bước ở hư minh đường giạo thiên giới, lặng lặng thôi diễn kiếm đạo, thương khởi thời gian còn lấy ra Thái Huyên kiếm thí nghiệm mấy kiếm. Mà vệ Dương chân thân nhưng là ở vị diện thương phô bên trong khổ tu không nớt, vệ Dương lần trước tu vi cuối cùng đột phá, thế nhưng vẫn có một ít di chứng về sau, vệ Dương chân thân ở trong 3 năm này bế quan, đem di chứng về sau toàn bộ chữa khỏi, hơn nữa còn làm cho tu vi có một cái tiểu tăng lên. Vệ Dương pháp lực tu vi thăng cấp đến ngưng đan hậu kỳ cảnh giới tiêu thành, linh hồn cảnh giới như trước vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới lại thành đi tới Long Điện trước đó, Vệ Dương liền phát hiện đây không phải một tòa đơn giản Long Điện, bởi vì Long Điện đại trên cửa không ngừng điều khắc một tòa Long Điện, trong đó có huyết Long Nạo Thiên, Phượng Hoàng Nhất Bàn Bàn, Phi Hùng Suy Không, Huyền Vũ Thủ Hộ, Sắc Khí Bạch Hổ, Uôn Bạo Voi Thần, Bá Đạo Ma Sư, Ngũ Sắc Kỳ Lân, Thiên Bằng Năng Dọc. Phía trên này tổng cộng có 9 loại thần thú hình vẽ, mà Vệ Dương làm quen thuộc dù là Phượng Hoàng Nhất Bàn Bàn. Những này hình vẽ đều rất súng động, trông rất súng động, chân Long, Phượng Hoàng, Phi Hùng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Voi Thần, Ma Sư, Kỳ Lân, Thiên Bằng, cửu đại thần thú chấn áp thiên địa. Mà giờ khắc này. Vệ Dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, Vệ Dương có thể cảm giác được, trong này có đồ vật có thể trợ giúp dòng máu phượng hoàng rất tỉnh. Bàn Long Vân Giáp vào lúc này triệt để bắt đầu bạo động, hơn nữa Vệ Dương mắt sắc nhìn cách nhìn, Bàn Long Vân Giáp cùng trên cửa điện mặt màu máu chân long vảy giáp có chút giống nhau. Quả nhiên, Bàn Long Vân Giáp trực tiếp liền thoát ly Vệ Dương không chế, bay về phía cửa điện. Mà lúc này, màu máu chân long phía trên có một ít vảy giáp bù đắp, Vệ Dương ngạc nhiên, Bàn Long Vân Giáp cứ như vậy không còn. Chít chít thanh âm của bắt đầu vang lên, Bàn Long Vân Giáp như là cuối cùng một khối liều đồ, bù đắp sau khi, Long Điện cửa điện lái chậm chậm khải chờ đến long điện hoàn toàn mở ra, vệ dương liền phát hiện long điện bên trong không có vật gì, chỉ là phần cuối chỗ có một cái tiểu nhân huyết đầm. vệ dương chậm rãi đi vào long điện, vào lúc này hắn phát hiện phía trên tòa long điện chạm chỗ vô số đồ án, đều là cựu đại thần thú trinh chiến hình ảnh, bọn họ trinh chiến đối tượng có địa ngục tà ma, các loại ám ma, còn có những gì tộc khác, các loại đồ án đều chiêu hiện ra cựu đại thần thú dục huyết phân chiến hình ảnh, nhìn thấy những bức họa này, vệ dương trong lòng đồng dạng đều là chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. mà lúc này, long điện cửa lớn chậm rãi đóng, vệ dương thở dài một hơi, khinh cười nói nói, âm thầm tiền muối, ngươi bây giờ có thể hiện thân đi. Vị diện thương phu bên trong, Vệ Dương chân thân kết thúc bế quan, hắn cũng rất hiếu kỳ, cái này trong bóng tối trợ giúp hắn nhiều lần cùng giả, đến cùng là cái gì nhân vật. Vệ Dương lời nói vừa ra, bên trong cung điện liền hiện lên một bóng người. Hắn một cái không công râu dài, một thân áo lam, trên người năm tháng tang thương nồng nặng cực kỳ, thế nhưng hai mắt nhưng là lấp lánh hữu thần. Nhìn lão nhân già này, Vệ Dương cung kính thi lễ một cái, hắn cung kính nói nói, lão nhân gia, vạn bối cảm tạ lão nhân gia nhiều lần hỗ trợ, cứu lại Vân Bối. Lão nhân lúc này hai mắt dường như ngôi sao giống như thăm thú, hắn khinh cười nói nói, nói lão hủ chỉ là một cái tiểu tiểu quản gia làm không nổi thiếu chủ cuối đầu. Sau đó một luồng nu hòa khí nâng lên vệ dương, vệ dương đứng dậy. Lão nhân gia quan ái nhìn vệ dương, sau đó khinh cười nói nói, lần này lão hủ phụng chủ nhân chi mệnh, để lại vẫn thần hạp cốc vô số thần thoại thời đại, liền vì chờ đợi thiếu chủ đến đây. Bây giờ thiếu chủ thật sự đến rồi, lão hủ trong lòng kích động không thôi a. Vệ dương tâm thần tập trung cao độ, lời này hàm nghĩa có rất nhiều loại, chờ đợi mấy thần thoại thời đại, đây là nhiều vô cùng bạo tay a. Vậy không biết đạo lão nhân gia là phụng vị tiền bối kia chi mệnh, vệ dương nghi hoặc hỏi, lão nhân gia lắc đầu không nói, sau đó hắn xem vệ dương, trầm giọng nói. Thiên đạo vẫn là vô sỉ như vậy à? Dám cẩm cố thiếu chủ, hắn trời lận rồi. Sau đó Lão Nhân Gia vung tay lên, Thiên Đạo gia tăng ở vị diện thương phô cẩm cố ầm ầm mà phá. Sau đó vị diện thương phô hiện hiện. Mà lúc này Vệ Dương chân thân xuất hiện bên trong cung điện, Vệ Dương ánh thân đang muốn tiêu vong sắp, Lão Nhân Gia đồng dạng lần thứ hai vung tay lên, ánh thân tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Nhất thời, Vệ Dương liền cảm thấy thực lực của hắn lần thứ hai tăng cường mấy phần, không đúng, hẳn là bây giờ Vệ Dương mới là một hoàn chỉnh Vệ Dương. Vệ Dương Ánh Thân là Thiên Đạo thông qua Ánh Thân Pháp thì lại mạnh mẽ cướp đoạt Vệ Dương một nửa khí huyết cùng lực lượng linh hồn mà thành, mà bây giờ Ánh Thân trở về chân thân, Vệ Dương một nửa sức mạnh trở về, tự nhiên sẽ cho Vệ Dương mang đến một loại hào giác. Vị Diện Thương Phu bên trong Vệ Thương đồng dạng bị câu đi ra, hắn trịnh trọng xem vị lão nhân trước mắt này ra, Vệ Thương kiến thức tự nhiên không phải Vệ Dương có thể so sánh, hắn cảm ứng được lão nhân ra trong cơ thể như vực sâu biển lớn, căn bản nhìn không thấu. Ngươi là vị Diện Thương Phu chỉ dẫn Chi Linh, làm hết tâm phụ trợ thiếu chủ, bằng không lão Hủ định đưa ngươi đánh vỡ, đuổi một ngón tay dẫn Chi Linh. Lão nhân ra rất nghiêm túc cảnh cáo Vệ Dương. Vệ Thương tâm thần tập trung cao độ, này các loại thần thông, hoàn toàn không đem thiên đạo để vào trong mắt, liền thái cổ chí tôn cũng không được, trừ phi là vượt qua thái cổ chí tôn bên trên thánh quân mới có thể. Vì lẽ đó Vệ Thương rất cung kính, Vệ Dương là chủ nhân, ta nhất định đem hết toàn lực phụ trợ. Chương 488, Bái sư thiên đế thần thú chi tổ. Một. Tân, như vậy là tốt rồi, ngươi nên thu được một cái thiên đại cơ duyên, chí tôn thần huyết nhập vào cơ thể, nếu như vậy, ngươi hay là không cần chờ vị diện thương phô lên cấp thần phẩm, hay là liền có cơ hội hóa hình mà ra, không còn là thiên đạo con rối. Lão nhân ra hở hững nói rằng Vệ Thương nghe nói lời này, kích động không thôi. Chẳng trách dọa kia chí tôn thần huyết không hề tầm thường, có thể dễ dàng đột phá thiên đạo cẩm cố, tuyệt đối không phải quá bình thường cổ chí tôn có thể làm được. Coi như thái cổ chí tôn vô cùng cường đại, thế nhưng ở trên trời đạo nhãn trong, cũng không quá run rẩy mà thôi. Vệ Thương kích động nói rằng, nói thật với ngươi, tinh huyết kia là chủ nhân cố ý lưu lại. Trải qua vô số thần thoại thời đại, hiện tại rốt cuộc đã tới thiếu chủ. Hiện tại lao hủ đại chủ nhân hỏi một tiếng, thiếu chủ không biết ngươi có nguyện ý hay không bái chủ nhân vi sư. Lão nhân gia này biểu hiện nghiêm túc, trinh trọng cực kỳ nói rằng, mà hắn đang nói rằng chủ nhân hắn thời gian trên mặt tràn trề sùng bái kính nể tình là tuyệt đối chân thành tuyệt kỳ vệ dương thì lại là không có dễ dàng dưới quyết định hắn trầm giọng nói vậy không biết đạo văn bối có thể hay không hỏi một chút lão nhân gia ngài trong miệng chủ nhân đến tận cùng là ai hoang cổ thiên đế lão nhân gia này vừa nói vệ thương tại chỗ liền điên của rồi vệ thương cảm giác hắn muốn điên rồi hắn vội vã lôi kéo vệ dương tâm tình vô cùng kích động nhanh à chủ nhân nhanh lên một chút à bậc này cơ duyên đặt ở trước mặt ngươi ngươi còn do dự cái gì có thể bái hoang cổ thiên đế làm thầy nếu như chuyển đi ta phỏng trường tiên đạo đều sẽ động tâm à Vệ Dương cũng là có chút bình tĩnh, bởi vì trong lòng hắn đối với Hoang Cổ Thiên Đế mạnh mẽ sát thực không có bao nhiêu khái niệm. Thế nhưng Vệ Thương thì lại không giống nhau à? Hoang Cổ Thiên Đế là chư thiên tối cường giả, không có một trong. Không muốn nói gì Thái Cổ Chí Tôn, không muốn nói gì có thể chứng đạo thành thánh, vạn kiếp khó diệt thánh quân. Lần này ở Hoang Cổ Thiên Đế trong mắt đều không đáng nhắc tới. Thế nhưng Vệ Dương như trước không hề bị lay động, bởi vì hắn cảm giác trong này có một tấm vô hình lưới nét ở nhốt lại hắn. Hắn mỗi một bước, trong bóng tối thật giống đều có người ở điều khiển. Tại sao đường sơn sẽ xuyên qua đến Vệ Dương trên người? Tại sao hai người bọn họ sóng linh hồn như thế? Vệ Dương bây giờ không phải là cái gì cũng không hiểu tu sĩ, hắn tuần tra qua sắc cổ, Chư Thiên Vạn Giới là không thể nào xuất hiện sóng linh hồn vậy tu sĩ, cho dù sinh đôi cũng không thể. Duy nhất khả năng chính là thân ngoại hóa thân hoặc là nguyên thần thứ hai. Thế nhưng tất cả những thứ này đều giải thích không giống a. Đường Sơn nhưng là khoa học kỹ thuật vị diện người, Vệ Dương là tu chân vị diện, hơn nữa Đường Sơn vị trí khoa học kỹ thuật vị diện là bản cổ vũ trụ, mà thế giới này là Triển Miên vũ trụ cổ. Triển Miên vũ trụ cổ chính là Triển Miên cổ đại thần cầm trong tay khai thiên thần khí tự trong hỗn độn mở ra mà ra, cho nên nói, vì kỷ niệm Triển Miên cổ đại thần công lao, Triển Miên Vũ Trụ cổ cái thứ nhất thần thoại thời đại tiểu thiên là Triển Miên thời cổ đại. Tuyên cổ càng ở thời thái cổ, tuyên cổ sau khi mới là quá cổ thần thoại thời đại, mà ngày sau nghiêng cuộc chiến bạo, đánh một trận xong dù là trên cổ thần thoại thời đại. Sau đó nữa là xa cổ thần thoại thời đại. Vệ Dương tuy rằng ngờ ngợ từng nghe nói hoang cổ thiên đế sự tích, vẫn là trước đây cổ nguyệt giao từng nói, hoang cổ thiên đế thống lĩnh hoang cổ thiên đỉnh, chấn áp lục hợp bát hoàng, quét ngang cựu thiên thập địa, phá nát ngàn tỷ địa ngục, đánh một trận xong vạn cổ không gợn sóng. Mà lúc này, lão nhân gia này không có bức bách Vệ Dương, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi Vệ Dương làm ra hắn quyết định của chính mình như vậy ta muốn hỏi một câu mấy lần trước đều là thiên đế đang trợ giúp van bối sao vệ dương trầm giọng nói lão nhân ra lắc đầu lão hủ tọa chấn vân thần hạp cốc vô số tuyết nguyện phụng thiên đế chi lệnh chờ đợi thiếu chủ đến đây còn thiên đế hành tung lão hủ cũng không biết thiên đế đến cùng sống lại đến không có lão nhân gia nói rằng lời này âm u a thiên đế sống lại không phải nói hoang cổ thiên đế vô địch hoàn vũ không hề có đối thủ sao vệ dương kinh ngạc hỏi ai thiếu chủ trong hỗn độn mở ra ba vũ trụ ba vũ trụ bên trên có một đặc tủ dưới tên là hoang cổ thiên giới năm đó triển miên vũ trụ cổ có một thế giới cây cũng chính là người đan điển trong khí hải thông thiên kiến một từ thần giới sinh trưởng cuối cùng đạt đến hoang cổ thiên giới thời đại kia trong thần giới chỉ cần có thần hoàng tu vi tu sĩ là có thể bỏ lên trên thông thiên kiến một mượn thông thiên kiến một tiến vào hoang cổ thiên giới thế nhưng thượng cổ bách tộc đại chiến thông thiên kiến một bị chặn từ đây hoang cổ thiên giới cùng triển miên vũ trụ cổ ngăn cách mà muốn đi vào hoang cổ thiên giới nhất định phải tu vi đạt đến thái cổ trí tôn sau đó mới có thể xúc động kỷ nguyên đại kiếp nạn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn sau khi liền có thể chứng đạo thành thánh trở thành vạn kiếp khó diện thánh quân rồi Sa cổ thần thoại thời đại, hoang cổ thiên đình thống lĩnh truyền miên vũ trụ cổ. Thế nhưng ở thần thoại thời đại sau khi kết thúc, thiên địa lồng bi, từ đó thiên đế dù là xa ngút ngàn dãm không, có tung tích. Chúng ta hoang cổ thiên đình nghe đồn bị người sau một đêm tiêu diệt. Trư Thiên vạn giới không có bất kỳ thế lực có năng lực này, như vậy thì chỉ có một khả năng. Lão nhân ra một hơi nói ra nhiều như vậy bí ẩn. Nếu như những này bí ẩn truyền tới, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Trư Thiên vạn giới. Ngươi nói là hoang cổ thiên giới có người ra tay? Vệ Dương nghi hoặc hỏi. Hoang cổ thiên giới mới là cả trong hỗn độn cao nhất giới, vì lẽ đó thiên đế hành tung lão hủ không biết chỉ là lão hủ chờ đợi vô số thần thoại thời đại thiếu chủ đến đây, lão hủ thay trời đế thu đồ đệ. Lão hủ xuất hiện đang hỏi ngươi một câu, ngươi đồng ý bái thiên đế sư phụ sao? Lão nhân ra trịnh trọng nói rằng, vệ dương kỳ thực từ lâu quyết định, hắn biết, tuy rằng bái hoang cổ thiên đế làm thầy, chính như vệ thương nói, có thể là thiên đại phúc duyên, thế nhưng cũng muốn thừa nhận vô số nhân quả. Hoang cổ thiên đế chỉ huy truyền miên vũ trụ cổ, hơn nữa bây giờ sinh tử chưa biết, tuy rằng vệ dương có một loại linh cảm hoang cổ thiên đế hẳn là sống lại lại đây, hắn nhận định mấy lần trước truyền âm đều là hoang cổ thiên đế gây nên, thế nhưng hắn chưa từng thấy hoang cổ thiên đế vì lẽ đó thì không bao giờ phán định ta đồng ý bái thiên đế làm thầy vâng theo thiên đế ý nguyện bảo hộ ta nhân tộc vệ dương trầm giọng nói sau đó ở lao nhân gia này dưới sự chủ trì vệ dương hoàn thành một loạt dường giá lễ tiết vệ thương ở bên cạnh cho vệ dương giải thích nói rằng những lễ tiết này đều là quá cổ thần thoại thời đại người thứ nhất nhân hoàng san chế vô số lễ tiết sau khi vệ dương quyết tâm hồn huyết hệ từ đó vệ dương chính thức trở thành hoang cổ thiên đế một tên đệ tử rồi vệ dương không biết ngày hôm nay hành động này sẽ cho hắn tương lai mang đến như thế nào biến hóa thế nhưng hắn không hối hận mà lúc này vẫn thần phủ một cái trong không gian thứ nguyên. Hoang cổ Thiên Đế con ngươi xuyên thấu qua tầng lớp không gian, nhìn thấy Vệ Dương Bái Sư, hắn không khỏi ra tiếng cười lớn. Mà lúc này, Vệ Dương chính thức trở thành Hoang Cổ Thiên Đế đồ sau khi Lão Nhân Gia này cùng kính quỳ dạp dưới đất, trong miệng rất cung kính nói nói, Lão Phu khấu kiến thiếu chủ. Vệ Dương trong lòng kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vã nâng dậy, trong miệng cười khổ nói, Lão Nhân Gia ngài đi đại lễ như thế, ngài đây là muốn để cho ta dạm thọ à? Thiếu chủ quá khiêm lượng, lão hủ người bị Thiên Đế đại ân. Hiện tại thiếu chủ là Thiên Đế đồ, tự nhiên có tư cách chịu đựng Lão Nô đại lễ cúi chào. Lão Nhân Gia này giờ khắc này khẩu khí hoàn toàn khác nhau. Chuyện đến nước này, còn không biết lão nhân gia ngài tục danh đây. Vệ Dương mới là không quản lão nhân gia này, năm đó cùng Hoang Cổ Thiên Đế có gì ngọn nguồn, bởi vì đây là trên chuyện đồng lửa. Thế nhưng lão nhân gia trong lúc vất tay liền trực tiếp đánh phá Thiên Đạo cẩm cố, rất rõ ràng, hắn tu vi cao hơn Thiên Đạo. Như thế một vị chân chính đại thần, Vệ Dương mới không dám cho rằng phàm thông nô bộc đối xử, lại càng không dùng hắn trung thành tuyệt đối, năm đó chỉ vì tuần hoàn Thiên Đế chỉ lệnh, thủ hộ ở Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong vô số thần thoại thời đại. Thiếu chủ ngươi xưng hô lão nô, vì là a phúc là được rồi, trước đây ta vẫn chỉ là Thiên Đế một cái tiểu quản gia mà thôi. A Phúc Lão Nhân Gia thái độ thả vô cùng thấp. Lời này nếu để cho những kia chân chính lao rằng nghe thấy, phảng phất sẽ tại chỗ phun máu ba lần. Cái gì một cái tiểu quản gia, A Phúc tự Thiên Đế bé nhỏ thời gian theo, mai cho đến thành lập Hoàng Cổ Thiên Đình, có thể nói A Phúc là đi theo Hoàng Cổ Thiên Đế dài nhất lâu người. Vệ Dương tuy rằng không biết A Phúc cụ thể thân phận, thế nhưng Vệ Dương luôn luôn đều là kính giả yếu trẻ, cho nên hắn khinh cười nói nói, vậy sau này liền xưng hô Lão Nhân Gia vì là Phúc quản gia rồi. Theo thiếu chủ ý, chỉ cần thiếu chủ thỏa mãn, như thế nào đều được. A Phúc quản gia đúng là một mặt không đáng kể. Vệ Dương chỉ vào cái kia huyết đầm kinh cười hỏi nói, phúc quản gia, cái này huyết đầm là dùng tới làm gì hay sao? Ha ha, thiếu chủ nếu như ngươi không hỏi, lão hủ lập tức đều sẽ nói, cái này huyết đầm là thiên đế cố ý lưu lại. Nếu như lão hủ không có nhầm lẫn, bây giờ thiếu chủ trên người chịu bất tử vượng hoàng huyết mạch, mà huyết đầm chi có 9 loại huyết thống, đều là bắt nguồn từ cựu đại thần thú. Mà thiếu chủ trong cơ thể còn có năm đó thiên đế lưu lại tinh huyết, hoàn toàn có thể hoàn mỹ chân áp cựu đại thần thú huyết thống. Thiếu chủ là có thể hoàn toàn dung hợp cựu đại thần thú huyết thống. Như vậy nếu như vậy, thiếu chủ liền nắm giữ cựu đại thiên phú huyết thống thần thông. Phúc quản gia cười khẽ giải thích nói rằng, cái gì? Ta có thể hoàn mỹ dung hợp cựu đại thần thú huyết thống. Mới bắt đầu ta vẫn chỉ là cho rằng này hay là có thể trợ giúp ta dòng máu phượng hoàng tiến hoa. Vệ dương giờ khắc này hoàn toàn có một loại bị trên trời đĩa bánh nện ngốc cảm giác. Không, thiếu chủ, này cựu đại thần thú huyết thống chính là tổ mạch, nói cách khác ngươi dung hợp sau khi, dù là cựu đại thần thú chi tổ, có thể mệnh lệnh cựu đại thần thú. Phúc Quản gia khinh cười nói. Vào lúc này, Vệ Dương không khỏi nhớ tới đã từng từ Kim Long Hoàng Sở Thiên thư đề cập tới Đông Hoàng Cự tộc, Sở Thiên thư cùng máu máu Trân long bộ tộc, Vệ Dương là bất tử phượng hoàng bộ tộc, nếu như bây giờ Vệ Dương còn không biết này cựu đại thần thú với Đông Hoàng Cự tộc cùng một niệm tở, hắn sẽ tự mình tìm khối đầu hũ đâm chết. Thiếu chủ, nay cựu đại thần thú cũng chỉ là thánh thú chi nhánh, như máu máu Trân long là thủy tổ song long hậu duệ, bất tử phượng hoàng là thánh thú phượng hoàng đời sau. Các loại, chờ, Thiếu chủ sau đó vượt qua kỳ nguyên đại kiếp nạn, trở thành thánh quân sau khi sẽ đem cự đại thần thú huyết thống tinh luyện tiến hóa thành thánh thú huyết thống. Phúc quản gia lần thứ 2 tung một cái tin tức nặng ký. Mà Hậu Vệ Dương đi tới huyết đầm, hắn thả người nhảy một cái, cừu tiến vào huyết đầm. Nhất thời, huyết đầm bên trong cựu đại thần thú tổ mạch huyết dịch dồn dập tiến vào Vệ Dương trong cơ thể, nếu là không có Hoang Cổ Thiên Đế tinh huyết trấn áp, Vệ Dương giờ khắc này đã sớm bạo thể mà chết. Thế nhưng có Hoang Cổ Thiên Đế tinh huyết trấn áp, cựu đại thần thú chi tổ dòng máu hoàn mỹ dung hợp. Vệ Dương ban đầu bất tử phượng hoàng huyết mạch đều bị thay trở thành bất tử tổ dòng máu phương hoàng, vô tận huyết dịch dung hợp, Vệ Dương tu vi đều tại tăng vọt, Vệ Dương nhất thời liền rơi vào hôn mê trong. Chương 489: Thiên Đế tinh huyết huyết thống dung hợp Trước đây Vệ Dương ở Triệu Tướng Điện hiến cho hắn Thiên Nguyên Tử kim mặt trên đề luyện ra hai giọt thần huyết, lúc đó Thương Lượng Bảo bảo sưng là Chí Tôn thần huyết, Thương Lượng Bảo bảo tưởng rằng một vị trí tôn lưu lại, thế nhưng sự thực bây giờ rất rõ ràng, không phải thái cổ Chí Tôn để lại, mà là hoàng cổ thiên đế máu huyết. Cửu đại thần thú chi tổ truyền thừa xuống dòng máu giờ khắc này như ong vỡ tổ tràn vào Vệ Dương thân thể, những huyết dịch này bá đạo cực kỳ, Vệ Dương trong cơ thể tích góp vô số sức mạnh, hắn cảm thấy cả người đều tại bành trướng, thật giống muốn nổ tung như thế mà lúc này trước đây tiềm tàng ở vệ dương trong cơ thể giọt kia thiên đế tinh huyết phát huy một luồng thánh uy cuồn cuộn duy ngã độc tôn khí thế trong nháy mắt liền đem bạo động cửu đại thần thú chi tổ huyết thống áp chế xuống cửu đại thần thú chi tổ đối kháng hoang cổ thiên đế liền coi như bọn họ toàn thắng thời kỳ hóa thành thần thú chi tổ cũng không quá tổ thần tu vi cũng chính là thái cổ cấp chí tôn cường giả mà hoang cổ thiên đế là ai cơ chứ chấn áp vạn cổ thì không vô địch quét ngang cửu thiên thập địa phá nát ngàn tỷ địa ngục thiên cổ tồn tại vì lẽ đó cửu đại tổ thần thú huyết mạch tự như cung mèo gặp con cọp như thế không dám phản kháng Vệ Dương trong cơ thể huyết dịch không ngừng bị đổi đi. Thế nhưng trong đó trọng yếu nhất nhân tộc huyết mạch ở Thiên Đế Tinh huyết dung hợp bên dưới không có thay đổi. Vệ Dương huyết mạch cũng chính là nhân tộc huyết mạch làm chủ, Cựu Đại Tổ Thần thú huyết thống là phụ. Ở bên ngoài là Cựu Đại Tổ Thần thú huyết thống, thế nhưng căn nguyên của nó bản chất còn là nhân tộc huyết mạch. Bằng không Vệ Dương không phải là nhân tộc huyết mạch lời nói, căn bản không khả năng đạt được nhân hoàng bình nói tán thành. Mà trong truyền thuyết nhân tộc huyết mạch không thua gì trừ thiên vạn giới bất luận một loại nào tộc huyết mạch. Tuy rằng một ít dị tộc huyết thống mạnh, trời sinh khởi điểm liền cao. Thế nhưng bây giờ trừ thiên vạn giới bên trong chiêm cứ chủ lưu còn là nhân tộc. Nhân tộc huyết mạch là do năm đó nhân tổ thu thập 3000 hỗn độn tiên tiên thần ma dòng máu dùng tạo hóa thần bổ nốt hợp, mới sinh ra nhóm người thứ nhất tộc tổ tiên. 3000 hỗn độn tiên tiên thần ma, này nhóm cường giả đều là thánh quân bên trên, huyết mạch của bọn họ toàn bộ tập trung ở nhân tộc trên người, nhưng cứ gọi là có cỡ nào biến thái. Chỉ là từ cổ chí kim, đều còn không có bất cứ người nào tộc tu sĩ có thể đem tự thân huyết thống tiềm có thể khai phá đến mức tận cùng, này cũng là loài người một đại đặc điểm, trời sinh khởi điểm thấp, thế nhưng luận tiềm lực lời nói, tuyệt đối không thua gì Trừ Thiên Bắc tộc. Cho nên nói, vệ dương nhân tộc huyết mạch ở thiên đế tinh huyết trợ giúp xuống, trấn áp thu bạo cựu đại tổ thần thú huyết thống, mà theo cựu đại tổ thần thú huyết thống nhập vào cơ thể, Vệ Dương từ từ ở lĩnh ngộ cựu đại tổ thần thú huyết mạch thiên phú thần thông. Phải biết, Vệ Dương thu được này cựu đại tổ thần thú huyết thống thật không đơn giản, tuy rằng bây giờ vẫn chỉ là thần thú chi tổ cấp bậc, nhưng là lúc sau có lên cấp thánh thú huyết mạch khả năng. Dù sao như là màu máu chân long bực này tổ thần thú, là thánh thú long tộc đời thứ nhất hậu duệ, huyết mạch của bọn họ tiềm lực có lên cấp thánh thú khả năng. Vệ Dương không ngừng dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết thống, mà cùng lúc đó, vẫn thần hấp cốc một chỗ đất kỳ dị. Vệ Dương, cha mẹ Vệ Trung Thiên bọn họ bị thức tỉnh, bởi vì cái này thời điểm bọn họ cảm giác toàn thân huyết thống đang sôi trào. Vệ Hà Yên, Vệ Thần Thiên, Vệ Trung Thiên bọn họ mở mắt ra, vào lúc này huyết thống sôi trào đang tăng lên, bọn họ đều không rõ ràng phát sinh cái gì. "Cha, tổ phụ, vậy thì vì cái gì?" Dòng máu phượng hoàng giờ khắc này hoàn toàn sôi trào, ta có thể rất rõ ràng cảm giác dòng máu phượng hoàng đang không ngừng rất tỉnh, không được bao lâu thời gian phòng trường sẽ nên đón lại một lần nữa rất tỉnh. Vệ Trung Thiên trầm giọng hỏi, "Hồi lâu sau" Vệ Hạo thiên mới có hơi không xác định nói nói, ta hoài nghi này là huyết mạch hồi tưởng, xem ra Dương Dương ở bên ngoài có vận may lớn, huyết mạch của hắn tiến hóa, huyết mạch của chúng ta chịu ảnh hưởng, ở huyết thống hồi tưởng dưới, chúng ta dòng máu phượng hoàng rất tỉnh tự nhiên tăng nhanh. Nói đến Dương Dương, Vệ Dương mẫu thân Lăng Hàn Nhã có chút lo lắng nói nói, tổ phụ, ngươi xác định Dương Dương không có chuyện gì? Lăng Hàn Nhã không có dòng máu phượng hoàng, hắn tự nhiên không biết bậc này thần kỳ cảm ứng. Dương Dương các nhân tự có trời rút, tuyệt đối không có chuyện gì. Chúng ta bây giờ cần phải làm là nỗ lực tu luyện, mau chóng đánh vơ bí cảnh này củng cố, chúng ta muốn đi ra ngoài nhiều năm như vậy để Dương Dương một người tại bên ngoài chống đỡ, khổ hán. Vệ Thần Thiên cảm khái nói rằng, sau đó bí cảnh lại lâm vào bình tĩnh trạng thái. Vệ Hạo Thiên bọn họ đang cố gắng tu luyện, mà còn sản sinh dị tượng dù là đông hoang xa xôi nơi, phượng hoàng vệ gia vừa ra trong cấm địa, ở một cái thần trên bảng vệ Dương tên, ánh sáng tỏa ra. Cùng lúc đó, cùng vệ Dương có người thân quan hệ tương đối gần phượng hoàng vệ gia tu sĩ, huyết mạch của bọn họ đều chịu ảnh hưởng, huyết thống hồi tưởng, để cho bọn họ huyết thống đều tình kết không ít. Ma ngoại giới, ma sư hạ lệnh triệu tập ma đạo tinh luyện nhất cường giả thủ hộ ở đi về vẫn thần hạ cướp các đại chủ yếu bí cảnh mà tiên đạo tu chân nguyên giới tương tự có một ít bụng dạ khó lường tu sĩ bồi hồi ở vẫn thần hạp cốc ở ngoài bọn hắn đều muốn muốn lưu mô vệ dương trên người bảo vật đơn là một tiểu thế giới giá trị cũng đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều mà thái nguyên tiên môn như là giả vờ không biết tất cả những thứ này như thế căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp tùy ý ma đạo cùng tiên đạo một ít cường giả bổ trí muốn thừa dịp vệ dương xuất cốc thời khắc giết chết hắn tuy rằng vẫn thần hạ cốc nguy hiểm cực kỳ đi vào người mười không còn một thế nhưng ma sư trong lòng không biết tại sao tin chắc một cái quan điểm cái kia chính là vẫn thần hạ cốc đối với tu sĩ khác hay là nguy hiểm khắp nơi sắc cơ, rất dễ dàng vẫn lạc trong đó. Thế nhưng Vệ Dương trên người có đại khí vận, hơn nữa hiện tại Vệ Dương số mệnh chính đầm đặc, vẫn không có suy giảm chi tượng, như vậy Vệ Dương liền rất có thể không sẽ vẫn lạc ở Vẫn Thần Hạp cốc bên trong. Tuy rằng ma sư thành tâm cầu khẩn Vệ Dương vẫn lạc, thế nhưng lý trí cân nhắc, ma sư cho rằng Vệ Dương không biết. Vệ Dương giờ khắc này hoàn toàn rơi vào hôn mê cảnh giới, mà lúc này trôi nổi ở hư không vị diện thương pho bên trong đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, hóa ra là Tiểu Không, Kim Tiếu Viêm, Thế Thiên bọn họ xuất quan tỉnh lại, phát hiện tình huống đại biến, cho nên bọn hắn mới dồn dập rời đi vị diện thương pho mà lúc này vẫn nhìn vệ Dương A Phúc quản gia nhìn thấy kỳ dị thú nhỏ tế thiên trong mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vệ đu tỉnh ai thiên đế ngươi ở nơi kia không nghĩ tới liền hắn đều đi theo truyền thế hiện tại tùy tùng vệ Dương thiếu chủ này trong bóng tối hẳn là tác phẩm của ngươi đi A Phúc quản gia nội tâm âm thầm nói rằng tiểu không bọn họ xuất hiện sau khi nhìn thấy A Phúc tiểu không nhong nhia nhong meo nói nói lao ra ra vệ Dương đại ca ca đi nơi nào đây A Phúc quản gia nhìn tiểu không lấy hắn thần thông tự nhiên biết rõ trước mắt tiểu không chính là khác loại thiên không thành chính là là một kiện uy lực chắc tuyệt bản thần khí năm đó gen đúc chủ nhân của hắn dù là đại thương tiên vương, đại thương tiên vương chính là bán thần tu vi, khoảng cách cuối cùng thành thần chỉ còn cách xa một bước. đại thương tiên vương vì gen đúc thiên không thành, vơ vét toàn bộ nhân gian ngàn tỷ linh giới thiên địa linh tài, các loại linh vật, kỳ dị trí bảo, cuối cùng mới gen đúc ra thiên không thành, lam thiên không thành khí linh, tiểu không thực lực không có đạt đến bán thần, bởi vì nhiều năm như vậy hắn và hố đột long mạch tiểu kim gánh vác vô số nhân quả, hiện tại bọn hắn đều vẫn là nhân quả quân quân người. tiểu không dạng hoàn toàn giống như là mới ra đời trẻ con, nhưng yêu đến cực điểm, nói chuyện bi bô, phi thường chọc người thương yêu. Đại ca ca của ngươi hiện tại chính đang lộ sắc bên trong, không cần lo lắng. A Phúc quản gia đem tiểu không ôm, chỉ vào huyết đầm nói rằng: Kim thiếu viêm vào lúc này thì lại là có chút sợ hãi nhìn A Phúc quản gia, thân thể hắn vì là ác ngộng chi quỷ, trời sinh đối với nguy hiểm liền phi thường mất cảm, vì lẽ đó lúc này hắn đều có chút run rẩy. Ngươi không cần khủng hoảng, ngươi hôm nay là thiếu chủ người hậu, ta sẽ không xuất thủ đối với ngươi như vậy. Chỉ cần ngươi đối với thiếu chủ trung tâm là không sao. Nhưng mà nếu như có một tia làm trái ý nghĩ, lão phu thể sẽ làm ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuy rằng A Phúc quản gia khẩu khí là rất ái, thế nhưng trong giọng nói để lộ ra nhưng là cực kỳ tức sát. Lão nhân ra yên tâm, ta Kim thiếu viêm đối với vệ dương chủ nhân đó là trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Kim thiếu viêm vội vã xin thể. Thể chất của ngươi có chút phi phàm, không chỉ có là ngũ hành kim quỷ, còn bất ngờ dung hợp ác ngộng chi ma, Sau đó dù là trên người chịu ác ngọng này một thiên phú thần thông. Ác ngọng bộ tộc tại địa ngục trong chủng tộc địa vị khá cao, nếu như ngươi tận tâm tận lực, trung thành tuyệt đối, không phải là không có cơ hội trưởng không ác bộ tộc. A Phúc quản gia hờ hững nói rằng. Kim thiếu viêm liền vội vàng gật đầu mà lúc này kỳ dị thú nhỏ tế thiên cũng không phải sợ a phúc quảng hàn gia bởi vì một ít trí nhớ mơ hồ để tế thiên cảm giác hắn thật giống như nhận thức a phúc lão quang hàn gia vì lẽ đó vào lúc này tế thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi nói lao gia gia ta trước đây có biết hay không ngươi hả? làm sao ta cảm giác đối với ngươi rất quen thuộc dường như trong lòng ta đối với lao gia gia ngươi có mơ hồ ấn tượng a phúc quảng gia đồng dạng ôm lấy thân cao không tới hai thước tế thiên a phúc buốt tế thiên nhu thuận ra lông, trong miệng cảm khái nói nói, nói ai vật tượng người không phải không nghĩ tới ngươi cái này bướng bỉnh tiểu đều đi theo chuyện thế ít năm như vậy cũng khổ các ngươi lặng lặng chờ đợi thiên đế trở về. Ai, lão gia gia, ngươi thật sự nhận thức ta à? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta là cái dạng gì? Ta chính là nhớ không ra, ta trí nhớ trước kia. Tế trời cao hương hỏi, ta chỉ nhận thức ngươi kết trước, ngươi không cần hoảng hốt. Chờ ngươi sau đó thực lực tăng lên, trí nhớ của ngươi tự nhiên sẽ từng bước bỏ niệm phong. A phúc quản gia hòa ái nói rằng, ồ, thấy đến lão gia gia không muốn giảng, thế thiên cũng sẽ không hỏi. Bất quá hắn có chút hưởng thụ ở lão gia gia trong lượt cảm giác. Vệ thương lúc này nhanh nhìn chăm chú huyết đầm, một mặt lo lắng. Dung hợp Cửu Đại Tổ Thần thú huyết thống không phải là đơn giản việc, đương nhiên là có vị này thực lực thông thiên, tu vi cái thế cường giả tọa chấn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy vệ thương lo lắng sắc mặt không làm bộ, A Phúc khinh cười nói nói, "Vệ thương, ngươi không cần lo lắng. Thiếu chủ còn có Lao Phu nhìn, không có chuyện gì. Bất quá ngươi thân là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh, nhưng gọi là cùng thiếu chủ Vinh Lục cùng hưởng. Chỉ cần ngươi tận tâm phụ trợ thiếu chủ, thiên đạo áp lực Lao Phu thay ngươi mãi bình." Vệ thương hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là Hoang Cổ Thiên Đế bên người mãnh nhân, nói chuyện chính là lớn khí, vừa mở miệng chính là ngay cả thiên đạo đều không để vào mắt. Bất quá một nhớ năm đó Hoang Cổ Thiên Đình sắc thực không có đem Triển Miên Vũ Trụ cổ bản Nguyên Thiên Đạo Vương Tha trong mắt, hành động như vậy cũng rất bình thường. Bản Nguyên Thiên Đạo tuy nhiên đối với Triển Miên Vũ Trụ cổ thái cổ chí tôn bên dưới cường giả có tuyệt đối nắm quyền trong tay, thế nhưng như a phúc bực này từ lâu chứng đạo mấy thần thoại thời đại lao giả, căn bản là không thể ra sức. Chưa xong còn tiếp. Chương 490, Thiên Phú thần thông quy tắc mạnh vỡ. Không. Bởi vì là Bản Nguyên Thiên Đạo chỉ là Triển Miên trong cổ vũ trụ sinh ra thiên đạo pháp tắc, hắn vẫn như cũ chịu đến chí cao quy tắc hạn chế, mà những kia vượt qua kỳ nguyên đại kiếp nạn, chứng đạo thành thánh tồn tại, chứng nhận chính là đại đạo quy tắc. Vì lẽ đó một khi thành thánh, liền không hề bị đến bản nguyên thiên đạo giáng buộc, 3000 đại đạo quy tắc ngự trị ở 12 vạn 9600 thiên đạo pháp tắc bên trên. Đương nhiên cũng không phải nói thành thánh cường giả tuyệt đối vô địch, bởi vì là bản nguyên thiên đạo bình thường phần lớn sức mạnh đều dùng để duy trì thiên mà vận chuyển, nếu như vậy, bản nguyên thiên đạo mới không chống đỡ được thành thánh cường giả. Mà một khi đã đến thần thoại thời đại trung kết ngày, vào lúc ấy thiên địa chúng sinh hủy diệt, chúng sinh sức mạnh bị bản nguyên thiên đạo hấp thu, khi đó bản nguyên thiên đạo thực lực ép thẳng tới hoàng cổ thiên giới tối cường giả. Mà vậy thành thánh cường giả giáng lâm 3000 bản nguyên vũ trụ Cảnh giới của bọn họ tu vi đều sẽ bị áp chế đến Thánh nhân giới, cũng chính là Thái cổ chí tôn. Đương nhiên thành Thánh cường giả bên trong một ít nghịch thiên tồn tại coi như tu vi bị áp chế đến Thái cổ chí tôn, bọn họ cũng có thể ngắn ngủi đột phá thiên đạo công xưởng, phát sinh cái thế thần thông, ở trong thời gian ngắn nắm giữ thời kỳ toàn thịnh thực lực. Vệ Dương không ngừng hấp thu Cựu đại tổ thần thú huyết thống, mà lúc này thay đổi dòng máu, Vệ Dương trong cơ thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong huyết mạch lưu truyền huyết dịch cũng không tiếp tục là dòng máu phượng hoàng, mà là Cựu đại tổ thần thú huyết dịch, mà huyết mạch nơi sâu xa nhất thì lại là nhân tộc huyết mạch, mà bây giờ thiên đế tinh huyết đã hoàn mỹ dung hợp đến nhân tộc huyết mạch bên trong, vì lẽ đó vệ dương còn là một người tộc. Bằng không nếu như đổi lại người bên ngoài may mắn dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết thống, sẽ bị trong nháy mắt biến thành cựu đại tổ thần thú, từ đây không còn là nhân tộc thân phận. vệ dương tuy rằng không biết cựu đại tổ thần thú huyết thống là như thế nào chiếm được, thế nhưng muốn lấy hoang cổ thiên đế thần thông, thu thập cựu đại tổ thần thú huyết thống hoàn toàn là dễ như ăn cháo. huyết thống không ngừng đang thay đổi cùng lúc đó năm đó vệ dương bước đầu dung hợp thiên đế tinh huyết thời gian cái kia chút tiên thiên chi khí không trầm tịch nữa vệ dương trong cơ thể nơi sâu xa tiên thiên chi khí dồn dập chiếm trước địa bàn đem vệ dương trong cơ thể ngày kia trọp khí loại bỏ đi ra ngoài tiên thiên nguyên khí nhưng là quý giá cực kỳ những này tiên thiên nguyên khí hiện tại hiếm hoi còn xuất lại hỗn độn hải bên trong chiến biên vũ trụ cổ đã trên căn bản không có tiên thiên nguyên khí bởi vì tiên thiên nguyên khí sinh ra ở khai thiên chi hậu thời đại kia liền bản nguyên thiên đạo cũng còn không ra đời thiên thiên trước tiên ở thiên đạo tiến mà hiện nay nhân tộc chỉ có một ít dị bẩm thiên phú tiên tiên đạo thể trong cơ thể mới có một tia tiên tiên nguyên khí, sau đó bọn họ lúc tu luyện mượn đồng nhất sợi tiên tiên nguyên khí, từ từ thay đổi thể chất, đem người do ngày kia hướng về tiên tiên chuyển hóa. Chờ đến hoàn toàn đem tiên tiên đạo thể tiềm có thể khai phá đi ra. Vào lúc ấy tiên tiên đạo thể chính là không hơn không kém thái cổ chí tôn. Đây chính là tiên tiên đạo thể nghịch thiên nơi. Chỉ cần vẫn tu luyện, trên đường không rơi xuống lời nói, nhất định tương lai sẽ thành tựu quá cổ chí tôn. Nam dữ tiên tiên đạo thể tu sĩ được xưng chuẩn chí tôn, không phải là không có đạo lý. Đương nhiên vệ dương trong cơ thể tiên tiên nguyên khí là thiên đế tinh huyết kèm theo Tuy rằng tiên thiên nguyên khí huyền diệu khó lường, cực kỳ cứng hãn, thế nhưng vệ dương trong cơ thể tiên thiên nguyên khí chỉ có cực nhỏ một tia, muốn đạt đến một luồng trình độ, còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm. Mà thế gian hiện nay liền còn có tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo mới có tiên thiên nguyên khí, cái này cũng là che trời bộ chín vị thái cổ lão cổ đồng tại sao đối với hỗn độn long mạch tiểu kim như vậy mắt nhìn chằm chằm, mơ ước nhu cầu nguyên nhân. Kỳ thực vệ dương trong cơ thể tiềm tàng vô số tiên thiên nguyên khí, hoàng cổ thiên đế thần thông cái thế vô song, tuyệt thế vô địch, coi như là một dòng tinh huyết, cũng đủ để ung dung đã sớm một cái chứng đạo thành thánh, thánh cường giả chỉ là giới hạn ở vệ dương bây giờ tu vi lòng đất cảnh giới thấp kém vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy thiên đế tinh huyết sức mạnh cựu đại tổ thần thú huyết thống dung hợp vệ dương trong óc nhất thời liền nhiều vô số truyền thừa ký ức những truyền thừa khác ký ức gần giấu ở trong huyết mạch hiện tại cũng tiến vào biển ý thức sâu trong ý thức tự như cùng vô tận bầu trời sao như thế truyền thừa ký ức hóa thành từng viên một sáng sủa ngôi sao treo ở biển ý thức bầu trời vệ dương trong đó chú ý nhất dù là cựu đại thiên phú thần thông thiên phú thần thông tiềm tàng với huyết thống trong truyền thừa mà trước kia vệ dương thiên phú thần thông nhất bản sống lại cường hơn mà theo từng luồng từng luồng tinh khiết huyết mạch nguyên khí hòa vào vệ dương trong cơ thể đan điền trong khí hải, những nguyên khí này vận chuyển đại chu thiên sau tiến vào khí hải, sau đó liền biến thành Vệ Dương Ngũ Đế pháp lực. Ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành đại trận điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem mới Ngũ Đế pháp lực cô động tinh luyện, Thông Thiên kiến mục, Phượng Hoàng chân hỏa, thiên Nhất sữa, Hồng Nông tinh kim, Cửu Thiên tức những này, Ngũ Đại Ngũ Hành Chí Bảo uy lực toàn bộ bày ra. Mà cái kia một cái đầu người lớn nhỏ đạo đan đồng dạng ở xoay tròn xoay tròn không ngớt, hắn không ngừng phun ra nuốt vào Ngũ Đế pháp lực, sau đó nói đan từ từ lớn lên, bên trong Vệ Dương hồn phách bản nguyên đều đang từ từ phát sinh dị biến. Mà theo Ngũ Đế pháp lực tăng lên, Vệ Dương đứng im bất động tu vi đồng dạng đang tăng lên. Thần đình trong ngõ, vô số truyền thừa ký ức căng đầy biển ý thức hư không. Vệ Dương cưỡi ngựa xem hoa, đem truyền thừa ký ức xem một lần. Phải biết, cựu đại tổ thần thú huyết thống không chỉ có cực kỳ cường hãn, ngoại trừ 9 loại đặc thù thiên phú thần thông ở ngoài, trong đó là tối trọng yếu nhất dù là cùng đại đạo phù hợp. Như là bất tử phượng hoàng huyết mạch, có hành hỏa đại đạo cùng miết bàn đại đạo. Như nuốt trường thiên bằng, có nuốt trường đại đạo cùng tốc độ đại đạo. Cựu đại tổ thần thú huyết thống ẩn chứa mười mấy loại đại đạo quy tắc mạnh bơ. Đây mới là tổ thần thú huyết mạch cường hãn nhất bộ phận. Vệ Dương dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết thống, chính là tương đương với Đông Dương nắm giữ mười mấy loại đại đạo quy tắc mạnh bơ. Đây đối với Vệ Dương tu luyện về sau hoàn toàn mở ra vỗ một cái cửa lớn. Mà lúc này, Vệ Dương Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý giống như là thái cổ thánh thú thao thiết như thế, nuốt cả quả táo, đem vô số đại đạo tình nghĩa hấp thu dung hợp vào Hỗn Độn Vô Cực Đại Đạo bên trong. Hỗn Độn Vô Cực Đại Đạo là 3000 đại đạo đứng đầu, hắn tự nhiên có thể dung hợp hấp thu cái khác 2.999 loại đại đạo, mà bây giờ Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý ở tăng lên điên cuồng. Không chỉ có Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý ở tăng lên điên cuồng, Vệ Dương linh hồn tu vi đồng dạng là báo tá đột tiến, rất nhanh Vệ Dương linh hồn cảnh giới dù là trực tiếp đột phá nguyên anh sơ kỳ, đến nguyên anh trung kỳ Sau đó Nguyên Anh trung kỳ linh hồn cảnh giới hấp thu đại đạo tinh nghĩa, mượn những này đại đạo tinh nghĩa, Vệ Dương đối với hỗn độn vô cực đại đạo nhận thức lĩnh ngộ lần thứ hai sâu sắc thêm. Hỗn độn vô cực kiếm ý nhưng là đạt đến vừa thành, một thành hai phần, chậm rãi lại cao lên tới vừa thành, một thành ba phần. Đây là thuộc về Vệ Dương vận may lớn, mà được lợi không chỉ có là hắn. Bí cảnh bên trong, Vệ Hạo Thiên bọn họ chịu đến huyết thống hồi tưởng thần thông ảnh hưởng dưới, dòng máu vương hoàng trực tiếp bắt đầu giác tỉnh, sau đó tu vi của bọn họ đồng dạng bắt đầu tiến vào tăng đột bên trong. Thời gian dường như nước chảy chậm chậm mà qua. Vệ Dương giống như là một đói bụng đại hán như thế, đem vô số đại đạo tinh nghĩa bước đầu hấp thu. Thời gian qua nhanh, Tuế Nguyệt như thoi, thời gian một năm vội vã mà qua. Mà lúc này, huyết đầm bên trong đã hoàn toàn biến thành một vũng thanh đàm, cửu đại tổ thần thú huyết mạch toàn bộ bị Vệ Dương hấp thu dung hợp. Vệ Dương giờ phút này linh hồn cảnh giới đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, mà pháp lực của hắn tu vi nhưng là đã đến ngưng đan kỳ điểm giới hạ, chỉ kém lâm môn nhất cước là có thể bước vào nguyên đan kỳ. Đan điển khí trong miệng, ngũ đế pháp lực hình thành pháp lực ôn tồn diện tích đều đang từ từ mở rộng, mà ngũ đế pháp lực vắng lặng trong đó, một khi bạo phát, có thể phát sinh lớn lao thần uy. Đạo đàn còn đang không ngừng xoay tròn, pháp lực Ngũ tuyển trung ương, ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành đại trận chính là một cái vòng xoáy, không ngừng đem ngũ đế pháp lực nuốt trừng, sau đó không ngừng đem ngũ đế pháp lực vứt ra. Đây chính là ngũ hành chí bảo rèn luyện ngũ đế pháp lực phương thức, mà còn có đạo đàn đang trợ giúp rèn luyện, vệ dương pháp lực phẩm chất mới có thể cao hơn tự thân tu vi rất nhiều. Mà bây giờ hắn pháp lực trình độ, hoàn toàn có thể sánh ngang nguyên anh trung kỳ siêu dài tu sĩ. Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chín màu hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất, mà Vệ Dương hơi suy nghĩ, cất giữ trong không gian xuất hiện một bộ quần áo, hắn vừa mới đi ra huyết động, khí thế ẩm ẩm bên ngoài Trời thế ngập trời, thần uy lâm liệt. Vệ Dương giờ khắc này tựu như cùng một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, phong mang bày ra. Vô cùng phong mang khí tựa hồ muốn hư không đánh tan, lạnh lẽo tâm ý có thể xuyên qua bầu trời. Mà lúc này, Tiểu Không cùng Tế Thiên nhưng là thoát ly A Phúc quản gia ôm ấp, bọn họ hai bên trái phải đứng ở Vệ Dương hai vai, sau đó Tiểu Không cùng Tế Thiên trong lòng đều ôm một cái hoàng kim quả. Lúc này, Tế Thiên hòa Tiểu Không đồng thời đem trong tay bọn họ hoàng kim quả đưa cho Vệ Dương, muốn để Vệ Dương thưởng thức. Vệ Dương vẫn không nói gì, A Phúc quản gia liền ngăn lại. "Tế Thiên, Tiểu Không, đây là lão phu cho các ngươi." Ngươi không cần cho đại ca ca ngươi, trừ phi ngươi muốn để đại ca ca ngươi tại chỗ độ nát. Hoàng kim này quả chính là thần quả, hay là ngươi nhóm đại ca ca bây giờ có thể có phúc khí tiêu thụ. Vệ Dương có thể cảm ứng được kim quả bên trong mênh mông ngự sóng, hắn biết, hắn bây giờ tu vi, căn bản là không có cách ăn kim quả. Nếu như mạnh mẽ ăn đi, kết quả chính là chỉ có một, cái kia chính là bạo thể mà chết. Vệ Dương khẽ lắc đầu nở nụ cười, "Tiểu Không, Tế Thiên, nếu là a phúc quản gia cho các ngươi, chính các ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta." Vệ Dương có thể lĩnh hội bọn hắn một phen tâm ý, Tiểu Không cùng Tế Thiên nghe vậy sau khi tối đầu chính bọn hắn gặp hoàng kim quá ăn nhìn thấy vệ dương xuất quan a phúc quản gia cảm ứng được vệ dương trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh hắn thỏa mãn cực điểm đúng vậy thiếu chủ ngươi bây giờ hoàn toàn đem cựu đại tổ thần thú huyết thống dung hợp có thiên đế tinh huyết chân áp thiếu chủ hoàn toàn không cần lo lắng cựu đại tổ thần thú huyết thống phản vệ trái lại ngươi bây giờ trở thành cựu đại thần thú chi tổ đối với những kia truyền thừa cựu đại tổ thần thú huyết mạch thần thú bộ tộc ngươi đối với chúng nó có tuyệt đối nắm quyền trong tay đây là bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn như thế bọn họ căn bản là không có cách phản kháng huyết thống cấp độ áp chế a phúc quản gia khinh cười nói Vệ Dương bây giờ cũng là nóng lòng muốn thử, hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, vô cùng cần thiết tìm một đối thủ đến xác minh một thân sở học. Mà lúc này, A Phúc quản gia tuy rằng cảm ứng được Vệ Dương chiến ý ngập trời, nhưng hắn không để ý đến. Vệ Dương là người không biết không sợ, mà A Phúc quản gia vào lúc này nhưng là trầm giọng nói, thiếu chủ, người bây giờ dung hợp huyết thống sau khi tu vi tăng mạnh, Thiên Đế bàn giao lão nô còn có một kiện sự tình, chưa xong còn tiếp. Chương 491, trăm Tử Phụ Thành thấy trí thân. Một, bàn giao sự tình, Phúc quản gia, chuyện gì? Vệ Dương nhớ mảy nghi hoặc hỏi, đang nói chuyện này trước đó. Không biết thiếu chủ ngươi biết hiện nay tu sĩ cùng thượng cổ tu sĩ chủ yếu khác nhau sao?" A Phúc quản gia tha cho có thâm ý mà hỏi. "Hiện nay tu sĩ cùng thượng cổ tu sĩ khác nhau." Vệ Dương gãi đầu một cái, thế nhưng lập tức Vệ Dương tư duy nhanh chóng vận chuyển lại, rất rõ ràng, A Phúc quản gia muốn nói sự tình cùng mình có quan hệ, mà tu vi của ta là Đan đạo tam cảnh, lời nói như vậy. Vệ Dương trong lòng có mi mục, sau đó hắn không xác định nói nói, "Phúc quản gia, ngươi là chỉ Đan đạo tam cảnh cùng thượng cổ kim đan cảnh khác nhau đi." Đúng vậy, thiếu chủ quả nhiên thiên tư thông minh, một điểm liền thông. Thời đại thượng cổ tu sĩ ở trúc cơ sau khi, không chỉ có rèn đúc đại đạo căn cơ, đang trùng kích kim đan kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, nhất định phải đem thần đỉnh biển ý thức cùng đan điền khí hải hợp nhất, thành tựu tử phụ. Thím trong phủ giấu kim đan, kim đan cựu truyền thông cửu thiếu. Phúc quản gia huyền luyện nói tới. Phúc quản gia thuyết pháp này Vệ Dương cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, trước đây hắn nghe nói vệ thương đề cập quá. Cái kia phúc quản gia ý của ngươi là muốn cho ta đi tới thượng cổ tu sĩ này một con đường. Vệ Dương thân thiết hỏi. Phúc quản gia gật đầu. Đúng vậy, thời đại thượng cổ này một phương pháp tu luyện là tối phù hợp đại đạo. Thế nhưng thượng cổ bách tộc đại chiến sau khi, này một phương pháp tu luyện liền tan thành mây khói. Hiện nay, trừ một chút truyền thừa thượng cổ thế lực ở ngoài, những tu sĩ khác đều theo chiếu bây giờ phương pháp tu luyện tu luyện. Vệ Dương đúng là trong nội tâm không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại nếu chuyện này thì hắn tiện nghi sư tôn Hoang Cổ Thiên Đế phân phó, như vậy thì tự nhiên có đạo lý của hắn. Vậy cũng tốt, ta không có ý kiến. Phúc quản gia ngươi cứ việc buông tay làm đi. Vệ Dương mở ra tay, không thèm để ý nói rằng. Thấy Vệ Dương rất phối hợp, Phúc quản gia trong lòng vô cùng vui sướng, ở đây trước trong lòng hắn còn lo lắng Vệ Dương có chút chống cự đây kỳ thực ở vệ dương trong lòng mơ hồ nhớ tới kiếp trước hắn nghe nói một ít tu luyện chi muốn, tương truyền kiếp trước bản cổ vũ trụ hồng hoang tiên giới luyện khí sĩ phương pháp tu luyện dù là kim đan đại đạo, hơn nữa kim đan cũng kiểu chuyển mở ra kiểu thiếu, bởi vì làm nhân sinh mà có kiểu thiếu tám lô, mở ra kiểu thiếu sau khi đối với pháp tắc nộ tính sẽ thẳng tắc tăng lên, đối với vệ dương có chỗ tốt tuyệt tình, vệ dương tại sao từ chối đây? Hơn nữa kiếp trước coi như vệ dương thân ở khoa học kỹ thuật vị diện cũng nghe người một câu thái cổ kể nói, cái kia chính là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vệ Dương tâm thần thả lỏng sau đó phúc quản gia năm ngón tay khẽ nết nhất thời vệ dương liền cảm thấy hắn xa vào đến một cái kỳ dị trong thiên địa đây mới thật sự là in tiên thức đại thần thông phúc quản gia cái thế thần lực trong nháy mắt đánh vào vệ dương trong cơ thể mà lúc này vệ dương thần đỉnh biển ý thức cùng đan điển khí hải mạnh mẽ bị từ tại chỗ rút lên trong giây lát này vệ dương toàn thân đau nhức cực kỳ sau đó thần đỉnh biển ý thức cùng đan điển khí hải kỳ dị dung hợp lại cùng nhau tất cả những thứ này đều là vì phúc quản gia cái thế thần lực bằng không những tu sĩ khác căn bản cũng không cần vọng tưởng liền hai đại đan điển dung hợp lại cùng nhau sau đó thần đình biển ý thức cùng đan điển khí hải chân chính hoàn mỹ dung hợp biến thành mới đan điển tử phủ. vệ dương tử phủ rộng rãi vô biên tử phủ hư không vô số do đại đạo tinh nghĩa tạo thành ngôi sao treo móc ở hư không lên sau đó tử phủ dưới đáy là hạo hãn hải dương những đại dương này chính là do vệ dương ngũ đế pháp lực mà thành mà vệ dương tinh khiết lực lượng linh hồn nhưng là cùng ngũ đế pháp lực cộng đồng tạo thành một cái thái cực âm dương ngư âm cá liền là lực lượng linh hồn dương cá dù là ngũ đế pháp lực dương cá mắt cá dù là ngũ hành trí bảo tạo thành ngũ hành đại trận vòng xoáy mà đạo đan lúc này nhưng là tỏa chấn âm cá mắt cá Thái Đuyên kiếm nhưng là ngang qua âm dương tiến thượng, đồng thời tiếp thu pháp lực cùng lực lượng linh hồn rèn luyện. Âm ca dưới đáy còn có vệ dương linh hồn thánh hỏa cháy hừng hực. Này linh hồn thánh hỏa là phượng hoàng chân hỏa gia tăng với linh hồn phương diện linh hỏa, đặc biệt nhắm vào linh hồn. Ở linh hồn thánh hỏa thiêu đốt dưới, vệ dương lực lượng linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì lực lượng linh hồn bên trong một ít tạp chất toàn bộ bị thiêu đốt. Nếu như vậy, liền khiến cho vệ dương lực lượng linh hồn có thể theo kịp linh hồn cảnh giới. Lực lượng linh hồn bây giờ còn là nguyên anh sơ kỳ, nếu muốn đem lực lượng linh hồn tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, còn cần bế quan ba năm hoặc là dùng có thể tăng cường lực lượng linh hồn đan dược chỉ có đem lực lượng linh hồn tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, vệ dương linh hồn tu vi mới là thật đạt thật nguyên anh hậu kỳ trình độ. Mà tử phủ đan điền vừa thành, một thành. Tử phủ không gian bích trướng nhưng là biến thành hồng mông tử khí, khi, làm, nhưng cái này hồng mông tử khí là nguy liệt. Phải biết chân chính hồng mông tử khí nhưng là thái cổ chí tôn sau khi độ kiếp ngưng tụ thánh vị trọng yếu thánh vật. Đương nhiên tử phủ đan điền bên trong hồng mông tử khí coi như không có thể chân chính sánh ngang trong hỗn độn hồng mông tử khí, thế nhưng uy lực cũng rất kinh người. Mà lúc này, từng sợi từng sợi hồng mông khí buông xuống, bị đạo đan hấp thu. Hồng mông khí nhập đạo đan Vệ Dương có thể cảm giác đạo trong nội đan vệ dương hồn phách bản nguyên đang từ từ lớn mạnh, mà vệ dương bây giờ pháp lực tu vi là ngưng đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Vệ Dương đã đến kim đan kỳ, tuy không thể dùng đơn giản sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn phân chia, mà là muốn kim đan tự truyện, mở ra cửu thiếu, vào lúc ấy phân chia vệ dương kim đan kỳ thực lực trình độ cần phải có kim đan mấy tầng đến định. Tử phủ vừa thành, một thành, vệ dương cảm giác xem toàn bộ thiên địa đều không giống nhau. Tuy nhiên đối với vừa hai đại đan điền dung hợp nguy hiểm sợ không thôi, thế nhưng có phúc quản gia cái thế thần thông hộ giá hộ tổng. Vệ Dương cũng là không có chịu đựng bao nhiêu phong hiểm. Đương nhiên trong nháy mắt đó thống khổ là hoàn toàn phóng to. Vệ Dương dù là đã trải qua tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cần quyển sách, hai đại luyện thể thần công, đối với thống khổ đã hoàn toàn không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng đan điển dung hợp thống khổ vẫn như cũ hiện tại cũng không thể xóa đi. Vệ Dương nhẹ nhàng hơi thở. Hồi lâu sau, Vệ Dương đem thống khổ đè xuống. Hắn cười khổ tự dêu nói nói, quả nhiên bên trong đất trời được hay mất là cân bằng, muốn có được đồ vật nhất định phải trả giá một điểm đồ vật. Đó là đương nhiên, thiên đạo không thể vô duyên vô cớ rất máy mao. Muốn thu được Quảng Đại Thần Thông, trong này gian nan liền không đáng nói đến vậy." Phúc quản gia cảm khái nói rằng. "Mà lúc này, Vệ Dương trong lòng lo lắng cha mẹ hắn tâm tích, vì lẽ đó lúc này hắn mới có hơi tiêu gấp hỏi nói, "Phúc quản gia, ngươi biết được cha mẹ ta tâm tích sao?" Phúc quản gia khẽ mỉm cười, sau đó hắn vung tay lên, nhất thời trong hư không rủ là tạo ra một mặt thủy kính, nước trong gương rõ ràng biểu hiện Vệ Dương cha mẹ bọn họ. "Mà lúc này, bí cảnh bên trong, Vệ Hạo Thiên ngước đầu nhìn lên, ngay khi vừa trong nháy mắt đó, trong lòng hắn có cảm giác, thật giống có người ở nhóm nó hắn." Vệ Dương cùng Phúc quản gia thông qua thủy kính nhìn thấy Vệ Hạo Thiên dáng dấp như Lâm đại địch, Phúc quản gia đúng là kinh hổ một tiếng. Vệ Hạo Thiên cử động trong nháy mắt liền đánh thức Vệ Thần Thiên bọn họ, Vệ Dương cha mẹ toàn bộ đều tỉnh lại, Vệ Thần Thiên trầm giọng hỏi nói, làm sao cha, có cái gì dị động? Vệ Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không xác định nói nói, ta vừa tâm huyết dâng trào, trong lòng sinh ra ý nghĩ, thật giống có người ở nhòm ngó chúng ta, thế nhưng bí cảnh bên trong không có những sinh linh khác tồn tại, này hay là cảm giác ta bị sai đi. Vệ Dương nhưng là khinh cười hỏi nói, Phúc quản gia, ngươi vừa kinh ngạc cái gì? Tiếu chủ Không nghĩ tới ngươi vị này, ông cố đúng là thần thức nhạy cảm cực kỳ. Hắn đối với nguy hiểm nắm nhưng là vượt xa người thường. Bằng vào ta này các loại thần thông triển khai thủy kính chiếu giỏi thuật, hắn đều có chỗ cảm giác. Tương lai bồi dưỡng hạ xuống, phòng trường sau đó hay là đối với thiếu chủ của ngươi đại nghiệp có trợ giúp. Phúc quản gia hơi kinh ngạc nói rằng, ha ha, ta ông cố đương nhiên bất phàm. Năm đó có thể lấy sức lực của một người sông gia thần thoại vệ gia tiên tuổi, đương nhiên không đơn giản. Vệ Dương cười ha ha nói, hiện tại bây giờ xem ra bọn họ tu vi đều có tiến bộ, chịu đến huyết thống hồi tưởng thần thông ảnh hưởng, bọn họ làm thiếu chủ trí thân vừa thiếu chủ ngươi dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết thống đối với bọn hắn mà nói cũng là một hồi thiên vận may lớn phúc quản gia mỉm cười nói cái kia phúc quản gia ngươi bây giờ đưa ta đi gặp bọn họ đi vệ dương đưa ra thỉnh cầu phúc quản gia lắc đầu vệ dương một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy lòng thiếu chủ ngươi bây giờ biết được tình huống của bọn hắn tự không dùng nóng lòng như thế bọn họ tuy rằng bị nhốt bí cảnh thế nhưng bí cảnh chi bên trong thiên địa linh khí sung túc đủ để chống đỡ bọn họ tu luyện mà bây giờ đối với bọn hắn chính là thời khắc mấu chốt huyết thống hồi tưởng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ vào lúc này chính là nỗ lực tăng cao tu vi sắp Ngươi đi tìm bọn họ, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có tâm sự tiếp tục tu luyện sao? Phúc quản gia nói ra lý do của hắn. Vệ Dương gật đầu. Cũng được, ngược lại ta bây giờ biết bọn họ bình yên vô sự. Vậy ta an tâm, hơn nữa có phúc quản gia ngươi tại, cùng cha mẹ ta gặp nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi, ngươi có thể để ta nói chuyện cùng bọn họ sao? Vệ Dương quan tâm nói rằng. Ha ha, thiếu chủ, chuyện này có khó khăn gì? Phúc quản gia khép cười một tiếng, sau đó bí cảnh bên trong, Vệ Hạo Thiên bên cạnh bọn họ, liền xuất hiện một mặt thủy kính, nước trong gương biểu hiện Vệ Dương hình ảnh. Nhìn mặt mũi quen thuộc, Vệ Dương Mộ thân lăng hàn nhã có chút không tin gọi nói, "Dương Nhi, là người sao?" "Nương, là ta. Ta bây giờ lên cấp đan đạo tam cảnh, ta tới Vân Thần Hạp Cốc tìm các ngươi tới rồi." Vệ Dương bao hàm thâm tĩnh, lệ nóng doanh trọng. Bí cảnh bên trong, Vệ Hạo Tiên bọn họ đồng dạng là lã chẽ rơi lệ, đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Dương. Lăng Hàn nhã tay trong nháy mắt xuyên thấu qua thủy kính, hắn muốn xoa xoa Vệ Dương. "Dương Nhi, những năm này nương không ở bên người ngươi, Dương Nhi, ngươi chịu khổ." "Là nương không đúng, hết thảy đều là lỗi của mẹ." Lăng Hàm nhã gào khóc nói rằng, Không có chuyện gì, nương, ngươi và cha cùng với tổ phụ bọn họ tu luyện đi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tới bi cảnh đón các ngươi đi ra ngoài." Vệ Dương Thâm tình nói rằng. Mà lúc này, Vệ Hạo Thiên tiến lên một bước, hắn sát một thoáng nước mắt, cười hỏi nói, "Dương, Dương, ngươi bà cố còn tốt đó chứ? Ông cố còn có tổ phụ các ngươi yên tâm, bà cố cùng tổ mẫu đều tốt, những năm này bọn họ một mực tại vẫn thần hạ cốc ở ngoài chờ đợi, các loại, chờ, đối xử các ngươi trở về." Vệ Dương này vừa nói, Vệ Hạo Thiên cùng Vệ Thần Thiên đều gật đầu. "Các ngươi an tâm tu luyện đi, phía ta bên này không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng." rất nhanh chúng ta là có thể người một nhà chân chính đoàn tụ, nương ngươi không cần lo lắng cho ta. Vệ Dương cuối cùng cáo biệt nói rằng, sau đó thủy kính tiêu tan. chương 492 không gian bí cảnh hung hãn đánh giết, không, bí cảnh bên trong lăng hàn nhã trốn ở vệ trung thiên trong lòng, không ngừng nước nở. Trung Thiên, ngươi nhìn thấy không? Đây là chúng ta Dương Nhi, hắn chân chính lớn rồi, ngươi xem hắn bây giờ khuôn mặt cũng giống như ngươi. Vệ Trung Thiên khẽ mỉm cười, tiểu tử này xác thực lớn lên, chỉ là nhiều năm như vậy không có chúng ta ở bên lề, phỏng chừng hắn cũng được rất nhiều khổ đi. Thiên phú của hắn không cao, bốn hệ ngụy linh dễ, cái hiện tại có thể lên cấp đan đạo tam cảnh, nói vậy trong này ăn thật nhiều vị đắng. đúng vậy a, bất quá chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài lại bất động, những kia giám ở chúng ta rời đi nhiều năm như vậy bắt nạt dương dương, chúng ta một mực lấy lại danh dự. vệ thần tiên sát khí lấm liệt nói rằng, chuyện đến nước này, bọn ta cũng đều biết dương dương rất tốt, như vậy thì chính như như lời hắn nói, nỗ lực bế quan tu luyện, đem lần này huyết thống hồi tưởng thu hoạch triệt để làm tốt. vào lúc ấy, chúng ta là có thể một nhà đoàn tụ. vệ hạo thiên cuối cùng trầm giọng nói, mà lúc này bên trong cung điện, nước trong gương biểu hiện chính là cổ nguyệt dao bây giờ tình trạng. Vệ Dương nhìn thấy Cổ Nguyệt giao ở bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, bí cảnh bên trong còn có vô số địa ngục các ma, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương che lấp không lứt. "Ha ha, thiếu chủ ngươi không cần lo lắng. Thiếu phu nhân chính là cổ gia người, Tuyên cổ thương minh là từ đệ nhất thần thoại thời đại triền miên thời cổ đại liền bắt đầu sáng lập, Tuyên cổ thương minh thật không đơn giản, có thể ở triền miên vũ trụ cổ đặt chân vô số thần thoại thời đại, năm đó thiên đế đều cùng Tuyên cổ thương minh có liên hệ." Phúc quản gia mỉm cười nói, "Xem ra Nguyệt Dao tu luyện tới tối ngàn cân treo sợi tóc, cái kia nếu như vậy, ta tiểu không dùng đi quấy rối nàng, phúc quản gia còn làm phiền ngươi nhiều trăm năm một điểm." Vệ Dương trịnh trọng túi đầu. Thiếu chủ nói quá lời, thiếu phu nhân ta tự nhiên sẽ chăm nom. Bây giờ ngoại giới có người đối với thiếu chủ ngươi mưu đồ gây rối, ngươi không phải là lên cấp muốn cân nhắc sức chiến đấu trình độ sao? Bây giờ thì có rất tốt biện ngắm. Phúc quản gia ngọn vị nhìn Vệ Dương. Vệ Dương ngạc nhiên. Phúc quản gia, những tu sĩ này bây giờ điều động, đều muốn đối phó ta, tuyệt đối là tu sĩ hóa thần kỳ, ta còn không cho là ta bây giờ là có thể chống lại tu sĩ hóa thần kỳ. Vệ Dương đúng là có tự mình biết mình, lần này Vệ Dương có linh cảm ma sư nhất định sẽ liều lĩnh bố cục đối phó hắn cái này đơn giản, trừ phi nguy cơ sống còn ta mới sẽ xuất thủ, bình thường ta đều sẽ không xuất thủ. quả ngọc phù này thiếu chủ ngươi cầm. muốn tiến vào vẫn thần hấp tốc, ngươi trực tiếp hướng về ngọc phù mặt trên đưa vào cú pháp lực, lão phu thì sẽ tiếp dẫn ngươi đi vào. hiện tại đi trước bên ngoài thí luyện một chút đi, ta sẽ đem tu vi của bọn họ phong ấn. phúc quản gia lời nói vừa ra, vệ dương đã bị một nguồn sức mạnh truyền đưa đi. cùng lúc đó, vị diện thương phô tiến vào tử phụ. chấn áp hư không, vẫn thần phù ngoại giới, ma sư lần này tự mình tỏa chấn chỉ huy, vận dụng ma đạo ám vệ. Thí thần, ma vực nguyên anh kỳ cùng tu sĩ hóa thần kỳ bố trí ở các đại bí cảnh bên trong chờ đợi vệ dương xuất hiện, có thể tham gia lần hành động này. Tu vi thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ, cao nhất nhưng là hóa thần viên mãn. Ma sư lần này là quyết tâm phải đem vệ dương một lần diệt trừ, bằng không vệ dương cái họa lớn trong lòng này càng ngày càng ý hiếp ma đạo sinh tồn. Lấy hiện nay tình huống như thế, cùng cấp sương vương vẫn có thể quét ngang trên một cấp, nếu như các loại chờ vệ dương lên cấp hóa thần kỳ, vào lúc ấy sẽ không có ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ đường sống, mà hiện nay vẫn thần phụ có thể hiện hiện tu vi tối cao chỉ có thể là hóa thần viên mãn. Thế nhưng coi như là hóa thần viên mãn tu vi, sức chiến đấu đồng dạng cao thấp không đều, có cao có thấp. Tiên đạo mười vị tôn tổ chính là nhìn thấy Vệ Dương trên người giá trị, mới đối với hắn khoan dung rất nhiều. Bằng không lần trước ở tiên đạo tổ đỉnh, coi như Vệ Dương giết người có lý, cũng phải bỏ ra to lớn đánh đổi, bởi vì tiên đạo tổ đỉnh muốn giữ gìn tiên đạo tối thiểu một cái công bằng cùng công chính. Vẫn thần hạp cốc ở ngoài có vô số vết nước, những này vết nước đi về vẫn thần hạp cốc, mà một ít vết nước nhiều năm như vậy không ngừng mở rộng, liền biến thành từng cái từng cái không gian bí cảnh. Không gian bí cảnh bên trong có đạo đường có thể đi về vẫn thần hạp cốc đương nhiên mỗi cái không gian bí cảnh đều là bí ẩn. Vệ Dương bà cố cùng tổ mẫu chính là tiềm tàng ở một cái không gian bí cảnh bên trong, mà các nàng trôi ở không gian bí cảnh là chính bọn nàng phát hiện, chưa bao giờ nói cho tu sĩ khác. Ma đạo lần này vì vây giết Vệ Dương, cố ý dọa bãi. lấy trước kia chút chiếm cứ không gian bí cảnh tiên đạo tu sĩ dồn dập bị giết hết, thức thời một chút sớm rời đi mới miễn bị thành tẩy vận mệnh. Ma tu lấy ba người một tiểu đội, nếu như vậy, Vệ Dương không thể trong nháy mắt diệt giết một tiểu đội, mặc kệ cái nào cái tiểu đội đầu phát hiện trước Vệ Dương, đều có thể kiềm chế thậm chí có cơ hội giết chết Vệ Dương. Ma đạo ở vẫn thần hợp cốc bảy xuống thiên la địa võng, một lần là xong. Mà lúc này, một cái không gian bí cảnh bên trong, Ma đạo một vị nguyên anh viên mãn trưởng lão Vương mang theo hai vị nguyên anh hậu kỳ Ma tu, hai vị này nguyên anh hậu kỳ Ma tu một cái cao gầy, một cái là bụng phệ tên béo. Bọn họ tìm tòi này một cái không gian bí cảnh, hơn nữa còn bày xuống đặc thù trận pháp, phòng ngừa vệ Dương thông qua truyền tống phủ hoặc là không gian truyền tống trận rời đi. Vệ Dương thân ảnh của trong nháy mắt đã bị phúc quản gia truyền tống đến này một không gian bí cảnh bên trong, sau đó tìm tới một hang núi, bày xuống trận pháp, triệt để tu lại khí tức thế nhưng lúc này trùng hợp ba vị này ma tu vào sơn động nghỉ ngơi mà vệ dương cách bọn họ cũng chỉ có là mét xa vệ dương tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên đây may là hắn trận pháp này là cấp 4 cực phẩm công trận trừ phi nguyên anh viên mãn tu sĩ bằng không không thể phát hiện hỗn trận vết tích ba vị ma tu chỉ là vào động tiểu nghỉ ngơi một hồi hơn một năm bọn họ tìm tòi không gian bí cảnh thời khắc đều phải thả ra thần đức đã sớm mệt mỏi không thể tả ai khe nằm đều hơn một năm vệ gia nhiệt trùng này cũng là một năm con rùa đen rú đầu nhiệt trùng còn có trốn tới khi nào mấy người chúng ta đã sớm mệt mỏi không chịu nổi Một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ oán giận nói rằng: "Đúng thế, chỉ bất quá là ma sư tự mình hạ lệnh. Mấy ngày trước ta nghe nói có một vị đồng đạo không có dựa theo mệnh lệnh bất cứ lúc nào thả ra thân thức, kết quả bị ma sư tại chỗ chém giết, hình thần đều diệt." Một vị khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khiếp đảm nói rằng: "Các ngươi đều đừng oán trách, ma sư cũng là vì mọi người tốt. Các ngươi suy nghĩ một chút, vệ ra nghiệt chủng này hiện tại chính là đan đạo tăng cảnh, thực lực này tốc độ tăng lên vượt xa tưởng tượng, hiện tại là có thể chém giết thủy vô cấu rồi, qua một thời gian ngắn chẳng phải là có thể chém giết Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh viên mãn, vào lúc ấy tính mạng của chúng ta liền treo." các ngươi sẽ không quên năm đó vệ hạo thiên lấy nguyên anh sơ kỳ liền chém giết nguyên anh viên mãn trưởng lão vương đi à nha vị này nguyên anh viên mãn tu vi trưởng lão vương đúng là rất giữ bình tĩnh trầm giọng nói đúng thế chúng ta cũng không muốn đến thời điểm đối mặt nghiệt trùng này chỉ bất quá ta nghe nói hiện tại tiên đạo cũng có người đang đuổi giết vệ gia nghiệt trùng cao gầy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khinh cười nói hừ cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ lần này ma sư đối với mấy cái này tiên đạo tu sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt chính là cái đạo lý này có sự giúp đỡ của bọn họ nói vậy siêu tầm vệ gia nghiệt trùng tâm tích sẽ thuận lợi một ít Vị tiên béo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiếp lời nói rằng: đúng vậy à, chỉ bất quá ta nghe nói tiên đạo không gần như chỉ ở truy tra vệ gia nhiệt chủng tam tích, còn tại truy tra vệ gia đàn bà góa tam tích, ma sư đều đang chăm chú. Một khi đem sở điệp y cùng dừng chỉ huyên bắt được, vệ dương nhất định sẽ mắc câu. Vị này nguyên anh viên mãn trưởng lão vương nói ra khiến vệ dương hoảng sợ tin tức. Sở điệp y cùng dừng chỉ huyên đều là do năm tiên đạo tu chân giới nổi danh đại mỹ nhân, chỉ có điều không biết chúng ta có cơ hội hay không có thể thưởng thức các nàng cái kia mùi vị à. Cao gầy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lém đầu lưỡi, ảo tưởng nói rằng: đúng thế, triết giới hoa mẫu đơn, thanh quỷ dã phong lưu à. Tên béo Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bạc tà nói, mà lúc này sơn động đột nhiên sinh ra dị biến, Vệ Dương thanh âm lạnh lùng vang vọng sơn động, vậy các ngươi liền cho bản tọa đi chết đi. Lâm liền sát cơ nồng nặc cực kỳ, Vệ Dương nổi gần xanh, đầy trời sát khí thật giống hóa thành thực chất, đâm thẳng ma tu tâm linh. Vệ Dương trong nháy mắt đem khốn trận thu cẩn thận, diệt thần tên nỏ ầm ầm mà ra. Vị tiêu ma đạo trưởng lao vương lập mã chúng chiêu, mà đang ở ma tu còn chưa kịp phản ứng sắp, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang triệt hư không. Sau đó một đạo huy hoàng ánh kiếm trong nháy mắt bay lên, một chiêu kiếm đoạn càn khôn. Kiếm đoạn càn khôn, Vệ Dương mặc dù không có bản long vân giáp tại người thế nhưng bây giờ hắn pháp lực tiến nhanh, chiêu kiếm này đủ để giết chết hai người này, huề phải không thể tả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vệ Dương đang tiếp thu huyết thống dung hợp bên trong, đem hỗn độn vô cực kiếm ý đẩy tới 2 phần 10, vì lẽ đó Vệ Dương chiêu kiếm này trực tiếp chém phá hư không, vô cùng phong mang khí đem nguyên anh hậu kỳ pháp lực vòng bảo vệ trong nháy mắt xuyên thủng. Anh kiếm tránh qua, hai người đầu ầm ầm mà rơi, sau đó hai đạo cột máu tan vỡ. Mà lúc này bị diệt thần tiên nỏ đánh trúng vị tiên nguyên anh viên mãn tu vi ma đạo trưởng Lão Vương nhìn thấy Vệ Dương một chiêu kiếm liền giết chết hai đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn biết ngày hôm nay chết chắc rồi, vì lẽ đó quyết tâm, trong nháy mắt tự bạo. Vệ Dương cũng không nghĩ tới đối phương như thế lòng dạ ác độc, hắn lập tức tự bạo. Vệ Dương trong nháy mắt lao ra sân động, sau đó cả ngọn núi đều bị tự bạo lực lượng xuyên thủng. Vệ Dương thần thức đem ba chiếc nhẫn chứa vật cùng ba tấm ma đạo mực phù thu cẩn thận sau khi, không gian bí cảnh bên trong nhất thời liền xuất hiện vô số ma tu. Bởi vì cái này chút ma tu một vỡ lạc, ma sư trong nháy mắt liền hiểu không gian kia bí cảnh xảy ra vấn đề, sau đó nguyễn sớm bố trí kỹ càng không gian truyền tống trận, ma tu trong nháy mắt giáng lâm không gian này bí cảnh. Ma tu hành động này trực tiếp liền gây nên ở tiềm tọa Vệ Dương tâm tích thiên đạo tu sĩ chú ý, sau đó bọn họ dồn dập đi, ẩn giấu đi. Muốn làm hoàn tước, chờ đợi vệ Dương cùng Ma đạo lưỡng bại câu thương thời gian, bọn họ mới đi ra thu thập tàng cục. Mà lúc này, những kẻ tiến vào không gian bí cảnh Ma tu trong nháy mắt cảm thấy trên người nhiều hơn một tầng cấm cố, bất kể là Hóa thần kỳ Ma tu, vẫn là nguyên anh viên mãn Ma tu trưởng lão Vương, hoặc là nguyên anh hậu kỳ Ma tu, tu vi của bọn họ tập thể toàn bộ đều bị áp chế ở nguyên anh trung kỳ trình độ. Ma sư cùng Thánh hoàng không kẽ hở đang chuẩn bị bước vào truyền tống trận sắp, truyền tống trận ầm ầm nổ tung. Ma hậu vệ Dương vị trí không gian bí cảnh trực tiếp bị phụ quản ra gia, gia cố, bất kỳ tu sĩ nào lại gi vô pháp xông vào. Mà lúc này, vệ Dương đứng ở một ngọn núi bên trên, Nhìn phương xa phủ xuống gần trăm vị ma tu, trong lòng hắn sát y ẩm ẩm bạo phát. Chúng ma tu đồng dạng phát hiện Vệ Dương, sau đó bọn họ tiếp cận Vệ Dương. Vệ Dương cảm ứng được những này, ma tu tu vi toàn bộ bị áp chế đến nguyên anh trung kỳ, hắn biết là phúc quản gia đích thủ bút. Chương 493, Thiên bằng cực tốc diệt sạch ma tu. 1. 93 vị ma đạo siêu giai tu sĩ, Vệ Dương giờ khắc này nhìn bọn họ, ánh mắt lang liệt cực kỳ, giống như là nhìn thấy đợi làm thịt heo dê, khóe miệng nổi lên một luồng cười gằn. Ha ha ha, Vệ Dương tiểu nhi, bây giờ ngươi cũng là của trong giỏ, còn không ngoan ngoãn nện cổ tự giết thảm, hay là còn có thể lưu một cái toàn thây? bằng không nghỉ một lúc để đại gia chúng ta ra tay, cái kia chính là chém thành muôn mảnh, hình thần đều diệt. Một vị ma tu lạnh lùng quát. Lúc này, chúng ma tu tuy rằng cảm thấy tu vi bị áp chế, nhưng là bọn hắn không kinh hoàng. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, ma sư chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, một khi ma sư đại gia đến chỗ này, lẽ nào Vệ Dương còn có cơ hội trốn đi ra ngoài sao? Cho nên bọn hắn mới không có sợ hãi, cảm thấy Vệ Dương chính là đợi làm thịt cừu con như thế, dư cầu dư lấy. Nhưng Vệ Dương lời nói trong nháy mắt liền đánh nát bọn hắn vọng tưởng, Vệ Dương lạnh vừa nói nói, qua trong rọ, không sai. Các ngươi nhiều như vậy con ba ba, bản tọa toàn bộ giết hay là muốn phí một chút thời gian mới có thể giết xong. Tiểu nhi ngươi quá cuồng vọng, thằng ngãi danh cứ như vậy, không có giáo dục con hoang, ngươi đi địa ngục hối hận đi thôi. Một vị ma tu vừa nói, năm đó huynh đệ hắn vẫn lạc tại vệ hạo thiên trên người, vì lẽ đó cùng vệ gia từ trước đến giờ là có thủ không đội trời chung. Vệ Dương trong nháy mắt trong lòng sát ý tăng nhiều, cái này ma tu lời nói trong nháy mắt liền chạm được Vệ Dương vảy ngựa. Bản tọa liền tiễn các ngươi xuống địa ngục đi thôi, chờ các ngươi đã đến địa ngục mới đi hỏi ma sư này lão cẩu tại sao không thể tới rồi. Vệ Dương lời nói vừa ra, nhất thời bóng người của hắn đung nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau đó ma đạo chúng tu trung đường, một đạo kinh thiên ánh kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, ánh kiếm mang theo huy hoàng oai, dường như thiên phạt giáng lâm. Sau đó một vị ma tu trong nháy mắt vẫn lạc. Mới là nguyên anh trung kỳ ma tu căn bản không khả năng chống đối Vệ Dương Thái Nguyên kiếm chi phong mang, như kim vệ dương linh hồn cảnh giới là nguyên anh hậu kỳ, mà pháp lực tu vi đã đến ngưng đan viên mãn cực hạn cảnh giới, pháp lực đều hoàn toàn sánh ngang nguyên anh trung kỳ siêu dài tu sĩ. Vệ Dương một chiêu kiếm liền chém giết một vị nguyên anh trung kỳ ma tu, nhất thời vô số ma tu dường như chim muông tán hình dáng trong nháy mắt mà chạy. Mà vừa Vệ Dương chém giết ma tu chính là cái kia vị lối ra, mở miệng không kém Hắn ăn nói ngông cuồng, chọc giận vệ dương. Vệ dương trước hết bắt hắn ra tay. Mà lúc này, chúng ma tu mới phát giác được sự tình có chút vượt quá trưởng khống ở ngoài. Mà lúc này một vị ma tu hai tay nắm quyền, trong nháy mắt liền đánh ở trong hư không. Thế nhưng hư không không gian không phản ứng chút nào, một tia gợn sóng cũng không lên. Tình cảnh này khiến những này ma tu hoảng loạn rồi. Dĩ vãng không gian bí cảnh căn bản không phải như vậy, không gian bí cảnh không gian bích trướng còn không chịu nổi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Thế nhưng hiện tại, không gian bích trướng ra cố rồi. Chúng ma tu vào lúc này trong lòng mới nhớ tới vừa vệ dương theo như lời nói. Ma sư không thể tới rồi, mà thưa dịp bọn họ ngây người trong mấy mắt. Vệ Dương Thái huyên kiếm xuất quỷ nhập thần, xét qua một đạo bất khả tư nghị quy tích, trong nháy mắt một vị ma tu trên cổ tránh qua vết máu. Sau đó đầu của hắn cao bay ra ngoài. Vệ Dương thu cẩn thận hai chiếc nhẫn chữa vật cùng hai tấm chân ma mờ phủ. Lúc này hết thảy ma tu tức giận không thôi. Vệ Dương vừa một chiêu kiếm trong nháy mắt liền chấn trụ hết thảy ma tu. Vệ Dương thân pháp giống như quỷ mị, mà vừa sử dụng thân pháp chỉ là hắn chuyển thừa trong ký ức nuốt chửng tiên bằng bộ tộc thiên bằng cực tốc thân pháp. Thiên bằng cực tốc có một hai, Nghe đồn chân linh nuốt chửng cánh thiên bằng bảng dương ra, dù là chín vạn dặm xa. Vệ Dương dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết thống, lấy được được vô số truyền thừa ký ức, vệ Dương là thu hoạch rất nhiều. Vệ Dương mắt lạnh nhìn xuống này 92 vị ma tu, mặc bọn họ trước đây bất kể là nguyên anh viên mãn vẫn là hóa thần kỳ tu vi, giờ khắc này đều biến thành nguyên anh trung kỳ, đối chiến tu sĩ nguyên anh trung kỳ, vệ Dương gọi vạn. Các huynh đệ lên, không cần sợ hắn. Tức khiến cho chúng ta tu vi chỉ còn nguyên anh trung kỳ thì lại làm sao? Chúng ta 92 huynh đệ, vận dụng xa luân chiến, mà cũng sẽ đem cái này nhiệt trùng mai từ từ cho chết. Không thể dùng sa luân chiến, trực tiếp bày trận, bằng không chúng ta đều sẽ mỗi người bị nhiệt trùng này đánh tan. Đúng vậy, Trận pháp là lựa chọn tốt nhất. Coi như ma sư không đánh bại lâm, chúng ta cũng không sợ tử vong. Nếu như ai dám lâm trận bỏ chạy, ma đạo thập đại cực hình đang chờ hắn. Ha ha, làm sao có khả năng lâm trận bỏ chạy? Chỉ cần ngày hôm nay có thể đem cái này nghiệt chúng giết chết, chúng ta cũng sẽ bị ma sư đại nhân phục sinh. Người anh em nhóm, tức khiến chúng ta đã chết. Cũng sẽ phục sinh, đại gia cũng có thể buông tay làm, bảy trận đi. Sau đó còn giữ lại 92 vị ma tu không được cứu cung thập phương đại trận. Mỗi 9 cái ma tu tạo thành một cái loại nhỏ cựu cung đại trận, loại nhỏ cựu cung đại trận lại dựa theo thập phương đại trận sắp xếp, mà còn lại 2 vị thực lực mạnh nhất ma tu không có tham dự bảy trận, bọn họ phụ trách ở ngoài trận, kiểm chế Vệ Dương. Nhìn thấy ma tu bảy trận, xuất kỳ Vệ Dương không có hơn nữa ngăn cản. Ở Vệ Dương trong lòng, hắn cũng ôm một lưới bắt hết mục đích, cho nên mới tùy ý ma tu bảy trận. Cựu cung thập phương đại trận vừa thành, một thành, nhất thời toàn bộ không gian bí cảnh bên trong ma vân cuồn cuộn, 90 vị ma tu đem toàn thân tu vi toàn bộ bạo phát, ma khí vô tận phóng lên trời, không gian bí cảnh đều có vẻ âm khi âm u, đây trời sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương. Mà lúc này, Vệ Dương hét dài một tiếng, trong miệng hét lớn nói rằng, Nổi giận đùng đùng, dựa vào lan căn nơi, Tiêu Tiêu Vũ nghỉ. nhướn ánh mắt, ngửa mặt lên trời hét dài, trí lớn kỳ trỡ ly sắc, 30 công danh bụi cùng đất, 8 ngàn giặm lộ vân cùng nguyệt. Chớ bình thường, chẳng thiếu niên đầu, nhàn rỗi bi thiết, tiên đạo hồ thẹn, vẫn chưa tuyết, tiên tu hận, khi nào diệt? Giá chiến xa, đập phá nguyên châu ma thành. Chí khí cơ món ăn ma tu thịt, chờ cười khát ẩm ác ma huyết. Chờ từ đầu, thu thập cũ sơn hạ, hướng thái nguyên. Nghe nói như thế nói, vô số ma tu lửa giận trong lòng càng sâu, phẫn nộ chi hỏa như muốn đốt trên cửu trọng thiên. Nghiệt chủng, chớ có cùng luôn. Hôm nay bản tọa liền chung kết ngươi vệ ra thần thoại. Vô số ma tu mắng to quát lên, mà lúc này hai con mắt tựa như điện, lăng liệt hết sạch bắn thẳng đến bầu trời. Vệ Dương trong nháy mắt liền hướng về Cựu Cung thập phương đại trận mà đi, mà lúc này Vệ Dương còn tại bốn phía bày xuống các loại không trận, lần này định đem ma tu toàn bộ càn quét. Cực đạo bất diệt tinh diệu thể, Chu Thiên tinh thần kiếm trợ ra. Nhất thời, Vệ Dương trong cơ thể 12 vạn 9600 khiếu huyết bên trong ánh sao hạch tỏa hào quang rực rỡ, Vệ Dương trong cơ thể tựu như cùng vô tận bầu trời sao, 12 vạn 9600 viên tinh hạch dường như trong tinh không chí tôn chủ tình con số một nguyên trí tôn chủ tinh che kín tinh cung mười vạn chín đạo tinh quang tụ tập lại thái nguyên kiếm nhưng là hóa thành nuốt trưởng trí nguyên mà lúc này vệ dương trên người khí thế cấp tốc tăng vọt sau đó cựu cung thập phương đại trận đã đến vệ dương trước mặt đầy trời ma vân cuộn cuộn trong ma vân ngưng tụ các loại ác ma pháp tướng ác ma pháp tướng dồn dập dương anh muốn vớt những này ác ma pháp tướng đều là do chúng ma tu ma khí biến thành nhưng lực công kích của bọn họ tuyệt đối vượt qua nguyên anh trung kỳ mà là sánh ngang nguyên anh hậu kỳ cựu cung thập phương đại trận tập hợp chín vị nguyên anh trung kỳ pháp lực ma khí ngập trời tinh khiết ma khí đem hư không đều ăn mòn Mà Vệ Dương nhưng là hóa thân làm Chu Thiên Tinh chủ, vô tận bầu trời sao liền là lĩnh vực của hắn. Hoành ảnh. kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Vệ Dương Chu Thiên Tinh thần kiếm trận trong nháy mắt đem toàn bộ tinh lực tập hợp ở Thái Huyên kiếm bên trong, Thái Huyên kiếm bên trong hỗn độn vô cực kiếm ý ở Chu Thiên Tinh lực dưới sự kích thích, nhất thời Vệ Dương phát ra ánh kiếm đảo qua hư không. Một chiêu kiếm tinh thần biến. Vệ Dương tự nghĩ ra một chiêu kiếm cường hàn đến mức tận cùng, vô cùng ánh kiếm đem đầy trời ma vân chém nát, mà lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Âm ầm thanh âm của không ngừng vang lên mà lúc này mượn Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận cùng cựu Cung thập phương đại trận giao kích trong nháy mắt, 90 vị ma tu hung hãn tự bạo. Sau đó một cỗ hủy diệt đất trời sức mạnh tự trận pháp giao kích điểm, đốt mà lên, nguồn sức mạnh này trong nháy mắt hủy diệt Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, 90 vị ma tu tự bạo, này cỗ sức mạnh khổng lồ có thể tưởng tượng được. Bọn họ trong nháy mắt tự bạo nguyên anh cùng ma thể, dường như mặt trời nhỏ như thế, đòn đánh này hoàn toàn sánh ngang vệ Dương kiếp trước đạn hạt nhân nổ tung. Vệ Dương thân thể như bị sét đánh, khí thế dẫn dắt dưới Vệ Dương trong nháy mắt đã bị sức mạnh hủy diệt bao phủ, nếu không phải thời khắc cuối cùng Vệ Dương mạnh mẽ mượn vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên rời đi rất nhiều nổ tung sức mạnh, riêng là đòn đánh này cũng đủ để cho Vệ Dương vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này, trong hư không lần thứ hai hiện lên hai bóng người, trước đây ẩn nút hai vị ma tu nhìn thấy cơ hội trời cho, trong tay bọn họ hắc kiếm trực tiếp xuyên thấu hư không, sau đó lăng liệt phong mang trong nháy mắt dáng lâm Vệ Dương thân thể. Vệ Dương ngượng cuối cùng một hơi, Thái Nguyên kiếm giơ kiếm mà chặn. Cùng lúc đó, trong tử phủ ngũ hành chí bảo chi thông thiên kiếm mục cùng thiên nhất sữa rõ ràng phát sinh một luồng, một làn qua màn ánh sáng trong nháy mắt dọc theo vệ dương tinh mạch trị liệu vệ dương thương thế Thư không đều rung động không lất thái uyên kiếm lúc này tự động hộ chủ ở kiếm linh tiểu kim điều khiển dưới thái uyên kiếm phát sinh ánh kiếm miễn cưỡng chống đối hai vị ma tu phong mang nhưng là bọn hắn dồn dập áp sát thái uyên kiếm dù sao vẫn chỉ là một thanh pháp bảo cực phẩm kiếm khí vệ dương trong nháy mắt liền rơi vào nguy cơ sống còn bên trong vệ dương toàn thân không đãng vừa hắn mạnh mẽ tụ tập toàn bộ pháp lực chống đối tự bạo sức mạnh vào lúc này vệ dương dường như phàm nhân không có bất kỳ sức mạnh phản kháng ma tu giữ tận ánh mắt ánh vào vệ dương con người trong tay hắn hắc kiếm phun ra nuốt vào lang liệt ánh kiếm. Vô số ánh kiếm trong nháy mắt liền hướng về Vệ Dương quanh thân các đại tử Việt mà tới. Vệ Dương vào lúc này cũng không thể động, hắn ở đây tự bạo bên dưới tránh được một kiếp, thế nhưng tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Ma Tu trong lòng đắc ý vạn phần, hắn vạn lần không ngờ, một đời thần thoại Vệ Gia ngày hôm nay sẽ chung kết ở trong tay hắn, tiên đạo tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy là không bại thần thoại được xưng một chiêu kiếm vô địch Vệ Dương liền muốn vẫn rơi vào tay của hắn. Cái này Ma Tu kích động không thôi, hắn chưa từng có cảm giác kích động như thế, cho dù năm đó may mắn phá tan hóa thần kỳ bất chứng, lên cấp hóa thần hóa kỳ đều không có cao như thế hưng. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vệ Dương thân thể ở ngoài đung nhiên xuất hiện một cái kỳ dị thú nhỏ, Tế Thiên hai chảo về phía trước vạch một cái, nhất thời hư không giống như là đầu hũ như thế. Tế ngày hai chảo sau đó ở Ma Tu sợ hãi gần chết trong ánh mắt trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn, một chảo dưới Ma Tu trực tiếp vỡ lạc. Thế nhưng phát sinh một kích này Tế Thiên đều có chút hề vại hề vại suy sụp, vừa đòn đánh này là hắn một đòn toàn lực. Mà lúc này một vị khác Ma Tu bỏ qua Thái Viên Kiếm, trong nháy mắt hướng về Vệ Dương mà tới, mà đang ở hắn kiếm ra sắp, phía sau hắn đung nhiên xuất hiện một bóng người, hắn còn vừa phát hiện thời gian, hắn trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Kim thiếu viêm tiên phú thần thông ác ngộng phát động, cái này ma tu rơi vào hôn mê, tuy rằng hắn lập tức tỉnh lại, thế nhưng trong giây lát này Thái Nguyên kiếm sau đó chạy tới, kinh thiên ánh kiếm mà đi, đưa hắn chém thành hai nửa. Chương 494, cắt đứt trận giết. Không. Mà lúc này, tiểu không thân ảnh của đồng dạng xuất hiện, hắn đem sở hưu chiếc nhận chứa đồ cùng chân ma mực phù thu cẩn thận sau khi, đi tới vệ dương bên người, chu miệng nhỏ, bất mãn thì thầm, nhõng nha nhõng nẹo nói nói, đại ca ca, rõ ràng nói xong rồi, còn có ta cũng phải giúp đại ca ca ngươi, thế nhưng tế thiên hỏa a kim trực tiếp liền toàn bộ giết chết ma tu rồi. Vệ dương thân thể suy yếu cực kỳ, thế nhưng nghe xong tiểu không án giận, hắn sờ sờ tiểu không, hoa khí nói nói, đại ca ca biết người tâm ý là tốt rồi. Tiểu không hiến vật quý dường như đem chiếc nhẫn chứa đồ cùng chân ma mực phù giao cho vệ dương, hắn mất hết cả hứng, dùng non nớt vô cùng âm thanh nói nói, đại ca ca, vừa ta chuẩn bị trước tiên ra tay, nhưng là bị vệ thương đại ca ngăn trở. Ân, đây là vì sao? Vệ dương nghi hoặc hỏi. Mà lúc này, quan tâm bọn hắn vệ thương tự nhiên nghe thấy tiểu không lời nói. Hắn thanh âm sâu kín vang lên vệ Dương trong tử phủ, thiên không thành làm như bán thần khí, có vũ khí công kích, thế nhưng một lần yếu nhất công kích tối thiểu muốn tiêu hao 100 tỷ linh tinh, ngươi nhất định phải để tiểu không ra tay. Vệ Dương hít vào một ngụm khí lạnh, 100 tỷ linh tinh, đây không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa còn là tối thiểu, bán thần khí chính là bán thần khí. Phải biết linh tinh có thể chống đỡ hợp thể kỳ tu sĩ hàng ngày tu luyện, 100 tỷ linh tinh, cái kia chính là 100 triệu linh ngọc, 10 vạn linh thủy, nhất thiên hạ phẩm tiên hạch. Nhìn thấy tiểu không chu miệng nhỏ, có chút không dáng vẻ cao hứng, Vệ Dương khinh cười nói nói, được rồi, tiểu không, ngươi là chiến lược của chúng ta vươn bài. Như vậy vậy kẻ địch tự nhiên không thể vận dụng Ngươi Lá Vương bài này. Chờ sau này đã đến tiên giới, chúng ta có rất nhiều tiên thạch sau khi đánh chết hắn và chúng ta đối nghịch tiên nhân. Nghe được Vệ Dương an ủi, Tiểu Không hung lên đầu nhỏ, cao ngạo liếc mắt nhìn Kim Thiếu Viêm cùng Tế Thiên. Bất quá Tế Thiên lúc này có giúp ở Vệ Dương trên bờ vai, căn bản không để ý tới hắn, Kim Thiếu Viêm chỉ là ngượng ngủng cười khan một cái, Tiểu Không nhất thời cảm thấy không thú vị, liền trở về vị diện thương phô bên trong đi tới. Cùng hắn trở về còn có Tế Thiên Hỏa Kim Thiếu Viêm, bọn họ cũng đều biết Vệ Dương bị thương nặng, cần chữa thương. Trận chiến này vẫn là Tế Thiên hòa Kim Thiếu Viêm bọn họ lần đầu liên thủ vệ Dương đối chiến, Tế Thiên hiện tại đã là cấp 4 cao cấp linh thú, sánh ngang Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Kim Thiếu Viêm đồng dạng tiến cấp tới cấp 4 cảnh giới, đã ngưng tụ quỷ anh, đã đến quỷ anh trung kỳ. Vì lẽ đó Kim Thiếu Viêm phát động thiên Phú Thần Thông ác ngộ, vị kia Nguyên Anh trung kỳ mà tu trong nháy mắt trúng triều, đương nhiên cùng hắn hảo không phòng bị cũng có quan hệ. Vệ Dương khoanh chân ngồi xuống, sau đó lực lượng linh hồn tác động Thông Thiên Kiến Mộc cùng thiên nhất sữa sức mạnh, đang từ từ khôi phục vệ Dương thương thế bên trong cơ thể. Giờ khắc này, Vệ Dương trong thần thức coi mới hiểu được lần bị thương này không phải bình thường nghiêm trọng, trong tử phủ đã dống tuyết, bất kể là ngũ đế pháp lực còn là lực lượng linh hồn. Toàn bộ đều bị Vệ Dương ở đằng kia tự bạo trong nháy mắt dùng để mạnh mẽ thôi thúc vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn. Vệ Dương hiện tại tuy rằng còn là vị diện thương nhân, thế nhưng từ lần trước thay tử bá thiên chống đối thiên phạt sau khi, thật giống như không hề bị thiên đạo bảo hộ như thế. Nhưng thiên đạo không hề từ bỏ Vệ Dương, dù sao vị diện thương nhân một khi xác định, liền không tốt đổi người rồi. Vị diện thương nhân việc quan hệ bản nguyên thiên đạo hoạch định một đại kế, vệ dương làm triển miên vũ trụ cổ vị cuối cùng vị diện thương nhân là bản nguyên thiên đạo trong kế hoạch cuối cùng một khối liều đồ. Vì lẽ đó vệ dương xuất hiện đang thao túng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên cũng không bằng trước đây dễ dàng như vậy, muốn tiêu hao vô số pháp lực mới có thể thôi thúc thời không lực lượng bản nguyên. Vệ dương lần này là vạn vạn cũng không nghĩ tới 90 vị ma tu sẽ trong nháy mắt hung hãn tự bạo, 90 vị ma tu tự bạo, cái cố này nổ tung sức mạnh kinh thiên động địa, trực tiếp đem hư không giới đều sụp xuống rồi. May là không gian bí cảnh bên trong pháp tắc không gian vội vã lấp kín, bằng không Vệ Dương nói không chắc muốn lập tức rời đi không gian bí cảnh rồi. Tuy rằng giết chết toàn bộ Ma Tu, thế nhưng Vệ Dương trong lòng cũng không có ung dung cao hứng tâm ý, bởi vì Thiên Ma sửa cử động quá quái lạ rồi, bọn họ căn bản không sợ tử vong, nếu như trước đây Vệ Dương suy đoán nói Ma Tu có chết thay bảo vật, nhưng là hôm nay rất rõ ràng không thể. Chết thay bảo vật chân quý như vậy, Ma đạo không thể để Ma Tu trong tay mỗi người có một cái, như vậy như vậy suy luận đi xuống, rất rõ ràng, Ma đạo có chí bảo, có thể làm cho những này Ma Tu bảo lưu chân linh. Vệ Dương trong lòng mây đen giăng kín, nội tâm hắn đang nói, lẽ nào ma đạo cũng có khống hồn thật ngọc bực này nghịch thiên trí bảo hay sao? lấy rất nhiều sự tích suy tính, bao quát nhân ma chiến tràng bên trong ma tu đều hảo không sợ chết, xem ra ma tu thật có trí bảo. Mà lúc này, không gian bí cảnh ở ngoài, Ma sư nhìn gần trong gang tức không gian bí cảnh, trong lòng giận dữ không thôi, hắn quyền tầng tầng quanh một cái, hắn trốn ở không gian bí cảnh trong nháy mắt bị đánh bạo. Nhìn thấy sự tình không cách nào cứu vãn, Ma sư chỉ có thể lạnh giọng hạ lệnh, chúng ta tạm thời rút đi, chờ đợi Vệ Dương nhiệt trùng này chủ động đi ra không gian bí cảnh, phái người thông báo thiên đạo, công đấu nhiệt trùng này tung tích sau đó gia tăng tìm tội các đại không gian bí cảnh, mau chóng tìm ra vệ gia đàn bà góa tam tích. đến thời điểm bắt được vệ gia đàn bà góa, ta xem cái này nghiệt chủng còn thế nào chạy ra chúng ta ma đạo trưởng khống. sau đó chúng ma tu rút đi, mà lúc này thông qua đặc thù con đường, những kia đối với vệ dương tâm đồ gây rối tiên đạo tu sĩ biết vệ dương hành tung, cho nên bọn hắn từ các nơi tụ tập thủ hộ ở trên không giữa bí cảnh ở ngoài. đây là một thung lũng, bên trong thung lũng giờ khắc này là người ảnh lấp lóe, vô số tiên đạo quần tu bay xuống cấm bay đại trận, phong ngựa nghỉ một lúc vệ dương thông qua truyền tống trận chạy trốn. không gian bí cảnh bên trong, vệ dương thu nạp tứ phương linh khí không ngừng hội tụ trong đó thiên địa linh khí chi tinh hoa không ngừng bị vệ dương hấp thu mà lúc này vệ dương dung hợp cựu đại tổ thần thú huyết mạch ưu thế thể hiện ra vệ dương khỏi bệnh tốc độ đang từ từ tăng nhanh thông thiên kiến mục càng là vô thượng sinh mệnh trí bảo thời gian một tháng vội vã mà qua vệ dương đem trong cơ thể thương thế toàn bộ chữa trị mà lúc này hắn đột nhiên đứng dậy nhất thời vô tận phong vân xúc động ngập trời khí thế phát tán ra tuy rằng tu vi không có tiến bộ thế nhưng vệ dương trong một tháng này đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trong tử phủ ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn đều đã đạt đến cảnh giới cực hạn Vệ Dương quan sát bên trong thân thể đứng dậy, trong mạch máu, Vệ Dương bản thân nhân tộc huyết mạch làm chủ, mà nhân tộc huyết mạch ở ngoài nhưng là quay trung quanh cựu đại tổ thần thú huyết thống. Cựu đại tổ thần thú theo thứ tự là màu máu chân long, bất tử phượng hoàng, nuốt trường thiên bằng, nữ thiên huyền vũ, hồng hoàng phi hùng, thiên sát bạch hổ, côn bạo voi thần, phách thiên thần sư, ngũ hành kỳ lân. Mà Vệ Dương biết từ kim long hoàng sở thiên thư nhưng là màu máu chân long bộ tộc cựu đại tổ thần thú đều là thánh thú trực hệ hậu duệ, huyết mạch của bọn họ đã đạt đến thần thú cực hạ. Nhưng là muốn vượt qua thần thú huyết thống, tăng lên tới thánh thú huyết thống, nhất định phải chứng đạo thành thánh, lên cấp thánh quân. Chỉ là đối với Đông Hoang cựu tộc, Vệ Dương trong lòng vẫn chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm, thế nhưng đấy lòng thường xuyên có một cái hô hoán, là đến từ Đông Hoang đại điện. Vệ Dương tính dưỡng thật thân thể sau khi, mà lúc này một mực quan tâm hắn a phúc quản gia đem không gian bí cảnh ra pháp tắc không gian phong tỏa mở ra, Vệ Dương trong nháy mắt liền thông qua không gian bí cảnh đi ra. Vệ Dương mới vừa vừa xuống đất, hắn nơi ở là một sân cốc, thế nhưng giờ khắc này bên trong thung lũng vây quanh một đám người. Nhất thời, Vệ Dương cảm ứng được trên thung lũng nhàn rỗi nồng nặng không gian rung động, hắn nhìn trước mắt những này biến ảo hình thể, hoàn toàn thay đổi tiên đạo tu sĩ, khóe miệng lóe lên một tia trào phúng. Cứ việc những này tiên đạo tu sĩ như thế nào đi nữa thay hình đổi dạng, cũng khó trốn Vệ Dương pháp nhãn, mà trong đó dẫn đầu mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ Vệ Dương càng là vô cùng quen thuộc. Mà chút tiên đạo quần tu bên trong thì có Vệ Dương rất nhiều người quen cũ, Thái Nguyên tiên môn Linh gia Linh tiên cơ, Linh động, Thái Nguyên tiên môn chấp pháp đường phó đường chủ Lưu Dương, Nhược thủy tông thủy lâm sinh, Chu Thiên tinh cung môn hạ nguyên anh, Kỳ siêu giai tu sĩ, Vạn thú tông Hàn Bách sinh các loại. Vệ Dương mắt lạnh nhìn nhóm người này, lạnh cười nói nói, nếu đều có lá gan làm, đến lúc này vẫn là con rùa đen rút đầu, không dám lộ ra bộ mặt thật. Thật làm cho bản tọa cảm thấy có chút thất vọng a. Thế nhưng những này tiên đạo quần tu không núp nhích chút nào, chặn giết Vệ Dương là một chuyện, nhưng mà nếu như bọn họ dám lộ ra vốn là bộ mặt thật chặn giết Vệ Dương, đến thời điểm coi như giết chết Vệ Dương thành công, cũng khó bảo vệ sẽ không lên trạm tiên đài đi một lần. Linh thiên cơ bọn họ cũng không đốc, nếu việc cần hoàn thành, liền muốn không lộ ra một chút cái hở. "Hừ, ngoan ngoãn giao ra trên người bảo vật, chúng ta cho ngươi một cái toàn thây, cho ngươi chân linh tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế sống lại. Nếu không thì, chúng ta nhất định sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi bực này ma đạo dương nghiệt, cho ngươi hình thần đều diệt." Vào lúc ấy, ngươi hối hận cũng không kịp. Thủy Lâm sinh cố nén kích động, thay đổi âm thanh lạnh lùng quát. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết. Các ngươi liền thật sự cho rằng nhất định không có sơ hở nào, thật sự coi bản tọa là mèo ốm rồi hả? Xem ra chân Long không phát uy, các ngươi thật sự coi bản tọa là Jun à. Vệ Dương lạnh giọng xem thường nói rằng, chuyện đến nước này, Vệ Dương vẫn là thái độ này. Trong ánh mắt liền khơi dậy những này chặn giết Vệ Dương tiên đạo quần tu lửa giận, mà lúc này bọn họ phía sau, trong hư không chợt hiện một ánh kiếm, ánh kiếm vừa ra tay sắp, tiên đạo quần tu ba vị tu sĩ hóa thần kỳ từ lâu chờ đợi đã lâu, đem ánh kiếm ngã ha ha, biết rõ bên cạnh ngươi có người bảo vệ, thật khi chúng ta không có cân nhắc đến một bước này, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, có chạy làm trời." Thái Nguyên Tiên môn Lưu Dương hằn nói. Dương vệ ra tay bị ngăn lại, lần này chặn giết vệ Dương tiên đạo quần tu chính là vô cùng bạo tay, năm vị hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, 20 mấy vị nguyên anh, kỳ siêu giai tu sĩ, 30 mấy vị đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, những này dù là tạo thành lần này chặn giết vệ Dương toàn bộ đội hình. Mà lúc này, vì phòng bị đêm dài lắm ngộng, linh thiên cơ vung tay lên, nhất thời vô tận công kích giáng lâm tung lũng, các loại phép thuật, ánh kiếm, bùa chú, đặc thủ linh bảo hướng về vệ Dương mà tới nhưng nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương không có bối rối chút nào tỉnh. quả nhiên, đang lúc bọn hắn động thủ sắp, bên trong thung lũng đông nhiên nhớ tới một đạo quát lớn thanh âm, muốn động thái nguyên tiên môn đệ tử, các ngươi những này ma đạo đáng chết! bạch lao thanh âm của như là từ cửu lũ địa ngục chuyển tới thuốc hồn chi âm, nhất thời trên thung lũng cấm bay đại trận trong nháy mắt bị đánh phá, sau đó trong nháy mắt linh thiên cơ liền phản ứng lại, sờ một cái truyền thống phủ, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở trong sơn gốc. mà cái khác tu sĩ hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ phản ứng có thể nói không chậm, thế nhưng vẫn cứ có một ít nguyên anh kỳ tu sĩ không coi chạy trốn, tại chỗ đã bị bạch lao anh kiếm chém giết mà những kẻ đan đạo tam cảnh tiểu lâu lâu trực tiếp bị giết hết tại chỗ, nhất thời bên trong thung lũng máu chảy thành sông. Chương 495, mạch nước ngầm mấy liệt. Phù ngoại lai khách. 1. Sau đó, Bạch Lao đi tới vệ dương bên cạnh, thân thiết hỏi nói: "Dương, Dương, ngươi không sao chứ?" Bên trong thung lũng, vô số bóng người dường như chạy vội tên dài đi tới vệ dương bên cạnh, trong đó có vệ dương sư Tôn Kiếm của Minh, sư tổ thái Nguyên tử, đệ phụ đường đường chủ Cao Nguyên Bách, linh kiếm đường đường chủ Lý Kiếm Sinh, chấp pháp đường đường chủ Bao Chính, thiên cơ đường phó đường chủ Chu Hạo. Đương nhiên tối khiến vệ dương cảm giác thấy hơi bất ngờ là Bạch Hoa đường đường chủ Ngọc Linh Lung đều tới. Bọn hắn tới đến sau khi, mỗi người đều là trong mắt vẻ lo âu nhìn Vệ Dương, bọn họ cảm ứng được Vệ Dương trên người không có bao nhiêu thương tổn sau khi, mới rồn dập tiên tâm. Vệ Dương khẽ mỉm cười, đệ tử không có chuyện gì, Bạch Lao các ngươi tới rất đúng lúc. Sát thực rất đúng lúc, linh thiên cơ bọn họ công kích vừa ra, Bạch Lao trong nháy mắt liền hủy diệt cấm bay lại trận, sau đó sự công kích của bọn họ trực tiếp bị dập cắt, Bạch Lao nhưng là hóa thần viên mãn tu sĩ, chính là đương kim vận thần phụ tu chân giới thiên địa pháp tắc có thể cho phép phát huy tụ vị cao. Nhất. Khi thực vệ dương trong lòng sớm có suy đoán, từ khi hắn còn tại không gian bí cảnh hệ thu đến sư tôn kiếm không minh truyền cho hắn tin tức, hắn liền biết lần này Thái Nguyên Tiên môn các loại, chờ kẻ địch lộ ra mới quyết định động thủ. Chỉ là chủ mưu đều chạy trốn, còn dư lại một ít con tôm nhỏ bị chém giết tại chỗ. Bạch Lão bọn họ phòng trường chính là chờ đợi linh tiên cơ ra tay trong nháy mắt đó mới quyết định cứu viện vệ dương, vì lẽ đó vệ dương mới nói bọn hắn tới vô cùng đúng lúc. Thấy vệ dương không có chuyện gì, Thái Nguyên Tử cười khẽ bắt chuyện nói nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước tiên quay lại Thái Nguyên Tiên môn lại nói. Các vị đồng môn không thể sơ ý bất cẩn, muốn phòng bị Ma Tu tập kích. Sau đó, ở các vị đường chủ bảo hộ dưới, vệ dương an toàn trở về Thái Nguyên tiên môn. Chờ đến vệ dương bọn họ rời đi, bí mật quan sát tất cả những thứ này Ma Tu đều lặng lẽ không nói. Chỉ là Thánh Hoàng không kẽ hở lời nói đánh vỡ cho mặc, Sư Tôn, vừa tại sao không lập thủ? Phải biết chúng ta cường độ dưới, có 50 phần trăm nắm có thể chém giết vệ dương. Ma sư lắc đầu. Vừa ngươi đừng xem lộ diện chỉ là Bạch tầng trời một người, tiên đạo mấy đại tôn tổ đều trong bóng tối bảo vệ. Trừ phi chúng ta bây giờ phát động tiên ma đại chiến, bằng không tạm thời còn không thể lập thủ. Ma sư hờ hứng giải thích nói rằng lấy hắn trí tuệ tự nhiên biết, không kẽ hở này là cố ý hỏi, bỏ đi chúng ma tu trong lòng sự nghi ngờ. Thái nguyên điện bên trong, chúng đường chủ tần đi, cũng chỉ còn sót lại vệ dương bọn họ mạch này ba đại tu sĩ rồi. Dương dương, vừa ngươi cũng đều biết là những kia tham gia lần hành động này đi à nha? Thái nguyên tử trầm giọng nói, sư tổ còn có sư tôn, ta không nói các ngươi cũng biết là những người kia. Bất quá ta đúng là thật không nghĩ tới, ngoại trừ thủy lâm sinh chi ở ngoài, còn có bốn vị tu sĩ hóa thần kỳ nhảy ra, thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ à? Vệ dương khinh cười nói, này rất bình thường bọn họ muốn muốn mưu mô trên người ngươi đại dương tiểu thế giới, những người này đều ôm lòng may mắn lý, cũng không ngấm lại, coi như từ trên tay ngươi cướp giật đã đến đại dương tiểu thế giới, bọn họ liền cho rằng có thể chạy thoát, thực sự là nghĩ tới rất ngây thơ, thế nhưng ta nhớ ngươi vệ dương cũng không phải dễ dàng khiến người ta đắc thủ a, kiếm không minh cân nhắc nhìn vệ dương nói rằng, đệ tử kinh hoàng, thực lực thấp kém, nếu như hôm nay sư tôn các ngươi không có đúng lúc tới rồi, nói không chắc ta sẽ vứt bỏ tiểu thế giới đến bảo vệ trụ cái mạng nhỏ của ta a, vệ dương mỉm cười nói, lần này ngươi chỉ là bị sợ bóng sợ gió, không lo lắng, bất quá nếu như vậy, cũng cho chúng ta cung cấp tốt nhất lý do cùng việc cớ, Dương Dương, ngươi xuống chuẩn bị một chút, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn muốn chính thức thực thi lưu tính vài chục vạn năm lâu dài kế hoạch lớn hơn rồi." Thái Nguyên tử trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ. Lưu tính vài chục vạn năm kế hoạch, vậy nên là bao nhiêu vô cùng bạo tay a? Tuy rằng Vệ Dương trong lòng hiếu kỳ, nhưng nhìn hiện tại Thái Nguyên tử còn không muốn nói rõ, hắn cũng sẽ không hỏi. Chờ đến Vệ Dương đi ra Thái Nguyên điện, Thái Nguyên tử mới nhẹ giọng hỏi, "Khương Minh, ngươi cảm thấy Dương Dương đến thời điểm có thể trấn áp những kia thánh tử sao?" Tuyệt đối có thể, cái này ta ngược lại thật ra đối với hắn có tuyệt đối tự tin. Kiếm Không Minh khẳng định nói rằng, nay vừa nói Thái Nguyên Tử chân mày cao lại, vậy thì vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì vừa đệ tử ở trên người cảm nhận được một luồng nguy cơ, có thể làm cho ta cảm ứng được nguy cơ tồn tại, liền ít nhất nói rõ vệ Dương có thủ đoạn có thể làm cho ta rơi vào hẳn phải chết cảnh giới. Kiếm Không Minh trầm giọng nói, hả, ngươi bây giờ tuy rằng tu vi mới là Nguyên Anh Trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu sánh ngang Nguyên Anh Viên Mãn trưởng lão Vương, vệ Dương có thể mang đến cho ngươi nguy cơ, vậy đã nói rõ sức chiến đấu của hắn đồng dạng ép thẳng tới Nguyên Anh Viên Mãn. Thấy vậy tiểu tử, ở Vân Thần Hạp cốc bên trong lại có kỳ ngộ a." Thái Nguyên tử khinh cười nói, "Sư tôn, này rất bình thường. Vệ Dương đứa nhỏ này có đại khí vận tại người. Hơn nữa ngươi không có phát hiện hiện tại Vệ Dương toàn thân rất dễ dàng sao? Nói rõ lần này Vân Thần Hạp cốc bên trong, hắn giải quyết một nỗi lòng rồi." Kiếm Không Minh quan sát nhập vì, dù sao Vệ Dương là hắn đệ tử cuối cùng, hắn tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. "Ngươi nói là Vệ Hạo Thiên hành tung của bọn họ?" Thái Nguyên tử hỏi ngược lại. Kiếm Không Minh gật gù. "Đúng vậy, Vệ Hạo Thiên bọn họ nguyên thần mệnh bại vẫn không có phán nát." Liên nói rõ bọn họ vẫn còn như thế, theo ta suy đoán, bọn họ khả năng bị giấu vẫn thần hạp cốc nơi nào đó, nhiều năm như vậy vẫn không thể đi ra mà thôi. Nhưng nhìn vệ dương đứa nhỏ này vẻ mặt, liên biết lần này hắn tiến vào vẫn thần hạp cốc đã nhận được vệ hạo thiên sắc thực của bọn họ hành tung. Kiếm Không Minh không hổ là Vệ Dương sư tôn, một câu nói chúng. Ai, vệ gia còn là một nan đề. Chỉ có điều chỉ cần bọn họ không phản bội ta Thái Nguyên Tiên môn, như vậy ta Thái Nguyên Tiên môn cùng với Nguyên Tông đều sẽ đối xử như nhau, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là Đông Hoàng cự tộc, đến thời điểm chúng ta lặng lặng đợi Dương Dương bọn họ sự lựa chọn của chính mình đi. Vệ Dương cho rằng ẩn giấu chỗ sâu thân thế bối cảnh ở Thái Nguyên tử trong mắt căn bản cũng không có bất kỳ ẩn giấu chỗ trống. Kiếm Không Minh gật đầu, ngửa mặt lên trời trên đỉnh, Vệ Dương ngước nhìn vẫn thần hào tốc, nội tâm chờ đợi đến thời điểm người một nhà chân chính đoàn tụ. Vệ Dương lúc này phát sinh tin tức cho bà cố sở điệp y cùng tổ mẫu dừng chỉ viên, nói cho bọn họ biết ông cố cùng tổ phụ tất cả mạnh khỏe, gọi bọn họ không cần lo lắng. Qua một thời gian ngắn sau khi Vệ ra là có thể chân chính người một nhà đoàn tụ, mà lúc này đã là Thái Nguyên tiên môn một vị trưởng lão mộ dung khải cùng Đông Phương Thái tử Trịnh Đào giáp tay nhau tới chơi. Vệ Dương và Táo ở gió núi tuổi dưới, bay phần phật, hắn kiên nghị vẻ mặt giường như tuyên cổ đá hoa cương như vậy cứng rắn. Không sai Mộ Dung, Nương Dan trung kỳ, xem ra hơn một năm nay ngươi tiến bộ rất rõ ràng a. Vệ Dương khinh cười nói. Mộ Dung khải một mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói nói, nơi đó, Thánh Tử hiện tại cũng ngưng Dan đại viên mãn, sắp thăng cấp nguyên Dan, xem ra thuộc hạ muốn muốn đuổi tới Thánh Tử, còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Ha ha, ngươi không cần tự ti, thậm chí Trịnh Minh đều đã đến nửa bước trúc cơ kỳ, chỉ kém Lâm Môn nhất cước là có thể đi vào Dan Đạo tam cảnh rồi. Vệ Dương vũ Mộ Dung khải vai, an ủi nói rằng. Trịnh Đào lúc này mới thật sự là cười khổ, ta tiến giai nửa bước trúc cơ kỳ rất dễ dàng, nhưng là muốn chân chính hiểu ra thiên địa ý cảnh, thật không phải một cái đơn giản đơn sự tình. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt mà ra, hắn đem Trịnh Đào thân thể quét hình một lần, nhất thời liền gần như rõ ràng là chuyện ra sao rồi. Ngươi chậm chậm không có hiểu ra thiên địa ý cảnh, không phải nói ngươi đối với với đạo lĩnh nộ còn chưa đủ tư cách, mà là bởi vì trong lòng ngươi luôn đưa bất định, không có chọn lựa đi cái nào một con đường thôi. Bất quá ta đúng là có một cái kiến nghị, ngươi nếu nắm giữ phá pháp, phá vong hai đại thần nhãn, sẽ cùng lúc đi kiếm đạo cùng phép thuật hai con đường thì lại làm sao? Phá pháp thần nhãn tuyệt đối sẽ làm cho ngươi pháp thuật tu hành như hộ thiên cánh, phá vọng thần nhãn đồng dạng không đơn giản, ngươi có thể thử một chút. Vệ Dương trầm giọng nói. Trịnh Đào nghe nói lời này, dường như mộ cổ thần trung giống như vậy, trong nháy mắt liền xua tan trong lòng hắn nhiều năm như vậy do dự. Trịnh Đào kiên định gật đầu. Vệ Dương hiện tại kiếm đạo đi vào đại sư cảnh giới, tự nhiên là nhất trầm kiến huyết, một câu nói chúng, đem Trịnh Đào chỉ rõ một con đường. Nhìn phía xa Thái Nguyên Tiên Môn, Vệ Dương trầm giọng nói, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi, ta dự đoán Thái Nguyên Tiên Môn sẽ phát sinh một hội biến động lớn, hơn nữa này biến động trực tiếp sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiên đạo tu chân giới hay là có thể thay đổi toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới thế cuộc cũng không nhất định a. Nghe nói vệ dương lời nói có chỗ chỉ, chính đạo cùng mộ dung khải như có điều suy nghĩ xuống núi đỉnh, trở lại bế quan tu luyện. Mà giờ khắc này không chỉ có là vệ dương có ý nghĩ như thế, tiên đạo trong giới tu chân, những kia đối với tình thế nhạy cảm tu sĩ đều cảm thấy giờ khắc này là mạch nước ngầm mấy liệt, cảm rắc về được một hồi báo táp lớn đến. Cùng lúc đó, thiên cơ phong đỉnh núi, linh thiên cơ ngước đầu nhìn lên thái nguyên phong, hắn thầm nghĩ trong lòng, thái nguyên tử, nhiều năm như vậy ngươi đến tuột cùng một mực tại lưu tinh cái gì kế hoạch lớn. Tại sao cho tới bây giờ mới lộ ra một điểm phong thanh? Lẽ nào kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, có thể chính thức áp dụng sao? Sau đó Thái Nguyên Tiên môn liên tiếp điều động môn hạ tu sĩ, đồng nhất cử động khác thường quả thật làm cho những tiên môn khác không tìm được manh mối. liền ngay cả tiềm tàng ở Tiên đạo tu chân giới thân ở Ma vực đều không thể rõ xét điều tra rõ ràng. Thái Nguyên Tiên môn đến cùng đang nổi lên cái gì quy mô lớn động. Mà lúc này Vẫn Thần phủ phía tranh Bắc Thần Châu bầu trời, một cái thế giới kỳ dị dựa vào Vẫn Thần phủ không gian, mà thế giới kỳ dị bên trong tu sĩ nhưng là người đến người đi. Nếu như Vệ Dương may mắn tiến vào cái này thế giới kỳ dị nhất thời sẽ bị kinh ngạc đến mấy người. Những này kỳ trong dị thế giới tu vi kém nhất đều là nguyên anh kỳ, mà phóng tầm mắt nhìn tới, gần như có sắp tới trăm vạn nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ, tu sĩ hóa thần kỳ đồng dạng là mấy trăm ngàn. Mà trong đó dẫn đầu thống lĩnh càng là vượt qua hóa thần kỳ, mà lúc này cái này luyện hư kỳ thống lĩnh đối với Thái Nguyên tử cũng có vẻ phi thường cung kính. Thái Nguyên đạo hữu, lần này phụng tổng tông chi lệnh, chúng ta thần tiên bộ đệ tử đến đây nghe theo điều kiện. Ha ha, Nguyên thống linh ngươi khiêm tốn. Lần này tổng tông quyết định khởi xướng lần hành động này, mới bắt đầu nghe nói ta đều còn bất ngờ, cảm tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến ủng hộ chúng ta Thái Nguyên Tiên môn." Thái Nguyên Tử Khinh cười nói. "Thái Nguyên đạo Hưu nói đùa, bất kể là Thái Nguyên Tiên môn, không, lập tức sẽ cải danh Đông Nguyên Tông, bọn ta đều là Nguyên Tông một phần tử, lẽ ra nên giúp lẫn nhau." Vị này luyện hư kỳ thống lĩnh phi thường khiêm tốn. Mà lúc này, hư không mặt trên càng có vượt quá luyện hư kỳ cường giả tọa chấn, trong đó tán tiên thậm chí quá cổ chưa cường giả thần cấp đều có, đây chính là Thái Nguyên Tiên môn thế lực sau lưng Nguyên Tông vô cùng bạc tay. Vệ Dương nếu như tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, liền biết Thái Nguyên Tử sức lực từ đâu mà tới. Chương 496, Đại thế cự long kinh thiên biến đổi lớn. Thái Nguyên Tiên môn ngửa mặt lên trời trên đỉnh, Vệ Dương ngước đầu nhìn lên Thái Nguyên Tiên môn bên trên vô tận bầu trời, nhất thời phát sinh một cái kỳ quái sự tình, Đại Thế Cự Long dĩ nhiên không thấy. Vệ Dương trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyện này phi thường hiếm thấy. Phải biết Đại Thế Cự Long là Thái Nguyên Tiên môn bách vạn năm tới nay thành tựu tối cao, nó là do Thái Nguyên Tiên môn số mệnh, công đức, âm đức, phong thủy long mạch, thiên địa công danh năm loại sức mạnh ngưng tụ mà thành, bình thường ở tại Vân Hải phía trên, trấn áp Thái Nguyên Tiên môn Kỳ trong dị thế giới, biến mất đại thế cự long chính hóa thành một cái tiểu long răng dấp, ở một cái nguyên tông cường giả trong lòng khắp nơi lộn xộn, trong miệng a a a a nói, mà vị kia nguyên tông cường giả một thân tu vị sâu không lường được, đã đi vào đến quá cổ chư thần cảnh giới. Được rồi, các loại, chờ, nơi này sự tình xong xuôi, ta liền mang ngươi hoàn hồn lộn giới. Ông lão này một mặt thương yêu nhìn con tiểu long này. Tiểu long không làm, vẫn là a a a a nói, lúc nói, còn rũi ra vướt rồng khoa tay. Thực lực ngươi bị đánh rơi chư thần cảnh giới, hiện tại cần gấp tĩnh dưỡng. Các loại, chờ. Đông Nguyên Tông bên này sự tình giải quyết xong, thực lực ngươi cũng khôi phục gần đủ rồi. Ông lão này rất bất đắc dĩ. Tiểu Long chính là là đi theo hắn nhiều năm, nhưng Bách Vạn Niên chi tiền tao ngộ hắc thủ ám hại, một thân kinh thiên tu vi bị đánh rơi xuống thần linh hạ xuống, bây giờ còn chỉ là bán thần tu vi, Tiểu Long cái này bán thần tu vi đều vẫn chưa ổn định, vì lẽ đó lao nhân mới khiến cho Tiểu Long đảm nhiệm Thái Nguyên Tiên môn đại thế cự long, sau đó chậm rãi hấp thu số mệnh năm loại sức mạnh đến khôi phục sức mạnh. Nhìn thấy tạm thời không thể trở về thần giới, Tiểu Long có vẻ hơi mất hết cả hứng, bất quá lập tức hắn nhớ tới một chuyện, quay về ông lão này nói rằng Ông lão này nghe nói sau khi khẽ nhíu mày, ở nơi đó lặng im không nói, bởi vì vừa Tiểu Long nói cho hắn biết một bí mật, nói Thái Nguyên Tiên môn môn dưới một vị đệ tử Vệ Dương trên người thật giống có một loại khí chất, mà sự phong độ này cùng thần giới Nguyên Tông Sơn mạch cung dưỡng tổ sư rất tương tự. Vì lẽ đó Tiểu Long mới yêu mến Vệ Dương, ngược lại Vệ Dương khí chất trên người làm hắn cảm giác rất quen thuộc. Từ ngựa mặt lên trời phong nhìn xuống phía dưới, Vệ Dương đều phát hiện Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều đệ tử đều là cảnh tượng vội vã, bọn họ hay là không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng là trong lòng bọn họ khẳng định biết, Thái Nguyên Tiên môn tuyệt đối có độc ác. Thái Nguyên Tiên môn đem nhân ma chiến tràng thí luyện đệ tử toàn bộ triệu hồi, mà trực tiếp phái hơn 10 vị Hóa Thần kỳ tọa trấn Thái Nguyên thành, chống đỡ ma đạo tập kích. Tối làm người nghi hoặc không hiểu là những này tu sĩ Hóa Thần kỳ chưa bao giờ ở tiên đạo tu chân giới từng xuất hiện. Cho dù trưởng không tiên đạo tu chân giới bách hơn vạn năm tiên đạo tổ đỉnh Hóa Thần kỳ lão tổ nhóm cũng không biết. Thái Nguyên Tiên môn còn trong bóng tối ẩn giấu cố lực lượng này. Nhan dỗi núi tiểu trúc bên trong, cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ Hóa Thần kỳ sắc mặt khó coi nhìn Bạch lão bọn họ những này Thái Nguyên Tiên môn Hóa Thần kỳ lão tổ, Thái Dương thần giáo viêm lão sắc mặt quỷ âm trầm, hắn trầm giọng hỏi: "Bạch lão đâu?" Ngươi bây giờ hẳn là có thể giải thích xuống, Thái Nguyên Tiên môn vì sao lại thêm ra nhiều như vậy tu sĩ hóa thần kỳ đi ra? Hơn nữa chúng ta đều cảm giác được, bọn họ thật giống căn bản không phải vẫn thần phủ tu sĩ, lẽ nào các ngươi thế lực sau lưng có cái gì động tác lớn hay sao? Mà cho dù có động tác lớn, cũng nên cho chúng ta biết cái khác tám đại tiên môn đi. Ngươi ta đều là mấy ngàn năm giao tỉnh, điểm ấy lời nói thật ngươi có thể nói đi. Bạch lão một mặt bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói, không cần nói các ngươi, ngay cả ta cũng không biết. Lần hành động này là Nguyên Tông bên kia phát khởi, hiện nay cũng chỉ có khi làm Đại trưởng ngôn tiếp xúc qua nguyên tông bên kia sứ giả, bọn ta đều là bị chẳng hay biết gì. Bất quá ta nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đi. Bạch lão lời nói vừa nói xong, không gian tiểu trúc bên trong dù là vang lên một đạo vang dội âm thanh. Đúng vậy, tin tức hiện tại thì có. Sau đó, nhàn dối núi tiểu trúc bên trong tràn vào hơn vạn tu sĩ, mỗi một tu sĩ đều là hóa thần kỳ đại viên mãn. Mà nói chuyện chính là cái kia chính là lần này thần thiên bộ dẫn đầu luyện hư kỳ thống lĩnh. Trước, thái nguyên tử cùng nguyên tông một ít tán tiên đi tuất đằng trước. Viêm lão quỷ bọn họ cảm ứng được đồng nhất cỗ sức mạnh khổng lồ, trong lòng không chỉ có chút tuyệt vọng, hơn bạn hóa thần đại viên mãn tu sĩ, nguồn sức mạnh này trực tiếp nghiền ép toàn bộ tiên đạo tu chân giới. Vào lúc này, nhận được tin tức toàn bộ tiên đạo tu chân giới tu sĩ hóa thần kỳ chạy tới nhàn dỗi núi tiểu trúc, mà khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy hóa thần kỳ viên mãn tu sĩ thời gian, mỗi người trầm mặc không nói. Bát đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn, xuất hiện nhâm trưởng lão vương, còn có những kia đạt tới vị trưởng lão vương toàn bộ từ bế quan bên trong bị đánh thức, ngoại trừ bế cửa hải sống còn ở ngoài, toàn bộ tụ tập nhàn dỗi núi tiểu trúc bọn hắn đều nhìn thấy thủ hộ ở trên không núi tiểu trúc ra cái kia hơn vạn hóa thần đại viên mãn tu sĩ bậc này lực dung động không gì sánh kịp mà không trung tọa chấn ngoại trừ luyện hư kỳ thống lĩnh ở ngoài còn có vô số tà tiên đương nhiên dựa theo khả năng còn có ẩn giấu sức mạnh không ra, những này dù là thái nguyên tiên môn thế lực sau lưng nguyên tông đích thủ bút thái nguyên tử trầm giọng nói ngày hôm nay triệu tập các vị đồng đạo đến đây liền là nói rõ một chuyện vậy chính là ta thái nguyên tiên môn quyết định nhất thống toàn bộ tiên đạo tu trần giới lấy kháng ma đạo sau đó thái nguyên tiên môn đội tên là đông nguyên tông bà tọa dù là người đầu tiên nhận chức đông nguyên tông tông chủ nhất thống toàn bộ tiên đạo tu trần giới Thái Nguyên Tiên môn đây là thế nào? Tại sao phải nhất thống tiên đạo? Như bây giờ lấy Cựu đại thượng đẳng tiên môn dẫn đầu chúa tể tiên đạo tu chân giới không tốt sao? Kiên quyết không đồng ý, ta Chu Thiên Tinh cung đặt chân vẫn thần phụ bách hơn vạn năm, hiện tại há lại là ngươi Thái Nguyên tử câu nói đầu tiên có thể làm cho ta Chu Thiên Tinh cung quy phụ Thái Nguyên tiên môn? Hừ, ta xem sớm ra Thái Nguyên tiên môn lòng mông dại thú, chấp trưởng tiên đạo tu chân giới người cầm đầu còn chưa đủ, còn vọng tưởng nhất thống tiên đạo tu chân giới, lao đạo ta cái thứ nhất không cho phép. Thái nguyên tử này vừa nói, phía dưới nhất thời chính là quần tình xúc động, cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn một ít nguyên anh viên mãn trưởng lão vương cùng tu sĩ hóa thần kỳ đều kích động không thôi. Mà lúc này nhìn thấy cục diện này, thần thiên bộ thống lĩnh sắc mặt che lấp cực kỳ, sau đó tay hắn một tấm, vừa kêu gào lợi hại nhất trưởng lão vương cùng tu sĩ hóa thần kỳ trong nháy mắt đã bị pháp lực cầm cố, sau đó tay hắn sờ một cái, nhất thời thân thể của bọn họ trong nháy mắt đã bị bóc nát, vô số mưa máu hạ xuống. Tất cả tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng trầm mặc hơn. Bản thoại chỉ là với ngươi tuyên bố mệnh lệnh mà không phải thương thảo. Thái Nguyên Tiên môn nhất thống tiên đạo tu chân giới chính là đại thế sở quy, ai kẻ dám phản kháng, giống nhau giết chết không cần luật tội. Thái Nguyên Tử lời lệnh như băng dung khắp toàn trường, dám to gan không theo, giết chết không cần luật tội. Nhất thời, thần thiên bộ hơn vạn hóa thần đại viên mãn tu sĩ trăm miệng một lời nói rằng, bọn họ mỗi người đều là đẳng đẳng sắc khí, xem hành động này, nếu như Thái Nguyên Tử một lời hạ lệnh, bọn họ liền dám tàn sát toàn trường. Thái Nguyên Tiên môn máu tanh như vậy thủ đoạn giết chóc chấn động cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn tu sĩ, trong lòng bọn họ tràn ngập vô tận lửa giận, thế nhưng chiều hướng phát triển, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Ta chỉ là không hiểu nổi. Tại sao hiện tại Thái Nguyên Tiên môn cần nói ra nhất thống tiên đạo tu chân giới, có thể cho chúng ta một cái lý do sao? Lúc này, Chu Tiên tinh chủ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Rất đơn giản, lần này tiên ma đại chiến không giống bình thường. Thâm Lam Ma tổ vì cứu viện con trai của hắn, vô thượng chân ma, nhất định sẽ liều lĩnh triệu tập Thâm Lam địa ngục đại quân đắc ma, thông qua vận thần hợp cốc Giáng lâm vận thần phủ, sau đó đạt được tiên ma đại chiến thắng lợi, bỏ niêm phong vô thượng chân ma. Như vậy nếu như vậy, ta nguyên tông thế tất không thể để cho Thâm Lam Ma tổ kế hoạch thực hiện được." vì trường hợp toàn bộ tiên đạo tu chân giới sức mạnh, ta Thái Nguyên Tiên môn mới quyết định nhất thống thiên hạ, mạnh mẽ chống đỡ địa ngục đại quân. Thái Nguyên Tử chìm giải thích do nói rằng, trước đây như vậy cũng không thật tốt sao? Chúng ta cửu đại thượng đẳng tiên môn từ trước đến giờ là cùng tiến cùng lui, cùng tinh nhuệ. Bản tọa tự hỏi chấp trưởng Chu Thiên Tinh cung tới nay, cùng ngươi Thái Nguyên Tiên môn có thể không có gì gấp mắc? Chu Thiên Tinh chủ còn tại làm cuối cùng một tia nỗ lực, tuy rằng hắn biết, này hoàn toàn là châu chấu đa xe, thế nhưng trong lòng một chút hy vọng chi hỏa còn tồn lưu. Không được, lúc này không giống ngày xưa. Từ khi các ngươi dám ra tay chặn giết ta Thái Nguyên Tiên môn môn hạ đệ tử một khắc đó. Liền biết trong lòng các ngươi cũng không còn sợ hãi, các ngươi cho rằng có thể cùng ta Thái Nguyên tiên môn đứng ngang hàng. Nhưng bản tọa nói cho các ngươi, tuyệt đối không thể. Hơn nữa chuyện này các ngươi ở tiên giới tổ sư cũng biết, bọn hắn đều đồng ý. Thái Nguyên tử trầm giọng nói. liên vi vệ dương. Ngươi liền quyết định dẫn nguyên tông lực lượng, can thiệp tiên đạo tu chân giới. Nhược thủy tử không rõ hỏi. Không, vệ dương chuyện này chỉ là đúng dịp các ngươi cũng không ngấm lại năm đó nếu như không có nguyên tông sau lưng viện trợ ngươi cảm thấy bách vạn niên chi tiền cựu đại thượng đảng tiên môn là có thể quét ngang tu chân giới sao cựu đại thượng đảng tiên môn chỉnh đốn tàn cục, sau đó sáng lập bách hơn vạn năm tình thế nay trong bóng tối tất cả không phải tiên đạo tổ đình điều khiển mà là nguyên tông ở sau lưng quản chế tất cả những thứ này thái nguyên tử lệnh cười nói nghe nói lời này bát đại thượng đảng tiên môn trưởng môn kinh ngạc trong lòng mà lúc này vạn thú tông tông chủ lệ vừa nói nói ngươi nói là từ bách vạn niên chi tiền nguyên tông liền bảy xuống vấn này bây giờ là nên thu lưới đi à nhá đúng vậy các người cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn chân tông tuyệt học sơn môn thành lập thậm chí đại thế cự long sau một đêm toàn bộ đều có tất cả những thứ này đều là nguyên tông sau lưng ban tạo bách vạn niên chi tiền nguyên tông không chỉ có thu thập tàng cục còn chống lại từ địa ngục phụ xuống thái cổ áp ma nói chung ngày hôm nay đông nguyên tông thành lập là chiều hướng phát triển không có bất kỳ người nào có thể chống đối bất kể là ai chúng ta nguyên tông giống nhau giết chết không cần luận tội thái nguyên tử sát khí lẫm liệt nói chúng ta hàng nguyện thần cung quyết định quy phụ đông nguyên tông chống đỡ đông nguyên tông nhất thống toàn bộ tiên đạo tu trần giới lúc này hàng nguyện thần cung đương đại cung chủ trầm giọng nói Hàn Nguyệt Thần Cung Cung Chủ này vừa nói, Thái Dương Thần Giáo Giáo Chủ nhất thời liền nổi giận. Hắn nộ khí trùng thiên nhìn Thần Cung Cung Chủ, muốn để Thần Cung Cung Chủ cho hắn một cái giải thích. Thần Cung Cung Chủ lúc này cười khổ một tiếng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cựu Đại Thượng Đẳng Tiên môn cái này thiết trí cùng Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu không có bao nhiêu khác nhau. Ta Hàn Nguyệt Thần Cung lấy nữ Tính Tu sĩ làm chủ, cùng Bách Hoa Đường gần như Thiên Kiếm Tông đối ứng Linh Kiếm Đường, Chu Thiên Tinh Cung đối ứng Trận Pháp Đường cùng Thiên Cơ Đường, Thiên Công môn cùng Linh Dương Quốc đối ứng chế tạo đường cùng Đạo Phu Đường, Nhược Thủy Tông, Vạn Thú Tông, Thái Dương Thần Giáo đối ứng Diệt Ma Đường, Bách Vạn Niên Chi Tiền. Phòng chừng Nguyên tông cứ như vậy cố ý phân chia đi, hơn nữa chúng ta các đại tiên môn sơn môn đại trận đều có thể cùng Thái Nguyên tiên môn đại trận hộ sơn tổ hợp. Chương 497, nhất thống tu chân giới Đông Nguyên tông thành lập. 1. Sau 3 tháng, Vệ Dương tự ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi xem Thái Nguyên tiên môn, trên trời cao, số mệnh vân hải không ngừng sôi trào lên, tông môn đại thế cự long rồng gầm rung trời. Đem những cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn đại thế cự long thu về sau khi, trước kia Thái Nguyên tiên môn này đại thế cự long không ngừng lên cấp, hiện tại đã là ngũ trảo thần long rồi. Trong vòng 3 tháng, Thái Nguyên Tiên Môn quả đoán xuất kích, đem chút không muốn sắp nhập Tiên Môn một lần sơn bằng, hoàn toàn là tông hủy người quên. Trong đó vệ Dương sư tôn kiếm không minh dẫn dắt diệt Ma Đường đại quân một ngày, trong lúc đó diệt 18 Tiên Môn, thắng được sát thần tiên gọi. Thái Nguyên Tiên Môn lần này là quyết tâm nhất thống Tiên Đạo tu trần giới, đối với những kia người không hợp tác toàn bộ giết chết, liền ngay cả cái khác bát đại thượng đẳng Tiên Môn bên trong đồng dạng đều là máu chảy thành sông. Vệ Dương vào lúc này mới biết Thái Nguyên Tiên Môn lưu tính sâu, từ lúc bách vạn niên chi tiền, cửu đại thượng đẳng Tiên Môn mới lập thời gian, nguyên tông liền bảy xuống hậu triều cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn đại thế cự long toàn bộ đều là thái nguyên tiên môn cái kia đại thế cự long chia ra tương đương với phân thân của hắn như thế hơn nữa bát đại thượng đẳng tiên môn đại trận hộ sơn cùng thái nguyên tiên môn đại trận hộ sơn hoàn toàn có thể tạo thành một cái mới đại trận hộ sơn mà mấu chốt nhất như là cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn chấn tông tuyệt học đều là do năm nguyên tông cung cấp hơn nữa những này chấn tông tuyệt học chỉ có thể tu luyện tới nửa bước luyện hư kỳ muốn muốn đột phá luyện hư kỳ nhất định phải muốn từ nguyên tông cầm trong tay đến còn dư lại công pháp mà một ít trung đẳng tiên môn liền càng không cần phải nói chính là thái nguyên tiên môn trong bóng tối nữa vì lẽ đó Thái nguyên tiên môn hiện tại phái gia đại quân trực tiếp lấy áp đảo tư thế nhất thống toàn bộ tiên đạo tu chân giới, mà tiên đạo tu chân giới tán tu cũng không có thể tồn tại, đều phải tiếp thu Thái nguyên tiên môn. Bây giờ Đông nguyên tông ban phát tiên đạo giấy ngọc, không có tiên đạo giấy ngọc người, giống nhau cho rằng ma đạo gian tế xử lý. Thời gian 3 tháng, Thái nguyên tiên môn đem tiên đạo nhất thống trong này tiến triển nhanh chóng để vệ dương đều ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn nghe nói nguyên tông sau lưng chống đỡ vượt quá trăm vạn nguyên anh kỳ, hơn vạn tu sĩ hóa thần kỳ thời gian, vệ dương cái gì cũng chưa nói, bởi vì nguồn sức mạnh này đủ để quét ngang toàn bộ tiên đạo tu chân giới. Mà lúc này, Thái Nguyên Tiên môn bên trong tiếng chuông liên tiếp vang lên 100 tiếng rầm xuống, Vệ Dương lúc này vội vã chạy tới Khai Sơn quảng trường. Bát đại thượng đẳng tiên môn sơn môn ở đại thần thông cường giả trợ rút xuống, đã toàn bộ vận chuyển đến Thái Nguyên Sơn mạch. Hiện tại, Khai Sơn trên quảng trường có tư cách chiếm cứ vị trí đều là đan đạo tam cảnh trở lên cường giả, luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn, trúc cơ kỳ đệ tử đều không có tư cách. Vệ Dương đi tới Khai Sơn quảng trường sau khi, phi thường biết điều, tùy tiện tìm một vị trí dừng lại sau khi, lặng lặng đợi nghi thức bắt đầu. Khai Sơn trên quảng trường, trước kia cựu đại trưởng đẳng tiên cửa tu sĩ Tiên đạo vô số thế lực tu sĩ cấp cao toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà, mà lúc này có thể chiếm cứ địa vị cao đều là trưởng lao vương cấp một cử giả. Thái nguyên tử một thân miệt phục, ở tế tiên một loạt nghi thức sau khi Thái nguyên tử cao nói: hôm nay Thái nguyên tiên môn nhất thống tiên đạo tu trần giới, từ đây Thái nguyên tiên môn đổi tên là Đông Nguyên Tông, trăm vạn năm chinh chiến, bao nhiêu tiền bối tiên hiển vì là tiên đạo đại nghiệp chảy máu hy sinh, chúng ta không thể cũng không dám phụ lòng tiên đạo các vị đạo hiu tha thiết hy vọng. Lần này tiên ma đại chiến chúng ta muốn một lần diệt ma đạo. Bản tọa đảm nhiệm Đông Nguyên Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ, đời kế tiếp tông chủ hậu tuyển nhân do trước đây cựu Đại Thượng đẳng tiên cửa thần tử đấu vào ra. Trước Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường trong miệng một ít đường khẩu cần cải danh. Thiên Cơ đường đổi tên là Chu Thiên đường, phụ trách thôi diễn chu thiên tất cả thiên cơ. Bạch Hoa đường đổi tên là Âm nguyệt đường, tương tự là lấy nữ đệ tử làm chủ. Mới xây Ngự thú đường, chế tạo đường, đan dược đường bất biến, linh kiếm đường đổi thành Thiên kiếm đường, mới tăng thêm vạn pháp đường, trước kia trận pháp đường một phần cùng đạo phù đường hòa làm một thể, đổi tên là phù trận đường, diệt ma đường đổi thành Chu ma đường, vạn bảo đường đổi thành tụ bảo đường chấp pháp đường đổi thành tại quyết đường mới tăng thêm ngũ hành đường như vậy hiện tại đông nguyên tông liền nắm giữ chu thiên đường âm nguyên đường ngự thú đường chế tạo đường đan dược đường thiên kiếm đường vạn pháp đường phù trận đường chu ma đường tu bảo đường tại quyết đường ngũ hành đường hủy bỏ trước kia thái thượng trưởng lao chế độ hiện tại cũng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão thái nguyên tiên môn thiết lập bảy tình trưởng lao chế độ phân biệt đối ứng đan đạo tam cảnh cùng nguyên anh bốn cảnh trước kia trưởng lão hưởng thụ đại ngộ bất biến đan đạo tam cảnh trưởng lão nắm giữ độc lập độc phủ nguyên anh trưởng lão nắm giữ độc lập mọi núi Tiên đạo tổ đình đổi thành Thái thượng trưởng lão nghị sự biết trước kia đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn bất biến. Ta Đông Nguyên tông trên có hơn 10 vị tu sĩ hóa thần kỳ, dưới có mười mấy ước luyện khí kỳ đệ tử hoàn toàn phù hợp trở thành huyền giai tông môn tư cách. Ta khẩn cầu thượng thiên xác định thiên địa danh vị, lấy chứng nhận tiên đạo. Thái nguyên tử cuối cùng lời nói vừa ra sắp vô tận bầu trời nhất thời hạ xuống từng trận ánh sáng, ánh sáng rơi vào số mệnh vân hải phía trên. Mà lúc này tiên môn đại thế cự long nửa mặt lên trời thét giải, bá đạo tiếng rồng ngầm chấn động tiên đạo tu chân lún Đây là đã nhận được thiên địa danh vị gia trì. Từ đó Đông Nguyên Tông không còn là thượng đẳng tiên môn, mà là huyền giai tông môn. Khai Sơn Quảng Trường Tế Tiên Đại Điện sau khi kết thúc, Thái Nguyên tử liền là trở thành một người bận diện, hiện tại rất nhiều thượng đẳng tiên môn, Trung đẳng tiên môn thậm chí trước đây một ít hạ đẳng tiên môn tu sĩ vào ở Thái Nguyên tiên môn, bọn họ muốn nặng mới đánh tan, lựa chọn lần nữa tiến vào 12 đường. Sau đó, Đông Nguyên Tông ban bố một loạt mệnh lệnh, trước kia các đại tiên môn điểm cống hiến toàn bộ chuyển đổi trở thành Đông Nguyên Tông điểm cống hiến, mà trước kia Thái Nguyên tiên môn tiên môn điểm cống hiến dựa theo 11 hồi đối tỷ lệ, hối đoán thành Đông Nguyên Tông điểm cống hiến. Mà Vệ Dương đại khái tra một chút, hắn tông môn điểm cống hiến còn có vài tỷ. Có thể nói Đông Nguyên Tông người số 1. Ngay cả tiên đạo điểm cống hiến hay cũng không cần nói, lần này Vệ Dương giết chết 96 vị Nguyên Anh hậu kỳ trở lên ma tu, lại cho Vệ Dương mang đến vô số tiên đạo điểm cống hiến. Sau đó, Đông Nguyên Tông tuyên bố tất cả đại đường chủ. Chu Thiên Đường do Chu Thiên Tinh chủ đảm nhiệm chức đường chủ, Lự thú Đường do Vạn Thú Tông chủ đảm nhiệm, Phụ trận Đường vẫn là do Cao Nguyên Bách chấp trưởng, Thiên Kiếm Đường do Thiên Kiếm Tử đảm nhiệm, Âm Nguyệt Đường do Ngọc Linh Lung đảm nhiệm, Tài quyết Đường vẫn là Bao Chính chấp trưởng, Chế tạo Đường đường chủ do Linh Dương Cốc Cốc chủ đảm nhiệm, Đan dược Đường đường chủ do Thiên Công môn môn chủ làm nhiệm, Chu Ma Đường đường chủ do Chu Liệt đảm nhiệm, Tu Bảo Đường vẫn là do trăm vạn ngàn chấp trưởng, vạn pháp đường do nhiều thủy tử chấp trưởng, ngũ hành đường đường chủ do Thái Dương Thần Giáo Giáo chủ đảm nhiệm. Mà trong đó các đại phó đường chủ đều là do bảy tinh trưởng lão cũng chính là Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn siêu dài tu sĩ mới có tư cách cạnh tranh. Mỗi một đường thiết một cái chính đường chủ, ba cái phó đường chủ. Rất nhanh, ở Thái thượng trưởng lão nghị sự sẽ chứng kiến lên dưới, Kiếm Không Minh liên tiếp đánh bại bát đại đệ nhất thần tử, cường thế đạt được Đông Nguyên Tông phó tông chủ tiên gọi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi kế tiếp Đông Nguyên Tông tông chủ dù là do Kiếm Không Minh chấp trường, như vậy hiện tại Vệ Dương địa vị chính là nước lên thì thuyền lên, sư tổ khi đại tông chủ. Sư Tôn là tông chủ dự bị, tuy rằng Vệ Dương không phải loại kia dự vào sư môn danh tiếng mới có thể sinh tồn người, thế nhưng bây giờ ngựa mặt lên trời phong đã không còn là người bình thường dám bất nạt. Mà lúc này, Vệ Dương rốt cục nhận được Đông Nguyên Tông tông chủ Thái Nguyên Tử triệu kiến. Đông Nguyên trên đỉnh Đông Nguyên Điện, liền là trước đây Thái Nguyên Phong Thái Nguyên Điện, chỉ là đem tên đổi, sửa một chút. Đông Nguyên Điện bên trong, Thái Nguyên Tử ngồi cao vị trí đầu não, mà bên cạnh hắn nhưng là Vệ Dương Sư Tôn kiếm không minh, mà Đông Nguyên Tông 12 đại đường chủ mỗi một bên ngồi sáu vị, trong đó bên trái người thứ nhất dù là Thiên Kiếm Đường đường chủ Thiên Kiếm Tử. Không biết tại sao Hiện tại Vệ Dương nhìn thấy những này mặt mũi quen thuộc, nhưng là có chút cảm giác xa lạ. Vệ Dương đi tới Đông Nguyên Điện sau khi, loại này đặc thù cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Không tệ, bây giờ Đông Nguyên Tông nhất thống toàn bộ tiên đạo tu chân giới, hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão 150 vị, bảy tinh trưởng lão 300 vị, nguyên anh kỳ tu sĩ 60 ngàn, còn đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao số lượng là 8 triệu. 50 ước luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn, 900 triệu trúc cơ kỳ đệ tử. Những này dù là bây giờ tiên đạo tu chân giới cũng chính là Đông Nguyên Tông xuất mạnh. Tuy rằng nhiều đệ tử như vậy không thể toàn bộ phân bố ở Đông Nguyên Tông, thế nhưng vừa nghĩ nghĩ nhiều như thế số lượng đều sẽ cho người sợ hãi không nứt. Mà những trợ giúp kia Đông Nguyên Tông Nhất thống Tiên đạo tu chân giới sức mạnh cường hãn dường như toàn bộ biến mất, nhưng là ai cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện, vì lẽ đó hiện tại Đông Nguyên Tông không thế nào lo lắng phân liệt, chỉ là Đông Nguyên Tông muốn chỉnh hợp toàn bộ Tiên đạo tu chân giới sức mạnh, đem sức mạnh ngừng tụ tập cùng một chỗ. Nếu như Đông Nguyên Tông làm không có trước kia Cựu Đại Thượng đẳng Tiên môn lãnh đạo Tiên đạo tu chân giới tốt như vậy, như vậy Nhất thống Tiên đạo tu chân giới còn có ý gì đây? hiện tại đông nguyên tông kết cấu cùng trước kia thái nguyên tiên môn có chút tương tự nhưng càng nhiều là bất đồng trong đó còn có một cái trọng đại biến hóa dù là hủy bỏ thế tục vương triều cùng hoàng triều đổi thành thành trì thống lĩnh một phương đại địa mà trong đó thành trì chi chủ thì lại do đông nguyên tông phái nếu như vậy đem giới trần tục liền vững vàng nắm giữ ở đông nguyên tông tay 12 đường đường chủ trước kia thái nguyên tiên môn chiếm cứ năm vị cái khác 7 vị đều là trước đây các đại tiên môn trưởng môn vệ dương cung kính hành lễ sau khi mới nhẹ giọng hỏi tông chủ đệ tử tuân mệnh đến đây xin hỏi tông chủ có gì phân phó trong ngay mắt tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía vệ dương mà trong đó ánh mắt phức tạp nhất chính là nhược thủy tử mới bắt đầu nhược thủy tử đối với vệ dương phi thường xem trọng thế nhưng ở nhược thủy tông phát sinh một ít đương sự làm cho nhược thủy tông cùng vệ dương càng đi càng xa sau đó gợi ra thiên sóng lớn có thể nói lần này đông nguyên tông nhất thống toàn bộ tiên đạo tu chân giới, nếu là không có cái này lợi dẫn thái nguyên tử còn thật không có bao lớn cớ, hơn nữa vệ dương tử vẫn thần hạ cốc đi ra tao nội chặn giết tuy rằng chủ nhưu không có bị nắm lấy thế nhưng người tình tưởng vừa nhìn cũng biết là ai vậy thì cùng thái nguyên tử phát động kế hoạch chấm dứt tốt lý do Vệ Dương đúng là có vẻ không thẹn với Lương Tâm, bằng thẳng. Lần này gọi ngươi tới, là vừa vận vạn pháp đường đường chủ đưa ra, ngươi bây giờ mới là ngưng đàn đại viên mãn tu vi, không thích hợp đảm nhiệm ngựa mặt lên trời phong phong chủ, chờ ngươi lên cấp nguyên anh, kỳ sau khi, lại đảm nhiệm ngựa mặt lên trời phong phong chủ, làm sao ngươi xem?" Thái Nguyên Tử Khinh cười hỏi. Vệ Dương khẽ lắc đầu, "Vạn pháp đường đường chủ sở cầu đơn giản chính là đại dương tiểu thế giới mà tôi, đệ tử quyết định đem đại dương tiểu thế giới hiến cho tông môn." Vệ Dương nói năng có khí phách nói. Vệ Dương hành động này, trong nháy mắt liền đem nhiệt thủy tử bước đến cái cảnh. Chương 498 dân ra thế giới tử phương khó khăn một nhược thủy tử bản ý không phải là ham muốn vệ dương trên người đại dương tiểu thế giới bởi vì hắn biết sớm muộn vệ dương đều sẽ hiến cho tông môn thế nhưng căn cứ suy đoán của hắn vệ dương tối thiểu cũng phải tìm hiểu tiểu thế giới bách nhiều năm mới có thể hiến cho tông môn thế nhưng hiện tại vệ dương đồng nhất đột nhiên phản kích xác thực đánh nhược thủy tử một trở tay không kịp được ngươi đã có phần này tâm tông môn sẽ không bạc đáy của ngươi thái nguyên tử cười ha ha nói rằng nói đến đây công việc sự việc thái nguyên tử nội tâm kỳ thực cũng tức giận không nớt vừa muốn trừ đi vệ dương phong chủ vị trí mặc dù là nhược thủy tử đề nghị thế nhưng Thái Nguyên Tử rõ ràng trong lòng đây là bọn hắn ở hướng về Hắn Thị Uy đem cái thứ nhất lập uy đối tượng liền lựa chọn vệ Dương nếu như vệ Dương chân chính bị ngoại trừ phong chủ vị trí như vậy danh tiếng bị tổn thương nhất định là Thái Nguyên Tử thế nhưng hiện tại vệ Dương này sinh ý nghĩ bất chợt sớm dâng ra đại Dương tiểu thế giới cái này đối với Tông môn cống hiến cũng lớn yếu như vậy nước tử bọn họ liền không lợi nào để nói bọn họ không thể ở loại tình huống này còn cường hành yếu thế ngoại trừ vệ Dương phong chủ vị trí bởi vì dù sao vệ Dương đối với Tông môn có công như lớn nếu như vậy chuyến đi đều sẽ để tầng dưới chót đệ tử thất vọng Vệ Dương không lưu luyến chút nào đem Đại Dương tiểu thế giới lấy ra, Thái Nguyên tử tiếp nhận, thần thức quét qua, nhất thời liền xác nhận là Đại Dương tiểu thế giới. Mà lúc này, cái khác đường chủ nhìn về phía Nhược Thủy tử, Nhược Thủy tử khẽ cười khổ gật đầu. Thái Nguyên tử trong tay cầm Đại Dương tiểu thế giới, quay về 12 vị đường chủ nói nói, hiện Hưu Tiên môn vệ trưởng lão Dương quyết định dâng ra Đại Dương tiểu thế giới, các vị đường chủ các ngươi cảm thấy hẳn là bồi thường bao nhiêu tông môn điểm cống hiến là thật. Thái Nguyên tử vào lúc này đem đá quả bóng về trước chúng trưởng môn, Thái Nguyên tử đây là đang cho bọn hắn một cơ hội. Hắn vẫn không muốn hắn đổ tôn Vệ Dương đi tới cùng các vị đường chủ đối lập con đường chư vị đường chủ trong lòng cũng là người rõ ràng, vừa cũng chỉ là bọn hắn muốn cho Thái Nguyên Tử một hạ mã huy, muốn cho bọn hắn biết Đông Nguyên Tông không phải là Thái Nguyên Tử một tay che trời địa phương. mà đối mặt Vệ Dương, bọn họ kỳ thực không nghĩ tới đa số địch, dù sao nếu như nói kiên kỵ, bọn họ kiên kỵ Vệ Dương muốn so với kiên kỵ Thái Nguyên Tử càng sâu. dù sao Vệ Dương lịch thiên sức chiến đấu còn tại đó, thần thoại vệ gia tiên tuổi đây là người nào cũng bôi không dễ chết. nếu sự tình là Nhược Thủy Tử nhắc tới, như vậy hiện tại tất cả mọi người đưa mắt đều nhìn về Nhược Thủy Tử. Nhược Thủy Tử miễn cưỡng mỉm cười, giọng lượng nói rằng Đại Dương tiểu thế giới chính là là một tiểu thế giới có nó là có thể nhanh chóng tăng cường ngũ hành đường cùng vạn pháp đường tu luyện hệ nước chủ tu công pháp tông môn đệ tử, công lao này rất lớn, bởi vì ta đề nghị bồi thường vệ trưởng lao Dương 50 ước tông môn trúc mừng điểm, đốt. Nay vừa nói, cái khác đường chủ đều không nói gì, mà lúc này vệ Dương trong lòng đúng là kinh ngạc. Bây giờ tông môn điểm cống hiến không thể so với người trước đây. Vệ Dương trên người tông môn điểm cống hiến đã có 40 mấy ước. Nếu như hơn nữa này 50 ước, coi như có hơn 9 tỷ tông môn điểm cống hiến, như vậy tuyệt đối được cho Đông Nguyên Tông tông môn điểm cống hiến người số 1. Hơn nữa hiện tại tông môn điểm cống hiến rất đáng tiền. Vệ Dương đại khái giải một phen. Hiện tại tông môn điểm cống hiến sức mua gần như một khối linh thạch thượng phẩm. Trước đây Thái Nguyên Tiên môn một cái tiên môn điểm cống hiến đại khái là 10 khối linh thạch hạ phẩm sức mua, bây giờ tông môn điểm cống hiến so với trước kia tiên môn điểm cống hiến giá trị tăng vạn lần. Cứ tính toán như thế tới, tự nhiên là trước đây Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ khá là chiếm tiện nghi, thế nhưng hết cách rồi, đây là Đông Nguyên Tông đối với Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ưu đãi. Nếu nhược thủy tử đều đưa ra 50 ức tông môn điểm cống hiến, Thái Nguyên tử tự nhiên không phản đối. Tuy rằng một cái tiểu thế giới cùng 50 ức tông môn điểm cống hiến, cũng chính là 50 ức linh thạch thượng phẩm trong lúc đó đối chiếu, từ giá trị mà nói Vệ Dương tuyệt đối muốn thiệt thòi rất nhiều, tiểu thế giới giá trị sự cao siêu quá vệ dương tưởng tượng. Không cần nói 50 ức linh thạch thượng phẩm, coi như 50 ức thượng phẩm tiên thạch cũng không mua được một cái tiểu thế giới, chỉ là vệ dương bây giờ còn không biết điểm ấy mà thôi. Vệ Dương vứt trong khi xuất thủ vô dụng đại dương tiểu thế giới, thu được 50 ức tông môn điểm công hiến, vệ dương lấy ra trước đây Đông Nguyên Tông mới ban phát tiên đạo giấy ngọc, thái nguyên tử vung tay lên, nhất thời vệ dương tiên đạo giấy ngọc bên trong liền tăng thêm 50 ức tông môn điểm cống hiến. Tuy rằng 50 ức tông môn điểm cống hiến sức mua cùng 50 ức linh thạch thượng phẩm siêu gần như Thế nhưng 50 ước linh thạch thượng phẩm tuyệt đối hối đoái không được 50 ước tông môn điểm công hiến. Bởi vì Đông Nguyên Tông có sáng tỏ quy định, 100 khối linh thạch thượng phẩm hối đoái nhất tông môn điểm công hiến. Vệ Dương hôm nay là giàu nứt đố đổ vách, chỗ của hắn sẽ ni tới, một ít luyện khí kỳ đệ tử một đời vất vả đều chỉ có mấy trăm điểm tông môn điểm công hiến. Đương nhiên ở Đông Nguyên Tông bên trong, dùng linh thạch thượng phẩm hối đoái tông môn điểm công hiến, phòng trừng cũng chỉ có bốn tinh trưởng lão cũng chính là nguyên anh kỳ trưởng lão có cái này đại thu bút. Mà cái khác luyện khí kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là lĩnh tông môn nhiệm vụ, tông môn nhiệm vụ mới là bọn hắn thu được tông môn điểm cống hiến chủ yếu nhất phương thức nhìn thấy sự tình giải quyết, lại cũng không có chuyện gì khác sau khi, vệ dương đưa ra cáo tử, trở về ngửa mặt lên trời phong, vệ dương nhìn đông nguyên tông, trong lòng trầm tư, rất rõ ràng, bây giờ đông nguyên tông gia nhập tiên đạo tu chân giới các đại tiên môn tu sĩ, nhưng gọi là rồng rắn lẫn lộn, vệ dương vào lúc này cũng là có chút bội phục sư tổ thái nguyên tử, thái nguyên tử thật giống trời sinh liền làm trưởng tông, xử lý sự tình tới là ngay ngắn rõ ràng, như thế trong thời gian ngắn, liền đem đông nguyên tông bên trong tất cả sự vụ lớn nhỏ sắp xếp thỏa đáng đương nhiên trong này những trưởng môn khác cũng là không thể không kể công ở thiết huyết chính sách dưới tạm thời vẫn chưa có người nào dám cãi lời tông môn mệnh lệnh dù sao những ngày gần đây tài quyết đường bên trên trạm tiên đài không phải là bài biện trước đây một ít tội ác tài trời tán tu dồn dập bị xử phạt toàn bộ đông nguyên tông khí thế trong nháy mắt không giống hơn nữa đông nguyên tông từ từ hướng về nhân ma chiến tràng tăng phái tu sĩ đại quân chu ma đường gia tăng cả cùng tất cả đại quân đoàn mà lúc này mộ dung khải cảnh tượng vội vã tìm tới vệ dương thánh tử không xong vừa thuộc hạ nhận được tin tức Trước đây thuộc hạ huynh đệ tốt từ phương bởi vì không muốn quy thuận Đông Nguyên tông, bây giờ bị Đông Nguyên tông tại quyết đường cao tay nắm lấy, chính đang áp tại tông môn đường xá bên trong. Hắn cho thuộc hạ phát tin tức, thông báo chuyện này. Mộ Dung Khải lời nói trong nháy mắt liền để Vệ Dương nhớ tới năm đó tham gia Tiên Ma lưỡng đạo chí tôn đệ tử cuộc tranh tài cái kia từ phương, tán tu tam kiệt từ phương, Mộ Dung Khải, dạ vũ đồng dạng giành chấn toàn bộ tu chân nhân giới. Vệ Dương tâm tư trong nháy mắt nhớ lại Tiên Ma chí tôn đệ tử đại chiến sau khi kết thúc, Vệ Dương hỏi dò từ phương liệu sẽ có gia nhập Thái Nguyên Tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, từ phương rất kiên định trả lời hắn, hắn theo đuổi tự do. Tâm hướng về tiêu giao, không nghĩ tới gia nhập tiên môn chịu đến giằng buộc. Thế nhưng Vệ Dương từ từ phương trong ánh mắt nhìn ra, Từ Phương có thể là có ẩn tình khác. Vệ Dương trong nháy mắt liền đi ra quyết định, trầm giọng hỏi nói, hiện tại Từ Phương bị áp giải tới chỗ nào? Còn tại Lư Châu cảnh nội, lập tức sẽ đến Thần Châu." Mộ Dung Khải cung kính nói rằng. "Được rồi, ngươi bây giờ theo ta đi Lư Châu, chúng ta đi nhìn, nhìn có thể không thể tránh được thảm kịch phát sinh." Vệ Dương trầm giọng nói. Lập tức, Vệ Dương cùng Mộ Dung Khải vội vàng đi Lư Châu, muốn ở đường sá bên trong ngăn lại, bởi vì Vệ Dương biết, nếu như các loại trợ, Từ Phương bị áp giải đã đến Đông Nguyên Tông, Vào lúc ấy coi như vệ dương muốn muốn ra tay cứu viện đều hưu tâm vô lực, bởi vì bức bách tiên đạo tán tu tiếp thu đông nguyên tông lãnh đạo liền làm muốn sắp tán tu bên trong kiệt xuất nhân tài kéo vào trong tông môn bổ dưỡng, đây là vệ dương sư tổ, đông nguyên tông tông chủ thái nguyên tử tự mình ra lệnh, vệ dương không thể đi đầu đi trái với mệnh lệnh này, mà bây giờ có vừa vặn là thời kỳ máu chốt loại quan trọng này thời kỳ, vệ dương không muốn đem sự tình làm lớn. Lưu Châu địa giới, từ phương toàn thân lôi thôi, tóc hai bùn sù, hoàn toàn không có gì vãng cấp độ kia kiệt xuất tán tu phiêu giật xuất chân khí chết, hiện tại hắn hoàn toàn chính là dưới bậc chi thủ. Từ mới vừa rồi là ngưng đan kỳ tu vi, mà lần này phụ trách giáp giải hắn là Tam đại Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Từ Phương căn bản không khả năng chạy trốn, hơn nữa coi như tạm thời đào thoát, hắn vẫn có thể trốn đi đâu? Toàn bộ Tiên đạo Cửu Châu đều là Đông Nguyên Tông thiên hạ. Trừ phi hắn phản bội Tiên đạo, thêm nhập Ma đạo trận doanh. Mà lúc này, một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn đang cố gắng khuyên bảo Từ Phương, "Ai, ta nói Từ Phương, hiện tại Đông Nguyên Tông nhất thống tiên đạo tu chân giới đã là chiều hướng phát triển. Các ngươi tán tu lần này có thể có cơ hội gia nhập Đông Nguyên Tông, là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ngươi tại sao liền quật cường như vậy đây?" Ta Đông Nguyên Tông có này điểm không được, 150 vị Hóa Thần kỳ thái thượng trưởng lão, 300 vị Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn bảy tinh trưởng lão, 60000 Nguyên Anh kỳ siêu giai tu sĩ, 8 triệu đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, 900 triệu trúc cơ kỳ đệ tử, 50 ức luyện khí kỳ đệ tử. Hơn nữa giới Trần tục phổ thông Lê dân Bách tính càng là đến ngàn tỷ. Nắm giữ bực này lực lượng tông môn, hiếm thấy còn chứa khôn. Dê nổi ngươi hay sao? Vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ đúng là khổ khẩu bà tâm, trăm phương ngàn kế muốn khuyên Từ Phương hội tâm truyền ý, gia nhập Đông Nguyên Tông, như vậy nếu như vậy, hắn chính là một cái công lớn. Từ Phương trầm mặc không nói, Tuy rằng từ nội tâm hắn cũng không chống lại Đông Nguyên Tông, hắn cũng biết Đông Nguyên Tông thực lực cường hãn, vừa vị này Nguyên Anh kỳ 4 tinh trưởng lão nói đều là lời nói thật, hơn nữa Đông Nguyên Tông trọng yếu hơn là sau lưng còn có một cái cường hãn hơn thế lực đang ủng hộ hắn. Chỉ bằng lần này Đông Nguyên Tông thế lực sau lưng phái ra trăm vạn Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, mấy trăm ngàn tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa luyện hư kỳ thống lĩnh, mà mà nên lúc Đông Nguyên Tông thế lực sau lưng cường giả trong nháy mắt liền đem những cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn sơn mạch toàn bộ chuyển tới Thái Nguyên sơn mạch. Sau đó triển khai cải thiên hoán địa đại thần thông, Đem Sơn mạch một lần nữa giàn đúc, một lần nữa thiết lập đại trận hộ sơn, tất cả những thứ này tác phẩm kinh thế, đều thuyết minh Đông Nguyên tông thế lực sau lưng cường hãn. Thế nhưng Từ Phương là có tin người, năm đó hắn được hắn sư Tôn đại ân, tự mình tại hắn sư Tôn linh tiền xin thề đời này chỉ làm một tán tu, không được gia nhập bất kỳ tiên môn, cái này lời thề rõ ràng trước mắt. Tuy rằng lời thề không phải thiên đạo lời thề, thế nhưng Từ Phương làm sao có khả năng vì cái mạng nhỏ của hắn liền tổn hại lời thề, ở Từ Phương trong lòng, sinh mệnh không phải người thứ nhất, trong lòng hắn kiên trì mới là đặt ở vị trí đầu não. Mà lúc này, Từ Phương bọn hắn tới đến trong Mộ Sơn cốc nghỉ ngơi. Uống lạnh leo nước suối, Từ Phương hai mắt vô thần nhìn về phía trước, hắn thực sự không biết lần đi Đông Nguyên Tông sẽ có như thế nào vận mệnh, tương lai của hắn là cái gì, đương nhiên kết quả xấu nhất Từ Phương cũng biết, cái kia chính là trên trạm tiên đài đi một lần, luân hồi chuyển thế trùng tu thôi. Chương 499, Dạ Vũ đến cứu viện không có sợ hãi. Không. Đang đi tới Lư Châu đường xá bên trong, Mộ Dung Khải đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho vệ Dương giới thiệu một chút từ Phương thân thế. Ta nghe từ Phương hắn đã nói, thật giống hắn sư tôn năm đó tiến vào Thiên Kiếm Tông thời gian, bị Thiên Kiếm Tông lấy thiên phú không tốt vì lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đây hắn sư Tôn liền là trở thành tán tu. Từ Phương bái vào học trò của hắn, hắn sư Tôn chăm chú giáo dục. Cuối cùng hắn sư Tôn trước khi đi sắp, muốn Từ Phương xin thể đời này cũng không thể bái vào bất kỳ tiên môn, hắn sư Tôn là muốn để tử Phương danh dương thiên hạ. Thế nhưng không cho Từ Phương bái vào tiên môn, chính là vì trong lòng cái kia một hơi. Từ Phương tại hắn sư Tôn linh tiền phát xuống thề độc, cả đời không thể tiến vào bất kỳ tiên môn. Vì lẽ đó cái này cũng là Từ Phương không chấp nhận gia nhập Đông Nguyên Tông nguyên nhân. Mộ Dung Khải trước đây cùng Từ Phương, Dạ Vũ thân là tán tu thế hệ tuổi trẻ kiên suất nhất ba đại tu sĩ, giữa bọn họ giao tình thân hậu. Tự nhiên biết đồng nhất chút bí mật. Vệ Dương gật đầu, sau đó bọn họ gia tăng chạy tới. Bên trong thung Lũng, vị kia khuyên bảo Từ Phương gia nhập Nguyên Anh Kỳ trưởng lão lần thứ 2 đi tới, hắn trầm giọng nói, "Từ Phương, ngươi liền không nên như vậy cố chấp. Hiện tại chúng ta lập tức muốn đạt tới ngày sa thành, một khi đã đến ngày sa thành, đến thời điểm trực tiếp có thể thông qua truyền tông trận đến Đông Nguyên Tông, vào lúc ấy ngươi nghĩ đổi ý cũng không kịp. Ngươi cũng biết, đã đến Đông Nguyên Tông, ai cũng không thể tùy ngươi, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể độ trên Trạm Tiên Đài đi một lần." Vị này Nguyên Anh sơ kỳ 4 tinh trưởng lão, trước kia là Linh Dương cấp đường tiễn trưởng lão. Từ trước đến giờ là mặt Từ Thiện Tâm, một mặt hắn không đành lòng nhìn Từ Phương như vậy tiên đạo nhân kiệt vẫn lạc tại trên trạm tiên thai, ở một phương diện khác nếu như hắn có thể đủ khuyên bảo Từ Phương hồi tâm chuyển ý gia nhập Đông Nguyên Tông, cũng là một bút công lao lớn. Từ Phương vẫn như cũ lắc đầu. "Hừ, lão đường, ngươi không cần khuyên nữa. Đối với cái này các loại, chờ, bất hảo hạng người, chính là bởi vì giết một người giăm trăm người, giết gà dọa khỉ. Bằng không những tán tu kia dùng cái gì phục tùng ta Đông Nguyên Tông chi lệnh?" Nhìn thấy Từ Phương như vậy ngoan cố, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt bốn tinh trưởng lão Phùng Bân lên tiếng quát lớn. Phùng Bân trước đây là Thái Dương Thần Giáo Thái Thượng Trường Lão. Từ sắc mặt chữ điển tre lấp nhìn Phùng Bân, này cùng nhau đi tới. Nếu không phải Đường Tiện Trường Lão ở chính giữa nhiều hơn ngăn cản, Từ Phương phòng trường chịu hình phạt còn nhiều hơn, cho nên đối với hắn, Từ Phương không có bất kỳ hảo cảm. Mà lúc này, bên trong Thung Lũng Biến Cố đột phát, Từ Phương bốn người bọn họ trong nháy mắt đã bị kéo vào một cái trận pháp bên trong. Thấy cảnh này, Phùng Bân bọn họ giận không nhịn nổi. Nếu như nếu như bị trong bóng tối tu sĩ cứu đi Từ Phương, Phùng Bân bọn họ trở lại Đông Nguyên Tông, tuyệt đối là chịu không nổi. Vào lúc ấy, Tông Uy vô tình cũng sẽ không bởi vì bọn họ là bốn tinh trưởng lao sẽ đối với bọn họ mở ra một con đường. Đường Thiện trưởng lao lúc này sắc mặt tâm trầm Hắn hảo tâm hảo ý khuyên bảo Từ Phương, còn chiếu cố hắn tâm tình, để hắn ở trong sơn cốc nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng Từ Phương cứ như vậy báo đáp hắn, tượng đất cũng có ba phần hòa khí, dưới sự tức giận, Đường Thiện nộm mà ra tay. Mà lúc này, phản ứng lại Phùng Bân còn có một vị khác nguyên anh sơ kỳ bốn tinh trưởng lão đồng dạng là nén giận ra tay, cấp bốn phép thuật tầm ẩm mà ra, vô số đụ chú nộ tung. Hư không đều tại mơ hồ rung động bất an, mà thừa dịp trong giây lát này, Từ Phương vang lên bên tai một thanh âm, Từ Phương Ngươi nhanh lên một chút cùng, ca đi thôi. Trên đường muốn từ Đông Nguyên Tông trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ chính là tán tu Tam Kiệt mặt khác một kiếm thuật, Dạ Vũ. Từ Phương vừa muốn động trong lúc đó, Hư Không trực tiếp bị giam cầm, Dạ Vũ bảy trận pháp tầm âm bị phá, Tam Đại Nguyên Anh, Kỳ Bốn tinh trưởng lão một đòn toàn lực, Dạ Vũ trận pháp căn bản giữ không nổi bọn họ. Hư Không bị giam cầm, chính là là vì Phùng Bân lấy ra một cái dị bảo, phòng bị Từ Phương cùng Dạ Vũ thông qua truyền tống phủ đạo tẩu. Phùng Bân vào lúc này nhìn rõ ràng tới cứu viện Từ Phương tu sĩ, nhìn thấy dĩ nhiên là trốn đi ở bên ngoài Dạ Vũ, hắn không chỉ có mừng rỡ. Ha ha, Dạ Vũ Không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ngày hôm nay lão phu có thể đưa người bắt, nắm bắt về Đông Nguyên Tông, tương tự là một cái công lớn. Phùng Bân tiếng cười càn rỡ vang vọng tung lũng. Từ Phương cùng Dạ Vũ sắc mặt tâm trầm, Dạ Vũ lựa chọn thời cơ không thể bảo là không được. Nếu như vừa Phùng Bân chỉ một hơi phát động không gian dị bảo, Dạ Vũ cùng Từ Phương là có thể thông qua truyền tống phủ đảo chi yêu yêu. Nhưng bây giờ, bọn họ tiểu như cùng cua trong giọt, cái thất gỗ trên mặt người chém giết hiếp bây giờ muốn muốn từ Tam Đại Nguyên Anh kỳ siêu dài tu sĩ trong tay chạy ra, không thể nghi ngờ là nói chuyện biến vong bọn họ cũng không phải vệ dương, không có ngưng đan kỳ thì có chống lại nguyên anh kỳ địch thiên sức chiến đấu, tam đại nguyên anh kỳ đối chiến hai đại ngưng đan kỳ, bậc này trên lệnh, trực tiếp để từ phương cảm giác thấy hơi tuyệt vọng, chỉ là từ phương ở trong lòng mơ hồ có chờ đợi, hy vọng có một cái vui mừng ngoài ý muốn. trốn a, không biết nơi đó thẳng con hoang, ngươi lòng lang dạ sói, phụ lòng đường trưởng lao đối với ngươi một phen khổ tâm, ngươi nói ngươi vẫn là người sao? phùng bân giữ tận lời nói vang lên ở tử phương bên hay, tử phương xấu hổ cúi đầu, xác thực, nếu như vừa hắn đào tẩu, như vậy đường thiện trưởng lao nhất định sẽ được liên lụy, hơn nữa tử phương cũng biết. Đường Thiện trưởng lão là chân tâm vì muốn tốt cho hắn, cho dù tu sĩ Thiên Tính Lương Bạc, thế nhưng Tử Phương không phải cấp độ kia tuyệt tình người, chỉ là vừa mới vừa dưới tình thế cấp bách, Tử Phương muốn bảo mệnh, trốn đi cũng là chuyện đương nhiên. Đường Thiện đúng là lắc đầu một cái, trầm giọng nói, "Được rồi, chúng ta bây giờ ra tăng về Đông Nguyên Tông đi, để tránh khỏi trên đường lại xuất hiện cái gì bất ngờ." Đường Thiện trưởng lão mặc dù không có nói rõ, thế nhưng rất rõ ràng, hắn bây giờ đối với Tử Phương là tuyệt vọng rồi, đề nghị này, Phùng Bân cùng một vị khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng tán thành. Bọn hắn đều sợ lại xuất hiện cái gì bất ngờ vào lúc ấy nếu để cho từ phương bọn họ thật sự trốn đi, bọn họ trở lại đông nguyên tông còn thật bất hảo báo cáo kết quả. mà lúc này, đang khi bọn họ muốn phải đi thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh âm. ba vị trưởng lão xin mời từ từ đã. nghe nói thanh âm này, phùng bân cùng đường thiện bọn họ ba vị bốn tinh trưởng lão lập tức khẩn trương lên, toàn tâm đề phòng. sau đó, vệ dương cùng mộ dung khải thân ảnh của gia xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. thấy là vệ dương đến, từ phương mù mịt trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ánh giận đông. người tới người phương nào, mau chóng thông báo họ tên. đông nguyên tông ở đây làm việc, không cho phép ai có thể giống nhau tách ra. Bằng không giết chết không cần lộ tội." Phùng Bân lời lạnh như băng văng lên, bị giết khí lắm liệt nhìn Vệ Dương. Nhìn thấy Phùng Bân phản ứng lớn như vậy, Vệ Dương nhíu mày, sau đó hắn nghĩ tới Phùng Bân vì là gì như thế gióng trống khua chiêng nguyên nhân. Phùng Bân là lo lắng Vệ Dương đến cướp đoạt công lao, vì lẽ đó Phùng Bân thái độ tự nhiên sẽ không rất khách khí. Như vậy đã như vậy, Vệ Dương liền tự có đối sách. Phùng trưởng lão nói quá lời, bất quá Phùng trưởng lão ngươi xác định không cho bản thánh tử này một bộ mặt." Vệ Dương lạnh cười nói. Vệ Dương này trực tiếp là lấy thế đại người, hiện tại hắn vẫn là Đông Nguyên Tông thánh tử. Luận địa vị, căn bản không kém cấp 4 sao nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trưởng lão. Luận chiến lược, càng là không sợ Phùng Bân, vì lẽ đó Vệ Dương mới như thế không có sợ hãi. Kỳ thực thời khắc này Phùng Bân trong lòng vẫn là có chút trộn trạng, Vệ Dương nổi tiếng bên ngoài, cũng không thể cho rằng một cái đơn giản đan đạo tam cảnh thánh tử đối xử, trước đây ở Nhược Thủy Tông, hắn cường thế chém giết thủy vô cấu. Phùng Bân cũng không nhận ra thực lực của hắn so với thủy vô cấu mạnh, lại nói Vệ Dương trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, khẳng định thực lực lại lên một tầng nữa. Không nói những cái khác, Vệ Dương chém giết thủy vô cấu nào sẽ mới vừa vặn thăng cấp ngưng đan kỳ không lâu mà bây giờ là ngưng đan đại viên mãn này chính là một cái thiết sự thực thế nhưng vừa nghĩ tới lớn như vậy công lao vệ dương muốn câu nói đầu tiên muốn đoạt tới phùng bân trong lòng không cam lòng hiền chất nói đùa năm đó ta và ngươi sư tôn cũng coi giao du dựa theo đạo lý đổi lại bình thời, cho ngươi cái này khuôn mặt nhỏ cũng không sao nhưng là hôm nay nghịch tặc từ phương cùng nghịch tặc dạ vũ thật sự là can hệ trọng đại chúng ta phụng tông môn chi mệnh phụ trách gáp giải bọn họ trở về đông nguyên tông sự vụ tại người mong rằng hiền chất thông cảm hơn nữa hắn hai cái nghịch tặc tuy rằng tu vi cũng chỉ là ngưng đan kỳ nhưng là bọn hắn trước đây làm tán tu bên trong kiệt xuất hạng người, thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Hiền chất mời xem, ta bây giờ cũng còn phong tỏa hư không, phòng bị bọn họ thông qua truyền tống phù đạo tẩu. Bọn họ vừa liền muốn chạy trốn, bất quá bị chúng ta ba người chặn lại. Hơn nữa bây giờ tông môn vừa lập, chính cần lập vi sắp, vì lẽ đó hai người này địch tặc phi thường trọng yếu. Mong rằng Hiền chất không để cho ta ba người làm khó dễ, chờ đến Đông Nguyên Tông, Hiền chất muốn làm sao tiếp nhận cũng không đáng kể. Phùng Bân lập tức thay đổi thái độ, khẩu khí nhu hòa nói rằng: Phùng Bân một bên nắm tông môn chi mệnh ép về giường, một bên kết giao tình. Một mặt khác nói Tử Phương cùng Dạ Vũ không đơn giản, sau đó cuối cùng nói bọn họ can hệ trọng đại, tất cả những thứ này, đơn giản liền là muốn bỏ đi vệ Dương ý niệm trong lòng thôi. Vệ Dương lúc này quét Tử Phương cùng Dạ Vũ một chút, sau đó khẩu khí hờ hững nói nói, Phùng trưởng lao yên tâm, bản Thánh Tử sức chiến đấu ngươi cũng không phải không rõ ràng. Bọn họ muốn chạy ra bản Thánh Tử lòng bàn tay, cái kia hoàn toàn là nói chuyện viễn vông. Bản Thánh Tử thân là Đông Nguyên Tông Thánh Tử, tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩa trọng đại, điểm ấy bản Thánh Tử đồng dạng rõ ràng trong lòng. Hơn nữa nếu như hôm nay Phùng trưởng lao cho Tiểu chất khuôn mặt này, Tiểu chất định vô cùng cảm kích. Sau đó mong rằng phùng trưởng lão nhiều đến đây ngửa mặt lên trời phong. Nếu Phùng Bân gọi hắn là hiền chất, Vệ Dương tự nhiên không phải cấp độ kia loại người cổ hủ, tự xưng tiểu chất, tự nhiên là cho Phùng Bân một cái hạ bậc thang, không nên để cho hắn mất mặt. Phùng Bân nhìn thấy Kim Tiên Vệ Dương là quyết tâm muốn cướp giật công lao này, Phùng Bân trong lòng có chút thẹn quá thành giận, hắn không thích nói nói, chúng ta sơ gia nhập Đông nguyên tông, chính cần công lao sắp, lẽ nào Vệ Thánh tử cứ như vậy trắng trợn giành với chúng ta đoạt công lao, nếu như truyền đi, phòng trừng cũng có tổn hại Vệ Thánh tử danh tiếng đi, vào lúc ấy, Vệ Thánh tử này hành động, là ở cho thần thoại vệ ra bơi đen a. Phùng Bân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, mở miệng một tiếng vệ thánh tử. Vệ Dương ngạc nhiên. Hắn chừng nào thì muốn cướp giật công lao của bọn họ à, Phùng Bân lời này gì từ nói tới à. Vệ Dương lúc này cười khổ nói, ba vị trưởng lão nói quá lời, bản thánh tử làm sao có khả năng làm sự tình như thế. Ta chỉ là muốn khuyên bảo bọn họ gia nhập Đông Nguyên tông, nếu như bọn họ không đồng ý, ba vị trưởng lão lại áp giải thế nào. Vệ Dương lui thêm bước nữa, thế nhưng Vệ Dương thoái nhượng càng thêm trợ Phùng Bân hung hăng kiêu ngạo, hiện tại Phùng Bân là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại hắn một mực chắc chắn Vệ Dương ngày hôm nay cướp giật công lao, đến thời điểm truyền đi danh tiếng bị tổn thương là Vệ Dương. Không phải hắn. Cho nên hắn lạnh lùng nói nói, "Vệ Thánh tử tránh ra đi, chúng ta muốn áp giải về tông môn." Chương 500, giết chết tử phương phiền phức ra thân. Không. Nhìn thấy Phùng Bân không thức thời như vậy, là quyết tâm cho Vệ Dương tạo thành phiền phức, Vệ Dương trong lòng tức giận không ngớt. "Phùng trường lão cần nghĩ cho rõ ngươi hậu quả của việc làm như vậy a." Vệ Dương lạnh cười nói, "Ha ha, bản tọa mới không sợ." Bản tọa ngạo nghệ thiên địa trong lúc đó, không thẹn với lương tâm, một mảnh bằng phẳng. Vì tông môn đại nghiệp, phụ mẫu không sợ bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào y hệt. Phùng Bân giờ khắc này, nỗ lực giả ra đồng nhất phó Quang Minh lẫm liệt bộ dáng mà lúc này, đường thiện trường lao ở bên cạnh không nhìn nổi rồi, hắn thấp giọng khuyên bảo phương bân, lao phụng, vệ thánh tử cũng không phải thay đến lượt chúng ta áp giải nhiệm vụ, ngươi cho hắn này một cái nho nhỏ phương tiện thì lại làm sao? Hơn nữa, ngươi cảm thấy từ phương cùng dạ vũ chẳng lẽ còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn không được? đường thiện biết, bây giờ đông nguyên tông bên trong, vệ dương mạch này có thể nói một tay che trời, vệ dương sư tổ là tông chủ, sư tôn là phó tông chủ, hơn nữa nhìn hiện nay tình thế, đời thứ ba tông chủ có thể là vệ dương đảm nhiệm. như vậy nếu như vậy, cho hắn một bộ mặt thì lại làm sao? lại không chân chính tổn thất cái gì? Phùng Bân trong lòng có chút ý động, xuất hiện trong lòng hắn có chút mơ hồ hối hận vừa quá vọng động rồi, nhưng là chính đang hắn chuẩn bị hối hận sắp, nhìn Vệ Dương một ít mặt vẻ đạm nhiên, trong lòng một cái hỏa khí lỡ ra. Vệ Dương thái độ này quá kiêu ngạo rồi, ở Phùng Bân xem ra, Vệ Dương đây là ăn chắc vẻ mặt của hắn, Phùng Bân tính bướng bình phát tác. Hắn quật cường nói nói, hử, lão đường ngươi không cần khuyên ta. Tông quy vô tình, muốn là người người đều chỉ dựa theo chính mình tâm ý mà làm việc, đem Tông quy không để vào mắt, tiếp tục như vậy, Đông Nguyên Tông vẫn là Đông Nguyên Tông sao? Vệ Dương giờ khắc này chân chính nổi giận. Nếu như hôm nay Linh Mẫn ra thế lực Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ không thức thời như vậy, Vệ Dương cũng nên nhận. Thế nhưng tùy tiện một người Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ cũng dám đối với hắn như vậy, điều này nói rõ thần thoại Vệ gia tên tuổi căn bản cũng không có thâm nhập lòng người. Vệ Dương khí thế trong nháy mắt bên ngoài lạnh lẽo vô cùng khí thế trong nháy mắt khóa chặt Phùng Vân. Thời khắc này Vệ Dương nổi giận cuồng bạo cực kỳ, khí thế ba đạo xuyên thấu hư không, đệ phong Vân cũng vì đó biến sắc. Vệ Dương đầy trời sắt y dáng lâm đến Phùng Vân tâm linh. Thời khắc này Phùng Vân cảm thấy tính mạng hắn không ở chính mình khống chế bên trong, chỉ cần Vệ Dương hơi suy nghĩ, hắn liền sẽ vẫn lạc tại chỗ thời khắc này, phùng bân chân chính hối hận rồi, vệ dương nguyên anh hậu kỳ linh hồn tu vi xa hoàn toàn không phải phùng bân có thể chống lại. cứ như vậy vừa ra tay, liên hiện hiện khác biệt một trời một vực. nhìn thấy đầy trời sát khí ngưng tụ, đường thiện rất sợ vệ dương dưới cơn nóng giận giết chết phùng bân, hắn vội vã thả ra khí thế, thế nhưng hắn vừa có hành động, đã bị vệ dương khí thế của anh cách tại chỗ. hận đời vô đối khí thế của chấn áp phùng bân, đầy trời bão táp giáng lâm, phùng bân cảm thụ vệ dương nồng nặc đến mức tận cùng sát cơ, rất sợ vệ dương ra tay, hắn liền vội vàng nói, vệ trưởng lao bất giận, tất cả cố gắng nói, phùng bân rốt cục chỉ vừa, vệ dương thu lại khí thế sau đó hờ hứng hỏi nói, nói vậy hiện tại phùng trưởng lão nên cho bản tọa này một bộ mặt đi. phùng bân khiếp đạm không nứt, rất sợ vệ dương trở lại một tay, hắn liền vội vàng nói, vệ trưởng lão xin cứ tự nhiên. vệ dương quay đầu nhìn từ phương cùng dạ vũ, lạnh lùng nói nói, các ngươi đi theo ta. đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy chắc chắn có thể từ bản tọa trong tay trốn đi ra ngoài, cứ việc trốn, bản tọa rất hoan nênh. vệ dương thân hóa cầu vồng quang, trong nháy mắt rời đi thung lũng. mộ dung khải vội vàng đuổi theo, mà lúc này phùng bân mở ra không gian phong toả, trong lòng phùng bân ác độc muốn từ phương cùng dạ vũ đào tẩu tốt nhất để Vệ Dương không bắt được, vào lúc ấy sự tình trách nhiệm là có thể toàn bộ đẩy lên Vệ Dương trên đầu. Nhìn thấy hư không cầm cố được thời ra, Từ Phương cùng Dạ Vũ bất đắc dĩ đối với liếc mắt nhìn, bọn họ vẫn là từ bỏ đào tẩu cái này không thiết thực mộng tưởng rồi. Nếu Vệ Dương nói như thế, khẳng định như vậy Vệ Dương có thủ đoạn phòng bị bọn họ đào tẩu. Vào lúc ấy bọn họ coi như bị Vệ Dương chém giết tại chỗ, cũng là giết phí công rồi. Nhìn thấy Từ Phương cùng Dạ Vũ chịu thua bộ dáng, phùng bân trong lòng thầm hận, nộ không chênh rảnh, hận bọn họ nhát gan như vậy. Từ Phương cùng Dạ Vũ vội vàng đuổi theo Vệ Dương, đã đến một ngọn núi đỉnh. Vệ Dương vào lúc này lạnh lùng nói nói: Hai người các ngươi thật xác định không gia nhập Đông Nguyên Tông?" Dạ Vũ mở ra tay, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Lần này ta chỉ là vì cứu đồ ngốc này, mới tạm thời tránh né Đông Nguyên Tông đội lục soát, hiện tại ta đã tận lực, coi như gia nhập Đông Nguyên Tông thì lại làm sao? Mã Từ Phương không gia vệ Dương dự liệu, hắn khẽ lắc đầu, tuy rằng động tác rất nhỏ, thế nhưng đủ để tỏ rõ tâm ý của hắn. "Từ Phương, ngươi cũng biết, không gia nhập Đông Nguyên Tông, trừ phi ngươi kẻ phản bội ma đạo trấn doanh, bằng không lên trời xuống đất, đều không có người đất dung thân." Vệ Dương vẫn là không buông tha khuyên. "Ta cũng biết, thế nhưng người không thể không tin." Năm đó thân thể của ta được sư tôn đại ân, hơn nữa tự mình tại hắn Linh Tiền xin thể, đời này không gia nhập bất kỳ tiên môn. Từ Phương vẻ mặt kiên nghị, khẩu khí phi thường xác định nói rằng, ngươi xác định không gia nhập bất kỳ tiên môn. Vệ Dương hỏi lần nữa. Từ Phương căn bản cũng không có nghe ra Vệ Dương cái này tiên môn ý tứ, hắn cũng không biết Vệ Dương đến tụt cùng ôm mục biết gì. Đó là đương nhiên, sư tôn năm đó bị thiên kiếm tông cự tuyệt ở ngoài cửa, trở thành tán tu, một đời phi bạc bất định. Bất quá nói thật, ngày hôm nay ngươi có thể đến xem ta, ta vẫn là vô cùng cao hứng. Hiện tại mộ dung có thể tùy tụ tù ngươi, trong lòng ta đồng dạng cao hứng rủn cho hắn thế nhưng ta xin thể rồi, đương nhiên phải tuần hoàn sư tôn nguyện vọng, bằng không ta vi phạm lời thề, sư tôn hắn ở dưới cựu tuyển đều không được căn bình. Từ phương không biết vệ dương đang cho hắn rơi xuống một cái lồng. ngươi phải biết, sức mạnh của ngươi cùng đông nguyên tông so ra, căn bản không phải một cái thiên địa. muốn phản kháng đông nguyên tông mệnh lệnh, ngươi không có tư cách này. bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi muốn sao lựa chọn gia nhập đông nguyên tông? con đường thứ hai ngươi cũng biết. cùng với lựa chọn cho ngươi trên chặng tiên đài đi một lần, còn không bằng để bản tọa chấm dứt hắn, còn có thể tự mình tiến ngươi chân linh tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế trùng tu. Vệ Dương dưới tối hậu thư, lạnh lùng nói rằng: "Ha ha, nếu nói như vậy, kính xin vệ huynh động thủ đi." Từ Phương căn bản không sợ uy hiếp, hắn là một đem tín dự nhìn so với sinh mệnh còn nặng hơn người. Người như thế, nếu như trên đường không rơi xuống lời nói, sau đó khẳng định có thành tựu lớn. Vệ Dương trong lòng không muốn, thế nhưng lập tức hắn đột nhiên xuất trưởng, pháp lực bá đạo ngưng tụ ở trên lòng bàn tay, Nguyên Anh hậu kỳ thần thức khóa chặt Từ Phương, căn bản không cho hắn đạo tẩu cơ hội. Sau đó không có bất kỳ bất ngờ, Vệ Dương trong nháy mắt liền đem Từ Phương dập tắt tại chỗ. Lăng Liệt pháp trưởng đem Từ Phương hóa thành bột mịn, vào lúc này một ánh hào quang phát hiện Đó là Từ Phương Chân Linh, Vệ Dương tự mình đưa hắn tiến vào Lục Đạo Luân Hồi. Sau đó, hiện trường liền chỉ để lại Từ Phương trước nhận chứa đồ. Đầy trời phong vân quá khứ, bột mịn rải xuống tiên địa. Mà lúc này, Mộ Dung Khải biểu hiện phức tạp thu hồi trước nhận chứa đồ, mà Vệ Dương quay đầu rời đi. Cuối cùng, hắn lời lạnh như băng vang ở Dạ Vũ bên hai, "Ngươi đi tìm Đường Thiện trường lao đi, đi theo hắn trở về Đông Nguyên Tông." Mà Vệ Dương giết chết tình cảnh này, Phùng Bân cùng Đường Thiện ba người bọn hắn toàn bộ hành trình đặt ở trong mắt, khi làm phát hiện Vệ Dương lòng dạ độc ác như vậy, Phùng Bân trong lòng run lên. Vệ Dương thân hóa cầu vồng quang, trong lòng tâm tư vàng ngàn. Thế nhưng lúc này, hắn truyền âm hỏi nói, Phúc Quản ra, hiện tại từ phương không việc gì chứ. Ha ha, lão Phu làm việc, thiếu chủ xin yên tâm. Hắn một tia chân linh để lão Phu cho hắn một lần nữa tố thể, so với hắn nguyên lai thân thể kia đích thiên phú muốn tốt rất nhiều lần. Phúc Quản ra sang sảng tiếng cười truyền vào vệ dương biển ý thức. Phúc Quản ra cách xa ở vẫn thần hắc ốc, đương nhiên lấy cái kia các loại, chờ, cái thế thần thông, bực này thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới mà lúc này, Từ Phương có chút hư nhược âm thanh đồng dạng ở Phúc Quản gia chợ rút xuống truyền vào Vệ Dương Biện ý thức, Vệ huynh, vừa ngươi thật tác tâm, trực tiếp đem ta giật tát, trong nháy mắt đó ta là thật sự tuyệt vọng rồi. nếu không như vậy, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được Đông Nguyên Tông quản chế? ngươi bây giờ một lần nữa tố thể, liền không còn là trước kia cái kia Từ Phương rồi, hơn nữa ta cũng không cần ngươi gia nhập Đông Nguyên Tông, vừa ngươi mình làm ra lựa chọn, ngươi sau này sẽ là vệ gia trong bóng tối một cái đao nhọn lưỡi rao sắc. đây không phải bản tọa buộc ngươi lựa chọn, bất quá ta phỏng trường, hiện tại thương tâm nhất chính là Mộ Dung đi. Vệ Dương hờ hững đáp lại nói rằng chính như vệ dương từng nói bây giờ mộ dung khải trong lòng phi thường phức tạp hắn quả thật có chút không lý giải ra sao vệ dương vừa cắt làm vì lẽ đó một đường trầm mặc không nói chỉ là theo sát vệ dương phía sau âm thầm vệ dương trong lòng thở dài cũng không giải thích hắn tin tưởng mộ dung khải cuối cùng sẽ nhớ thấu nếu như chuyện nhỏ này đều không nghĩ thấu lời nói như vậy cũng không có cần thiết tiếp tục cùng theo ở bên cạnh hắn vệ dương trở lại nửa mặt lên trời phong ngày thứ hai vệ dương liền nhận được thái nguyên tử truyền âm để hắn lập tức đi tới đông nguyên điện nhìn thấy thái nguyên tử trầm trọng như vậy truyền âm vệ dương có chút cảm thấy hắn là trưởng nhị hòa thượng không tìm được manh mối Vệ Dương đầu góc mơ hồ tiến vào Đông Nguyên Điện. Mà lúc này, Đông Nguyên Điện bên trong, không chỉ có Đông Nguyên Tông 12 đường 48 vị chính phó đường chủ toàn bộ trình diện, mà trong đó còn có 150 vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lao, tình cảnh lớn như vậy, Đông Nguyên Tông lập tông pháp, vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy Vệ Dương có chút không để ý đi vào, Bạch Lao trong lòng tránh qua một cái lo lắng. Vệ Dương lần này xông hỏa quá lớn, không coi bề trên ra gì, hơn nữa lấy thế cưỡng chế Phùng Bân, hiện tại được rồi, Phùng Bân đem Vệ Dương trối động tác này toàn bộ thông báo cho Đông Nguyên Tông cao tầng, hơn nữa mấu chốt nhất này hậu trường khẳng định có người đổ thêm dầu vào lửa. Đây mới là Bạch lão lo lắng nhất, hiện tại Đông Nguyên Tông vừa chỉnh hợp tiên đạo tu chân giới tất cả thế lực lớn, thân là tông chủ Thái Nguyên Tử độ tôn, Vệ Dương thì làm ra chuyện như vậy, thực tại để Bạch lão cảm thấy có chút khó làm. Thế nhưng hiện tại Đông Nguyên Tông không phải là trước đây Thái Nguyên tiên môn chúa tể tiên đạo thời đại kia rồi, Đông Nguyên Tông vừa sáng lập, vì lẽ đó tông quy thay đổi đến vô cùng trọng yếu, vào lúc này, cho dù thân là tông chủ độ tôn, xúc phạm tông quy, Thái Nguyên Tử cũng không khả năng thiên vị Vệ Dương, như vậy nếu như vậy, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đông Nguyên Tông. Đứng ở Đông Nguyên trong điện chính là sự kiện lần này chủ giác Phùng Bân, Vệ Dương nhìn thấy Phùng Bân, trong lòng đỗng nhiên lóe lên một tia không ổn, Vệ Dương ở giết chết từ phương sau khi, Vệ Dương rõ ràng nhìn thấy Phùng Bân trong lòng một ít tia kiêng kỵ, như vậy nếu như vậy, Phùng Bân hẳn là biết được thủ đoạn hắn. Nhưng là hôm nay, tuy rằng Vệ Dương không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng hắn biết Phùng Bân là tuyệt đối không có lá gan này, thấy vậy tất cả hậu trường còn có hạt thủ đang thôi động cùng chủ đạo tất cả những thứ này a. Chương 501, đối lập. Không. Đông Nguyên điện bên trong, Đông Nguyên Tông tông chủ Thái Nguyên Tử ngồi cao vị trí đầu não, mà hắn đứng bên cạnh nhưng là Đông Nguyên Tông phó tông chủ Kiếm công minh. Đại điện bên trái, 150 Trương Tiên trên mặt ghế chỉnh tề ngồi hiện tại Tiên đạo tu chân giới toàn bộ thái thượng trưởng lão, mà bên phải, nhưng là Đông Nguyên 12 đường 48 vị chính phó đường chủ. Vệ Dương chậm rãi đến đến ở giữa cung điện, cùng phùng bân đặt ngang hàng. Vệ Dương đáy lòng cười gằn, ngày hôm nay Đông Nguyên điện tình cảnh lớn như vậy hướng về phía hàn đến, thấy vậy tất cả hậu trường hắc thủ nưu độ không tạc cao. Ba ngoại lô cô khiếu qua tinh khiết này e sợ nông chiêu số. Vệ Dương đầu tiên cung kính hành lễ, tối thiểu ở mặt ngoài lễ tiết lên, Vệ Dương sẽ không để cho hữu tâm nhân nắm được cán. Vệ Dương hành lễ xong xuôi, đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc rất nhiều tu sĩ đều ý thức được ngày hôm nay tình cảnh này không giống bình thường là muốn chân nước chân giáo bắt đầu ra trận đối kháng rồi quả nhiên vệ dương không đợi bao lâu linh thiên cơ cái thứ nhất đứng lên lần này đông nguyên tông nhất thống tiên đạo tu trần giới đông nguyên tông do 10 đường biến thành 12 đường vì chăm sóc những tiên môn khác tu sĩ cảm xúc thiên cơ đường đổi thành chu thiên đường do trước kia chu thiên tinh cung đương đại cung chủ đảm nhiệm chức đường chủ linh thiên cơ đương nhiên nhưng là không nghi ngờ chút nào đệ nhất phó đường chủ linh thiên cơ đối với vệ dương làm khó dễ vệ dương trong lòng không cảm thấy bất ngờ thế nhưng hắn thật không nghĩ tới Dị vãng linh thiên cơ đều là một bộ cao thâm khó dò hình tượng, đều là ở hậu trường tọa trấn chỉ huy, làm sao bây giờ trở nên tự mình mình trần ra trận rồi? Khởi bẩm tông chủ còn có các vị thái thượng trưởng lão, ngày hôm nay bản tọa ở đây muốn thỉnh cầu dưới tông môn lệnh, từ bảo vệ Dương Đông Nguyên tông thánh tử thân phận còn có Đông Nguyên tông ngựa mặt lên trời phong phong chủ vị trí. Linh Thiên Cơ một mặt nghiêm túc, biểu hiện nghiêm túc, một bộ trách trời thương người bộ dáng. Dáng dấp như vậy vệ Dương nhìn, thật cảm thấy muốn an đoan nay vừa nói, chúng hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão cùng các vị đường chủ đều biết, trò hay muốn chân chính bắt đầu diễn ra. lần này khẳng định không chỉ là linh gia cùng vệ gia đơn độc đối kháng, mà là vệ dương cùng những tiêu cự thị vệ gia tiên đạo tu sĩ chống lại. thật sao? bất quá muốn vệ dương từ bỏ thánh tử thân phận cùng phong chủ vị trí, cũng không phải bản tông là có thể tự ý quyết định, cần rất rõ ràng lý do. không biết linh phó đường chủ có lý do gì cảm thấy muốn như vậy làm đây. thái nguyên tử một mặt hờ hững vẻ mặt, mặt không biến sắc, khiến người ta không rõ rõ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. bất quá thái nguyên tử nội tâm cũng biết, nên đến sơn muộn cũng phải tới. Vệ Dương cùng những này trước đây cùng Vệ Gia có cựu đoán tiên đạo tu sĩ sớm muộn đều sẽ làm một cái đoạn. Mà lúc này Linh Thiên cước nhưng là thản nhiên nhìn một chút Phùng Bân, Gia Hiệu nên hắn ra sân. Phùng Bân nội tâm rơi vào giấy dùa. Lần này hắn bị bức ép. Nếu như bây giờ hắn còn như vậy, phỏng chừng rồi cùng Vệ Gia kết thành tử thù rồi. Phùng Bân nội tâm đang không ngừng cân nhắc tất cả những thư này đến cùng có đáng giá hay không. Mà lập tức Phùng Bân trong lòng tránh qua lúc đó Vệ Dương vận dụng khí thế uy thế hắn một màn kia. Quyết tâm trong lòng, nhất thời liền quyết định, hơn nữa. Tất cả những thứ này sau lưng còn có Linh Thiên cơ ở tìm cách, Phùng Bân mới không tin, lần này Vệ Dương vẫn có thể chở mình đạt được bản. Nếu tâm ý đã quyết, Phùng Bân liền không có gì lo sợ, trong lòng hắn dứt bỏ dĩ vãng thần thoại vệ gia hiển hách danh tiếng, không kiêng dè chút nào rồi, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, bằng không Vệ Dương phản công dưới, hắn căn bản không có thể chống đối. Khởi Bẩm tông chủ còn có các vị thái thượng trưởng lão, lần này bản tọa cùng Đường thiện, Đồ Sơn trưởng lão đồng thời phụ trách giám giải tiên đạo phản tắc từ phương về tiên môn được thẩm. Mà ở trên đường, có tông môn thánh tử Vệ Dương gan to bằng trời. Không chỉ có dựa vào thánh tử thân phận đối với chúng ta phi thường không khách khí, còn có dựa dẫm thực lực mạnh mẽ từ chúng ta trong tay cướp giật từ phương. Sau đó hắn tên là khuyên bảo, thế nhưng thực tế đi giết chết cử chỉ, đem phản tặc từ phương tại chỗ chu diệt, thủy thi diệt tích, tiêu trừ chứng cứ. Nay không chỉ có nói do hắn không coi bề trên ra gì, hơn nữa càng không có đem tông quy để vào trong mắt, tự ý xử quyết từ phương, càng là xúc phạm tông quy. Hơn nữa trọng yếu nhất một lại, em mở là hắn bực này khác thường hành vi, khiến người ta không thể không hoài nghi hắn cùng với từ phương bực này phản tặc có cấu kết, nỗ lực lẻn vào ta Đông Nguyên Tông. Giáo xét lấy rất nhiều bí ẩn, sau đó nương nhờ vào ma đạo. Vì lẽ đó bản tọa ở đây thỉnh cầu tông môn nghiêm khắc xử lý Vệ Dương, bằng không tông quy không quy. Cấp bậc hắn thánh tử thân phận, hơn nữa sau đó vĩnh viễn không bao giờ ra phong. Từ bỏ ngựa mặt lên trời phong phong chủ vị trí, tạm thời đóng kín ngựa mặt lên trời phong. Nếu quyết định cùng Vệ Dương đối nghịch, phùng bân trong lòng thả ra giằng buộc, một hơi chỉ trích Vệ Dương tam đại tội trạng. Thứ nhất là không coi bề trên ra gì, thứ nhì là vi phạm tông quy, đệ tam là cấu kết ma đạo. Này ba cái tội trạng vừa ra, hiện trường tất cả xôn xao. Không coi bề trên ra gì ta ngược lại thật ra có chút tin nói vệ Dương cấu kết ma đạo, cái này chỉ chứng cũng không tránh khỏi hắn ý nghĩ kỳ lạ đi à nha? Lời này liền không đúng, trên thế giới không có tuyệt đối với chuyện. Hơn nữa biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lòng người khó dò, lòng người khó lường a. Cái kia tuy vậy cũng không khả năng chỉ bằng vào như vậy không khẩu suy đoán liền để dưới tông môn khiến cướp đoạt thánh tử thân phận cùng phòng chủ vị trí đi. Các vị bình tĩnh đừng nóng, sự tình làm sao phát triển, chúng ta sống chết mặc bay là tốt rồi, nói vậy sự tình sẽ được phơi bày, đại gia không nên nóng lòng. Bất quá nơi này dù sao cũng là Đông Nguyên Tông cao cấp nhất nghị sự đại điện, các vị thái thượng trưởng lão cùng đường chủ đều là trải qua mưa gió người. Rất nhanh bọn họ khống chế được tâm tình, tính xem tình thế phát triển. Linh Thiên Cơ rất hài lòng hiện tại chúng tu phản ứng, hắn mắt lạnh nhìn Vệ Dương, đáy lòng thầm nói, Vệ Dương nhi nhũ chủng, bây giờ không phải là trước kia Thái Nguyên Tiên môn rồi, Đông Nguyên Tông cũng không còn là Thái Nguyên tử một tay là có thể che trời, lần này bản tọa xem ngươi làm sao có thể chạy trốn. Phùng Bân lời nói nói xong, hắn không chút nào nhìn thấy Vệ Dương trong ánh mắt có chứa cái tia điểm, đốt, thương hại, còn tưởng rằng Vệ Dương sợ hãi, cho nên hắn cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Thái Nguyên tử như trước vẻ mặt như thường, Hờ hững nói nói, nếu Phùng Bân trưởng lão chỉ chứng xong xuôi, như vậy thân là bị chỉ chứng một phương. Vệ Dương ngươi có lời gì nói? Vệ Dương cười khổ, bất đắc dĩ nói nói, nếu như Ma sư biết ngươi lời nói này, không biết nên làm cảm tưởng gì. Bản tọa cấu kết ma đạo, còn nỗ lực lẻn vào Đông Nguyên Tông dò xét lấy bí ẩn, hơn nữa cuối cùng liền vì nương nhờ vào ma đạo. Phùng trưởng lão, tự coi như ngươi muốn nói xấu ta, hãm hại ta, vu hại hắn, phiền phức lấy ra một ít thực tế chứng cứ đến được rồi, không cần nói một ít vô căn cứ suy đoán, lẽ nào Phùng trưởng lão ngươi mới bế quan đi ra, không biết đệ tử cao cư ma đạo tất sát bảng đã vô số năm rồi hả? Vệ Dương này hỏi ngược lại giọng của, trong nháy mắt liền hòa hoàn toàn trường bầu không khí, mà những kia đối với Vệ Dương có hảo cảm tiên đạo thái thượng trưởng lão càng là nhân cơ hội này giúp Vệ Dương xoạt tân tình điểm ấn tượng. Đúng vậy, nếu như nếu như Ma sư biết Vệ Dương có quang ma chi tâm, không biết hắn lản nên cười khổ đây này vẫn là vui cười à? Ha ha, này buồn cười quá. Thần thoại Vệ gia làm sao có khả năng tâm hướng về ma đạo? Ai, muốn là hôm nay những cử động này truyền đi, không biết năm đó những kia chết ở Vệ Hạo tiên trong tay siêu giai ma tu không biết sẽ làm như cảm tưởng gì a. Đông đảo Thái Thượng trưởng lão nghị luận sôi nổi, mà lúc này Linh Thiên Cơ mới bỗng nhiên phát hiện, sự tình có chút vượt qua trường khống, bất quá hắn không lo lắng, đây vẫn chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. "Hử, ai biết ngươi có phải hay không ma đạo phái tới năm vùng, bất quá ngươi tự ý giết chết Từ Phương, kính xin ngay mặt cho tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão một cái giải thích." Phùng Bân lạnh giọng hỏi. "Rất đơn giản, Từ Phương trước đây cùng bản tọa đồng thời tham gia Tiên Ma lưỡng đạo chí tôn đệ tử đại chiến, vì lẽ đó bản tọa mới tốt tâm khuyên bảo hắn gia nhập Đông Nguyên Tông, bất quá hắn vẫn như cũ cố chấp. Vì lẽ đó vì giúp hắn giải thoát, bản tọa ra tay giết chết thì lại làm sao?" hơn nữa nếu như bản tọa không giết chết hắn đến thời điểm trở lại trong tông hắn kết cục đồng dạng bất biến vẫn là trên trạm tiên đài đi một lần như vậy nếu như vậy ta làm như vậy làm được một người bạn trách nhiệm pháp lý ở ngoài dù là ân tình cho dù có chút sai cũng không trở thành vận dụng tình cảnh lớn như vậy đi còn có từ bỏ bản tọa thánh tử thân phận các ngươi nghĩ tới quả thật có chút ngây thơ vệ dương hắn lúc này không lại khá cơ thô khí như thế không tự xưng đệ tử mà tự xưng bản tọa châm biếm lại nói tất cả những thứ này cũng chỉ là của ngươi mong muốn đơn vương Ai biết đến thời điểm Từ Phương bị áp giải về Tông có thể hay không hồi tâm chuyển ý? Ngươi này rõ ràng chính là trong đó có âm mưu. Mới như vậy, ngươi dám nói ngươi không thẹn với lương tâm, bằng phẳng sao? Phùng Bân đồng dạng không phải người hiền lành, hắn trong nháy mắt liền tóm lấy vệ Dương kẽ hở, vội vã chất vấn nói rằng: Bản Tọa giải thích chính là như vậy, ngươi tin hoặc không tin quan bản Tọa chuyện gì. Bất quá bây giờ bản Tọa cũng là có chút hoài nghi của ngươi ước nguyện ban đầu rồi, ngươi luôn mồm luôn miệng chỉ trích bản Tọa cấu kết ma đạo, bây giờ nhìn lại ngươi mới là rất nhiều hiểm nghi à? Làm sao? Phùng trưởng lão có phải là đối với những tia hậu đãi điều kiện động tâm đoài? Sắp Ngươi động lòng cũng là nhân chi thường tình, Thánh ma Trung Quốc đợi kế tiếp thái tử, ma sư đệ tử thân truyền, cái này hai đại điều kiện không thể kìm được ngươi không động tâm đi." Vệ Dương lời nói, trong nháy mắt liền đem Phùng Bân bước đến góc, những câu tru tâm, để Phùng Bân trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Bản tọa làm sao có khả năng động tâm, bản tọa sinh là tiên đạo tu sĩ, chết là tiên đạo quỷ hồn. Ngươi đây là tại Vu Hoan nói xấu bản tọa, ngươi tốt xấu độc tâm a." Phùng Bân bầu không khí chỉ vào Vệ Dương, vội vã cho thấy có lỗi, bằng không liền thật sự sẽ cho người hoài nghi dụng tâm của hắn rồi. Bất quá kinh, trải qua, Vệ Dương vừa nói như thế, Rất nhiều thái thượng trưởng lão trong lòng đều bay lên một đoàn sự nghi ngờ, bọn hắn đều đang hoài nghi Phùng Bân này cử động khác thường đích lưng về sau, đến cùng có có ý gì. Bởi vì Phùng Bân căn bản không có lý do cùng Vệ Dương đối nghịch, coi như ở Tử Phương trong chuyện này, Vệ Dương xử lý là có chút không làm, dẫn đến Phùng Bân mất đi mặt mũi, thế nhưng tại tu chân dưới, cường giả vi tôn, một chút mặt mũi tính là gì nhỏ ý, đáng giá như thế giống chống khua trên sao. Cho nên nói, rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều đường chủ đều đang suy tư tất cả những thứ này. Vệ Dương lời nói, thành công của mọi người thái thượng trưởng lão cùng các vị đường chủ trong lòng chôn cái kế tiếp lời dẫn. Linh Thiên Cơ phát hiện không thể lại tùy ý vệ Dương như vậy tiếp tục nói rồi, bằng không ngày hôm nay hành động của hắn rất có thể dã tràng xe cát. Lần này là hiếm thấy cơ hội tốt, bình thường muốn phải bắt được vệ Dương nhược điểm cũng không dễ dàng, hơn nữa nếu như không nữa đem vệ Dương tiếp tục làm, sau đó hầu như liền không có cơ hội gì. Nhìn thấy Phùng Bân thành sự thi ít, bại sự thì nhiều, Linh Thiên Cơ trong lòng có chút tức giận. Bất quá bây giờ Phùng Bân đem hòa đốt rồi, như vậy còn dư lại liền do bản tọa đến đây đi, Linh Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Linh Thiên Cơ tăng hắn một cái, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, tất cả tu sĩ đều biết, Linh Thiên Cơ có lời muốn nói. Liên vệ Dương đều cảm giác hết sức tò mò, Linh Thiên Cơ đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn đến tụt cùng có sát thủ như thế nào dạng hắn tới đối phó hắn đây. Chương 502, Thiên Cơ chim lưu cao tầng cắt đứt. Không. Trong mắt, toàn trường đều nhìn chằm chằm Linh Thiên Cơ, nhìn thấy Linh Thiên Cơ đến tụt cùng có đòn sát thủ gì. Các vị, ở đây ta muốn trần thuật một sự thật. Vạn niên chi tiền, Tuyên Cổ Thương hội đột nhiên rơi xuống Vân Thần phủ, từ đây Tuyên Cổ Thương hội dù là ở Vân Thần phủ hành hành vô kỵ. Những năm trước đây Nguyệt Tuyên Cổ Thương hội đột nhiên biến mất, nhưng căn cứ bản tọa nhiều năm như vậy điều tra thu thập chứng cứ. Phát hiện tuyên cổ thương hội cũng chỉ là người phụ trách chủ yếu đi rồi, mà tuyệt không bộ phận nhưng là ở tại vệ dương trên người tiểu thế giới, vì lẽ đó bởi vậy có thể kết luận, vệ dương tuyệt đối làm mưu đồ gây rối, hắn một lòng tiềm tàng tuyên cổ thương hội người, tâm tư khó lường, rất có thể muốn phản loạn đông nguyên tông, tự lập môn hộ, vào lúc ấy nương nhờ vào ma đạo không phải là không có khả năng. Linh thiên cơ này vừa nói, tự như cùng một tảng đá lớn tập trung vào bình tĩnh mặt nước, gợi ra cơn sóng thần. Mà lúc này đông đảo tu sĩ hóa thần kỳ cùng đường chủ đều sắc mặt khó coi, nghĩ tới năm đó tuyên cổ thương hội một ít cử động, bọn hắn khí sẽ không đánh một chỗ mà linh thiên cơ lời này trong nháy mắt đem vệ dương đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió năm đó tuyên cổ thương hội vì duy trì hắn chúa tể địa vị lén lút không biết dọn dẹp bao nhiêu tiên đạo tu sĩ chỉ là dị vãng giới hạn ở tuyên cổ thương hội uy danh hiển hách những này tiên đạo tu sĩ không dám vọng động mà thôi nhưng là hôm nay điều bí mật này bị linh thiên cơ vạch trần lộ ra rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng phó đường chủ đều là quần tình xúc động cho dù là một ít trước tiên là thái nguyên tiên môn hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ nhìn thấy tình cảnh này vệ dương đấy lòng cười khổ trong lòng hàn đoán hán giận nguyệt giao ngươi vừa đi ngược lại tốt Không biết người năm đó đắc tội rồi bao nhiêu tiên đạo tu sĩ à. Khi thứ nghĩ lại, Vệ Dương cũng cảm thấy bình thường. Cầu Nguyệt giao nàng là bực nào thân phận, hắn làm thần giới hạ phàm, căn bản cũng không có đem Vẫn Thần Phủ tu sĩ để ở trong mắt, vì lẽ đó vào lúc ấy, muốn tuyên cổ thương hội có thật thái độ, căn bản không khả năng. Tuyên cổ thương hội được xưng Vẫn Thần Phủ tu chân giới vua không ai, không phải là không có đạo lý. Hơn nữa Tuyên cổ thương hội hành hành tu chân giới, liền ngay cả Nguyên Tông đều không có nhúng tay ngăn cản, dù sao Tuyên cổ thương hội mặt sau đứng chính là Tuyên cổ thương minh, từ đệ nhất thần thoại thời đại triền miên thời cổ đại liên tồn lưu lại Tuyên cổ thương minh. Chư thiên vạn giới tam đại thương minh một trong, Tuyên Cổ Thương Minh thế lực vô cùng to lớn, ngang qua toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số giới đều có thương minh tồn tại, như vậy thì có thể tưởng tượng được, Tuyên Cổ Thương Minh kinh khủng. Hơn nữa hiện tại Linh Thiên Cơ vạch trần tin tức này, Liên thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh đều thất kinh. Bình thường bọn họ cũng là không để ý đến những thứ này, còn tưởng rằng Tuyên Cổ Thương Hội tất cả mọi người theo Cổ Nguyệt giao bỏ chạy nữa nha. Bọn họ nơi đó sẽ nghĩ tới, Tuyên Cổ Thương Hội còn ở lại vệ dương trong tay. Vì lẽ đó vào lúc này, Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh đều nhìn vệ dương. Linh Thiên Cơ rất hài lòng tình huống bây giờ. Vệ Dương tuy rằng làm việc bí ẩn, thế nhưng dù sao lòng dạ mềm yếu, hắn không thể đem tuyên cổ thương hội tất cả mọi người hạn định ở thiên không thành bên trong, vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, hắn cho phép một phần đi ra thông khí, nhưng là ở đâu nghĩ đến chuyện bí ẩn như vậy đều sẽ tiết lộ phong thanh. Vệ Dương tuy rằng không biết linh thiên cơ có phương pháp gì suy tính đến tuyên cổ thương hội phần lớn tu sĩ ở Vệ Dương trong tay, hiện tại cái này chút đều không trọng yếu, quan trọng là như thế nào giải quyết sự kiện lần này. Mà lúc này một vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lao rất nghiêm túc hỏi nói, Vệ Dương, linh phó đường chủ nói thật hay giả? Vệ Dương gật đầu. Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể thừa nhận, hắn tin tưởng Linh Thiên Cơ nếu nói ra, khẳng định như vậy hắn thì có tuyệt đại năm chứng minh tuyên cổ thương hội ở Vệ Dương trong tay, hơn nữa coi như không có bao nhiêu chứng cứ, đơn là bọn hắn có thể cưỡng bức Vệ Dương phát xuống tiên đạo lời thể, một chứng nhận liền biết. Vì lẽ đó nếu đều nói to ra, Vệ Dương sẽ không có cần thiết giấu giếm rồi. Mà lúc này, rất nhiều tiên đạo thái thượng trưởng lão cùng một ít phó đường chủ, bọn họ tâm tư phi thường phức tạp, rất nhiều bắt đầu trong lòng đều là thiên hướng Vệ Dương, xem trọng Vệ Dương, thế nhưng hiện tại bọn hắn chuyển biến quan điểm rồi. Vệ Dương nếu tiềm tàng Tuyên Cổ Thương Hội sức mạnh lớn như vậy, như vậy Vệ Dương đến tụt cùng là có dụng ý gì đây? Hơn nữa quan trọng nhất đó là tiên đạo tu chân giới rất nhiều đều có chí thân đã từng rơi vào Tuyên Cổ Thương Hội trong tay, có thể nói, bọn họ cùng Tuyên Cổ Thương Hội đều có thủ không đội trời chung. Tuyên Cổ Thương Hội năm đó làm việc không gì kiên kỵ, tuy rằng kinh doanh thật là công chính, thế nhưng thầm không khỏi có rất nhiều tiên đạo tu sĩ muốn mưu tính Tuyên Cổ Thương Hội, vì lẽ đó trong này vô số ác tha liền sinh ra. Tuyên Cổ Thương Hội đối xử muốn từ đó mưu lợi bất chính người, giống nhau là giết chết không cần lộ tội. Hình thân đều diệt, căn bản cũng không cho bọn họ cãi lại cơ hội, mà chút kỳ thực vệ dương đều có hiểu biết, bởi vì tuyên cổ thương hội bên trong một ít mật quyển rõ ràng đi lại, tuyên cổ thương hội hiển hách danh tiếng, không phải là nói khoác đi ra ngoài, thiên cổ thành tường thành bên trong những kia vết máu, không phải là giết chết một số ít tu sĩ có thể có dấu. Thái nguyên tử lúc này rốt cục ngồi không yên, tình thế đột nhiên mất không chế, mà nhìn những kia khuôn mặt đau thương tu sĩ hóa thần kỳ cùng phó đường chủ, Thái nguyên tử giờ khắc này đều có chút không biết như thế nào giải quyết chuyện này. Vậy thì tốt, nếu tuyên cổ thương hội ở trong tay ngươi, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là Thiên Kinh địa nghĩa đạo lý, đem ngươi tuyên cổ thương hội tu sĩ giao cho chúng ta, chúng ta muốn báo thù. Một vị Hóa Thần Kỳ Thái thượng trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói rằng, đúng, không tệ, chúng ta muốn báo thù. Ta cái kia đang thương tôn nhi, năm đó không phải là ở trên trời cổ thành hơi hơi giáo huấn một thoáng tu sĩ khác, kết quả là bị tuyên cổ thương hội tại chỗ xử quyết, huỳnh thần đều gì ta. Món nợ này đã trôn ở lão phu trong lòng vô số năm rồi, hôm nay rốt cục có thể đến báo thù lớn rồi. Ta tôn a, ngươi trên trời có linh thiêng, nhắm mắt đi. Một vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ lãng trả giới lệ, thần tình kích động cực kỳ. Đúng vậy a, ta đồ đệ kia cũng bị tuyên cổ thương hội giết chết, chỉ bất quá chỉ là năm đó làm bộ hãm hại một cái tuyên cổ thương hội mà thôi, ta đều đáp ứng gấp trăm lần bồi thường. bất quá tuyên cổ thương hội ngay khi trước mắt ta chém giết của ta đệ tử đi truyền, ta cùng tuyên cổ thương hội có thể nói có thủ không đợi trời chung. huyết hải thâm cửu hôm nay rốt cục có thể trầm đoan giải tội, đệ đệ, ngươi ở dưới cửu tuyền, an tư đi. nhìn thấy những này vô cùng kích động hóa thần kỳ trường lão, linh thiên cơ đấy lòng cao hứng không nớt, bất quá ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ đau thương dáng vẻ, vệ dương nhưng là vẻ mặt che lấp kỳ, hắn biết chuyện này thật sự rất vướng tay chân, giao gia tuyên cổ thương hội người không thể. Như vậy thì chỉ có đoạn tuyệt với hắn rồi. Bây giờ sự tình đã không phải là công thủ, mà là người chết tân đoán Linh Thiên Cơ rất thông minh, hắn biết nếu như từ công phương diện, khẳng định không thể đối với Vệ Dương Tạo Thành cái gì tính thực chất tổn thất, đã dù sao Thái Nguyên Tử vẫn là tông chủ, Vệ Dương Sư Tôn Kiếm Không Minh vẫn là phó tông chủ. Thế nhưng hiện tại thì lại không giống nhau, Linh Thiên Cơ chỉ bằng mấy lời nói, liền thành công đem Vệ Dương đẩy hướng Đông Nguyên Tông rất nhiều thái thượng trưởng lao phía đối lập, hơn nữa nhìn hiện nay tình hình đến suy đoán, nhưng có thể kết quả còn muốn so với Linh Thiên Cơ trước đây dự đoán thân thiết bởi vì hắn biết vệ dương tính cách là không thể nào giao ra tuyên cổ thương hội người như vậy nếu như vậy lương tử cũng đã kết làm hơn nữa lại tùy tiện đổ thêm dầu vào lửa dưới đây chính là vô giải tử thủ vì lẽ đó hiện tại linh thiên cơ đấy lòng phi thường đắc ý từ khi vệ dương tiến vào tông môn nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy vệ dương kinh ngạc như vậy dĩ vãng hắn đối phó vệ dương đều bó tay bó chân thế nhưng hiện tại không giống nhau linh thiên cơ chọn dùng kế mượn đao giết người mà hắn làm vẹn vẹn chỉ là cấp cho mình giết vệ dương người một cái cớ cùng lý do thôi bạch lao dở khắc này rất lo lắng Bởi vì đối với Tuyên Cổ Thương Hội người mang cừu hận không chỉ là những tia mới vừa mới tiến cấp hóa thần kỳ người, Bạch lão bọn họ gái thời đại này đồng dạng là có người cùng Tuyên Cổ Thương Hội có thủ không đội trời chung. Tuyên Cổ Thương Hội đặt chân vẫn thần phủ hơn vạn năm, trong đó máu tanh tin tức khẳng định rất nhiều, dù sao tiên đạo tu chân giới không phải là bình hòa thế tục, tu sĩ đều là một đám người điên, vì lợi ích của chính mình, hại lợi ích của bọn họ, chuyện như vậy quá thông thường rồi. Có thể nói, ở đây 150 vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, 48 vị chính phó đường chủ, vượt quá 80% tu sĩ, hiện tại hai mắt giữ tận nhìn về Dương Dường như một lời không hợp, bọn họ liền muốn tại chỗ Chu Diệt vệ Dương, mạnh mẽ giết chết Tuyên Cổ Thương hội người. Vô số áp lực đều hướng về vệ Dương ập tới, mà lúc này vệ Dương đấy lòng nổi lên cười gằn, không có làm bất kỳ cân nhắc, hắn trong nháy mắt liền làm quyết định. Vệ Dương vào lúc này lãng vừa nói nói, "Ha ha, xem ra hôm nay đối với bản tọa phê phán đã kết thúc rồi. Như vậy công sự chấm dứt, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ân oán cá nhân. Ta rất rõ ràng nói cho chư vị, muốn bản tọa giao ra Tuyên Cổ Thương hội người, đó là tuyệt đối không thể, các ngươi không cần mơ hão. Hơn nữa muốn Chu Diệt Tuyên Cổ Thương hội người trả thù lời nói." Trừ phi các ngươi trước tiên bước qua bản tọa thi thể. Vệ Dương lời lạnh như băng như là từ cửu u địa ngục truyền đến, khiến cho người không dét mà run. Thế nhưng vào lúc này, rất nhiều hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão đều đang đến gần mất lý trí bên dưới, sát cơ của bọn hắn nồng nặc cực kỳ, đầy trời sát khí tràn ngập đại điện, sát ý phun trào, để cả tòa đại điện đều giống như rơi vào đóng băng trong trạng thái. Mà lúc này, một vị tiên đạo tôn tổ lạnh lùng hỏi nói, đây chính là của ngươi cuối cùng quyết định. Đúng vậy, bản tọa chấp trường tiên cổ thương hội, như vậy thì không có đạo lý để bản tọa giao ra. Nếu muốn báo thù, tựu cứ việc đến đây đi. Vệ Dương không sợ chút nào đầy trời sát khí, lấm liệt nói rằng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ngươi bây giờ giao ra tuyên cổ thương hội, chúng ta còn thừa nhận ngươi là Đông Nguyên Tông Thánh tử. Hơn nữa sau đó chúng ta đồng dạng thừa nhận ngươi là Hạ Hạ mặc cho Đông Nguyên Tông Tông chủ. Ngươi xác định tuyên cổ thương hội đám tiện chủ này liền cùng chúng ta ở đây vượt qua 8 phần 10 cao tầng núi đỉnh, cái này hậu quả ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Vị này tiên đạo tôn tổ sát khí lấm liệt nói rằng, ta không có cân nhắc, bởi vì trong lòng ta chưa từng có nghĩ tới muốn giao ra bọn hắn tới ứng phó tình thế nguy cấp. Vệ Dương đón mọi người như muốn thị huyết, khát máu, ánh mắt không ý kỹ tí nào nói rằng có cốt khí, có trí khí, rất đàn ông. Tiên đạo tôn tổ giận dữ gởi, còn mở miệng tán thưởng vệ dương. đương nhiên vệ dương cũng không nhận ra đối phương đây là tán thưởng, rất rõ ràng đối phương đây là tại cật lực gáp chế sắc cơ. Dù sao đây là đông nguyên tông bên trong, bây giờ đông nguyên tông không thể so trước đây thái nguyên tiên môn. Hơn nữa bọn họ đấy lòng rất kiên kỵ thái nguyên tử, nếu như đổi lại dị vãng bọn họ chấp trưởng tiên đạo tổ đỉnh, đã sớm động thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là nguyên tông từ lần trước trợ giúp nhất thống tiên đạo tu chân giới sau khi liền vô ảnh vô tung biến mất, vì lẽ đó thái nguyên tử là có dựa vào. Trương năm Cả thế gian đều là kẻ địch nguy cơ đột kích. Không. Mà lúc này, Vệ Dương quay đầu nhìn về phía Linh Thiên Cơ, "Linh Thiên Cơ, nói vậy tình cảnh này ngươi rất hài lòng đi. Ngươi yên tâm, ngươi đối với bản tọa làm tất cả những thứ này, sau đó bản tọa đều sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Bản tọa ở đây xin thể, cuối cùng có một ngày sẽ gọi ngươi linh ra cả nhà tán Sát Tuyệt, nếu làm trái lời thế này, hồn thỏa bị bị tiên lôi đánh, hình thần đều diệt mà chết." Vệ Dương lời nói vừa ra, phía chân trời trong lúc đó, mấy đạo thiên lôi đồng nhiên nổ tung, kinh thiên lôi bảo âm thanh chấn động toàn bộ Đông Nguyên tông. Mà nghe nói lời này, Linh Thiên Cơ sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, đầy ngập sát cơ không hề che dấu mà ra. Tình cảnh này, tương tự khiếp sợ vô số tu sĩ, Thiên Lôi nổ vang, trong nháy mắt đem bọn hắn từ đầy trời sát ý trạng thái thức tỉnh, muốn muốn nưu mô vệ dương, không phải hiện tại. Thấy cảnh này, Thái Nguyên tử vào lúc này chỉ có thể âm u, hắn không thể mạnh mẽ ngăn cản tất cả những thứ này, bằng không Đông Nguyên Tông lòng người liền thật sự tàn đi. Thái Nguyên tử vung tay lên, hờ hững nói nói, ngày hôm nay sự tình cứ như vậy, ai về chô lấy, vệ dương lưu lại. Những điều hóa thần kỳ Thái thượng trưởng lão cùng chính phó đường chủ trước khi đi sắp đều mang đầy sắc ý, bao hàm sát khí nồng nặc nhìn vệ dương một chút. Từ đó về sau, bọn họ dù là cùng vệ dương như người dương nước lã, vệ dương trong nháy mắt bị cô lập, mà lúc này, cho dù hắn và tuyên cổ thương hội không có kiều hận cao tầng giờ khắc này cũng không tiện ra mặt động viên vệ dương, chỉ có thể dùng được ánh mắt để diễn tả tâm ý của bọn họ. Chờ đến tất cả mọi người sau khi đi, thái nguyên tử vung tay lên, đông nguyên điện đóng, sau đó từng luồng từng luồng lăng liệt sức mạnh đóng kín đại điện, không cho bất luận người nào nghe trộm. tuyên cổ thương hội những tu sĩ kia thật sự ở trong tay người, thái nguyên tử trong lòng còn bảo lưu một chút hy vọng, đây chỉ là hắn theo bản năng hỏi mà thôi. Vệ Dương không chút do dự gật đầu. Tình cảnh này, Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh giờ khắc này đều không biết làm thế nào mới tốt. "Ai, nói ngươi là ngôi sao thay hóa, thật không dạ. Trước đây ta cảm thấy ngươi trêu đến những kiêu hoa khá lớn, nhưng là từ ngày hôm nay xem ra, đúng là như gặp sư phụ à. Cùng ngươi ông cố năm đó kém xa, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt ta?" Kiếm Không Minh một mặt bất đắc dĩ to ý, nhưng thấy hắn là thật tâm bảo vệ Vệ Dương. "Ngươi có biết hay không, ngươi cử động hôm nay truyền ra, không chỉ có là đắc tội 8 phần 10 trở lên tông môn cao tầng nguyên nhân, còn có vô số đàn đạo tam cảnh cùng Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Chúc cơ kỳ đệ tử, Luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn đều sẽ ngươi coi là cửu nhân không đội trời chung A. Thái nguyên tử lắc đầu, đối mặt tất cả những thứ này, Thái nguyên tử còn thật không có giải quyết biện pháp, bởi vì hắn không thể nói rằng khiến đệ tông môn đệ tử không được cửu hận vệ dương. Đây căn bản không thể, lòng ngươi khó giỏ, lòng ngươi khó lượng, nói đúng là như thế. Hơn nữa rất rõ ràng, đây là vệ dương cùng bọn họ tư đoán, Thái nguyên tử vừa là làm đông nguyên tông tông chủ, càng không tiện đúng tay. Vì lẽ đó chuyện này, Thái nguyên tử cùng kiếm không minh đều cảm thấy cực thủ vô bỉ. Trái lại vệ dương đúng là rất dài sầu, lúc này hắn phản tới an đuổi Thái nguyên tử cùng kiếm không minh. Không có chuyện gì, sư tổ, sư tôn, ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì, cho dù cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Ta Vệ Dương đặt chân thiên địa, chưa bao giờ là dựa vào người khác thương hại sống đến bây giờ. Nhưng là, lời tuy như vậy, nếu như vậy, cơ bản đã đoạn tuyệt ngươi tương lai tiếp trưởng Đông Nguyên Tông độ khả thi rồi. Thái Nguyên Tử vẫn cảm thấy đáng tiếc, trước đây hắn cảm thấy chờ hắn cùng kiếm không minh phái vị, như thường có thể đem Vệ Dương nâng lên Đông Nguyên Tông tông chủ bảo tọa. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng đều biết không thể nào. Vệ Dương cử động lần này gần như đắc tội vô số Đông Nguyên Tông đệ tử, bọn họ là tuyệt đối không thể đáp ứng Vệ Dương còn đảm nhiệm Đông Nguyên Tông tông chủ. Ha ha, không phải đệ tử nói mạnh miệng. Đông Nguyên Tông vị trí tông chủ, đệ tử xưa nay nhìn ở trong mắt. Hơn nữa chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài, các loại, chờ tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, ngoại giới thiên địa đặc sắc hơn. Một cái nho nhỏ vị trí tông chủ, đệ tử vẫn không để ý. Vệ Dương giờ khắc này khẩu khí ngông cuồng, nếu như lời này để tu sĩ khác nghe thấy, Thẳng định trong lòng cảm thấy Vệ Dương cản rỡ cực kỳ, thế nhưng xuất hiện ở trong đại điện đều là Vệ Dương thân cận nhất người, Thái Nguyên tử cùng Kiếm Không Minh cũng là có chút không cảm thấy như vậy. Đúng, nam Nhi nên trí hướng cao viễn, không nên bị mắt sự vụ lúc trước mê hoặc con mắt, phải biết, thiên địa rộng lớn, hơn nữa chúng ta tu tiên vì sao, điểm ấy không thể lẫn lộn đầu đôi. Kiếm Không Minh rất tán thành Vệ Dương quan điểm, không khỏi mở miệng tán dương nói rằng: "Thế nhưng hắn nào biết, Vệ Dương lúc này cười khẽ hạ xuống, quay về Thái Nguyên tử cười nói: "Sư tổ, người xem sư tôn bộ mặt thật rốt cục lộ ra rồi, hắn chính là sợ ta đến thời điểm đuổi theo bước tiến của hắn, cấp tông chủ của hắn vị trí." Cho nên hắn mới như vậy sớm cho ta nói như vậy, Sư Tôn, ngươi không cần nói như vậy, ta đều hiểu. Dù nói thế nào, ta làm sao có khả năng cùng ngươi tranh cướp vị trí tông chủ đây? Thái Nguyên tử, Kiếm Không Minh, làm sao? Các ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Thái Nguyên tử chợn mắt một muỗng, Kiếm Không Minh ngạc nhiên, lập tức Kiếm Không Minh chân tầng tầng đá một cái, vệ Dương thân thể tựu như cùng như mũi tên rời cung bay ra, sau đó đập thầm ầm ở đại điện trên cửa chính, lắc lư một tiếng, té xuống đất. Sau đó Thái Nguyên tử vung tay lên, một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt liền đem vệ Dương đánh ra đại điện. Vệ Dương bay lên không vượt qua dưới vội vã rời đi Đông Nguyên Phong, Mà tình cảnh này để những kia hữu tâm nhân nhìn thấy, nhất thời vệ Dương không được sủng ái tin tức trong nháy mắt truyền ra. Mà lúc này Đông Nguyên Tông bên trong vô số người đều nghe nói vệ Dương trong tay còn có tuyên cổ thương hội một cái tiểu thế giới, hơn nữa bên trong tiểu thế giới còn sinh hoạt phần lớn tuyên cổ thương hội người. Nhất thời Đông Nguyên Tông là quần tình xúc động, những kia đã từng cùng tuyên cổ thương hội có cựu hắn người dồn dập tụ tập Đông Nguyên giới đỉnh, muốn cưỡng bức Thái Nguyên tử xử phạt vệ Dương. Nhưng khi mấy cái không thức thời đầu lĩnh bị tại quyết đường chảo sau khi đi, những kia tính vọt cưỡng bức tông môn đệ tử trong nháy mắt dường như chim ngông tán hình nửa mặt lên trời trên đỉnh, Mộ Dung Khải cùng Trịnh Đào chính hướng về vệ Dương bẩm báo những chuyện này. Thánh tử, hiện tại thế cuộc đối với chúng ta rất bất lợi a. Người xem nửa mặt lên trời dưới đỉnh, còn có vô số tông môn đệ tử ở quan sát. Hơn nữa lần này trong tông môn, vô số đệ tử đã phát sinh hào ngôn, bọn hắn đều chuẩn bị không để ý tông quy, bất kể bất kỳ giá nào, chuẩn bị đối phó ngươi. Mộ Dung Khải một mặt ưu sầu nói rằng, đúng vậy a, tin tức truyền đến, trước đây cùng ta giao mấy cái tông môn đệ tử đều cùng ta cắt bào đòn nghĩa, cùng ta tuyệt giao. Trịnh Đào cũng rất sầu lo, dù sao vệ Dương đáp tội không phải số ít người, mà là tuyệt đại đa số tông môn đệ tử mà trong đó, linh thiên cơ ở trong đó không thể không kể công, chính là do ở linh thiên cơ đem tin tức lan rộng ra ngoài, mới sẽ tạo thành như vậy hiệu quả kinh người. Cùng lúc đó, thiên cơ trên đỉnh, linh gia nhân vật trọng yếu tụ tập. Ha ha, vẫn là lao tổ thần cơ diệu toán, chỉ là nho nhỏ một cái kế mượn đao giết người, liền sản sinh hiệu quả như thế. Ta xem hậu vệ hiện nay gia tiên nghiệt chủng kia còn thế nào hành hành đông nguyên tông. Đúng vậy, hiện tại vệ gia nghiệt chủng đều bị cô lập, nửa mặt lên trời phong không hề bị hoan nghênh. Những kia trước đây đối với nửa mặt lên trời phong trung thành tuyệt đối năm tạp dịch đệ tử, đã đi rồi tuyệt đại đa số. Còn dư lại đều là những tia du một ngất đáp thẳng thắn không biết bị báo không biết được trời cao đất rộng tông môn đệ tử đó là đương nhiên thần thoại vệ gia mấy trăm năm thành lập danh tiếng gần như là hủy hoại trong một ngày hơn nữa ta nghe thấy vô số tông môn đệ tử dồn dập tụ tập dâng thư đông nguyên phòng muốn tông môn nổi danh sử phạt vệ dương động viên chúng tông môn đệ tử haha ha, vệ gia nghiệt trùng đắc tội rồi 8 phần mười trở lên cao tầng hơn nữa trung gian đan đạo tam cảnh trưởng lão cùng nguyên anh kỳ trưởng lão càng là đến công xủy trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử rất nhiều đều sẽ vệ gia tràn ngập tự hận hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vệ gia nghiệt chủng còn thế nào càn dỡ lên. đặt ở linh gia trên người núi lớn giải trừ, vì lẽ đó những này linh gia cao tầng giờ khắc này đều đắc ý vinh báo, bất quá linh thiên cơ không có ngăn lại, hắn biết vào lúc này không phải đánh gãy thời điểm, liền để cho bọn họ phát tiết một chút. không cần nói phổ thông linh gia cao tầng, liền ngay cả hắn linh thiên cơ bình thường đồng dạng cũng là lo lắng hết lòng, hơn nữa vì không cho vệ dương nắm được cán, linh gia đã thối lui ra khỏi vô số lợi ích, nhưng bây giờ mây đen tàn đi, linh gia tái hiện quang minh. Linh gia các vị cấp cao rồn dập mở lời vũ đục vệ dương, thỏa thích sướng nghĩ một hồi tương lai đẹp ngày thật tốt. Giờ khác này bọn họ hoàn toàn quên trước đây những ngày đó là kiểu gì độ tới được. Hồi lâu sau, Linh Thiên Cơ mới hở hững nói nói, tuy nói như thế, bây giờ, ván, cục đối mặt ta Linh gia đại lợi, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể thả lòng, muốn phòng bị vệ gia nghiệt chủng chó cùng rất dậu. Hơn nữa đây nên trời giết nghiệt chủng, dĩ nhiên xin thể vọng tưởng diệt ta Linh gia, vì lẽ đó thời kỳ này, Linh gia già trẻ giống nhau không được đi ra Thiên Cơ phong, người vi phạm lấy gia quy trọng xử. Linh gia mọi người lập liệt, bọn họ cũng đều biết đi 90 dặm mà 50 ý tứ, ở Linh Thiên Cơ nhắc nhỏ dưới, bọn hắn đều tập trung ý chí, không dám có nửa điểm thả lỏng. Sau đó còn có gia tăng siêu tầm vệ gia hai người kia tiện phụ tam tích, một khi có tin tức, lập tức thông báo ma đạo. Vào lúc ấy, ta tin tưởng ma đạo đối với tin tức này tuyệt đối có hứng thú. Linh Thiên Cơ vô cùng lạnh lẽo nói rằng, Linh Thiên Cơ có thể nghĩ đến cái này kế sách, Đông Nguyên Tông bên trong đồng dạng có người có thể nghĩ đến cái này kế sách, sau đó bọn họ dồn dập phái ra đặc lực nhân thủ, gia tăng tìm tòi bám vào vẫn thần hiệp cốc bí cảnh, để tìm tới Sở Điệp Y cùng rừng Trị Huên đến thời điểm bọn họ ngược lại muốn xem xem, vệ dương ở sở điệp y cùng dường chỉ huyên cùng với tuyên cổ thương hội trong lúc đó đến cùng lựa chọn thế nào. Tu chân giới giờ khắc này đúng là mạch nước ngầm máy liệt, mà ma đạo đồng dạng nhận được tin tức này. Túc trên, ma sư cùng thánh hoàng không kẽ hở ở ma sư cung liền mở ba ngày buổi tiệc vì chính là chúc mừng cái tin tức tốt này. Mà lúc này, vệ dương trong lòng đống nhiên bay lên một đoạn sự nghi ngờ, bởi vì hắn mới vừa vừa nghĩ đến hắn không phải không hề kẽ hở, nói chuẩn xác chỉ cần vệ dương nốc đang ngửa mặt lên trời phòng là không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng bà cố sở điệp y cùng dường chỉ huy thì lại không giống nhau nếu như các nàng bởi vì vệ dương nếu là có tổn thương gì vệ dương sẽ hổ thẹn cùng ấy nấy cả đời vì lẽ đó lúc này vệ dương khẩn cấp truyền tin sở điệp ý cùng rừng trì huyên một mặt là muốn các nàng tránh né được chú ý an toàn ở một phương diện khác vệ dương thì lại là muốn nghĩ cách đưa các nàng tiếp về ngửa mặt lên trời phong vẫn thần hạp cốc bên trong a phúc quản gia yên lặng nhìn tất cả những thứ này đáy lòng thầm nói thiếu chủ a không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu vọng muốn cuối cùng đạt đến chủ nhân kỳ vọng thiếu chủ ngươi kém quá xa như vậy đã như vậy liền nhân cơ hội này tôi luyện một chút đi Sau đó A Phúc quản gia ngăn cách cùng Vệ Dương liên hệ, trong dây lát này đã bị Vệ Dương nhận biết được. Chương 504, phát hiện tung tích hóa thần đột kích. Không. Ngửa mặt lên trời phòng, Vệ Dương ngước đầu nhìn lên vẫn thần hạp cốc phương hướng, vừa A Phúc quản gia chủ động cắt đứt một ít sợi tâm linh liên hệ, để Vệ Dương có một loại dự cảm không tốt. Nghĩ lại, Vệ Dương hay là đoán được A Phúc quản gia mục đích làm như vậy, A Phúc quản gia muốn để Vệ Dương một mình đi trải qua những chuyện này, cuối cùng nếu muốn chứng đạo thành tiên, nhất định phải trải qua vô số tôi luyện, điểm ấy tiểu cực khổ, ở A Phúc quản gia trong lòng không coi vào đâu. Vệ Dương thanh âm trầm thấp vang lên, giương tổ Ngươi hiện tại liền đi Vân Thần Hạp Cốc bảo vệ ta bà cố cấp nàng, phía ta bên này ngươi không cần lo lắng, hơn nữa coi như gặp phải nguy hiểm, ta có thể bảo vệ tốt chính ta." Dương Vệ ở trong không gian thứ nguyên nghe nói mệnh lệnh này, sau đó hắn rời đi ngửa mặt lên trời phong, đi tới vận Thần Hạp Cốc. "Ai, đây chính là lòng người a." Vệ Dương thở dài nói rằng, hắn tự nhiên biết có chút tu sĩ hoàn toàn chính là đánh báo thù cờ hiệu, trên thực tế liền là muốn mưu đồ tuyên cổ thương hội những kia kinh người bảo vật cất giữ. Nguyên Châu, Thánh Ma Thành, Thánh Ma Trung Quốc bình thường thương nghị đại sự chu tiên điện trong đó, Thánh Hoàng không kẽ hở ngồi ngay ngắn hoàng trên mặt ghế mà trên hắn một cái đài cao, nhưng là ngồi xếp bằng ma đạo thủ hộ thần, ma sư. Chu tiên điện bên trong, ma đạo tất cả đại lao đều có mặt. Mà lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng đợi ma sư hạ lệnh. Ma sư bỗng nhiên đứng dậy, áo bào đen khoác lên người, càng lộ vẻ thần bí khó lường. "Truyền làm cả ma đạo, bao quát ám vệ, thí thần, toái không, ma vực, lần này toàn bộ điều động, nhất định phải đem vệ gia đàn bà góa đoạt lại thánh ma thành. Cùng lúc đó, còn có mức độ lớn nhất diệt tiên đạo sinh lực. Trận chiến này tất thắng, bản tọa tự mình đốc chiến. Trận chiến này việc quan hệ ta ma đạo số mệnh." lần này là diệt thần thoại vệ ra thời cơ tốt nhất, hy vọng chư quân không nên vụ lòng bản tọa một mảnh tha thiết hy vọng. ai dám kéo bản tọa chân sau, bản tọa định chém không buông tha. ma sư mệnh lệnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma đạo cao tầng, ma đạo chính đang khẩn la mật cổ chuẩn bị. cùng lúc đó, tiên đạo tu sĩ chính đang từ từ ra tăng lùng bắt sở điệp y cùng dừng chỉ huy tâm tích, hơn nữa còn dùng một loại mịt mở phương thức thông báo tầng dưới chốt tiên đạo tu sĩ, nhìn có hay không ai có thể cung cấp sở điệp y tung tích của các nàng. đông nguyên tông bên trong, đông nguyên điện, thái nguyên tử cùng kiếm không minh đều biểu hiện nghiêm túc. hồi lâu sau, thái nguyên tử trầm giọng hạ lệnh, anh vệ điều động. Lần này đem chút tham dự vây giết sở Điệp Y cùng rừng chỉ huyên một đám tu sĩ, toàn bộ giết chết. Nhất thời, đông nguyên điện bên trong một vệt bóng đen chạy qua. Thế nhưng ai đều không có chú ý. Không Minh, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đáng ra không? Thái Nguyên Tử thâm thẳm nói rằng. Kiếm Không Minh rất chắc chắn gật đầu. Nếu để cho một ít tu sĩ bình thường đổi lấy Vệ Dương nỗi nhớ nhả, ta cảm thấy rất đáng giá. Vệ Dương tựu như cùng sâu tiềm vực sâu chân long, một khi đại thế đến, sẽ long dược tiểu thiên, soi sáng vật cổ. Kiếm Không Minh hiểu rất rõ hắn người đệ tử này. Đúng vậy a, Vệ Dương đứa nhỏ này là một trọng tình cả người. Loại tính cách này có lợi có hại, mà chúng ta phải làm dù là thay hắn quét sạch cản trở, tất cả che ở trước mặt chúng ta đều đáng đợi bị thanh tẩy. Thái nguyên tử lấm liệt thanh âm, quyết tuyệt cực kỳ. Vận thần hạp cốc ra nhân ma chiến tràng, giờ khắc này bên trong chiến trường rất nhiều tu sĩ cũng không đang chuyên tâm đối kháng ma đạo, trái lại đem tâm tư tìm đến phía vận thần hạp cốc bên kia. Bởi vì tiên đạo đông nguyên tông cao tầng có người mở ra giá trên trời, tìm kiếm sở điệp ý tung tích của các nàng. Mà lúc này ma sư hạ lệnh ma đạo tu sĩ đại quân lùi lại, tạm thời không tiến công nhân ma chiến tràng, cho tiên đạo đông nguyên tông cũng hòa hoãn cơ hội. Ma sư ý đồ rất rõ ràng. Ma tu không tiến công nhân ma chiến tràng, như vậy tiên đạo tu sĩ là có thể càng nhiều rành tay trợ giúp ma đạo, siêu tầm sở điệp y tâm tích. Mà lúc này vẫn thần hạp cốc ở ngoài, đến rồi một tu sĩ trung niên, hắn gọi Lôi Vũ, cái tên rất bình thường, là một luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, hơn nữa mấu chốt nhất hắn đã sắp đến luyện khí kỳ tu sĩ sinh mệnh đại nạn rồi. Mà trước đây hắn ở đây nhân ma chiến tràng nghe nói có người ra giá trên trời, vì chính là tìm hai cô gái, Lôi Vũ tò mò thấy được hai cô gái này chân dung, trong nháy mắt Lôi Vũ thật giống nhớ tới hơn một năm trước hắn ở đây vẫn thần hạ cốc phụ cận du lãng thật giống nhìn thoáng qua nhìn thấy hai cô gái này qua lại quá vì lẽ đó hiện tại lôi vũ cứ dựa theo trong ký ức đến xác nhận một chút lôi vũ trong lòng hừng hực ra trên trời treo giải thưởng nghĩ tới tấm kia treo giải thưởng đơn mặt trên những kia giá trị liên thành bảo vật lôi vũ liền càng lộ vẻ động lực mười phần lôi vũ trong lòng ở ảo tưởng nếu như hắn thật sự có thể thu được nhiều như vậy bảo vật coi như thiên phú lại kém dựa vào nhiều như vậy kỳ chân đủ để đánh vỡ thiên phú hạn chế lên cấp trúc cơ kỳ hơn nữa lên cấp trúc cơ kỳ đã không phải là lôi vũ hiện nay trúc cơ kỳ mới 500 năm năm tuổi thọ hắn muốn đột phá đan đạo tam cảnh thậm chí còn có thể ngước nhìn một thoáng nguyên anh kỳ. Vẫn thần hợp cốc ở ngoài một cái nhỏ hẹp bí cảnh bên trong, Sở Điệp Y cùng dừng Chỉ Nguyên hai mặt nhìn nhau, hồi lâu sau, Sở Điệp Y mới trầm giọng nói, "Chỉ Nguyên, bây giờ chúng ta muốn vạn sự cẩn thận." Dương Dương lần này vì tuyên cổ thương hội, không tiếc cùng đông nguyên tông vô số tu sĩ là địch. Dương Dương chỉ cần ngốc đang ngửa mặt lên trời phong, liền an toàn. Vì lẽ đó hiện nay mà nói, chúng ta chính là Dương Dương duy nhất cái hở. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện, Dương Dương là có thể vẫn bình an. "Đúng vậy a, nương, chúng ta lại đi kiểm tra một chút đi." chứ để đóng kín truyền tống trận, bọn chúng ta đợi Dương Dương tới đón chúng ta. Dương chỉ Huyên đề nghị nói rằng, "Vẫn thần hạp cốc mặc kệ tên bí cảnh nào, đều có một cái không gian đường nối đi về ngoại giới, những này đường hầm không gian chính là Vẫn thần hạp cốc đặc thù pháp tắc không gian đưa tới." Ngựa mặt lên trời trên đỉnh, Vệ Dương tới tới lui lui đi lại, vừa hắn tâm linh xuất hiện một tia nguy hiểm dấu hiệu, hắn cẩn thận thôi diễn, thế nhưng cuối cùng không thu được gì. Vệ Dương vẫn là không yên lòng tổ mẫu an toàn của các nàng, mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn trong tay loại nhỏ truyền tống trận, cái này loại nhỏ truyền tống trận là định hướng truyền tống. Chỉ cần chờ Dương Vệ bên kia mạnh khỏe sau khi Vệ Dương là có thể trong nháy mắt vượt qua vô số không gian, truyền tống đến bí cảnh bên trong. Dương Vệ cất bước ở trong hư không, tốc độ cực nhanh. Lôi Vũ vào lúc này đã đến lần trước nhìn hắn thấy hai vị tiên tử địa phương, đây là một hoang vu thung lũng, thiên địa linh khí mỏng manh, nơi này không cần nói linh thú, liền ngay cả tu sĩ cũng sẽ không nghỉ chân. Thế nhưng lần trước Lôi Vũ muốn đến cái này hoang vu chi nhìn một chút có thể hay không tìm tới một cây thiên địa linh thuốc, cho nên mới ngẫu nhiên vừa thấy sở điệp y các nàng. Lôi Vũ đến nơi này sau khi trong lòng chậm rãi hồi tưởng, cuối cùng hắn tìm được rồi lúc trước sở điệp y các nàng biến mất địa phương, bởi vì cái này thời điểm. Hắn ở phía xa ngẫu nhiên nhìn thấy Sở Điệp Y các nàng xốc lên một khối phổ thông tảng đá, sau đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bởi Sở Điệp Y các nàng tới đi vội vàng, vì lẽ đó căn bản không có nghĩ đến hành tung của các nàng sẽ bị người nhìn thấy. Lôi Vũ vào lúc này không có đẩy ra khối đá này, mà lúc này coi như hắn lại không biết, cũng có thể cảm ứng được dưới tảng đá phương vận sóng, này là đối với nguy hiểm trời sinh trực giác. Lôi Vũ xác định sau khi mà sao xoay người rời đi. Vẫn thần hạp cốc ở ngoài, Đông Nguyên Tông một ít hóa thần kỳ lão tổ dồn dập phái môn hạ đệ tử thu thập tin tức, mà lúc này Lôi Vũ tìm tới một chỗ, mà sau sẽ hắn biết nói một lần sau đó, cái này cứ điểm tu sĩ rất nhanh hướng lên trên thông báo, không một lúc nữa, thì có ba vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão tới rồi. Lôi Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, đối mặt ba vị này hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, Lôi Vũ cảm ứng được trên người bọn họ như vực sâu biển lớn khí thế, từ lâu không đứng thẳng được, run rẩy bất an, chạy tới ba vị thái thượng trưởng lão, trong đó có thủy vô cấu sư tôn thủy lâm sinh. hắn xem thường nhìn Lôi Vũ, nếu không phải Lôi Vũ cung cấp tin tức này rất đặc biệt, vì để tránh cho để lại, bọn họ mới đến vừa nhìn. Ngươi cho chúng ta chỉ đường, ngươi phát hiện địa điểm kia ở nơi nào? Thủy lâm sinh trầm giọng nói đúng, đúng, là ba vị lao tổ mời đi theo ta. Lôi Vũ run dậy trả lời. Sau đó Thủy Lâm sinh một phát bắt được Lôi Vũ vai, thân hóa chui dưới ánh sáng, rất nhanh Thủy Lâm sinh bọn họ dù là đi tới Lôi Vũ phát hiện địa điểm kia. Mà lúc này Dương Vệ đã đến bí cảnh bên trong. Dương Vệ bóng người trở hiện, Sở điệp Y các nàng ngay lập tức sẽ bị kinh động, mà đi sau hiện giờ là Dương Vệ. Sở điệp Y thở dài một hơi. Vệ đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sở điệp Y cảm thấy có chút kinh ngạc. Dương Vệ không phải vẫn thủ hộ ở vệ Dương bên người sao? Là Dương Dương gọi ta tới. Dương Vệ mỉm cười trả lời nói rằng, sau đó. Hắn vung tay lên, một luồng tinh khiết pháp lực độ tỉ mỉ hình định hướng trong truyền tống trận, nhất thời ngửa mặt lên trời trên đỉnh, vệ dương bóng người trong nháy mắt biến mất. Vệ Dương thân thể xuất hiện tại sở điệp y trước mặt các nàng, nhìn thấy sở điệp y cùng dừng chỉ huyên còn bình yên vô sự, vệ dương đem tâm đang treo lên chấm xuống. Mà lúc này, Thủy Lâm Sinh bọn họ cũng tìm tới cái này truyền tống địa điểm, nhất thời bọn họ kích cục đá vụt, sau đó bóng người của bọn họ tại chỗ liền xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Vệ Dương còn chưa kịp cùng sở điệp y bọn họ âu chuyện, vệ dương mới vừa vừa đuổi tới bí cảnh bên trong, Thủy Lâm Sinh bóng người của bọn họ giống như là rời trong xương, trong nháy mắt xuất hiện Thời khắc này, Thủy Lâm Sinh bọn họ nhìn thấy Vệ Dương Chính đang bí cảnh bên trong. Dương vệ bỗng nhiên ra tay, một đạo kinh thiên ánh kiếm chém phá hư không. Mà Vệ Dương phản ứng cũng không chậm, Thái Huyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngũ đế pháp lực điên cuồng rót vào, Vệ Dương vừa ra tay chính là toàn lực, một chiêu kiếm đoạn cần khôn. Mà lúc này đây, Thủy Lâm Sinh bọn họ còn ở vào không gian đường hầm vận chuyển bên trong, trong nháy mắt công kích tới Lâm, không gian đường hầm vận chuyển trong nháy mắt bị phá, Thủy Lâm Sinh bọn họ tao ngộ trong tường, trong nháy mắt đã bị vứt ra đường lối. Mà ngoại giới, Lôi vũ trong lòng đang thân thiết thủy lâm sinh bọn họ tâm tích sắp, một nguồn sức mạnh điên cuồng nổ kích, đường hầm không gian bị nát tan, không gian phá toái sức mạnh trong nháy mắt bao phủ hư không, tại chỗ liền đem lôi vũ cắn giết. Lôi vũ đẩy trời huyết nhục hạ xuống, đòn đánh này, hắn hoàn toàn chính là hình thần đều diệt. Mà lúc này, vệ dương trong lòng vô cùng nóng nảy, nhất định phải mau chóng đem thủy lâm sinh bọn họ giết chết, bằng không nếu như phong thanh để lộ, vệ dương đều không thể nào tưởng tượng được bọn họ sẽ đối mặt như thế nào kết cục. Dương vệ bóng người trực tiếp xuyên toa hư không, trong nháy mắt đi tới thủy lâm sinh ba người bọn hắn phía sau lưng, sau đó kinh người ánh kiếm trong nháy mắt đâm thủng một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Vô Cùng Kiếm Đạo Phong mang trực tiếp cắn nát nguyên thần của hắn, dương vệ một đòn dưới, một vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn lạc. Mà lúc này, cảm ứng được huynh trưởng sinh cơ suy yếu, một vị khác tu sĩ hóa thần kỳ bỗng nhiên ra tay, vô cùng sóng pháp lực dường như hạo hãn hải dương, trong nháy mắt hắn kích phát toàn bộ pháp lực. Thủy Lâm Sinh vào lúc này tâm một phát hận, nô lên toàn bộ pháp lực, hướng về Dương Vệ mà đi. Chương 505, đại sát thiên hạ. Không. Thời khắc này, Thủy Lâm Sinh cùng một vị khác tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã không để ý thân thể hao tổn, mạnh mẽ thôi thúc toàn bộ pháp lực, phát động đòn mạnh nhất, nếu hắn không là nhóm đều sẽ bị Dương Vệ tiêu diệt từng bộ phận. Hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ tuy rằng tu vi có thể nói thông thiên, cái thế pháp lực chấn áp hoàn vũ, thế nhưng chính vì như thế, tranh đấu thời khắc vẫn không có luyện khí kỳ tu sĩ hạn chế như vậy. Vừa Dương Vệ một chiêu kiếm liền giết chết một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ, bằng vào chính là hắn tuyệt thế thần thông. Bóng đen nguyên không thể năng đủ tự do qua lại hiện thực không gian cùng trong không gian thứ nguyên, loại thiên phú này thần thông ở trong chiến đấu tuyệt đối rất biến thái, bởi vì nói không chừng lúc nào Dương Vệ kiếm trong tay liền đến người phía sau lưu rồi. Đối mặt hai đại tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ một đòn toàn lực, Dương Vệ thần tình nghiêm túc, mà lúc này Vệ Dương đã lôi kéo Sở Điệp Y cùng Dương Chỉ huyên tránh ra thật xa cái này chiến đấu phạm vi, miễn cho gặp lan đến. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Thủy Lâm Sinh cùng một vị khác tu sĩ Hóa Thần Sơ Kỳ cùng Dương Vệ cứng đối cứng, nhất thời một luồng vô cùng bị hủy diện sóng gợn rung động hư không, không gian bí cảnh không gian bích trướng đều không chịu nổi cái nặng, tu sĩ Hóa Thần kỳ công kích, đã gần như đạt đến vần thần phụ tu chân giới không gian thừa nhận cực hạn. Mà lúc này, Đông Nguyên Tông bên trong, trong một gian mật thất, gửi Đông Nguyên Tông, Cao tầng Nguyên Thần mệnh bài có một khối đột nhiên vỡ tan, mà chuyên môn phụ trách thủ hộ mật thất tu sĩ lập tức thông báo Thái Nguyên Tử. Thái Nguyên Tử biểu hiện lấm liệt, hắn biết trận này giết chóc là không thể tránh khỏi, chính là không biết giết chóc sau khi kết thúc, Đông Nguyên Tông không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Tất cả những thứ này đều là đáng giá, chỉ cần chờ Dương Dương trưởng thành. Vào lúc ấy quét ngang vẫn thần phụ, tuyệt đối vô địch thực lực, tuyệt đối có thể đối kháng địa ngục phủ xuống cưng giả, cung cấp bên trong, ta tin tưởng Dương Dương. Thái Nguyên Tử nội tâm thầm nói, không gian bí cảnh ở ngoài. Tiên đạo Đông Nguyên Tông bên trong đã có người nhận được tin tức, Thủy Lâm Sinh bọn họ chính đang cật lực chặn lại Vệ Dương. Vệ Dương mang theo sở điệp y các nàng trong nháy mắt rời đi bí cảnh, mà lúc này Dương Vệ các loại, chờ, Vệ Dương bọn họ hình bóng biến mất sau khi, trên người màu đen càng thêm nồng nặng, Dương Vệ như là hóa thân địa ngục tà ma như thế. Sắt thần giáng lâm, Dương Vệ bỗng nhiên một chiêu kiếm xẹt qua hư không, Thủy Lâm Sinh cùng một vị khác hóa thần sơ kỳ thái thượng trưởng lão đầu lâu bay lên cao cao, mà nguyên thần của bọn họ bị Dương Vệ ánh kiếm trong nháy mắt cắt giết. Dương Vệ lập tức tùy tùng đánh phá không gian bí cảnh đi ra ngoài, mà lúc này Vệ Dương vừa ra bí cảnh ở ngoài liên phát hiện đã súm lại một nhóm lớn kẻ địch. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương kiên quyết hạ lệnh: "Dương tổ, ngươi mang theo tổ mẫu các nàng rút về Đông Nguyên Tông, ta ở phía sau phụ trách đoàn hậu. Vệ Dương căn bản cũng không có cho Dương vệ quyền tự tuyệt. Sau khi nói xong, Thái Huyên kiếm bỗng nhiên mà ra, một đạo dài đến ngàn trượng cái thê ánh kiếm xẹt qua hư không. Những này tiên đạo Đông Nguyên Tông tu sĩ đều là vừa vặn chạy tới, bọn họ vẫn không có thật chính phản ứng lại sắp, Vệ Dương cái thế ánh kiếm đã giáng lâm. Ánh kiếm chém qua, vô cùng kiếm đạo phong mang đâm thùng hư không, bá đạo kiếm đạo chân ý lăng liệt cực kỳ trong nháy mắt một nửa tu sĩ cấp cao vẫn lạc tại vệ dương như vậy dưới thân kiếm dương vệ lúc này kiên quyết quyết định nếu vệ dương nói như vậy như vậy vệ dương đến thời điểm thì có thoát thần nắm dương vệ một phát bắt được sở điệp y cùng dừng chỉ huyên tay trong miệng quát lạnh một tiếng hai vị thiếu chủ phu nhân đắc tội rồi sau đó dương vệ trực tiếp xẹt qua hư không mang theo sở điệp y cùng dừng chỉ huyên thông qua thứ nguyên không gian trở về đông nguyên tông trong không gian thứ nguyên sở điệp y nổi trận lôi đỉnh dương vệ ngươi thả chúng ta ra nếu như ngươi còn nhận thức ngươi là vệ gia người ngươi bây giờ liền cho ta quay trở lại cứu ra dương dương Dương Vệ nhưng là không nói một lời, thân thể hắn vì là hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, tự nhiên không phải sợ điệp Y cùng Dừng Chỉ Huyên có thể dạy, kiếm được thoát ra. Mà bên ngoài, Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, hóa thành tuyệt thế sát thần, trong mắt sát cơ nồng nặc cực kỳ, hắn giờ khắc này không có đem trước mắt Tiên Đạo Tu Sĩ cho rằng người đối xử chặn bản tọa đường người, giết hết không tha. Đây trời sát cơ nhất thời che ngập bầu trời mà ra, những này muốn chặn giết Vệ Dương, đều là tham niệm quậy phá, bọn họ muốn muốn mưu mô Vệ Dương trên người tuyên cổ thương hội bảo tàng. Ha ha, Vệ gia nhiệt trùng, thực thời là có thể giao ra tuyên cổ thương hội bảo cỗ. Vằng không hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng, ngươi bây giờ đã là cùng đường mặt lộ, Hóa Thần Kỳ thái thượng trưởng lao rất nhanh chạy tới. Ngươi còn muốn rẽ rủa tới khi nào? Hiện tại giao ra bảo tàng, chúng ta còn có thể đau nhức nhanh một chút, cho ngươi một cái toàn thời. Nhìn những này giữ tận vẻ mặt tiên đạo Đông Nguyên tông tu sĩ, bọn họ đã hoàn toàn bị bảo tàng mê bị váng đầu não, trong lòng bọn họ toàn bộ đều là tràn ngập tuyên cổ thương hội bảo tàng, căn bản cũng không có cảm giác tất cả những thứ này nguy cơ. Ôn nào, muốn muốn bảo tàng, chỉ bằng các ngươi, đợi sau đi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Mà hậu Vệ Dương bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó tu sĩ trong đám người từng đạo từng đạo ảnh kiếm đống nhiên bạo phát. Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận chi Thiên Tuế, Thiên Kì song kiếm hợp nhất, kiếm ảnh bay tán loạn. Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận chi Thiên Tuế, Thiên Kì, Thiên Quyền ba kiếm hợp một, một kiếm phá nhà hản dối. Bắc thất tinh kiếm trận chi Thiên Tuế, Thiên Kì, Thiên Quyền, Ngọc Hành bốn kiếm hợp nhất, huy hoàng ảnh kiếm. Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận chi Thiên Tuế, Thiên Kì, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ngũ kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm tả dương. Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận chi Thiên Tuế, Thiên Kì, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang sáu kiếm bốn một, một chiêu kiếm tuyệt tiên bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thiên su thất kiếm hợp nhất, kiếm chi dập tắt. vệ dương trong nháy mắt liền phát động bắt đầu thất tinh kiếm trận, ánh kiếm huy hoàng, kiếm khí ngăng, dọc, ánh kiếm phách tuyệt vô song. giờ khắc này dù là giết trong ngày, vô số đan đạo tam cảnh tu sĩ dồn dập vẫn lạc tại kiếm trận bên dưới. nguyên anh sơ kỳ cùng tu sĩ nguyên anh trung kỳ đều không chống đỡ được kiếm trận oai, mà chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng có thể chống đối kiếm trận. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là đang dễ rùa khổ sở, trong nháy mắt ở đây gần trăm tiên đạo tu sĩ cũng chỉ còn xuất lại hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mà những tu sĩ khác dồn dập bị kiếm trận cắt giết. Nơi đây đã hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Vệ Dương đấm máu đứng thẳng trung ương, bàn tay bắt đầu thất tinh kiếm trận, lang liệt vô song, cái thế kiếm uy tôn lên hắn dường như thái cổ kiếm đạo chi như thần. Ngươi ác ma này, bọn họ đều là đồng môn của ngươi, ngươi làm sao có khả năng nhẫn tâm xuống tay được? Lúc này, ngay cái Nguyên Anh hậu kỳ khổ sở rẽ rùa dưới, vẫn còn có dư lực chỉ trích Vệ Dương. Mà Vệ Dương như là nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Hiện tại biết là bản tọa đồng môn, vừa muốn chặn giết bản tọa, nhu đồ bản tọa trên người bảo tàng thời gian cũng không biết. Mỗi người đều vì hắn làm trả giá thật lớn, các ngươi đánh đổi chính là chết. Kiếm trận bay trong nháy mắt thu lại, mà đang ở vệ dương phải đem hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chém giết sắp. Từ phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Nịch tặc dừng tay. Tùy theo mà đến còn có một đạo tuyệt thế anh kiếm, anh kiếm mang theo tuyệt thế thần uy, sau đó đẩy trời thần thức uy thế bao phủ vệ dương. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cười gần không nứt, mà trong tay hắn thái nguyên kiếm xẹt qua một đạo kỳ diệu quy tích. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi phía chân trời ánh tà dương rơi rụng vô song tốc độ trong nháy mắt ngay khi ánh kiếm đến sắp cường thế chém giết sau đó ầm ầm một tiếng ánh kiếm cùng vệ dương ánh kiếm giao kích hư không đều mơ hồ không chịu nổi mà lúc này năm vị tu sĩ hóa thần trung kỳ đã chạy tới nhìn vệ dương ở trước mặt bọn hắn chém giết hai đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới rồi này năm cái tu sĩ hóa thần trung kỳ trong mắt bốc hỏa đặc biệt vừa quát lớn vệ dương cái kia bởi vì vệ dương chém giết có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dù là hắn đắc ý đồ đệ thế nhưng vệ dương không sợ chút nào liền ở trước mắt của bọn họ đưa hắn muôn sinh đắc ý chém giết ngươi cái này nịnh tặc dám phát điên tàn sát nhiều như vậy tông môn tu sĩ ngươi nhất định phải chết không ngươi chết đều không thể cọ rửa tội ác của ngươi hẳn là đưa ngươi chân linh nguyên thần câu ra sau đó vận dụng u minh ma hỏa tôi đốt nấu vạn năm tháng đem thân thể ngươi luyện thành dầu dùng để đốt đèn trời mới có thể giải lão phu trong lòng mối hận vị này tu sĩ hóa thần trung kỳ hai mắt sắp đúc giữ tận vẻ mặt hiện ra đến mức dị thường quyết chết lao cậu tặc, các ngươi suy nghĩ nhiều quá vệ dương vào lúc này không chút khách khí mà lúc này phía sau đội vang lại nổi lên nhất thời vô số nguyên anh kỳ cùng tu sĩ hóa thần kỳ giáng lâm vệ dương nhìn đầy trời trôi nổi đông nguyên tông tu sĩ Trong mắt càng lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, 23 vị tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, 10 vị tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, 3 vị Hóa Thần hậu kỳ, 2 vị Hóa Thần viên mãn, cùng với một vị nữa bước luyện hư kỳ Tiên đạo tổ tổ. Mà phía dưới càng có vượt quá hơn 1000 vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cái này bộ phận sức mạnh, cùng với gần như sắp tới Đông Nguyên Tông một nửa cao tầng sức chiến đấu rồi. Mà lúc này, phương xa nơi nào đó, nhìn Đông Nguyên Tông nội đấu, Ma đạo một vị Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ đem đầu lưỡi phun ra liếm liếm, thị huyết, khát máu, nói nói, "Ma sư đại nhân, chúng ta lúc nào giết ra đến?" Không đổi, trước tiên chờ bọn hắn cho căn chó cắn chó hiện tại việc cấp bách là bắt được sở điệp y các nàng có các nàng ta không tin vệ dương không đi vào khuôn phép ma sư lạnh lùng nói rằng mà lúc này trong hư không càng là hiện lên một vị hắc y ảnh vệ hắn chính là phụng thái nguyên tử chi lệnh trong bóng tối bảo vệ vệ dương tu vi của hắn rõ ràng là luyện hư kỳ tông chủ có lệnh muốn ta mang vệ dương trở lại được thầm không cho phép ai có thể cút ngay lập tức mở luyện hư kỳ uy áp cường đại trong nháy mắt giáng lâm chấn áp vạn cổ thì không cảm ứng được luyện hư kỳ hoai thiên địa pháp tắt trong nháy mắt liền làm ra phản ứng thấy cảnh này thiên địa pháp tắc muốn chấn áp luyện hư kỳ ảnh vệ thời gian vị này thái dương thần giáo nửa bước luyện hư kỳ tu sĩ đột nhiên hét một tiếng chu diệt vệ dương thanh lý nghịch tặc. sau đó hắn hung hán ra tay mà lúc này phóng thích luyện hư kỳ hai ảnh vệ chính đang đối kháng với thiên địa pháp tắc đối mặt tình cảnh này ảnh vệ trong lòng vô cùng phẫn nộ mà lúc này ma sư hung hán ra tay ảnh vệ trong nháy mắt đã bị một nguồn sức mạnh anh vào hư không loạn lưu mà lúc này đầy trời công kích tới lâm ma sư vừa công kích chính là khởi sướng tổng công kích dấu hiệu tiên đạo tu sĩ trong nháy mắt đã bị bao hết sủi cảo bởi vì ma sư nhìn thấy ảnh vệ hiền thân tuyệt đối không ở trong tối bên trong làm hám tước và không có thể hắn con ngồi sẽ đào tẩu ma đạo vô số cường giả vừa hiện ra lộ bóng người khắp thiên ma khí cuồn cuộn sau đó sự công kích của bọn họ đã hướng về vây quanh vệ dương tiên đạo tu sĩ mà ra ma tu hoàn toàn là không khác biệt công kích bất kể là vệ dương vẫn là tiên đạo tu sĩ đều là hắn đối mặt kẻ địch cho nên bọn hắn căn bản cũng không sợ ngộ thương mà lúc này trong không gian thứ nguyên chính có vô số ma đạo tu sĩ hóa thần kỳ khắp nơi tìm kiếm dương vệ tu tích chương năm cựu tiêu rồng gầm kinh thiên thay đổi chiến trường chi chủ định cắn côn khôn. không Ở vẫn thần phủ trong giới tu chân, tu sĩ hóa thần kỳ đã có ngắn ngủi dừng lại hư không loạn lưu tư cách, chỉ cần bọn họ không gặp được thời không phong bạo, cũng đủ để không ngại. Nhưng là bọn hắn không thể lưu lại lâu dài, bởi vì sẽ bị hư không loạn lưu không gian đặc thú pháp tắc đánh rơi đi ra. Thế nhưng dương vệ thì lại khác, thân thể hắn vì là bóng đen nguyên không thể, trời sinh tinh thông ảnh pháp tắc cùng pháp tắc không gian, có thể nói dương vệ có thể nói không gian con cứng, cho nên hắn có thể thành lập thứ nguyên không gian, ở trên hư không loạn lưu bên trong l Mà vừa, những đợt công kích chính diện kích vệ Dương Tiên đạo tu sĩ còn đến không kịp cao hứng sắp, bọn họ vẫn không có cảm thán bắt được vệ Dương cái này của trong dọ thời gian, ma đạo quần tu đánh lén trong nháy mắt giáng lâm. Mà lúc này vệ Dương cười lạnh một tiếng, hai cánh bông nhiên dương ra, truyền thừa nuốt trường tiên bằng bộ tộc đặc thù thân pháp thần thông thiên bằng cực tốc dũng nhiên phát động, mà vệ Dương trong cơ thể, thiên bằng huyết thống đều đang sôi trào. Cái này hai cánh không phải pháp lực biến ảo, mà là chân thật tồn tại. Vệ Dương truyền thừa cựu đại tổ thần thú bên trong, có tam đại loài chim loại tổ thần thú, trong đó phân biệt chính là bất tử phượng hoàng, nuốt trường tiên bằng, hồng hoàng phi hùng nay một đôi cánh dù là vệ dương kết hợp tam đại huyết thống mọc ra rồi, vệ dương hiện tại đã có thể bất cứ lúc nào không chế hắn từ thân huyết thống. thiên bằng cực tốc thân pháp nhanh tuyệt không song, trong nháy mắt liền tách ra tiên đạo công kích, mà lúc này đây ma sư nhìn thấy vệ dương muốn chạy trốn ra vòng vây không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn hung hắn ra tay. ma vân cuộn cuộn, mà ma sư vừa ra tay, ma nhật ngang trời, này luân phiên, tiểu ma nhật cùng trên bầu trời cái kia ma nhật phi thường giống nhau, cùng lúc đó ma sư trong tay ma nhật trong nháy mắt cầu thông trên bầu trời cái kia luân phiên, ma nhật, nhất thời một luồn mang theo diệt thế bai đích thực ma chi khí trong nháy mắt giáng lâm. Ma Nhật mang theo cường hãn uy lực. Hơn nữa lúc này một luồng lăng liệt đến mức tận cùng khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương. Vệ Dương tóc gáy toàn bộ dựng thẳng mà bắt đầu. Thời khắc này nồng nặc vô cùng nguy cơ sống còn bao phủ vệ dương trong lòng. Ma Nhật phân thiên. Sau đó Ma sư trong tay một ít luân phiên. Ma Nhật trong nháy mắt rời khỏi tay. Mà lúc này vệ dương mạnh mẽ phá tan khí thế khóa chặt. Mà bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng cái cố này cường hãn khí thế xác thực trước sau tùy tung vệ dương. Mà lúc này tiên đạo quần tu chính tụ tập cùng nhau. Bọn họ tạo thành trận pháp chống đối khắp thiên ma khí ăn mòn. Nhìn thấy tiên đạo quần tu trận pháp. Vệ Dương quyết tâm, thiên bằng cực tốc đống nhiên mở ra. Vệ Dương hai cánh sẹn qua hư không, bóng người của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiên Đạo Quần Tu trong trận pháp. Mà lúc này Tiên Đạo Quần Tu còn đến không kịp đối với Vệ Dương công kích thời khắc. Ma Nhật trong nháy mắt giáng lâm. Có câu nói là tử đạo hữu bất tử bần đạo, càng không cần phải nói những này Tiên Đạo Tu sĩ vừa đều muốn đưa Vệ Dương vào chỗ chết, vì lẽ đó Vệ Dương hám hại bọn họ, mượn sức mạnh của bọn họ tránh né Ma Nhật nổ tung phong mang. Đó là yên tâm thoải mái. Ẩm. Ma Nhật đống nhiên nổ tung. Nhất thời một luồng chân ma khí trong nháy mắt liền đem Tiên Đạo Quần Tu nổ tan xương nát thịt mà vệ dương vượt nhưng là ở trận pháp trung lương nhất, lan đến là ít nhất. Cùng lúc đó, ma nhật nổ tung sức mạnh trong nháy mắt liền đem đại trận giập tắt, mà lúc này không gian trong nháy mắt đã bị nổ xuyên, đeo. Vệ Dương bọn hắn đều bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Thế nhưng không gian đột nhiên cầm cố, sau đó một cỗ sức mạnh thần bí lại sẽ vệ dương bọn họ trở về hiện thực không gian. Ma sư phi thường vất vả, vệ dương bọn họ từ hư không loạn lưu trở về, chính là tác phẩm của hắn. Mà lúc này vị kia luyện hư kỳ ảnh vệ đột nhiên ra tay, đang chuẩn bị cứu lại vệ dương, nếu như ma sư vừa không phải quyết định thật nhanh, vệ dương đã bị ảnh vệ tự di. Nhìn thấy có người dám phá hỏng công việc, sự việc trong ma đạo, năm vị nửa bước luyện hư kỳ ma tu trong nháy mắt phóng lên trời, ma khí ngăng trời, trong nháy mắt liền đem luyện hư kỳ ảnh vệ ngăn lại. Mà lúc này, những kẻ may mắn còn sống sót tiên đạo tu sĩ mỗi người đều là bị thương nặng, đại trận bị hủy phản vệ lực lượng, còn có ma nhật nổ tung tinh thiên sức mạnh, mà mấu chốt nhất là bên trong cơ thể của bọn họ ma khí chính đang ăn mòn. Những ma khí này chính là chân ma khí, mặc dù là nhất là cắt giảm đích thực ma chi khí, chân ma khí cường độ cũng không quá hóa thần viên mãn, đương nhiên vốn là đích thực ma chi khí không thể nhỏ yếu như vậy chỉ là do ở vẫn thần phụ ở khắp mọi nơi thiên địa pháp tắc trong nháy mắt đem chân ma khí tuyệt đại đa số uy lực phong ấn thế nhưng chân ma khí không thể so với người cái khác ma khí những này tiên đạo tu sĩ căn bản chủ xuất không được bọn hắn đều tuyệt vọng nhìn vệ dương loại kia thị huyết khát máu ánh mắt giết người như là xuyên tấu hư không nếu như ánh mắt có thể giết nhân coi như vệ dương là thuần dương chất tiên phòng chừng đều bị này một đám đoán nghiệm cực sâu tiên đạo quần tu giết chết vừa vệ dương ngượn bọn họ tránh né ma nhật nổ tung có thể nói bọn họ xem như là gặp không miễn hai đường mà lúc này ma khí căn bản trục xuất không được, chính đang ăn mòn toàn thân pháp lực. Một vị tiên đạo quần tu trong nháy mắt xung kích ma đạo trận doanh, sau đó đung nhiên tự bạo ở chân ma khí cuốn quanh nguyên thần trước đó một khắc đó. vị này tiên đạo tu sĩ quả nhiên tự bạo, bởi vì hắn biết nếu như nguyên thần nhiễm chân ma khí, như vậy hắn không thể chống đối chân ma không chế. như vậy nếu nói như vậy, còn không bằng tự bạo giết chết ma tu có đại công đức, nói không chắc còn có một kia chuyển thế cơ hội luân hồi. quả nhiên hắn chân linh ở công đức lực lượng bao vây dưới, trong nháy mắt biến mất. mà lúc này bị kích thích tiên đạo quần tu dồn dập ở ma đạo trận trong doanh trại tự bạo, mà lúc này vệ dương còn tại chữa thương bởi vì chân ma khí dường như rọi trong xương tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Ma khí xâm lấn không phải là việc nhỏ, mà đang ở ma khí tiến một bước bạo phát trước đó, Nhân Hoàng Bình ngói trong nháy mắt động. Nhân Hoàng Bình ngói chấn động, khắp thiên ma khí đã bị hắn hút vào trong cái hũ, mà hậu vệ Dương tụ tập số mệnh, công đức, âm đức, phong thủy long mạch, thiên địa danh vị năm đại sức mạnh hóa thành thiên địa chân hỏa, đốt cháy ma khí. Mà lúc này, nhìn thấy tất cả tiên đạo quần tu toàn bộ chết trận, Vệ Dương trong lòng không đau khổ không vui. Vào lúc này, từ nội tâm hắn đã tha thứ những này, muốn như đoạt hắn bảo tàng tiên đạo quần tu, mặc kệ tại sao. Bọn họ ở nhân sinh thời khắc cuối cùng là phi thường quan huy. Mà chiến dịch này cho tới bây giờ, Tiên đạo tổn thất 26 vị tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, 10 vị tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, 3 vị Hóa Thần hậu kỳ, 2 vị Hóa Thần viên mãn, cùng với một vị nữa bước luyện hư kỳ Tiên đạo Tô tổ. 150 vị Thông Thiên Hóa Thần kỳ thái thượng trưởng lão đã vẫn lạc 42 vị, sắp tới 1/3, hơn nữa vừa còn có hơn 1.200 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ vẫn lạc, hơn 10 vị Tiên đạo đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao vẫn lạc. Trong này, có Vệ Dương cùng Dương Vệ công lão, đương nhiên càng nhiều nữa thì lại là ma đạo. Mà vừa Tiên đạo quần tu đồng bộ tựa Ma đạo đồng dạng tổn thất vượt quá hơn 30 vị hóa thần kỳ ma tu, hơn 2000 vị nguyên anh kỳ ma tu, có thể nói, từ tổn thất tới nói, tiên ma lưỡng đạo là ngang hàng. Thế nhưng ma sư đối với cái này tất cả đúng là thờ ơ không động lòng, hắn từ nắm chắc bài, những này rơi xuống ma tu chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, cho nên hắn không lo lắng chút nào. Mà lúc này, càng nhiều ma tu gia nhập trận doanh, nhất thời, ma sư bên người lần thứ 2 nắm giữ vượt quá hơn 100 vị hóa thần kỳ ma tu, hơn 3000 vị nguyên anh hậu kỳ trở lên ma tu. Nhìn tinh cảnh này, Vệ Dương ngửa mặt lên trời thét giải. Được, hôm nay các ngươi liền để bản tọa giết thoải mái một chút đi. Vệ Dương nắm chặt Thái huyên kiếm, căn bản không có rút lui ý đồ. Bởi vì hắn biết, bên này nâng đỡ thời gian càng dài, Dương vệ cùng bà cố an toàn của các nàng liền nhiều hơn một phần bảo đảm, mà muốn là nếu như bây giờ Vệ Dương chạy trốn về Đông Nguyên Tông, Ma đạo nhất định sẽ ra tăng lùng bắt ở trên hư không loạn lưu Dương vệ bọn họ, vào lúc ấy cũng có chút được không bù mất. Hơn nữa, Vệ Dương không phải là không có lá bài tẩy có thể chống lại Hóa Thần Kỳ. Nhìn thấy Vệ Dương ngông cùng như thế dáng vẻ, căn bản cũng không có đem trước mắt hắn này hơn 100 vị Hóa Thần Kỳ ma tu cùng hơn 30000 vị Nguyên Anh hậu kỳ ma tu để vào trong mắt, những này ma tu trong nháy mắt giận dữ không thôi. Trời giết tiệt chủng đều đến trình độ này, còn dám như vậy cả dỡ, đồ mất dạy, để đại gia cố gắng giáo dục ngươi đi. Hôm nay không nói ngươi chém thành muôn mảnh, đại gia theo họ ngươi. Thần thoại vệ gia tên tuổi ngày hôm nay liền muốn kết thúc rồi, ngươi hôm nay nhất định hình thần đều diện. Chúng ma tu là quần tình xúc động, mà ma sư nhưng là hờ hững nói nói. Vệ Dương, vào lúc này bản tọa đều có chút không phải không thừa nhận ngươi ca lớn, nghĩ như thế nào nên vì ngươi tổ mẫu các nàng kéo dài một chút thời gian. Ma sư nhất châm kiến huyết, trong nháy mắt liền vạch ra vệ Dương mục đích. Thừa, ngày hôm nay muốn bản tòa mệnh, các ngươi quá đoan rồi. Về nhà lại cút mẹ mày đi mẹ nơi đó bú sữa mẹ trở lại đi. Vệ Dương lệnh lùng âm thanh vang vọng toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, ma sư bên này hung hán hạ lệnh, "Lên cho ta, trận chiến ngày hôm nay định muốn tiêu diệt Vệ Dương." Trong nháy mắt, hơn 100 vị hóa thần kỳ ma tu, hơn 3000 vị nguyên anh hậu kỳ giống như là thủy triều, trong nháy mắt liền hướng về Vệ Dương mà đi. Ma đỉnh đầu bọn họ trên ma vân che kín bầu trời, mà ma sư thì lại không có ra tay, bởi vì hắn cảm thấy một luồng nguy cơ, nếu như hắn xuất thủ lần nữa, khẳng định trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ. Ma sư có thể chấp chưởng ma đạo nhiều năm như vậy, nhiều lần trở về từ coi chết dựa vào đúng là hắn loại trực giác này. Mà lúc này, vẫn thần hạp cốc bên trong, A Phúc quản gia nhìn tất cả những thứ này, khẽ cười một tiếng, thiếu chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trận chiến này có thể bộc ra ngươi bao lớn sức chiến đấu. A Phúc quản gia để ma sư không thể ra tay, liền để Vệ Dương dùng tay nên chiến hơn 100 vị hóa thần kỳ ma tu cùng hơn 3000 vị nguyên anh hậu kỳ trở lên tu vi ma tu. Tình cảnh này kinh thiên động địa, có thể nói là tiên ma đại chiến ở ngoài mạnh nhất chiến dịch, Vệ Dương giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Nguyên anh hậu kỳ thần thức ý thế không hề che giấu chút nào hiện ra trên người của hắn kiếm đạo phong mang tại này cô mãnh liệt nguy cơ sống còn dưới sự kích thích càng lộ vẻ sắp bén thái uyên kiếm nắm chặt nơi tay thái uyên kiếm kiếm linh tiểu kim cùng hỗn đốn vô cực kiếm ý đều đang nhảy nhót không lướt chiến ý bước lên mà lúc này vệ dương lạnh lẽo âm thanh truyền khắp tam giới cựu tiêu rồng gầm kinh thiên thay đổi chiến trường chi chủ định cắn khôn. vệ dương lời nói vừa ra đông nguyên tông bầu trời chấn áp đông nguyên tông số mệnh vân hải đại thế cự long đống nhiên một tiếng rồng gầm rồng gầm chấn động cựu thiên thập địa cựu tiêu tầng trời bên trên đều tựa hồ đang vang vọng rồng gầm thanh âm cùng lúc đó nhân ma chiến tràng bên trên tiên đạo tu chân giới bốn đạo phòng ngự tuyến Thiên Cương 36 thành, Thiết 24 thành, Nguyên Thần 12 thành, Thái Nguyên 9 thành cấm chế đại trận đống nhiên bạo phát. Trong hư không, từ đại thế cự long bên trong truyền ra một nguồn sức mạnh, hội hợp chiến trường cấm chế đại trận thu thập tiên đạo lực lượng, hai cỗ lực lượng như là chân long như thế, vắt ngang toàn bộ vẫn Thần phủ. Mà một phía khác, Vệ Dương hấp thu này hai cỗ lực lượng, trên người hắn khí tức đống nhiên tăng vọt. Mà thời khắc này, Ma sư vẻ mặt trong nháy mắt che lấp cực kỳ. Chương 507, tung hành thiên hạ không người địch quét ngang Ma Tu kinh toàn trường. Không. Vệ Dương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng ở Vân Thần phủ tu chân giới tu sĩ trong đầu, bất kể là tiên ma lưỡng đạo mà giờ khắc này đông nguyên tông đại thế cự long rồng gầm chấn động tiểu tiêu một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua hư không trong nháy mắt liền chui vào vệ dương trong cơ thể mà chiến trường chi chủ đặc thù thần thông vệ dương lần trước đã hưởng thụ qua lần trước mượn chiến trường chi chủ thân phận mạnh mẽ ngưng tụ pháp lực vô tận ba kiếm chạm lùi thánh hoàng không kẽ hở là tu chân giới vĩnh hằng tường truyền một cái thần thoại chiến tích mà lúc này chịu đến hai cỗ sức mạnh cường hãn dốc vào vệ dương trong cơ thể khí thế trong nháy mắt bạo phát mà sư nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt tâm trầm không biết đang suy nghĩ gì Đông Nguyên Tông bên trong, vô số tông môn tu sĩ ngưỡng nhìn bầu trời, bọn hắn đều nhìn thấy đại thế cự long lan lộn không ngớt, quần quần không đoạn sức mạnh truyền thống cho Vệ Dương. Kiếm Không Minh thân ảnh của trong nháy mắt đi tới Thái Nguyên Tử bên người, hắn làm Đông Nguyên Tông phó tông chủ, tự nhiên trưởng khống một phần Đông Nguyên Tông đại trận hộ sơn quyền hạn, ở Đông Nguyên Tông sơn môn bên trong, Kiếm Không Minh đồng dạng cũng sẽ thuấn di thần thông. Vừa ta đi điều tra, vẫn lạc 42 vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, hơn 1.200 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, 60 vị đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Không sai từ chiến trường tặng lại mà nói, ma đạo đồng dạng tổn thất nặng nề, chỉ có điều ma sư có thủ đoạn mỹ tiên rất có thể đem bọn hắn phục sinh. Kiếm Không Minh lạnh lùng lời nói vang lên ở Thái Nguyên Tử bên người. Tất cả những thứ này đều đáng giá, chỉ cần Dương Dương trưởng thành, không cần nói tu luyện tới Hóa Thần Viên mãn, coi như đã đến Hóa Thần sơ kỳ, cũng không phải Ma Đạo có thể chống đối. Vào lúc ấy, coi như Ma Đạo tiếp dẫn địa ngục cường giả Giáng Lâm cũng không làm nên chuyện gì. Dương Dương chỉ cần có thể vẫn làm được cung cấp sư vương, chúng ta tổn thất nặng hơn, đều là đáng giá. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói. Đúng vậy a, ta cũng rất chờ mong hắn chân chính đi vào Hóa Thần kỳ một ngày kia. Ma sư đối với hắn như thế kiên kỵ. Dĩ nhiên không tiếc triệu tập hơn 100 vị tu sĩ hóa thần kỳ cùng hơn 3000 vị nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh viên mãn ma tu vây công dương Dương. Có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn kiêng kỵ là cỡ nào sâu a. Kiếm Không Minh mang đầy kỳ đã tri ý nói rằng, Thái Nguyên Tử thì lại là khẽ mỉm cười, hiện tại chúng ta chỉ phải làm tốt khắc phục hậu quả công tác là tốt rồi, trận chiến này chưa chắc đã không phải là một bước ngoặt, có thể làm cho chúng ta triệt để chỉnh hợp Đông Nguyên Tông. Vẫn thần hạp cốc bên trong, Vệ Dương pháp lực tu vi trong nháy mắt phá tan nguyên đan kỳ, sau đó một cái nháy mắt dù là đã đến kim đan kỳ. Mà lúc này, Vệ Dương trong tử phủ, một viên giả lập kim đan đã thành hình. Sau đó Giả Lập Kim Đan bắt đầu mở ra linh thiếu, Kim Đan một trọng cảnh giới. Sau đó Kim Đan đánh liên tục mở cựu khiếu, chính là Kim Đan cựu trọng. Không có bất kỳ do dự chút nào, phá đan thành anh, Giả Lập Nguyên Anh trong nháy mắt hình thành. Sau đó, Vệ Dương khí thế lần thứ hai tăng vọt, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh viên mãn, sau đó Nguyên Thần nhảy ra, Vệ Dương thành tiểu hóa thần kỳ. Cuối cùng, Vệ Dương tu vi dừng lại ở hóa thần sơ kỳ, thế nhưng lúc này, khí thế của hắn đã có thể cùng nhiều như vậy ma tu chống lại. Vệ Dương trong cơ thể tràn ngập tăng vọt pháp lực, trong kinh mạch, trong tử phủ toàn bộ đều là pháp lực, mà lúc này pháp lực tiến vào trong huyết mạch, nhất thời Vệ Dương phía sau dù là xuất hiện cửu đại tổ thần thú bóng mở. Sau đó, Vệ Dương trong thân thể cửu đại tổ thần thú huyết thống trong nháy mắt bạo phát, mà lúc này Vệ Dương thôi diễn đã lâu đặc thù thần thông đống nhiên bạo phát. Ở cửu đại tổ thần thú bên trong, ngự thiên huyền vũ bộ tộc tiên phú thần thông dù là huyền vũ chân thân, mà Vệ Dương kết hợp thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết cùng cực đạo bất diệt thể, hai đại cái thế luyện thể thần công tinh túy ở vệ thương trợ rút xuống hắn một môn mới luyện thể thần thông huyền vũ bất diệt thể đã trải qua sơ bộ hình thành lấy huyền vũ chân thân làm trụ cột tập hợp hai đại cái thế luyện thể thần công vệ dương từ từ đi ra chính hắn luyện thể con đường mà cùng lúc đó thôi diễn công pháp luyện thể thời gian vệ dương còn gia nhập cái khác luyện thể thần thông tỷ như cửu chuyển kim thân chơi cướp bất diệt thể tứ cửu nguyên công bất diệt kim thân chờ chút những này cái thế luyện thể thần công vệ dương huyền vũ bất diệt thể đã hơi có mô hình chỉ là vẫn còn chưa hoàn thiện thế nhưng mượn ngự thiên huyền vũ sức mạnh huyết thống vệ dương triển khai huyền vũ chân thân nhất thời hắn thân thể cường hãn có thể so với pháp lực cường hãn mà lúc này Vệ Dương trong tay nắm chặt một cái cực phẩm thông thiên linh bảo trường kiếm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vệ Dương biến hóa này hoàn toàn ngay khi mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã xong xuôi, mà lúc này đông đảo ma tu công kích đã đến gần. Ma đạo pháp thuật, ma đạo phi kiếm, ma đạo âm lôi, ma tấm bùa, ma đạo linh bảo, công kích như là sông dài như thế, bao trùm toàn bộ hư không. Vệ Dương căn bản không khả năng đồng thời tách ra nhiều như vậy công kích, cho dù hắn vận dụng thiên bằng cực tốc cũng không khả năng. Thế nhưng Vệ Dương vào lúc này căn bản không có nghĩ đến muốn tách ra, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trong nháy mắt một đạo dài đến vạn trượng ánh kiếm trong nháy mắt đem hư không chàm phá vô số ma đạo công kích nổ tung mà lúc này vệ dương thân thể nhưng là tiến vào ma đạo quần tu bên trong dường như mãnh hổ hạ sơn như sói đói trục mồi, vệ dương là hổ vào bể dê đại khai sát giới phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không phải vệ dương chống lại chi địch trường kiếm trong tay xẹt qua hư không vô số nguyên anh kỳ ma tu huyết tung trời cao vệ dương là giết hứng khởi giết sảng khoái tràn trề vô cùng pháp lực thôi thúc cái thế thần uy hơn nữa vào lúc này hỗn độn vô cực kiếm vi đã từ thái nguyên kiếm bên trong bám thân cái này cực phẩm thông thiên linh bảo cấp trường kiếm bá đạo kiếm vi cắt rời hư không Kiếm khí tung hoành tam và lý, một chiêu kiếm quang hàn thập tiểu châu. Đây trời sát khí tụ tập, vô cùng kiếm đạo phong mang xé rách ma đạo, mà những kẻ không thể tránh thoát vệ dương ma tu, nhưng là dồn dập tự bạo. Mà lúc này, vệ dương đích Thiên bằng cực tốc sử dụng có thể nói lô hỏa thuần thành, hắn đều là ở tối trong lúc nguy cấp né tránh tự bạo, mà lúc này đây vệ dương những thiên phú khác thần thông đống nhiên phát động. Cuồng bạo voi thần bộ tộc thiên phú thần thông dù là cùng lực pháp tắc có quan hệ, thiên phú thần thông tên là thần tượng trấn ngục. Tương truyền hoang cổ thiên đế thống lĩnh xa cổ thần thoại thời đại, dưới tay hắn có một con voi thần, không biết làm vỡ nát bao nhiêu địa ngục. Mà bây giờ, thần tượng trấn ngục tái hiện tiên địa vô cùng cự lực, vệ dương hai chân tuỵ như cùng voi thần như thế, mà lúc này một vị hóa thần trung kỳ ma tu bị trong nháy mắt chấn áp, hắn bị thần tượng chấn ngục chấn áp, thân thể trong nháy mắt hóa thành một mịn. Ma sư nhìn thấy tình cảnh này, mắt đều đỏ, hắn tự nhiên biết năm đó hoang cổ thiên đế nát tan rất nhiều địa ngục thời gian, đầu kia cái thế voi thần đạp nát vô tận địa ngục truyền thuyết. Ma sư sát ý trong lòng càng thêm nồng nặc, thế nhưng hắn đỉnh đầu như là trôi nổi một thanh kiếm sắc, chỉ cần hắn dám động, a phúc quản gia công kích trong nháy mắt giáng lông. vào lúc ấy, không cần nói là ma sư, chính là vô thượng chân ma cũng không chịu đựng nổi a phúc quản gia nén giận một đòn chỉ là a phúc quản gia được hoang cổ thiên đế sự phó thác, không thể tùy tiện ra tay mà thôi, để tránh khỏi gây nên rất nhiều không cần thiết biến động, vào lúc ấy, rất có thể ảnh hưởng hoang cổ thiên đế chuyển thế sống lại. Tuy rằng a phúc quản gia không thể trực tiếp ra tay, thế nhưng kinh sợ ma sư vẫn là dư xảy. Mà lúc này, Vệ Dương ở Ma Tu trận trong doanh trại, đại sát thiên hạ. Đầy trời huyết dịch chảy xuôi, trong hư không nằm dày đặc vô số Ma Tu phá nát thi thể. Mà ma sư nhìn thấy Ma Tu vẫn lạc, trong mắt vẻ mặt đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Ngược lại hắn liền quyền đương lần này làm tôi luyện chúng Ma Tu được rồi, hắn chân chính đòn sát thủ vẫn là ở Dương Vệ bên kia chỉ cần bắt được sở y ma sư có tuyệt đối nắm có thể rụ rỗ vệ dương mắc câu vào lúc ấy ma sư gọi vệ dương hướng tây vệ dương không dám hướng về đông mà lúc này đông đảo ma tu cũng phản ứng lại bọn họ không còn là từng người tự chiến mà là tạo thành các loại trận pháp bọn họ cũng đều biết vệ dương không thể không tiêm rẻ chút nào vận dụng như vậy lực bởi vì vệ dương đây là mạnh mẽ tăng lên khẳng định có thời gian đã hạn chế hơn nữa vệ dương bây giờ cường độ căn bản không đủ để chống đỡ nhiều như vậy pháp lực tứ ngưng đan đại viên mãn tu vi mạnh mẽ tăng lên tới hóa thần sơ kỳ nếu như đổi lại tu sĩ khác sớm đã bị sanh bảo May là vệ dương truyền thừa cựu đại tổ thần thú tổ huyết thống, thân thể hắn đã bị cải tạo một phen, hơn nữa hắn tu luyện công pháp luyện thể đều không phải bình thường thần công, cho nên mới có thể chống đỡ. Mà lúc này vệ dương trường kiếm trong tay huy sái tự nhiên, đạo ánh kiếm cắt nát hư không, mà vệ dương lực công kích vừa vặn là ở thiên địa pháp tất trong giới hạn chịu đựng, mà đổi thành ở ngoài hư không loạn lưu bên trong, năm vị ma đạo nửa bước luyện hư kỳ đang cùng cái kia luyện hư kỳ ảnh vệ chiến đấu không ngớt, hư không loạn lưu bên trong bọn hắn chiến đấu vô cùng đặc sắc. Thế nhưng tất cả những thứ này không có ai quan tâm, vệ dương vào lúc này đại sát tứ phương, hóa thành thần giới quá cổ chư thần, giết chết địa ngục tà ma ma khí cùng tiên khí giao đãng, vệ dương giống như một vòng tiên ngày ở đầy trời trong ma vân dạng dỡ phát sáng, kiếm trong tay càng giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt ma tu tính mạng. mà lúc này các đại ma trận vừa thành, một thành, vệ dương trên người áp lực đột nhiên tăng nhanh, ma tu học thông minh, làm một người cùng vệ dương tác chiến, bọn họ cũng không là đối thủ. thế nhưng mượn ma trận thì lại không giống nhau, cửu u tỏa hùng trận, thất sát thiên đóng trận, cửu tử quỷ mẫu trận, các đại ma đạo trận pháp liên tiếp, tầng tầng quay chung quanh vệ dương, vệ dương nhất thời liền rơi vào vô tận ma trận trong vòng đây, thế nhưng vệ dương không ý kỹ tí nào, những này ma trận đều là vội vàng bảy trận trong đó có vô số kẽ hở, mà vệ dương thần thức nhạy cảm cực kỳ. ở đông nguyên tông đại thế cự long sức mạnh cùng chiến trường chi chủ sức mạnh trồng chất dưới, vệ dương hai mắt trong nháy mắt đảo qua hư không, dù là biết được vô số trận pháp kẽ hở, mà hậu chiêu trung kiếm quang đồng thời, theo trận pháp kẽ hở, anh kiếm trong nháy mắt đem ma trận đánh nát, bảy trận ma tu phân biệt ở trận pháp phá nát thời khắc vứt bỏ trận pháp chạy trốn, nhưng là bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh, vệ dương truy kích tốc độ càng nhanh, hơn thiên bằng cực tốc tung hoành thiên hạ, hai cánh sau lưng chớp dừng ra, vệ dương bóng người hóa thành từng đạo từng đạo tan ảnh. Lăng liệt cực điểm kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, những kẻ chạy trốn ma tu toàn bộ bị chém giết, bất kể là nguyên anh hậu kỳ ma tu vẫn là nguyên anh viên mãn ma tu, liền ngay cả tu sĩ hóa thần sơ kỳ đều không chống đỡ được Vệ Dương kiếm đạo phong mang. Hết cách rồi, tuy rằng như Kim Vệ Dương tu vi mới là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng cái này hóa thần sơ kỳ là Vệ Dương sau đó cảnh giới diễn thử, như vậy Vệ Dương sức chiến đấu chính là cung cấp Sư Vương. Vệ Dương lực công kích giáp thẳng tới vẫn thần phụ cực hạn, cho nên hắn mới có thể như thế tung hoành thiên hạ không người địch, đương nhiên Vệ Dương phần lớn tinh lực đều đặt ở ma sư trên người, phòng bị ma sư tập kích. Bằng không Vệ Dương đã sớm muốn chân chính đánh khai sắc giới, nếu như Vệ Dương thời đại này bị Ma Tu biết, bọn họ khẳng định xấu hổ muốn tìm một khối đầu hũ đâm chết, đều như vậy, ngươi vẫn không có chân chính đại khai sắc giới, vậy ngươi đến tụt cùng muốn thế nào mới gọi là đại khai sắc giới. Chương 508, chiến khí vận hắc long nhất lực phá vận pháp. Không. Vệ Dương tuyệt thế phong thái, khiếp sợ thiên hạ, một người một chiêu kiếm chống lại hơn 100 vị hóa thần kỳ Ma Tu, 3000 vị nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh viên mãn Ma Tu, mà bây giờ đã chém giết vượt qua 10 vị hóa thần kỳ Ma Tu, hơn 300 vị nguyên anh kỳ Ma Tu. Vệ Dương trong lòng vui sướng không ngớt, càng thêm giết hứng khởi. Ma đạo này hoàn toàn là cho hắn đưa Tiên đạo điểm công hiến đến. Vệ Dương bây giờ đang ở nỗ lực xoát Tiên đạo điểm công hiến, bậc này cơ hội tốt cả thế gian khó tìm, có thể không là lúc nào cũng có. Vệ Dương vào lúc này cảm ứng được trong cơ thể pháp lực ở có chút giảm xuống, tâm thần tập trung cao độ, hắn rõ cũng biết cái này tăng lên đồng dạng có cực hạn, đã đến cực hạn sau khi sẽ giảm xuống. Bởi vì Vệ Dương thân thể cường độ còn chưa đủ để chống đỡ thời gian dài chiến đấu, hiện tại đã qua một phút, Đông Nguyên Tông Đại thế cự Long cùng chiến trường chi chủ sức mạnh đã đều đạt đến cực hạn trạng thái. Mà lúc này trong Ma đạo Ma tu. Nhìn thấy dường như Thiên Thần hạ phàm Vệ Dương, trong lòng bọn họ tức giận không thôi, từng có lúc, đối mặt một người kết đan kỳ tiên đạo run rế càng sẽ để cho bọn họ thua thảm như vậy. Mà những kia hóa thần kỳ ma tu bén nhạy thần thức đã phát hiện Vệ Dương khí thế đạt đến cao nhất điểm giới hạn, như vậy lại chống đỡ một quãng thời gian, Vệ Dương thực lực sẽ thẳng tắp giảm xuống. Vệ Dương lúc này bật hết hỏa lực, hắn mặc kệ ma sư rồi. Trường kiếm trong tay tiếng ngạo thiên địa, vô cùng ánh kiếm chém qua ma trận, cửu đại thiên phu thần thông dống nhiên bạo phát. Niết bàn sống lại niết bàn thánh hỏa cháy hung hực, đốt cháy hư không, khắp thiên ma khí gặp phải niết bàn thánh hỏa, hoàn toàn gặp phải khất tinh thần tượng chấn ngục đạp nát hư không, chấn áp vô tận địa ngục, bá đạo lực lượng dã man cường hãn, thần lực voi kinh thế hai thủ, thôn tiên vệ địa càng là hóa thành ám vực hố đen, nuốt chửng vạn vật, ma khí căn bản là điều chắc chắn. Ma đạo nhìn thấy vệ dương toàn lực ra tay, mà lúc này đây huyết tính của bọn họ đồng dạng tới, nhiệt huyết sôi trào, những kia nguyên anh hậu kỳ ma tu đi tới vệ dương bên người, ầm ầm tự bạo, một cái nguyên anh hậu kỳ tự bạo một đòn, hoàn toàn không thua gì tu sĩ hóa thần trung kỳ một đòn bạo lực, cho dù cường hãn như vệ dương, đều cần tạm thời tránh mũi nhọn. Dầm dầm thanh âm của không ngừng vang lên, những kia nguyên anh hậu kỳ ma tu bi tráng cực kỳ. Bọn họ chỉ dùng một cái phương pháp tự bạo. Đây trời bị hủy diệt sóng gợn rung động hư không. Hư không loạn lưu đều tái hiện ra. Thế nhưng lập tức lại bị Vẫn Thần Phủ Thiên Địa Pháp tắc bức về đi, không gian bích chướng ở chữa trị. Thế nhưng tình cảnh này, để chúng tu vừa cao hứng có bi thương. Bọn họ chưa từng nghĩ đến nếu đã biết chán nản cho tới bây giờ hoàn cảnh, cần Nguyên Anh hậu kỳ tự bạo mới có thể ngăn trở Vệ Dương Phong mang. Vệ Dương tiên bằng cực tốc vừa mở, kiếm khí trong tay không ngừng thu gạt ma tu sinh mệnh, mà lúc này, đột nhiên sinh ra dị biến. Đây trời trong ma vân chợt hiện một cái hắc long, hắc long điều khiển ma khí, trong nháy mắt liền đem Vệ Dương nhấn chìm chúng ma tu nhìn thấy tình cảnh này mừng rỡ không thôi thánh hoàng không kẽ hở rốt cục ra tay vệ dương trên người pháp lực toàn bộ đều dùng để ngăn cản hắc long sầm lấn, khắp thiên ma khí tiến vào hắc long trong cơ thể hắc long cùng vệ dương ở trên hư không khốc liệt chém giết hắc long chính là là ma đạo ý chí biến thành tiểu như cùng đông nguyên tông đại thế cự long như thế hắc long chấn áp ma đạo số mệnh ở trong ma đạo cũng chỉ có ma sư cùng thánh hoàng không kẽ hở có tư cách cùng có thể khởi động hắc long đối địch mà vệ dương đồng dạng quen thuộc long tộc chiến kỹ dù sao hắn chuyển thừa màu máu thật huyết mạch của rồng long tộc chiến kỹ cực kỳ cứng hãn cung cấp bên trong long tộc càng là tuyệt đối vững giả Hắc Long đuốt rồng xé rách bầu trời, long lân dường như màu đen tinh thạch tô điểm trong đó. Chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển, mà lúc này, Vệ Dương khí thế trên người trong nháy mắt giảm xuống, Từ Hóa thần kỳ đột nhiên bắt đầu rơi xuống, Vệ Dương vào lúc này quyết tâm, hung hãn xúc động toàn bộ thực lực. Hắc Long cũng cảm giác không đúng, Vệ Dương nhưng là cùng đường mặt lộ, muốn chó cùng rất dữ cùng hắn đồng quy vô tận. Hắc Long vội vã tách ra. Thế nhưng Vệ Dương tâm ý đã quyết, trong cơ thể hắn còn lại pháp lực toàn bộ dốc vào cực phẩm thông thiên linh bảo trưởng kiếm bên trong, trước đây Vệ Dương cũng không dám như vậy tiêu hao, bởi vì vận dụng toàn bộ pháp lực, đại thế cự long đều bổ sung không kịp. Nhưng bây giờ không giống nhau, cảnh giới bắt đầu rơi xuống, Vệ Dương một thân này cường hãn cực điểm sức chiến đấu dường như như mặt trời sắp lặn, bắt đầu đi xuống dốc đều đến cuối cùng, Vệ Dương liền không kiên rẻ gì rồi. Toàn bộ pháp lực dốc vào, thực phẩm thông thiên linh bảo trường kiếm tỏa hào quang rực rỡ, mà hậu Vệ Dương chỉ là nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái, nhất thời một đạo 30000 trượng ánh kiếm trong nháy mắt sử dụng. Ánh kiếm đâm phá hư không, Hắc Long bị cường hãn khí thế khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Một tiếng rồng gầm, Hắc Long trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, sau đó hắn gào thét đột nhiên biến mất chiến trường. Vào lúc này Không Kế Hở không thể không triệu hồi Hắc Long, sau đó Hắc Long bí mật về Ma Đạo số mệnh Vân Hải dưỡng Thương. Thế nhưng số mệnh trong mây, một phần ma đạo số mệnh đã vĩnh viễn biến mất, đây chính là vận dụng số mệnh Hắc Long hậu quả. Thế nhưng Không Kế Hở cảm thấy rất giá trị, bằng không nếu như tùy ý Vệ Dương tiếp tục giết chóc đi, hắn thật không biết hơn 100 vị Hóa Thần kỳ Ma tu, hơn 3000 vị Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh viên mãn Ma tu còn sót lại bao nhiêu. Tuy rằng ma đạo có dị bảo có thể bảo vệ ma đạo chân linh, coi như vẫn lạc, cũng có thể bất cứ lúc nào phục sinh, thế nhưng trong này cũng không phải bách phục sinh, luôn cần tiêu hao đại lượng tiên bảo vật hơn nữa những kia vẫn lạc một lần nữa phục sinh tu sĩ tiềm lực căn bản tiêu hao hết coi như phục sinh có thể khôi phục kiếp trước tu vi liền đỉnh tiên vệ dương thân thể từng trận suy yếu cảm giác mà lúc này những kia ma tu rốt cục yên tâm lớn mật từ bên trong ma trận đi ra bọn họ phân bố tứ phương chấn thủ phong tỏa bất hoang sau đó bày xuống cấm bay lại trận triệt để đem vệ dương đảo tàu đường lui triệt để phá hỏng không có truyền tống trận cùng truyền tống phủ bọn họ cũng là muốn xem vệ dương làm sao chạy ra cái này trận chiến coi như vệ dương có chấp cánh cũng không thể bay ha ha ngươi cái này run rế còn dám như vậy cản trở không đáng chết Thật đáng chết, đốt đèn trời, đưa hắn chân linh nguyên thần vận dụng cựu u ma hỏa đốt cháy, để hắn gặp trong trần thế thống khổ nhất hình phạt. Lần này nói cái gì, ta ma đạo 1.080 loại cực hình muốn cho hắn đếm được đủ. Những này ma tu mỗi người khuôn mặt dữ tợn, trong lòng vẫn nộ đến mức tận cùng, như Kim Vệ Dương chính là hổ lạc đồng bằng, long vào nước cạn, coi như hắn chiến lược chân chính chống lại Nguyên Anh, kỳ thì, thì lại làm sao. Vệ Dương vào lúc này khẩn cấp dưỡng thương, trong cơ thể ám thương vô số, hắn mạnh mẽ vận dụng không thuộc về hắn sức mạnh, không trả giá một điểm đánh đổi là không thể nào. Mà lúc này, tuy rằng chúng ma tu ngoài miệng nói lợi hại, thế nhưng ai cũng không dám tiếp cận Vệ Dương. Rất sợ Vệ Dương Lâm sau khi chết kéo cái chịu tội thay, nói như vậy, sẽ chết quá oan khuất rồi, quá khổ rồi rồi. Nhìn thấy một mặt kiêng kỵ chúng Ma Tu, Vệ Dương cười ha ha. Quả nhiên đều là chút không loại đàn bà, chuyện đến nước này còn như thế nhăn nhăn nhó nhó, sương hô các ngươi vi nương nọ, đều có chút xỉ nhục đàn bà cái tử ngữ này rồi. Vệ Dương xem thường nói rằng, chúng Ma Tu cũng không nhịn được nữa, bọn họ lập tức xuống tới, mà lúc này trong hư không, chợt hiện dị biến. Đất Huyền Gánh đại địa kim côn đứng trên mặt đất, hắn vừa tỉnh lại đã bị vệ thương gọi tới ngoại giới trợ giúp Vệ Dương chống đối Ma Tu. Đất Huyền trước đây vẫn là ấu niên kỳ, thế nhưng hiện tại kinh quá nhiều năm như vậy ngủ say, trong cơ thể hắn tiềm lực bắt đầu phát huy, làm đại địa con từng, khắp nơi linh bộ tộc đích thiên phú không thể nghi ngờ. Đất Huyền đã đi vào đã đến nguyên anh kỳ trình độ, mà lúc này Vệ Dương mặt lộ vẻ ý cười, "Đất Huyền, ngươi tỉnh tới thật đúng lúc, đem các loại ma nhãi con đập cho ta nát tan." Vệ Dương có chút suy yếu ngồi dưới đất dưỡng thương, hắn điều động thông thiên kiến một bên trong sinh mệnh lục mang, chính đang từ từ khôi phục thương thế. Đất Huyền cái này tiểu bạo lực nghe nói có ra đánh, nhất thời rất hưng phấn, hắn xem bầu trời những kia ma tu, mặt lộ vẻ hưng phấn tâm ý. Đất Huyền hiện tại thân cao 3 trượng, sức bùng nổ, sức mạnh không cần biểu diễn là có thể khiến người ta không zét mà run. Nhìn thấy chợt hiện đất huyền, chúng ma tu trong lòng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có đem coi là chuyện đáng kể. Xem cái này mới xuất hiện ba trưởng cự nhân mới bất quá nguyên anh kỳ trình độ, bọn họ căn bản không sợ. Thế nhưng trong nháy mắt, sắc mặt bọn hắn đại biến. Đất huyền trong nháy mắt phát động thần thông, trọng lực chi vực. Nhất thời, những này trước đây trôi nổi trong hư không ma tu hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp, thân thể của bọn họ không bị không chế rơi xuống mặt đất. Hiện tại đất huyền lên cấp nguyên anh kỳ, hệ đất thần thông trọng lực chi vực bá đạo cực kỳ. Không cần nói nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ đều căn bản không có thể chống đối thần thông uy lực, mà Hậu Tổ Huyền cầm trong tay đại địa kim côn, điên cuồng về phía trước đập một cái, nhất thời côn mang mang theo vô song cự lực, trong nháy mắt sẽ đem chút ma tu đập cho nát bấy. Ma tu bên trong mặc dù có tu luyện luyện thể thuật, nhưng là bọn hắn làm sao có thể chống đối đất huyền thần thông, hơn nữa lúc này đất huyền xuất quỷ nhập thần, ở đại địa phía trên, đất huyền là có thể làm được tệ lệ phó. Đại địa kim côn dài đến 10 trượng, từng tầng hướng phía trước đập một cái, vô cùng đại địa mạch động trong nháy mắt đập vỡ tan vô số ma tu thân thể, mà bị trọng lực cầm cố lại, tốc độ của bọn họ đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ma Tu công kích căn bản là không có cách công kích được đất huyền, trái lại đất huyền trong tay đại địa kim côn điên cuồng mà ra, đất huyền kinh quá ngủ say nhiều năm như vậy, chính là hấp thu năm đó đại địa mẫu thần cho hắn một tia thần lực. Đất huyền truyền thừa ký ức từ từ thức tỉnh, mà khắp nơi linh bộ tộc chiến ký nhiều năm như vậy ở trong giấc ngủ say, đất huyền đã sớm biểu thị vô số năm. Đất huyền toàn thân cũng có thể hóa thành vũ khí công kích, hai chân của hắn giẫm đạp ở Ma Tu trên người, nhưng so với hiện nay vệ dương cái kia bán điếu tử thần tượng trấn ngục cường hãn hồi lâu, sức mạnh khủng lồ trực tiếp đem Ma Tu nát tan. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh xem cuộc chiến ma sư lòng như lửa đốt. Chúng ma tu vào lúc này mới phản ứng được, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải sát khí lâm liệt, sau đó tràn ngập tham lam. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, lắc đầu mỉm cười. Quả nhiên là cậu không đổi được căn cơ, ma tu đều cho đến lúc này, còn không quên tham lam, thật thiệt thòi bọn họ sống lâu như thế. Đất Huyền giết hứng khởi, các loại hệ đất thần thông ở trong tay hắn hoàn mỹ phong thích, phối hợp đại địa kim côn, Đất Huyền chỉ cần đứng ở đại địa phía trên, lấy Vệ Dương ánh mắt xem ra, lực uy hiếp tuyệt đối không thua gì một cái hóa thần viên mãn tu sĩ. Hơn nữa Đất Huyền có thể bất cứ lúc nào bổ sung pháp lực, đứng ở trong mắt đất, quần quần không đoạn khắp nơi khí tiến vào đất Huyền trong cơ thể, bổ sung Đất Huyền tiêu hao. Đại Địa Kim Côn múa ra một mảnh tử vong báo tác, đây mới thật sự là không khác biệt công kích, bất kể là Hóa Thần Kỳ Ma Tu vẫn là Nguyên Anh Kỳ Ma Tu, bọn hắn hộ thể pháp lực vòng bảo vệ căn bản không chống đỡ được đất huyền đại địa kim côn. Bởi vì đất huyền đại địa kim côn hoàn toàn chính là nhất lực phá văn pháp, chỉ bằng sức mạnh, đủ để quét ngang thiên hạ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 509, thời không vực cảnh phi kiếm truyền thư. Không. Đất huyền vừa vừa ra tay, liền là vô địch, trải qua nhiều năm như vậy ngủ say tu luyện. Hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới, hơn nữa thân là đại địa con cưng, chỉ cần đứng ở đại địa phía trên là có thể quần quật không đoạn hấp thu đại địa nguyên khí, pháp lực vĩnh viễn không khô cạn. Vì lẽ đó, Nguyên Anh kỳ đất huyền, tuyệt đối có thể vượt cấp giết địch, cùng Vệ Dương như thế, đều là yêu nghiệt biến thái, chỉ có điều đất huyền thân là khắp nơi linh bộ tộc vương giả, có này nghịch thiên sức chiến đấu cũng là chẳng có gì lạ. Hơn nữa hiện tại đất huyền trọng lực thần thông giàng buộc vô số ma tu, bất kể là hóa thần kỳ ma tu vẫn là nguyên anh kỳ ma tu Bọn hắn đều chạy không thoát trọng lực thần thông, hơn nữa đất huyền xuất quỷ nhập thần vậy tệ lệ pot, tệ lệ pot thêm vào trọng lực thần thông, này hoàn toàn là nghiền ép ma tu, bắt nạt ma tu tốt nhất thần thông. Mà lúc này, những này ma tu nỗ lực ngự sử ma lực, tuy rằng không thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực thần thông ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn nhìn thấy ngồi dưới đất chữa thương vệ dương, nhất thời kế thượng tâm đầu. Hai vị hóa thần kỳ ma tu cùng ba vị nguyên anh cảnh giới viên mãn ma tu hướng về vệ dương áp sát, mà lúc này vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hết sạch chói mắt. Sau đó một đạo kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang chẹt toàn trường, thái biên kiếm dường như tuyệt thế sát kiếm, tỏa ra ngạo thế phong mang. Vô cùng phong mang sông lên vật tiêu, tựa cùng trời xanh tranh đấu. Một đạo phách tuyệt bầu trời ánh kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, ánh kiếm kinh thiên, bá đạo phong mang đâm thủng hư không. Đây là vệ dương bây giờ toàn lực một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm kéo tới, nhìn thấy như thế hư nhược ánh kiếm, những này hóa thần kỳ ma tu càng lộ vẻ dữ tợn, đạo kiếm mang này lực công kích nhiều nhất có thể tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Đối với bọn hắn bậc này hóa thần kỳ thông thiên tu sĩ, căn bản không đáng để lo. Mà giữa lúc những này hóa thần kỳ cùng nguyên anh viên mãn ma tu trong lòng nghĩ làm sao hành hạ đến chết vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm. Ánh kiếm đột nhiên gia tốc, sau đó của mọi người ma tu ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Ánh kiếm thật giống gia tốc như thế, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, mà sau sẽ ba vị nguyên anh viên mãn ma tu xuyên hùng, Lăng liệt phong mang khí trong nháy mắt cắn nát ba vị này nguyên anh viên mãn ma tu nguyên anh, bọn họ tiêu tan thiên địa. Mang theo một tia không cam lòng cùng không rõ, cuối cùng chỉ có thể cô đơn hướng đi vẫn là kết quả. Bọn họ trước khi chết đều không thể nào tưởng tượng được, ánh kiếm tốc độ công kích làm sao có khả năng đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Vệ Dương lúc nào nắm giữ bực này nghịch thiên thần thông, có thể làm cho tốc độ công kích tăng nhanh. Này các loại thần thông kinh thế hai tụ. Đây chính là vệ dương kế thừa hồng hoang phi hùng huyết mạch thu hoạch đến thiên phú thần thông thời không vực cảnh thời không vực cảnh đồng nhất lịch thiên thần thông liên quan đến thời không đại đạo phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới đều xem như là cao cấp nhất đại thần thông lịch thiên cường hãn phách tuyệt bầu trời thời gian vực cảnh chính như kỳ danh chữ có thể trưởng không nhất định vực cảnh bên trong thời không cách như là vệ dương bực này để ánh kiếm công kích tăng nhanh dù là bước đầu ra tốc trong không gian này pháp tắc thời gian sau đó ánh kiếm chợt hiện hư không dù la bước đầu trưởng không pháp tắc không gian biểu hiện. Nhưng cũng chỉ là thiên phú thần thông, lấy như Kim vệ Dương tu vi, thôi thúc bực này nghịch thiên thần thông hoàn toàn là hao tổn rất lớn nguyên khí, anh kiếm giết chết ba vị nguyên anh viên mãn ma tu sau khi, vệ Dương trong miệng một ngụm máu phun ra. Mà lúc này, ba vị này hóa thần sơ kỳ ma tu lòng vẫn còn sợ hãi, vừa vệ Dương ở trước mặt bọn hắn giết chết ba vị ma tu, cho bọn họ tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Nội tâm bọn hắn kinh hoàng. Nhưng nhìn thấy vệ Dương suy yếu như vậy dáng vẻ, bọn họ lần thứ hai lấy dũng khí đang chuẩn bị ra tay. Thế nhưng lúc này, Đất Huyền phát hiện tình cảnh này, nhất thời bóng người của hắn xuất hiện tại hai đại hóa thần sơ kỳ ma tu trên người dơ lên đại địa kim côn, sau đó bỗng nhiên về phía trước đập một cái, kim côn đảo qua hư không, lang liệt côn gió để hai đại hóa thần sơ kỳ ma tu long tơ toàn bộ đều dựng thẳng mà bắt đầu, mà lúc này bọn họ căn bản là không có cách tránh né, ầm ầm, đại địa kim côn nặng nghề nện ở hai đại hóa thần sơ kỳ ma tu, giang rác thanh âm của vang lên, bọn họ toàn bộ xương bị đánh nát, đại địa kim côn chính là khắp nơi linh bộ tộc vương giả linh vật, các đời tới nay, hắn đều là trưởng không ở đại địa linh vương trong tay, sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn, sau đó sức mạnh bá đạo phá hủy ma tu thân thể. Sau đó nguyên thần của bọn họ căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt đã bị Đại Địa Kim Côn sức mạnh cường hãn tại chỗ giật tắt. Đất Huyền vào lúc này thủ hộ ở Vệ Dương bên cạnh, mà cái khác Ma Tu nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không dám đi gây xích mích Đất Huyền phong mang. Vệ Dương trong cơ thể giờ khắc này có thể nói là bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, mà lúc này Thông Thiên Kiến một Tản mát ra sinh mệnh lục mang chính soi sáng Vệ Dương toàn thân, từ từ khôi phục thương thế hắn. Thế nhưng Vệ Dương vốn là ở trọng thương dưới tình huống mạnh mẽ thôi, thúc Thiên Phú Thần Hồng càng là tổn thương càng thêm tổn thương, cho nên hắn tình hình không chút nào lạc quan. Thế nhưng tự thân thương thế không phải khiến Vệ Dương lo lắng nguyên nhân, trọng yếu nhất là hắn trong tâm linh truyền đến một tim đập thình thịch cảm giác, hắn biết, Dương Vệ bên kia tình huống rất gian nan. Hư không loạn lưu bên trong, ma tu phái ra vô số tu sĩ hóa thần kỳ cầm trong tay ma đạo dị bảo siêu thiên tính, khắp nơi lục soát Dương Vệ tam tích. Tuy rằng Dương Vệ thân là bóng đen nguyên không thể, lên cấp hóa thần kỳ sau khi, là có thể trưởng khống luyện hư kỳ tu sĩ thần thông, mở ra một cái độc lập thứ nguyên không gian. Thế nhưng coi như thứ nguyên không gian, cũng là dựa vào hiện thực hư không, hơn nữa trọng yếu hơn là thứ nguyên không gian ở trên hư không loạn lưu bên trong, tuy rằng nhìn bề ngoài không đáng chú ý, Nhưng mà nếu như bị người có dị bảo lần theo, giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, Dương Vệ chút nào cũng cảm ứng được nguy hiểm, tuy rằng hắn khắp nơi tách ra, tận lực rời xa Ma Tu trận doanh. Hiện tại tình thế đã đến tối thời khắc nguy cấp, những này Ma Tu nhẫn mại tâm đã đến cực hạn, bọn họ cũng không còn cách nào nhìn Vệ Dương liền ở ngay trước mặt bọn họ chưa thương. Mà lúc này, Ma Tu trận doanh mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ bỗng nhiên tự bạo, bọn họ mượn này cố cường hãn lực đạo trong nháy mắt đánh vỡ đất huyền trọng lực thần thông. Đất huyền lẫm liệt nhìn những này ghét tới Ma Tu, trong tay kiên định nắm chặt đại địa kim côn, mà lúc này, hư không bỗng nhiên phát sinh dị biến. Đông Nguyên Tông cái thế cường giả rốt cục tới rồi, cùng trước kia cái kia ảnh vệ như thế, hiện tại xuất hiện cường giả căn bản cũng không phải là trước kia tiên đạo tu chân giới người. Nhìn thấy Đông Nguyên Tông cường giả tới rồi, những này ma tu lập tức bóp nát truyền thống phủ, dồn dập rời đi. Mà lúc này, A Phúc quản gia thả ra đối với ma sư cầm cố, ma sư hung tận nhìn vệ dương một lần cuối cùng, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Lần này muốn chặn giết vệ dương, kết quả ngược lại bị vệ dương giết chóc nhiều như vậy ma tu, có thể nói là trộn gà không được còn mất nắm gạo. Vệ Dương rốt cục không chống đỡ nổi, một hơi giải tỏa, bị Đông Nguyên Tông cường giả cứu lại. Thế nhưng hư không loạn lưu. Đông Nguyên tông căn bản là không có cách lần theo ma tu, siêu thiên kính chính là ma tu bí truyền dị bảo, hơn nữa hư không loạn lưu rộng lớn vô biên, muốn từ đó siêu tìm một người, không, có dị bảo phụ trợ, chính như mò kim đáy biển. Thời gian một tháng vội vã mà qua, đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi, Vệ Dương ngước đầu nhìn lên vô biên bầu trời, trong lòng lo lắng cực kỳ. Nhiều thời gian như vậy đi qua, thế nhưng Dương Vệ bọn họ vẫn không có bất kỳ tin tức, thông tin ngọc bài cũng không có trở lại phục. Điều này làm cho Vệ Dương thực tại lo lắng cực kỳ, mà lúc này Vệ Dương trước người một luồng ánh kiếm thoáng hiện, đây là phi kiếm truyền thư. Vệ Dương thần thức quét qua, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vì kiếm truyền thư chính là kiếm không minh truyền lại, mặt trên ghi chép chính là sở điệp y tung tích của các nàng. Sau một tháng, Nguyên Châu, Thánh Ma Thành. Tuy rằng cũng chỉ có ngắn ngủi này lời nói, thế nhưng Vệ Dương lòng như lửa đốt. Hai tay hắn nắm chặt, mặc dù bây giờ liền hận không thể sát tiến Nguyên Châu Thánh Ma Thành, thế nhưng hắn biết, vẫn như cũ bây giờ thực lực muốn ngang dọc Thánh Ma Thành, cứu ra Chí thân, còn dễ, cái bản không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết, Thánh Ma Thành có thể là Ma Đạo chân chính đại bản doanh, nhiều năm như vậy ma đạo có thể chủ động tiến công tiên đạo, Thánh Ma Thành chiếm tứ phi thường trọng yếu địa vị. Hơn nữa trọng yếu nhất là Thánh Ma Thành trực tiếp bao phủ ở vô thượng chân ma ma khí tỏa ra ngưng tụ mà Thành Ma nhận ở dưới. Nếu như vậy, Thánh Ma Thành thì tương đương với có vô thượng chân ma trực tiếp bảo hộ. Nếu như vậy, Thánh Ma Thành có thể nói vững như thành đồng bách sắt. Vô thượng chân ma làm Thái cổ chí tôn. Ở thời đại Thái cổ đều tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó xuất linh Thâm Lam địa ngục xâm lược Trư Thiên vạn ở giới, lộ hết ra sự sắc bén, kết quả bị mấy tôn Thái cổ chí tôn liên hợp phong ấn. Phong ấn vô số thần thoại thời đại, mà gần trăm vạn năm, vô thượng chân ma mới đánh vỡ một tia phong ấn. Vệ Dương ngồi ngay ngắn ở trong tu luyện mật thất, mạnh mẽ để hắn bình tĩnh lại tâm tỉnh. Cùng lúc đó toàn bộ vẫn thần phục tu chân lân giới, vệ ra sở điệp y cùng rừng chỉ huy bị ma đạo nắm lấy, chuẩn bị ở sau một tháng công thẩm tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tu chân lân giới, vô số người đều ngước nhìn đông nguyên tông bên trong ngửa mặt lên trời phong, bọn họ đều đang đợi vệ dương quyết định. bên trong mật thất, vệ dương đọc thẩm vệ thương truyền thụ cho hắn một ít chân áp tâm linh bí thuật, mà sau sẽ tâm linh chìm vào tĩnh lặng cảnh giới. trong tử phủ, pháp lực cùng linh hồn lực tạo thành âm dương thái cực đồ lặng lặng xoay tròn, hai đại âm dương ngư mắt phân biệt do ngũ hành trí bảo cùng đạo đan chân áp, vệ dương đem thần thức chìm vào đạo đan, đạo đan bên trong, vệ dương hồn phách bản nguyên đã bắt đầu từ từ hóa hình một khi các loại trở, tiến vào kim đan kỳ vào lúc ấy liền bắt đầu sinh mệnh lột xác kim đan kỳ là mang thai thần cấp đoạn cái gọi là mang thai thần chính là thai nén nguyên thần chi loại trải qua kim đan cựu biến sau khi kim đan mới có thể phá đan thành anh lột sắt thành vì là nguyên anh mà bây giờ vệ dương đã đến ngưng đan viên mãn cực hạn cảnh giới khoảng cách nguyên đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước cái gọi là nguyên đan kỳ chính là chính là đạo đan thăng cấp nguyên đan nguyên trong nội đan pháp lực kết hợp linh hồn lực ở thiên địa linh khí thối hóa sau khi sẽ sinh ra đan khí đan nguyên đan khí đan nguyên bao hàm dưỡng nguyên đan nguyên chính là thiên địa chi nguyên Nguyên đan sau khi rủ là kim đan, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vệ Dương vào lúc này thần thức thôi thúc ngũ hành chí bảo, nhất thời đạo đan cùng ngũ hành chí bảo xoay tròn tăng nhanh. Sau đó bọn họ kéo toàn bộ âm dương thái cực đổ xoay tròn. Nhất thời, từng luồng từng luồng tinh khiết pháp lực cùng linh hồn lực đang xoay tròn bên trong không ngừng bị rèn luyện. Vệ Dương khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Vệ Dương lấy ra linh tinh, sau đó đống nhiên bỗng nát. Nhất thời trong tu luyện mật thất, tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Vệ Dương trong cơ thể. Thiên địa linh khí tuôn ra vào thể nội, thông qua quanh thân các đại kinh mạch hoàn thành một cái đại chu thiên tuần hoàn sau khi tiến vào tử phủ không gian. Tử phủ không gian bên trong, những thiên địa linh khí này đã bị chuyển biến trở thành ngũ đế pháp lực, bọn họ từ hư không hạ xuống, tiến vào âm dương thái cực độ bên trong. Cái gọi là âm dương thái cực độ dù là hai đại sức mạnh dung hợp chi nguyên, mà Vệ Dương bắt đầu vượt cửa ải lữ trình. Do ngưng đan kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới đi vào nguyên đan kỳ, đối với Vệ Dương bước này tuyệt thế thiên tiêu mà nói, cần có thiên địa linh khí căn bản không phải một con số nhỏ. Chương 510, Nguyên đan kỳ Thánh Ma Thành. Không. Vệ Dương chính thức bắt đầu vượt cửa ải nguyên đan kỳ, tử phủ không gian bên trong. Đạo đan tích lưu lưu xoay tròn không đứt, đạo đan mặt trên rất nhiều đạo văn dồn dập hiện ra hiện ra. Những này đạo văn dù là Vệ Dương lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo cụ thể hiện hiện, trong đó Thống lĩnh và Ngàn đại đạo dù là hỗn độn vô cực đại đạo. Bất kể là Vệ Dương, Ngũ Đế luân hồi quyết, Thiệp cập ngũ hành đại đạo, hoặc là hắn kế thừa cựu đại tổ thần thú huyết thông cái khác đại đạo, những này đều tạo thành Vệ Dương đại đạo chi cơ. Muốn cuối cùng bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, nhất định phải lựa chọn một loại đại đạo hạch tâm nhất đại đạo, đương nhiên một ít thiên tài tuyệt thế khả năng lựa chọn vài loại đại đạo. Vệ Dương tuy rằng tu luyện đại đạo rất nhiều, nhưng lại vẫn lấy hỗn độn vô cực đại đạo vi căn nguyên. Cho nên nói Vệ Dương muốn bước vào Nguyên Dan Kỳ, nhất định phải tương đạo đan phía trên đạo văn hóa thành Thiên Địa Chi Nguyên. Nếu như vậy, mới có thể chân chính bước vào Nguyên Cảnh. Thời gian chậm rãi quá, chớp mắt một cái dù là 10 ngày mà qua. Vệ Dương vào lúc này đã chân chính đạt đến Ngưng Dan Kỳ chân chính điểm giới hạn. Âm âm một tiếng, giống như là Vệ Dương trong cơ thể truyền đến Khai Thiên Tích Địa Thanh Âm. Vệ Dương rốt cục nổ ra Nguyên Dan Kỳ bích trường. Sau đó, từng luồng từng luồng pháp lực, linh hồn lực, Thiên Địa linh khí kết hợp lại, hóa thành căn nguyên nhất đan khí đan nguyên. Mà lúc này, đạo đan trở thành nguyên đan, nguyên đan liên cùng hấp thu đan khí đan nguyên, nguyên đan bắt đầu tăng vọt. Vệ Dương khí thế trên người càng bàng bạc lớn mạnh, đột phá đến nguyên đăng kỳ, mang cho Vệ Dương chính là biến hóa long trời lở đất. Như Kim Vệ Dương đại khái cân nhắc một chút, sức chiến đấu của hắn có thể bước đầu sánh ngang Nguyên Anh hậu kỳ, phòng trường chờ đến Kim Đăng kỳ, có thể sánh ngang Nguyên Anh viên mãn. Vệ Dương linh hồn cảnh giới vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, pháp lực tu vi nhưng là Nguyên đan sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Mười ngày lại vội vã mà qua, Vệ Dương hoàn toàn củng cố thật tu vi, mà lúc này khoảng cách một tháng thời hạn còn chỉ có thời gian mười ngày. Vệ Thừa, ngươi cảm thấy có phương pháp gì có thể trà trộn vào Thánh Ma thành sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Cái này không thể nào cho dù ngươi tu luyện công pháp ma đạo, có thể hoàn mỹ mô phỏng ma tu, thế nhưng ta phỏng trường thánh ma thành tuyệt đối là toàn bộ phong tỏa, ngươi cho rằng ma sư sẽ không nghĩ tới những này." Vệ Thương còn hỏi ngược lại nói rằng, "Vậy làm sao bây giờ?" Vệ Dương cau mày, "Chuyện đến nước này, ta cảm thấy chủ nhân ngươi có thể đi hỏi một chút sư tổ ngươi cùng sư tôn, Đông Nguyên tông rựa lưng Nguyên tông, Nguyên tông phách tuyệt bầu trời, hùng bá ước vạn thế giới. Bọn họ cần phải có năng lực trợ giúp chủ nhân ngươi." Vệ Thương đúng là có vẻ rất chậm. Vệ Dương đang chuẩn bị bước ra ngựa mặt lên trời phong sắp, nhất thời liền nhận được tử bá thiên đưa tin. Tử Ba Thiên vào lúc này đã xuất quan, mới vừa vừa ra quan, hắn tiểu nghe nói tin tức này, liền lòng như lửa đốt trở về Đông Nguyên Tông, ngửa mặt lên trời phong. Tử Ba Thiên hiện ra phải vô cùng kích động. Thiếu chủ, ma đạo khinh người quá đáng, dám như vậy bắt nạt vệ ra, ta và hắn không đội trời chung. Tử Ba Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng, bây giờ nói những này đều vô dụng, ta bây giờ tiểu ra đi nhìn một chút. Vệ Dương vào lúc này trầm giọng nói, Tử Ba Thiên bây giờ tu vi cũng đã đi vào Kim Dan kỳ Viên Mãn Cực Hạ, khoảng cách Nguyên Anh Kỵ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thiếu chủ, ta còn có một kiện sự tình. Ta có linh cảm, của ta lần thứ hai thiên phạt nhanh đã tới rồi. Tử Ba Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi có linh cảm là lúc nào sao? Vệ Dương có vẻ rất kích động, bởi vì vừa Tử Ba Thiên lời nói giống như là một tia ánh dạng đông, soi sáng Vệ Dương con đường phía trước hất cám. Sau chín ngày, Tử Ba Thiên có chút không thể nào xác định nói rằng. Được, vậy ngươi lần này theo ta đi Thánh Ma Thành, đến thời điểm cứu ra tổ mẫu các nàng, trực tiếp dẫn động thiên phạt hủy diệt Thánh Ma Thành. Vệ Dương lạnh nói. Tử Ba Thiên không có chút gì do dự, tại chỗ liền rất kiên định nói nói. Đúng vậy, vận dụng thiên phạt, giết chết ma đạo, đây là nhất cử lương thiện ân, đến thời điểm chúng ta tìm được Thánh Ma Thành tận dưới đáy bộ, vào lúc ấy nếu như thiên phạt muốn trừng phạt đến ngươi, nhất định phải hoành diệt Thánh Ma Thành. Thánh Ma Thành làm vô thượng chân ma bảo hộ chi thành, đến thời điểm vô thượng chân ma không thể trơ mắt nhìn Thánh Ma Thành bị hủy, vào lúc ấy hoàn toàn là có thể mượn đao giết người, có thể nói một hòn đá hạ hai con chim." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Từ ba thiên khẽ gật đầu. Tu chân giới giờ khắc này hoàn toàn là gió nổi mây vẩn, tất cả mọi người đang đợi dị vãng tuyệt đối vô địch Vệ Dương, đối mặt chí thân bị bắt, đều tại xem Vệ Dương ứng đối như thế nào. Sau chín ngày, Thánh giữa Ma Thành, có thể nói là người ta tấp nập Vô số ma tu dồn dập tụ tập trung ương quảng trường, đều chuẩn bị quan sát ma sư bọn họ làm sao thẩm phán sở điệp y các nàng. Thân thoại vệ ra từ khi vệ Hạo Thiên bắt đầu sáng lập sắp, nhiều năm như vậy vẫn lạc ở trong tay bọn hắn ma tu có thể nói nhiều vô số kể, vì lẽ đó rất nhiều ma tu cùng vệ ra đều có thủ không đội trời chung. Mà hôm nay, rốt cục vệ ra có người rơi xuống ma đạo trong tay, bọn họ dồn dập tụ tập Thánh Ma Thành. Mà lúc này, Thánh Ma Thành tường thành bên trong, vô số ma tu ngẩng đầu ngắm trông, các loại chờ nhìn phía chân trời. Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên đạp lên kiên định nhịp điệu, hướng về Thánh Ma Thành không ngừng đi đến mà theo của bọn hắn đạp lên mỗi một bước, hắn nhóm khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, lấy sức lực của một người đối mặt một đạo, vệ dương cùng tử bá thiên không ý kỵ tí nào. Thánh ma thành phạm vi ba ngàn dặm nơi, có thể nói là vạn kính nhân tung diệt, thiên sơn điệu phi tuyệt, ma sư chấp hành quét sạch chính sách, lặng lặng đợi vệ dương mắc câu. Đông nguyên tông bên trong, vô số thủy kính nằm dày đặc, lần này Đông nguyên tông phái cái thế cường giả, vận dụng ngàn dặm chiếu giỏi phép thuật, đem vệ dương đối mặt ma đạo toàn bộ bày ra. nhìn vương xa giường như thái cổ cự thú ẩn nút thánh ma thành, từ đó truyền ra kinh người sắc cơ, vệ dương cùng tử bá thiên bọn họ giống như là giết chết ác ma dũng sĩ. Người có nghe nói hay không, trong đồn đãi có bất bại thần thoại, một chiêu kiếm vô địch vệ dương, rốt cục bước lên đi tới thánh ma thành con đường. Đó là đương nhiên, vệ dương chí thân bị ma đạo bắt đi, hắn không thể thở ơ không độc lòng. Ma đạo lần này thực sự can dỡ, hơn nữa dĩ nhiên đối với phụ nữ trẻ em ra tay, hiện tại cũng như thế bị ổi rồi. Ai, đó là vệ dương đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, lần này vẫn thần hạ cốc một trận chiến, vệ dương không biết diệt giết bao nhiêu siêu dài ma tu, ma đạo có thể nói thương gần độc cốt. Nhìn thánh ma thành, vệ dương thở dài một hơi, thái nguyên kiếm vẫn là lần đầu bị vệ dương gánh vác mặt sau, phong mang nội liễm đến mức thật cùng thế nhưng ở vệ dương trong lòng cái cố này uẩn sâu đáy lòng hủy diệt cảm rắc, dâng lên mà ra đối với thánh ma thành vệ dương cảm thấy có trời xanh căm ghét hắn hận không thể lập tức hủy diệt thánh ma thành mà thánh giữa ma thành vệ dương căn bản không biết hắn chí thân sở điệp y cùng dường chỉ huy có a phúc quản gia bảo vệ căn bản không có chịu đến một tia thương tổn thánh giữa ma thành nhìn tình cảnh này sở điệp y cùng dường chỉ huy mặt lộ vẻ vẻ ưu lo bọn hắn đều trong lòng cầu khẩn vệ dương không muốn đến đây nhưng là các nàng biết rõ vệ dương tính cách vệ dương nghe nói sau khi tuyệt đối sẽ đến đây các nàng là vừa cảm động có rất lo lắng Loại mâu thuẫn này tâm lý làm cho các nàng cảm giác đến thời gian trôi qua rất chậm. Thánh Ma Thành cửa thành chậm rãi mở, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên bước chậm tiến vào. Chương 511: Thiên phạt giáng lâm huyết tế ngàn vạn. Không. Thánh Ma Thành, từ bách vạn niên chi tiền, liền là ma đạo đại bản doanh, nhiều năm như vậy, ma đạo có thể sừng sững ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân, Thánh Ma Thành có thể nói không thể không kể công. Thánh Ma Thành tự học kiến ban đầu, có được vô thượng chân ma bảo hộ, trước đây nhiều lần tiên ma đại chiến, có như tiên đạo đạt được uy hoàng nhất chí tích, cũng không có đánh vào Thánh Ma Thành. Có thể nói, nếu như ma sư là ma đạo tín ngưỡng, Như vậy Thánh Ma Thành liền là ma đạo tối chỗ an toàn, chính là bởi vì có Thánh Ma Thành đồng nhất có thể nói nơi hiểm yếu, vì lẽ đó Thiên Ma đạo tại như thế vinh váo tự đắc, lẳng lặng đợi Vệ Dương vào cuộc. Thánh giữa Ma Thành, có một quảng trường khổng lồ, mà bây giờ trong sân rộng ở giữa, Sở Điệp Y cùng Dừng chỉ Huyên bị trói ở một cái khốn thần trụ lên, có ngũ sắc thần kim rèn đúc xích vàng nhốt lại. Sở Điệp Y cùng Dừng chỉ Huyên toàn thân các nàng bị một tầng vô hình lồng phòng hộ bao phủ, như vậy liền khiến cho ma đạo căn bản là không có cách giàn vật các nàng. Đón đầy trời sắt cơ, từng bước khó đi, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên không ý kỵ tí nào, nhưng là bọn họ sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Ma đạo hành vi này, chỉ để xúc phạm vào vệ dương vảy ngược. Dông có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Vệ dương vảy ngược chính là của hắn người thân, điểm này tình thân trong lòng hắn chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Mà lúc này Đông đảo Ma Tu nhìn như kim vệ dương bộ dáng này, hả giận không nớt, dị vãng vệ dương giết chóc Ma Tu, để Ma đạo cũng vì đó sợ hãi. Nhưng là hôm nay, vệ dương nhưng lại như là cùng chó mất chủ như thế cất bước ở thánh trong ma thành, mà này khiến những này thường ngày cùng vệ gia có huyết hải thông, cửu Ma Tu có thể nào không là chi hương phấn của vũ? Ha ha, vệ gia nghe trùng. Ngươi cũng có ngày hôm nay a. Đến a, đại gia ta liền ở ngay đây a. Đến trừ ma vệ đạo a, đến thay trời hành đạo a. Vệ gia nghiệt chủng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết thánh trong ma thành. Bên trong đất trời, giáng cùng chúng ta ma đạo làm định nhân, chính là cái này kết cục, cửa nát nhà tan. Vì xuống để van cầu chúng ta đi, nói không chắc đại gia ta tâm địa thiện lương, sẽ khẩn cầu ma sư lưu ngươi một cái toàn thời a. Những này ma tu ở nơi đó điên cuồng kêu gào, thế nhưng Vệ Dương cũng chỉ khi bọn họ là một đám chó điên. Thí Ti không chút nào để ý. Vệ Dương loại này thái độ lạnh nhạt thì càng thêm làm tức giận bọn họ bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện đến nước này, vệ dương vẫn còn thái độ như thế, bọn họ tức giận không thôi, đón đẩy trời cười nhạo cùng tức giận mắng, đẩy ma tu châm chọc cùng xỉ nhục, vệ dương rốt cục đến thánh ma thành trong, nhìn côn thần trụ mặt trên bị chói chặt sở điệp ý cùng dừng chỉ huyên. vệ dương trong mắt một ít đạo không hề che giấu chút nào sát cơ chợt lóe lên, sau đó hắn đưa ánh mắt về phía ma sư, mới nhìn ma sư cảm thấy rất không vừa mắt, một cái rất phổ thông người trung niên dáng dấp, một thân áo bào đen, mũ quan cũng rất phổ thông, nhưng chính là cái này người đàn ông ba năm trước quật khởi trong ma đạo, thời gian ba năm, hắn đem ma đạo chỉnh hợp xong xuôi. Hiện tại Ma đạo thống nhất thành lập Thánh Ma Trung Quốc, hiệu lệnh ngàn tỷ Ma tu, chấp trưởng thiên hạ. Một lời một hành động của hắn đều sẽ đối với toàn bộ Ma đạo sản sinh sâu xa ảnh hưởng, tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới các cục. Đây chính là Ma sư, Ma đạo chi sư, Thánh Ma Trung Quốc người đầu tiên nhận trước Thánh Hoàng không kẽ hở sư tôn. Ma sư chính là của hắn tên, Ma sư vừa ra, ai cùng so tài. Ma sư hấp dẫn người ta nhất chú mục chính là một điểm chính là của hắn con mắt, con ngươi thâm thủy dường như tuyên cổ bất biến đích tinh không, tượng có thể bao hàm bật, bao dung thiên hạ tại hắn cái kia cơ trí dưới hai mắt trong ma đạo không ai có thể tránh được nguy hại của hắn ma đạo vẫn luôn nằm ở trong lòng bàn tay của hắn mà bây giờ vệ dương một cái nguyên đan tu sĩ sơ kỳ rốt cục trực diện giành chấn vận thần phụ tu chân giới 3.000 năm lâu dài mà sư rồi bản tọa là thật không có nghĩ đến lúc nào tiếng tăm lừng lây ma sư dĩ nhiên cũng chỉ là cướp gà trộm chó đồ không dám đối phó bản tọa hoặc là không đối phó được bản tọa mượn bản tọa người thần cưỡng bức ngày hôm nay bản tọa đến, đến rồi ma sư ngươi lại có thể thế nào vệ dương lạnh giọng châm chọc nói rằng vì ma đạo đại nghiệp một chút cá nhân danh tiếng có đáng là gì hơn nữa ngươi cũng không phải hạ người vô danh. Nhiều năm như vậy, trong ma đạo ngọc nát ở ngươi vệ gia trong tay ma đạo Ân Huệ Lang mấy không là mấy. Vì ma đạo quật khởi, bản tọa tuyệt đối có thể không chừa thủ đoạn nào, ma sư nhưng là một mặt hờ hững, tí ti không chút nào để ý vệ Dương trong miệng trầm trọc. Ha ha, được lắm không chừa thủ đoạn nào. Bản tọa hôm nay rốt cục kiến thức, bất quá ngươi liền thật sự cảm thấy bản tọa vào cuộc, liền hoàn toàn do sự trưởng khống của ngươi rồi hả? Vệ Dương thâm ý sâu sắc nói rằng. Nhìn thấy vệ Dương như thế một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Ma sư trong lòng có sự nghi ngờ, thế nhưng ngoài mặt vẫn là không chút biến sắc. Ở Thánh trong Ma Thành, không cần nói vậy luyện hư kỳ tu sĩ, coi như thuần dương chân tiên hạ phàm, tương tự cũng sẽ có đi mà không có về. Ma sư một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Thế nhưng lúc này theo hắn rút tiếng, Thánh trong Ma Thành, một tầng vô hình lồng phòng hộ bay lên, hắn sợ vệ Dương mặt khác có thủ đoạn là gì? Thánh Ma Thành cấm chế bên trong lực lượng trong nháy mắt cầm cố vệ Dương, mà lúc này vệ Dương bóng người của bọn họ nhưng là bị kéo vào đến Sở Diệp Y bên người. Sở Diệp Y một mặt thương yêu nhìn vệ Dương, Dương Dương, ngươi quá vọng độc rồi, người hôm nay không nên tới. Ngươi nếu như có thủ đoạn gì có thể chạy đi, cũng nhanh chút đi, bằng không coi như ta ở dưới cự tuyển, cũng không có thể tha thứ ngươi. Đúng vậy a, Dương Dương, ngươi nghe ngươi từng lời của Tổ mẫu. Nhanh lên một chút rời đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Dương Chỉ Huyên có chút lo lắng nói rằng. "Ba cố, Tổ mẫu, các ngươi yên tâm. Nếu hôm nay ta có đảm lượng đi tới nơi này, liền nói rõ ta có niềm tin tất thắng, Thánh Ma Thành không phải là không có chút nào kẽ hở." Vệ Dương An uỷ sở điệp ý cùng Dương Chỉ Huyên nói rằng. "Mà lúc này, Ma sư đã mở ra Thánh Ma Thành phòng hộ đại trận, sau đó thánh trong Ma Thành từng đạo từng đạo ma quang hiện ra. Giang rắc một tiếng, dường như ma lôi như thế, Vô Tận Ma Quang trong nháy mắt nhấn chìm vệ Dương bóng người của bọn họ. Vệ Dương hai tay nắm chặt Thái Liên kiếm, sau đó tầng tầng về phía trước chém, ngũ sắc thần kim trong nháy mắt liền bị chém đứt, sau đó vệ Dương tâm ý hơi động, liền tạm thời đem Sở Điệp y các nàng thu vào thiên không thành. Mà lúc này, Vô Tận Ma Quang giáng lâm, những này ma quang lực công kích mỗi một đạo đều có thể sánh ngang chân tiên một đòn, ma sư tin tưởng, tại bực này lực công kích dưới, cho dù vệ Dương có nghịch thiên lá bài tẩy, cũng sẽ vẫn lạc tại Vô Tận Ma Quang bên trong. Phải biết Những này Ma Quang nhưng là Ma sư rút lấy vô thượng chân ma bản nguyên chân ma khí luyện chế Ma thành. Hắn này nhất công kích, gần như điều Thánh Ma thành phạm vi ba ngàn dãm nơi sở hữu Thiên địa linh khí. Ba ngàn dãm nơi, bây giờ Thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ Thánh Ma thành. Nhìn vô tận Ma quang tạo thành Ma quang hải dương giáng lâm, vệ dương cùng Tử Bá Thiên đối với liếc mắt nhìn. Sau đó, Tử Bá Thiên phóng khai tâm thần, nhất thời hơi thở của hắn liền bị ngoại giới Thiên địa pháp tắc bắt lấy. Nhất thời, thiên phạt trong nháy mắt giáng lâm. Tử Bá Thiên thể chất chính là cựu thành nghịch thiên thể. Tuy rằng Vệ Dương không biết hắn loại thể chất này đến cùng làm sao Nguy Tiên, thế nhưng không trở ngại mỗi một lần Tử Bá Thiên muốn muốn đột phá một cảnh giới lớn thời gian, đều có thiên phạt phụ xuống sự thực. Thật giống tiên đạo không thể khoan dung Tử Bá Thiên sinh tồn ở thế, mà giờ khắc này, Vô Tận thiên phạt uy thế đem cái ma quang hải dương trong nháy mắt nhân chìm. Trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ đều bị từng tầng từng tầng dày đặc lôi vân bao phủ, lôi vân nơi sâu xa, từng trận vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mà giờ khắc này vòng xoáy chậm rãi biến thành thiên phạt chi nhãn. Ma sư nhìn lại kinh ngợi thiên tượng, trong lòng nghi hoặc không rõ, lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết đây là thiên phạt giáng lâm. Thế nhưng hắn không biết, tại sao Vệ Dương vừa đến Thánh Ma thành thì có thiên phạt. Lẽ nào Vệ Dương đúng là thượng thiên con cưng cũng được, không đúng, coi như là khí vận chi tử cũng không cách nào đạt được thâm hậu như vậy quan tâm, thiên đạo không thể làm như vậy. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên đạo làm triển miên vũ trụ cổ pháp tắc bản nguyên, thống lĩnh bản nguyên dưới thiên đạo 12 vạn 9600 pháp tắc, tuy rằng chịu đến 3000 đại đạo quy tắc hạn chế, thế nhưng ở triển miên trong cổ vũ trụ, thiên đạo nhưng là vô địch. Giờ khắc này, thiên phạt uy thế so với lần thứ nhất càng nồng nặng, hơn nữa thiên phạt chi nhãn ngưng tụ chậm chậm như vậy, liền nói rõ ngụ một lúc thiên phạt uy lực sẽ gia tăng. Giờ khắc này, Thánh Ma Thành Đông Đảo Ma Tu cũng không biết phát sinh tất cả những thứ này đến cùng ý vị cái gì. Ai, này là chuyện ra sao? Đúng vậy, Thánh Ma Thành làm sao có khả năng có lôi phạt giáng lâm đây? Đúng vậy à, ta Thánh Ma Thành hùng có Vô Thượng Chân Ma bảo hộ, coi như lôi thần cũng không dám đến Thánh Ma Thành năng ngược. Thế nhưng lúc này, ma sư sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó toàn bộ Thánh Ma Thành cấm chế đại trận toàn diện mở ra. Ma sư vào lúc này lòng dạ độc ác, trong nháy mắt liền vận dụng vượt quá ngàn vạn ma tu hệ thể, nhất thời giữa cổ trường, ngàn vạn ma tu trong nháy mắt bị giật cắt. Sau đó một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đi, Nhất thời trên bầu trời, một ít luân phiên ma trong ngày thu được ngàn vạn ma tu huyết tế lực lượng sau khi ma nhật ngang trời uy lực càng khổng lồ hơn. Ma sư đột nhiên lần sau nạt tay, thánh trong ma thành những tia chứa danh ma đạo thế ra dồn dập rời xa ma sư. Mà lúc này đây, ma sư mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bởi vì hắn biết nếu như tùy ý thiên phạt giáng lâm, vào lúc ấy tuy rằng có thể hủy diệt vệ dương, thế nhưng cũng sẽ đem thánh ma thành chân chính bí ẩn bại lộ. Đó mới là toàn bộ ma đạo không thể chịu đựng nổi đau. Ma nhìn thấy ma sư trong nháy mắt huyết tế ngàn vạn ma tu, vệ dương đấy lòng đều nổi lên một luồn hơi lạnh. Ma sư quá lòng dạ đột gắt vực này độc các tâm địa cả thế gian hiếm thấy có thể nói ở ma sư trong lòng này một ngàn vạn ma tu sinh mệnh căn bản là như là run rẩy như thế mà thánh ma thành trong nháy mắt nên đón đại khủng hoảng thế nhưng những này hoảng loạn lập tức đều bị mạnh mẽ chân áp xuống ở thánh trong ma thành ma sư liền là tuyệt đối chủ nhân hắn trưởng không tất cả thế nhưng đối mặt thiên phạt ma sư tạm thời không thể ra sức hắn chỉ có thể chờ mong vô thượng chân ma ra tay ngăn lại lần này thiên phạt bằng không đến thời điểm tổn thất sẽ vượt xa này một vạn ma tu sinh mệnh mà ma, ma nhật tiếp nhận rồi ngàn vạn ma tu huyết tế lực lượng nhất thời một đạo tinh khiết vô cùng ma quang xuyên thấu hư không Tự ma nhật mà ra, hướng về Thiên phạt công kích mà tới. Thiên phạt trong nháy mắt liền cảm ứng được thậm chí có sức mạnh vọng tưởng tiêu diệt hắn, Thiên phạt chi nhãn càng thêm phẫn nộ, sau đó ma quang trong nháy mắt đánh vào Thiên phạt chi nhãn trên. Âm ầm thanh âm của chưởng ra, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, toàn bộ bầu trời đều bị lay động. Vô cùng uy thế chân áp lục hợp bát hoang, bá đạo uy lực quét ngang cửu thiên thập địa. Chương 512, tổn thất nặng nề sóng lớn lại nổi lên. Một luồng mêng ngông ma quang tự phía chân trời mà xuống, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo thế phong thái, trong nháy mắt rồi cùng Thiên phạt chi nhãn giao chiến. Thiên phạt chi nhãn vô cùng phẫn nộ hiện nay trên đời thậm chí có người dám trực diện thiên phạt, hơn nữa còn muốn muốn hủy diệt thiên phạt chi nhãn, muốn để lần này thiên phạt thẩm phán vô tật mà chấm dứt. kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động tam giới, từng luồng từng luồng hủy diệt sóng gợn càn quét hư không, hư không giới trực tiếp đều sụp xuống, mà những kia hư không loạn lưu bên trong thời không sức mạnh to lớn đều không chịu nổi thuần túy nhất sức mạnh hủy diệt. không tệ, hủy diệt hết thể sức mạnh hủy diệt, mà lúc này đây thiên phạt chi nhãn căn bản vô lực đối với tử bá thiên tiến hành thiên phạt, vô thượng chân ma đòn đánh này có thể không thể khinh thường. sau đó một luồng kinh người sóng khí cuốn khắp thiên hạ, thánh ma thành cấm chế đại trận trong nháy mắt liền bị phá hủy. trong truyền thuyết có thể chống đối tiên giới tiên nhân một đòn toàn lực thánh ma thành đại trận cứ như vậy giống như một tầng giấy mỏng, dễ dàng bị chọc thủng. ma tình cảnh này khiến những này ma tu kinh hãi gần chết. vào lúc này bọn họ dồn dập muốn trốn khỏi thánh ma thành, thế nhưng lẫn nhau chen trúc dưới, trong nháy mắt liền bạo phát loạn chiến. mà lúc này trong quảng trường ma sư bọn họ từ lâu tệ lệ vọt rời đi, mà những kia tu sĩ cấp thấp trong nháy mắt liền vỡ tại này cũ cái thế bị diện sức mạnh to lớn dưới, không có bất kỳ có thể trực tiếp chống lại. thế nhưng lúc này Thiên phạt chi nhãn bên trong đống nhiên thoáng hiện một đạo hủy diệt ánh sáng, sau đó hủy diệt ánh sáng chia ra làm hai, một nửa kia bị hủy diệt ánh sáng đem ma quang căn quét, mà còn lại này một nửa hủy diệt ánh sáng thẳng đến vệ dương bọn họ mà đến. Một tiếng vang ầm ầm, hủy diệt ánh sáng trong nháy mắt liền xuyên thủng từ bá thiên thân thể, sau đó hủy diệt ánh sáng không giảm, đem thánh ma thành xuyên thủng. Mà lúc này theo hủy diệt ánh sáng xuyên thủng cái hất động này, vệ dương đã nhìn thấy dưới thấp nhất có một cái kỳ dị tiểu thế giới, tiểu thế giới có một cái miệng nhỏ, liền là vừa vận hủy diệt ánh sáng tạo thành. Mà kỳ dị bên trong tiểu thế giới, chìm nổi rất nhiều ma kén, những này ma kén bên trong đều là ma đạo những kia đã từng vẫn lạc ma tu chân linh, mà lúc này đây, tiểu thế giới lập tức sẽ một lần nữa đóng kín. Vệ Dương tâm ý hơi động, một viên thứ nguyên dập tắt bắn ra trong nháy mắt ngay khi tiểu thế giới đóng kín trước đó trong nháy mắt đó dáng lâm, lập tức lập tức làm nổ. Mà lúc này, Vệ Dương sờ một cái truyền tống phù, mang theo bị thương nặng tử bá thiên rời đi Thánh Ma Thành. Sau đó, khói thuốc xuống tản đi, Thánh Ma Thành sớm đã không có Vệ Dương bóng người của bọn họ, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng Thiên Phạt chi nhãn một đòn tối hậu triệt để làm cho cả Thánh Ma Thành đều suýt chút nữa tan vỡ. Mà Vệ Dương trước khi đi viên kia thứ nguyên dập tắt bắn ra làm nổ triệt để đem chân ma hồn trong biển toàn bộ ma tu chân linh toàn bộ đổ hủy. Từ đây những này ma tu liền thật sự toàn bộ ngã xuống hoàn toàn chết đi bọn hắn chân linh tiêu tan. Nhìn chân ma hồn trong biển dị dạng Ma sư cùng không kẽ hở lặng im không nói khởi bẩm sư tôn lần này chúng ta Ma Đạo có thể nói tổn thất nặng nề không chỉ có sư tôn huyết tế ngàn vạn ma tu hơn nữa cuối cùng Thiên Phạt giáng lâm cũng gần như tiêu diệt ba triệu ma tu hơn nữa lần này ma tu đều là chúng ta ma đạo tối lực lượng tinh nhuệ có thể nói trận này sau khi chúng ta ma đạo trung gian sức mạnh gần như hủy hoại trong một ngày không kẽ hở mặt không tình cảm nói rằng không có chuyện gì vốn là lần này tiên ma đại chiến bản tọa cũng không có chuẩn bị liền theo toán những cái này không thành sự ma tu mau chóng bố trí đại trận tiếp dẫn thâm lam địa ngục cùng vô gian địa ngục cường giả giáng lâm ngươi phải biết trong địa ngục cường giả đều là trải qua vô số chém giết hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ đều rất cường đại lần này hai đại địa ngục đều sẽ phái khiển cường giả giáng lâm thần hoang tinh giải cứu vô thượng chân ma bằng không đến thời điểm thiên địa kịch biến thời gian liền sẽ sinh ra rất nhiều biến số ma sư hờ hứng nói rằng có thể nói vệ dương hành động này triệt để tăng nhanh ma sư trong lòng thiết tưởng kế hoạch vệ dương cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng là phúc là họa Ngựa mặt lên trời trên đỉnh sở điệp y cùng dường chỉ huyên đều có chút lo lắng dường chỉ huyên hỏi dò vệ dương lao tím hắn thật sự không có chuyện gì tử bá thiên vẫn tùy tùng vệ thần thiên có thể nói cũng là vệ gia lão nhân mà lần này các nàng có thể thoát vây dựa cả vào tử bá thiên không có chuyện gì tím lao thể chất khác hẳn với người thường hơn nữa coi như thiên phạt cũng không thể đưa hắn triệt để tiêu diệt hắn sẽ nghịch thiên mà lên tái chiến thiên phạt vệ dương kinh cười nói kỳ thực lần này thiên phạt vô tật mà chấm dứt nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thiên phạt chi nhãn bị hủy diệt ánh sáng chia ra làm hai một nửa sức mạnh dùng tới đối phó vô thượng chân ma một nửa kia mới dùng để hủy diệt tử bá thiên thế nhưng này một nửa sức mạnh căn bản không có thể triệt để hủy diệt tử bá thiên tử bá thiên thân thể tuy rằng bị thương nặng nhưng hắn cựu thải nghịch thiên thể rốt cuộc hiện hiện nghịch thiên một mặt Tử Bá Thiên giống như là nắm giữ vệ Dương tiên Phú thần thông miết bản sống lại như thế, trong cơ thể hắn ánh sáng chín màu đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Vì lẽ đó nói như vậy, Tử Bá Thiên mới không có chân chính nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng tất cả những thứ này, vệ Dương lại không tốt làm sao cùng tổ mẫu các nàng giải thích. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, tất cả bình an là tốt rồi. Dương Chỉ Huyên rất là trấn an nói rằng, lần này các nàng tao ngộ nguy hiểm, may là vệ Dương sâu nhập ma đạo đại bản doanh đưa các nàng cứu ra. Từ đây, Sở Diệp Y cùng Dương Chỉ Huyên liền tạm thời ngất đang nửa mặt lên trời phồng, ngược lại vệ Dương nói với bọn hắn rất nhanh hắn sẽ lên đường đi tới vân thần hắc lốc, đem vệ hạo thiên bọn họ tiếp đi ra. vào lúc ấy, vệ dương người một nhà là có thể chân chính đoàn tụ. không minh phong, kiếm không minh chăm chú cẩn thận nghe vệ dương giảng giải hắn lần này hành động, mặc dù lớn thể kiếm không minh biết được, nhưng khi vệ dương tiến vào thánh ma thành sau khi, tiên đạo tu chân giới thủy kính liền không cách nào rõ ràng chiếu rọi vệ dương bọn hắn hình ảnh. cho nên nói, thánh trong ma thành phát sinh tất cả, kiếm không minh bọn hắn đều không thế nào xác thực biết được. hồi lâu sau, kiếm không minh mới cảm thán nói nói, tiểu tử ngươi đúng là chế dưới một kỳ lục, từ thánh trong ma thành an toàn trở về. chẳng qua hiện nay ma đạo bị thương nặng. Tạm thời vô lực đối với tiên đạo khởi sướng tiến công, chờ chúng ta chỉnh hợp xong xuôi sau khi là có thể tiên phát chế nhân. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên nhận được một tin tức, trong nháy mắt sắc mặt hắn liền âm trầm lại. Nguyên lai lần này ở Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong, Đông Nguyên Tông vẫn lạc gần như một phần ba hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, mà bây giờ cùng những kia vẫn lạc tại Vẫn Thần Hạp Cốc ra Đông Nguyên Tông tu sĩ có quan hệ tu sĩ dồn dập ký một lá thư, thỉnh cầu tông môn xử phạt Vệ Dương. Tin tức này, đi qua nho chính đạo truyền cho Vệ Dương. Kiếm Không Minh thần thức quét qua, hắn đồng dạng nhìn thấy này một tin tức, Kiếm Không Minh sắc mặt không chút Những người này thật sự coi Vệ Dương là quả hồng nhung dễ mà bắt, còn ký một lá thư, hơn nữa bọn hắn dâng thư đã đưa đạt Đông Nguyên Phong, tùy ý thỉnh cầu Tông chủ Thái Nguyên Tử làm chủ. Mà lúc này, Thái Nguyên Tử thanh âm của vang lên ở Vệ Dương bên hai. "Vệ Dương, ngươi bây giờ đến Đông Nguyên Phong một chuyến." Sau đó, Vệ Dương rồi cùng Kiếm Không Minh đi Đông Nguyên Phong, mà giờ khắc này, may mắn còn sống sót hóa thần kỳ thái thượng trưởng Lao còn những đường chủ kia đều ngồi ngay ngắn Đông Nguyên Phong. Bọn họ đều là vừa nhận được Tông chủ Thái Nguyên Tử gấp lệnh, khi, làm, Vệ Dương bước vào đại điện thời gian, những này Đông Nguyên Tông cao tầng trong nháy mắt liền trong lòng hiểu rõ rồi. Trong năm 513, nội đạo các Huyền Hư Tháp tử bá thiên thức tỉnh. Không. Đông Nguyên Điện bên trong, Vệ Dương nhìn 107 vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, 48 vị chính phó đường chủ, tâm thần tập trung cao độ, hắn biết phòng trường có đại sự phát sinh. Thái Nguyên tử trong tay tùy ý lật xem một tấm ngọc bảng, ngọc trên bảng ghi chép chính là cái này, lần hướng về tông môn thỉnh nguyện xử phạt Vệ Dương tu sĩ, bọn họ dồn dập lên danh, ngọc trên bảng ghi chép tên của bọn họ. Kiếm không minh nhưng là giống như một tòa điêu khắc như thế, lãnh đạm không nói. "Hành lễ xong xuôi, Vệ Dương cung kính hỏi nói, tông chủ, đệ tử đến đến rồi." Thái Nguyên tử như trước vẻ mặt như thường. Hắn hở hững nói nói, "Ngọc này trên bảng ghi chép đều là lần này muốn thỉnh cầu tông môn xử phạt ngươi tu sĩ danh sách, không biết làm sao ngươi xem." Sau khi nói xong, ngọc bảng liền xuất hiện ở vệ dương bên cạnh. Vệ Dương thần thức quét qua, liền phát hiện trong này gần như có ngàn vạn tu sĩ tên, trong đó bao quát một ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng nhiều thì hơn là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tông môn đệ tử. Vệ Dương trong lòng cười gần không đứng, những tu sĩ này muốn tiên phát chế nhân, bọn họ lo lắng vệ dương thu được về tính sổ, sau đó truy cứu bọn họ, vì lẽ đó liền muốn xuất chiêu trước. Vệ Dương có chút cân nhắc nhìn ngọc bảng, trong lòng lạnh lùng, sau đó một đạo linh cơ chợt lóe lên. Hắn nhất thời có chú ý. "Hồi bẩm tông chủ, đệ tử không có bất kỳ ý kiến. Bất quá đệ tử có chuyện muốn cùng tông chủ đơn độc bẩm báo, kính xin tông chủ cho phép." Vệ Dương trầm giọng nói. "Đơn độc bẩm báo?" Thái Nguyên tử nghi hoặc hỏi. Vệ Dương gật đầu. Lập tức, Vệ Dương cùng Thái Nguyên tử đi tới một cái càng bí ẩn trong mặt thất. "Tiểu tử ngươi, trong hồ lô bán là thuốc gì đây?" Thái Nguyên tử khinh cười nói. Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời tự thái cổ thần linh tàn hồn tại trong thần quốc thu được ngộ đạo các cùng huyền hư tháp xuất hiện tại Vệ Dương trong tay. Một tòa huyền diệu khó lường lầu các cùng mang theo mê viễn mờ ảo lầu tháp chợt hiện hư không. Thái nguyên tử trong mắt hết sạch lóe lên, tuy rằng tạm thời không biết vệ dương lấy ra hai món đáo vật này đến tận cùng là cái gì, thế nhưng dựa vào trực giác, hắn cảm thấy này không phải là vật phạm. sư tổ, đây chính là đệ tử đã từng đã lấy được nội đạo cấp cùng huyễn hư tháp. Nội đạo cấp có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh nội đại đạo. Huyễn hư tháp chính là tốt nhất chỗ thí luyện, hắn có thể đủ hình thành một cái huyễn ảnh phân thân, để thí luyện tu sĩ phân ra một tia phân thân vào ở trong đó, mà huyễn ảnh phân thân toàn diện mô phỏng tu sĩ bản thân, lại còn có thể nghĩ hóa các loại thí luyện hoàn cảnh. Vệ dương hơi hơi giải thích nói rằng. Thái Nguyên tử trong lòng kích động không thôi, lấy kiến thức của hắn, trong nháy mắt là có thể phán đoán ra cái này hai kiện có thể nói tiên bảo, có bọn hắn, đến thời điểm Đông Nguyên Tông môn hạ tu sĩ lực liên kết sẽ càng mạnh. Mà lúc này, Thái Nguyên tử cố nén mừng rỡ tâm tình, "Vệ Dương, ngươi nhất định phải đem cái này hai kiện tiên bảo hiến cho tông môn." Vệ Dương gật đầu. Có vị diện thương phong ngộ đạo không gian cùng thí luyện không gian, hắn đối với ngộ đạo các cùng huyễn hư tháp sát thực không thế nào coi trong mắt, hơn nữa, cái này hai kiện tiên bảo có thể trợ giúp Thái Nguyên tử mau chóng giải quyết bên trong tông môn tất cả chuyện lớn nhỏ. Có cái này hai kiện tiên bảo, Thái Nguyên Tử thì có càng nhiều thủ đoạn đến ứng phó sự tình các loại. Mà lúc này Đông Nguyên Tông đại thế thần long đỗng nhiên một tiếng rồng gầm. Mà lúc này Đông Nguyên Tông bên trong vô tận số mệnh bắt đầu điên cuồng tụ tập. Lập tức Vệ Dương rời đi Đông Nguyên Điện. Sau đó Thái Nguyên Tử chính thức hướng về Tông môn Tu sĩ tuyên bố đồng nhất tin tức tốt, ngộ đạo các tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng lĩnh ngộ đại đạo tinh nghĩa tốc độ không giống nhau. Tầng thứ nhất ngộ đạo các một canh giờ cần một tiên đạo điểm công hiến. Tầng thứ hai ngộ đạo các cần hai tiên đạo điểm công hiến. Sau đó cứ thế mà suy ra. Tầng thứ chín ngộ đạo các một canh giờ cần chín tiên đạo điểm công hiến mà đối với những kia luyện khí kỳ tu sĩ không thể thu được đến tiên đạo điểm cống hiến thì lại dùng đông nguyên tông tông môn điểm cống hiến hoán đổi. Mà huyền hư tháp thí luyện càng là cực kỳ cường hãn, trong đó có thể rất hoàn mỹ mô phỏng các loại thí luyện hoàn cảnh, nếu như vậy là có thể làm cho tu sĩ có thể có được tốt nhất thí luyện, nếu như vậy, đối với tu sĩ sức chiến đấu tăng lên có không thể đo đếm chỗ tốt. Tin tức này vừa ra, chấn động toàn bộ tiên đạo tu chân giới, hơn nữa trước đây Vệ Dương đi tới Thánh Ma thành chiến dịch, khiến ma đạo tổn thất mấy chục triệu ma tu, cứ kéo dài tình huống như thế, tiên ma lượng đạo sức mạnh bắt đầu phát sinh biến hóa thế nhưng giờ khắc này còn không phải Đông Nguyên Tông phát động tiên ma đại chiến thời cơ tốt nhất bởi vì phải các loại chờ Đông Nguyên Tông hoàn toàn chỉnh hợp tất cả tiên đạo tu sĩ sau khi vào lúc ấy mới có thể phát động tiên ma đại chiến mà ma đạo bên này bởi lần này thảm bại làm cho ma sư gia tăng câu thông thâm lam địa ngục cùng vô gian địa ngục muốn hai đại địa ngục cường giả mau trong dáng lâm vẫn thần phủ vẫn thần phủ bên trong Đông Nguyên Tông tiên đạo tu sĩ mỗi người giờ khắc này là quần tính xúc động nội đạo các cùng huyễn hư tháp hai đại tiên bảo chấn áp tông môn số mệnh tông môn đại thế thần long hình thể điên cuồng tăng vọt số mệnh càng mạnh đại thế thần long uy lực liền cường đại hơn Thế nhưng tin tức này đối với những kia đã từng liên hợp muốn xử phạt vệ Dương Tiên đạo tu sĩ lại có chút không cao hứng, tuy rằng bọn họ cũng có thể hưởng thụ được nội đạo các cùng huyễn hư tháp phúc lợi, nhưng là bọn hắn tiêu tốn giá tiền là đường tông môn tu sĩ gấp 10 lần. Ròng giá gấp 10 lần chi kém, khi bọn họ hỏi dò tông môn thời gian, nhất thời liền biết rồi, nội đạo các cùng huyễn hư tháp là vệ Dương hiến cho tông môn. Mà lần này, vệ Dương đem nội đạo các cùng huyễn hư tháp hiến cho đông nguyên tông, mặc dù không có thu được cái gì trên thực chất lợi ích, thế nhưng hắn cảm rất được, ở trong tông môn, ngưỡng mặt lên trời phong thiên địa linh khí so với những khác ngọn núi càng thêm nồng đậm. Hơn nữa Vệ Dương có một loại trực giác, hắn ở đây tông môn đại thế thần long trong mắt địa vị thẳng tắp tăng lên trên. Trước đây hắn xem như là người thứ ba, chỉ đứng sau Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh. Thế nhưng hiện tại, Vệ Dương cảm thấy hắn có thể đủ trăm phần trăm điều khiển tông môn đại thế thần long sức mạnh, như lần trước hắn chỉ có thể mượn tông môn đại thế thần long 80% sức mạnh. Đông Nguyên Điện bên trong, Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh đều phát hiện dị biến. Ha ha, lần này Dương Dương thu được tông môn đại thế thần long hoàn toàn tán thành. Sau đó ở bên trong tông môn, liền không còn có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn, ai cũng không được. Thái Nguyên Tử khinh cười nói, sư tôn xem ra hiện tại tông môn vẫn không có chân chính hoàn toàn ngưỡng tụ, bất quá bây giờ có ngộ đạo cắt cùng huyễn hư tháp, chúng ta là có thể chân chính chỉnh hợp tông môn. Kiếm Không Minh trầm giọng nói. Sau ba tháng, Tử Bá Thiên mơ màng tỉnh lại. Tím Lão, ngươi cảm giác thế nào? Vệ Dương thân thiết hỏi. Nhìn Vệ Dương cùng với Sở Điệp Y cùng dừng chỉ huyễn ánh mắt quan tâm. Tử Bá Thiên nội tâm rất cảm động, hắn liền vội vàng đứng lên, để thiếu chủ lo lắng, thân thể ta đã toàn bộ phục hồi như cũ. Xác thực, hiện tại Tử Bá Thiên tu vi đã lên cấp nguyên anh kỳ, lần này trải qua lần thứ hai thiên phạt, thể chất hắn bên trong lực lượng bản nguyên càng thêm kích phát. Nếu như vậy. Tử Bá Thiên sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, mà Vệ Dương có thể cảm giác được Tử Bá Thiên trong cơ thể cái kiệt như vực sâu biển lớn pháp lực, hắn biết, tuy rằng bây giờ hắn tu vi mới là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là tuyệt đối có thể chống lại nguyên anh hậu kỳ. Nịch Thiên như vậy sức chiến đấu, liền khiến cho thần thoại vệ ra ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, rốt cục có một cái đem ra được cường giả. Chương 514, anh kiệt trở về. Xuất hiện đang ngựa mặt lên trời phong cái khác tạp dịch đệ tử đã sớm toàn bộ bị Vệ Dương khiển đưa trở về, nếu như vậy, ngựa mặt lên trời phong cũng chỉ còn sót lại Vệ Dương, Tử Bá Thiên, Sở Địch, Lâm Chỉ Uyên, Mộ Dung Khải, Trình Đào. Sở Điệp Y cùng Tử Bá Thiên đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ, Lâm Chỉ Huyên là Tu Sĩ Kim Đan Kỳ, Mộ Dung Khải là Ngưng Đan Kỳ Tu Sĩ, Trình Đạo là Trúc Cơ Kỳ Tầng 12 Tu Sĩ. Bác cố, tổ mẫu, ta rất nhanh dù là sẽ khởi hành đi tới Vận Thần Hạ Cốc. Lần này đem cha bọn họ tiếp đi ra. Vào lúc ấy, cả nhà bọn ta người là có thể chân chính đoàn tụ. Vệ Dương trầm giọng nói, nay vừa nói, Sở Điệp Y cùng Lâm Chỉ Huyên đều mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thời gian qua đi mấy chục năm, vệ gia chân chính muốn một nhà đoàn tụ. Sau đó, Vệ Dương bàn giao vài câu sau khi, dù là đi tới nửa mặt lên trời phong đỉnh núi. Phúc quản gia. Ngươi bây giờ có thể mang ta truyền tống đến Vẫn Thần Hạp Cốc rồi." Vệ Dương đáy lòng thầm nói. Hắn biết, lấy Phúc Quản Gia thần thông, chỉ cần không có đoạn mở tâm linh kết nối, Phúc Quản Gia hoàn toàn là có thể biết lòng hắn nghĩ. Trong chớp mắt, Vệ Dương thân ảnh biến mất đang ngựa mặt lên trời phong. Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong, Vệ Dương thân ảnh của xuất hiện ở trong đại điện. "Phúc Quản Gia, lần trước còn nhiều cảm ơn ngươi âm thầm ra tay, bằng không hẻm núi ở ngoài, còn có ta tổ mẫu các nàng, hai lần này đều nhiều hơn dự vào ngươi." Vệ Dương thật tâm thật ý cảm tạ nói rằng. "Tiểu chủ không cần khách khí, vậy nguy cơ ta đều sẽ không xuất thủ. Nếu không thì, liền mất đi lịch luyện bản ý." Năm đó thiên đế tự bẻ nhỏ bên trong quật hởi, cũng là trải qua vô số cực khổ, cuối cùng mới có thể có thành tựu lớn. Phúc quản gia hờ hững nói rằng: "Ân, ta hiểu." Vệ Dương Khinh cười nói: "Vậy lần này thiếu chủ ngươi đến đây là vì chuyện gì?" Phúc quản gia trầm giọng hỏi: "Ta muốn đem cha mẹ ta đón về một nhà đoàn tụ." Vệ Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói. Phúc quản gia vung tay lên, nhất thời Vệ Hạo Thiên bóng người của bọn họ liền là xuất hiện ở bên trong đại điện này, Vệ Hạo Thiên vừa hiện thân, nghi hoặc không thôi, thế nhưng vào lúc này, mắt sắc Lăng Hàn Nhã trong nháy mắt phát hiện Vệ Dương. Sau đó, Lăng Hàn Nhã phi chạy tới ôm chặt lấy vệ dương, trong mắt bao hàm nhiệt lệ, trong miệng liền nói liên tục nói, dương nhi, nhiều năm như vậy nương không ở bên người ngươi, khổ ngươi rồi, không có chuyện gì, nương, ta đã lớn rồi. vệ dương tâm tình cũng rất kích động, tuy rằng linh hồn của hắn đã không phải là thuần thúy, là vệ dương cùng đường sơn kết hợp thể, nhưng là do ở đường sơn sóng linh hồn cùng vệ dương sóng linh hồn như thế, mà vào giờ phút này, vệ dương trong lòng một điểm cuối cùng khúc mắc hoàn toàn biến mất, như kim vệ dương dù là đường sơn, đường sơn dù là vệ dương, hai đại linh hồn chân chính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vệ dương tâm cảnh đống nhiên phát sinh biến hóa, vào giờ phút này. Thử phụ không gian bên trong, viên kia nguyên đan càng thêm tăng lên xoay tròn, từng luồng từng luồng tinh khiết lực lượng linh hồn càng hoàn mỹ hơn phong thích. Vệ Dương linh hồn cảnh giới trong nháy mắt liền tăng lên một cấp độ, từ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành tăng lên tới cực hạn cảnh giới. Vệ Thần Thiên, Vệ Trung Thiên bọn họ cũng là cao hứng không ngớt, bọn họ rời đi sắp, Vệ Dương 18 tuổi, mà hiện nay Vệ Dương đã trưởng thành, để cho bọn họ đều cảm giác thời gian phí thời gian, tuế Nguyệt như thôi. Hồi lâu sau, Lăng Hàn Nhã mới đưa Vệ Dương thả ra. Vệ Dương đối với Vệ Trung Thiên hắn gọi một tiếng, "Cha sau khi, liền nói nói, chúng ta bây giờ trở về đi thôi." Tổ mẫu các nàng đang ngửa mặt lên trời phong chờ lâu lắm rồi. Kỳ thực hiện tại Vệ Dương trong lòng vẫn là tâm tư và ngàn, tuy rằng hai đời linh hồn gần như chân chính dung hợp, nhưng dù sao không phải đồng nhất linh hồn, vì lẽ đó Vệ Dương cần một chút thời gian để chỉnh lý tâm tình của hắn. Phúc quản gia vung tay lên, Vệ Dương bóng người của bọn họ dù là biến mất ở vẫn Thần Hạp cốc bên trong. Đông Nguyên Tông, Đông Phương Phủ thị. Vệ gia đoàn người đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền gợi ra thiên sóng lớn. Mà đợi được bọn họ đi xa, trở về Đông Nguyên Tông thời gian, những này nhìn thấy tiên đạo tu sĩ dồn dập nghị luận sôi nổi. Cha mẹ nó, ta không có nhìn lầm đi. Thần thoại vệ gia vệ Hạo Thiên bọn họ trở về. Đúng vậy à, ánh nắng ban mai chi chủ vệ thần tiên, diệt ma tử thần vệ trung thiên hiện ra tu chân giới. Hoa, thần thoại vệ gia lần này chân chính muốn quật khởi, bất diệt viêm hoàng, ánh nắng ban mai chi chủ, diệt ma tử thần, bất bại thần thoại, vệ gia một môn tứ kiện, hôm nay tái hiện Đông Nguyên Tông. Cùng lúc đó, vệ Hạo Thiên bọn họ trở về tin tức giống như là báo táp như thế bao phủ toàn bộ tu chân giới, trong đáy mắt, toàn bộ Đông Nguyên Tông rất nhanh dù là biết vệ Hạo Thiên bọn họ trở về tin tức. Đông Nguyên Tông bên trong, ngửa mặt lên trời phong ở ngoài. Vệ hạo thiên ánh mắt của bọn hắn phức tạp, đã cách nhiều năm, lần thứ hai nhìn thấy ngựa mặt lên trời phong, trong lòng tâm tư vãng ngàn.